Giống. càng ngày càng nhiều xúc tu dung nhập hồng quân thân thể hồng quân toàn bộ thân thể đều bành trướng triệt để biến thành một cái quái vật trong miệng rỗi ra hai viên bén nhọn răng nanh phía sau mọc ra từng cây dữ tợn có thứ đứt gãy hạ thân cũng một lần nữa dài đi ra bất quá lại vô song xấu xí dọc theo vô số cây màu xanh xúc tu khiến người tê cả ra đầu lực lượng sức mạnh không gì sánh nổi hồng quân thống khổ phải v ặ n b ẹ o cùng một chỗ trên mặt lộ ra vô song vẻ mặt kích động mặc dù bây giờ cách chân chính hợp thể còn kém rất xa nhưng là hắn cảm thấy mình lực lượng cũng đã gia tăng trọn vẹn ba lần đồng thời vô số quy tắc một cách tự nhiên bị mình lĩnh hội phản phất vốn nên như vậy căn bản cũng không dùng lãng phí một chút thời gian có loại nắm giữ hết t h ể h à o giác đồng thời hắn cũng càng thêm xác định lựa chọn của mình là đúng mình hợp thể không đến vô cùng một thiên đạo liền trở nên mạnh như vậy như vậy có thể cùng thiên đạo chống lại vị tiên nên mạnh đến mức nào dựa theo bình thường con đường chỉ sợ mình lại khổ tâm tiềm tu một trăm triệu năm cũng chưa chắc đạt tới loại cảnh giới đó mà một trăm triệu năm sau vị tiên lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu chỉ sợ một ngón tay liền có thể đem mình đ â m chết nghĩ đến cái này bên trong hồng quân trở nên càng thêm điên cuộc lên hoàn toàn liệu mạng bên trên kịch liệt đau nhức điên cùng tôi động lên tạo hóa ngọc điệp đến tăng tốc cái này hợp thể quá trình không đ còn trong h i ế u ấ t Tại tiếng nhiều. Hồng quân g à thét b ê t r o n m à địa phụ xúc t lý nghị sắc mặt biến đổi không ngừng mấy lần đều nghị xâm nhập đến sâu trong tinh không điều tra đến t ậ t cùng nhưng là lý trí nói cho hắn đây là nguy hiểm bởi vậy cuối cùng vẫn là nhịn xuống được rồi chỉ cần thiên đạo không thể triệt để trường k h ô n g kia một chút p h á p tắc liền tuyệt đối đối bản tôn cấu bất thành uy hiếp nhưng là p h á p tắc có loại cấp bậc này đồ vật có há lại dễ dàng như vậy nắm giữ nghĩ đến điểm này lý nghị kia bực bội tâm tư dần dần bình tĩnh trở lại bắt đầu vì về sau sự tỉnh tự hỏi chỉ sợ địa phủ là ngốc không được bao lâu lại ở lại dù cho có tạo hóa ngọc điệp che lấp cũng sẽ có nguy hiểm nhưng là lý nghị lại không nỡ mình một tay thành lập luân hồi chỗ bởi vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp đem luân hồi chỗ rời xa hồng quân sẽ không phải làm như vậy đi nếu là hắn thật làm như vậy vậy hắn liền thật là yên hông hoang một cái ngọn núi phía trên dương mi ngẩng đầu nhìn trên không hiện hiện ra quy tắc chi v o n g tự l ầ m b ầ m trong con mắt càng có một v ẻ sầu l o hồng quân hy vọng ngươi không muốn làm như vậy đi nếu không giữa chúng ta hợp tác cũng chỉ có thể dừng ở đây bất quá lúc kia ngươi vẫn là ngươi à. dương mi k h ẽ thở m ộ t hơi liền càng phát ra hối hận lúc trước cùng b ị kia là địch nếu không cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình trạng này cả ngày gan kinh tâm chiến ngay cả hỗn độn bên trong động phủ cũng không dám trở về Trưng v khi thì gió táp mưa rào khi thì ánh nắng bạo chiếu những này biến ảo chập trần dị tượng trọn vẹn tại hồng h o a n g thế giới bên trong cầm tiếp theo ba trăm năm hơn mới dần dần biến mất mà bao phủ tại vân tiêu phía trên kim sắc chi vong cũng theo đó biến mất mặc dù những năm gần đây ngay cả tiếp theo trải qua mấy lần hạo kiếp dẫn đến hồng h o a n g thế giới bên trong hơn phân nửa sinh linh đánh mất sinh mệnh linh khí cũng s ó i mòn rất nhiều nồng độ thậm chí không đủ lúc đầu một nửa nhưng là cái này ngắn ngủi ba trăm năm lại chân chính là hồng h o a n g tu sĩ thời đại hoàng kim vô số thẻ đang tu luyện bình trên cổ tu sĩ thời đại hoàng kim âm gian địa phủ bên trong lý nghị khoanh chân ngồi tại luân hồi đế cung bên trong đế tọa phía trên ánh mắt cũng không ngừng nhìn qua tầng tầng thứ nguyên không gian nhìn về phía tinh không phương hướng gần nhất mấy chục năm hắn ẩn ẩn phát hiện kia bên trong có một cố khí tức ngay tại dần dần mạnh lên ngay từ đầu còn không phải rất rõ ràng nhưng là theo thời gian trôi qua lại cường đại càng lúc càng nhanh bất quá nhất khiến lý nghị lo lắng lại là cỗ khí tức này hắn vô song quen thuộc không sai chính là hồng quân khí tức hồng quân đến tột cùng được cơ duyên gì vậy mà cường đại nhanh như vậy hiện tại mặc dù cách bản tôn còn cách một đoạn nhưng là đã hoàn toàn siêu việt la hầu thần địch dương mi b ọ n người lại liên tưởng đến cái này mấy trăm năm qua hồng hoang thế giới dị dạng lý nghị ánh mắt lấp lóe trong lòng lần ẩn có suy đoán mặc dù còn không thể cụ thể xác định được nhưng lại có thể khẳng định cùng thiên đạo có quan hệ thôi nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì lý nghĩ khẽ lắc đầu đem phía trước suy nghĩ thoát khỏi tự lầm bầm trải qua nhiều năm như vậy vu tộc cũng là thời điểm trở về hồng hoang tiếp lấy cả người đột nhiên từ đế tọa phía trên đứng lên mở t r ừ n g hai mắt bắn ra hai bó kiếm quang sáng chói trước người mấy trượng bên ngoài xuyên thủng ra một vài trượng lớn nhỏ lỗ đen chân phải v ừ a nhấc một bước liền bước vào vu thần vị diện lý nghị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phía trên thân thể hơi trao đảo một cái liền xếp bằng ở bản tôn tượng thần phía trên hai mắt ngắm nhìn vui vẻ phồn l i n h vị diện thế giới thanh phong có chút p h á t qua không biết khi nào bản tôn cũng đã ngồi xếp bằng một bên băng lanh tuyết sắc tóc trắng nhẹ dương tắm rửa tại trạm bạch trạm bạch tín hai người nguyên thần hai thông chỉ là ánh mắt một đôi bản tôn liền đã minh bạch lý nghị ý tứ m ặ t không thay đổi hướng lý nghị nhẹ gật đầu cùng bản tôn thương lượng xong về sau lý nghị cũng không ngừng lại trực tiếp hoa phá hư không mà đi hắn nhất định phải đi hồng hoang bắc bộ bố trí phòng hộ miễn cho đến lúc đó vu thần vị diện giáng lâm mênh g ô n g áp lực vô tận đem bắc bộ ép tới sụp đổ ra vê anh lý nghị vừa vừa rời đi bản tôn thân trong nháy mắt bắn ra vô lượng kim sắc ánh sáng thần thánh toàn bộ vu thần vị diện phía trên đám mây giống như độ một tầm kim sắc cái màng ánh sáng đồng dạng tỏa sáng tỏa sáng rất trói mắt cẳng có như ẩn như hiện bằng thêm mấy phân thần bí bản tôn đứng tại cao cao tượng thần phía trên không c h ầ m không nhanh x u ề bàn tay ra ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ nghiêng nghiêng hướng phía phía trên tầng mây một chỉ thoáng chốc ở giữa phong vân có ngược n toàn bộ vu thần vị diện trên không tầng mây toàn bộ đều quay cuồng lên một làn sóng tiếp theo một làn sóng phản phất là từng làn sóng kim sắc hải triều cao thấp chập trùng tầng tầng lớp lớp rất là mê người hai đạo từ vô số phủ văn m à u và ngưng n g tụ mà thành sáng trói ánh sáng nhanh từ bản tôn hai mắt bắn da mà ra bắn tiến vào thủy triều trong tầng mây trong khoảnh khắc toàn bộ tầng mây bạo tạc bắt đầu phá nổ bể ra đến đám mây một lần nữa phân trồng ngưng tập hợp một chỗ hình thành từng cái như ngọn núi lớn nhỏ mây điểm từng cái kim sắc mây điểm tương hố k h ả m bộ liên kết thành vô số đầu ngang qua hư không kim sắc xiềng xích thương thương thương đ ổ sắt tiếng va đập không ngừng rung động bản tôn hai tay hướng phía dưới đè ép ầm ầm từng đầu thô to kim sắc xiềng xích một đầu c h ỉ n h dạng x u ề ô hướng đại địa bắn thẳng đến mà xuống cắm vào tầng dưới chót chỗ sâu bên kia dây dương ngưng kết cùng một chỗ nháy mắt bản tôn thân thể n h o n một cái liền xuất hiện tại vị diện trên không huyên hóa ra một con kim trói già thiên thủ trưởng đem xi một đạo ý niệm quét ngang toàn bộ vu thần vị diện vô cùng vô tận phản phất con kiến v u nhân bắt đầu ở từng cái tế tự dẫn dắt phía dưới bắt đầu cầu nguyện không linh thành k í n h cầu nguyện âm thanh vang vọng đất trời một cỗ tinh thuần tín ngưỡng lực ra chỉ tại kim sắc xiềng xích phía trên làm xiềng xích trở nên càng thêm có tồn tại cảm giác mỗi một cây xiềng xích phía trên đều hiện lên ra từng t r ư ơ n g thành kính khuôn mặt Đồng, đến bản tôn hiện bốn lớn cánh huyện bàn to tay phía cặp chim, hóa sau ra ra màu và tranh đấu cũng tương đối lợi í t h ế t thể đều là lộ ra bình tĩnh như vậy mà hài hòa nhưng mà hỗn độn bên trong đột ngột truyền đến từng đợt tiếng vang p h ả n phất có vô số đầu viễn cổ man thú tại chạy đủ để chấn động hoàn vũ tiếng oanh minh triệt để đem phần này khó được bình tĩnh xé qua vỡ nát ầm ầm một mảnh to lớn bóng tối bắn ra mà xuống nửa cái hồng hoang thế giới đều lâm vào đen trong bóng tối trong khoảnh khắc vô số hồng hoang sinh linh bắt đầu sợ hãi bắt đầu trong bóng đêm sợ hãi run r u y cẳng có vô số chưa hóa hình linh thú thét dài dây l ê p h ả n phất tật thế ngược lại là những cái kia đại thần thông giả từng cái nhô ra thân thức chấn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem kích động lấy bốn đôi cánh chim bản tôn kéo lấy một mảnh mênh mông vị diện g á n g lâm vị kia tồn tại là vị nào vô thượng tồn tại hắn vậy mà kéo lấy một khối vô song to lớn vị diện trở về hẳn là hắn muốn một lần nữa đặt chân ở hồng hoang vô số hồng hoang cường giả đều tâm thần rung động bảy thước thân ảnh kéo lấy một khối khoảng trường hồng hoang bốn phần có một lớn nhỏ vị diện tiến lên một màn này thực tế là quá chấn động lòng người đây là cái gì lực lượng còn có để cho người sống hay không thần thông gì cái gì quy tắc chỉ sợ ở trước mặt loại sức mạnh này đều không chị một quên xuống dưới hết thảy đều phải vỡ nát từng cái chính tại quan sát một màn này tu sĩ đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái hắn về đến rồi thân địch la hầu dương mi còn có chư vị thánh nhân yên lặng không nói bọn hắn có thể dự đoán được về sau hồng hoang đem sẽ trở nên càng thêm h ỗ n loạn cái này một vị cùng t i ê n đạo chú định liền không thể cả hai đều tồn trong lòng đều đông nhiên dâng lên một trận cảm giác nguy cơ giống sâu trong bóng tối ngay tại hợp thể t i ê n đạo hồng quân miệng bên trong đột một chuyển ra một tiếng khàn tiếng thú gạo từng đầu g ữ tợn xúc tu huy động lên đến nhìn về phía bản tôn ánh mắt tràn ngập cự hận đồng thời còn có vô tận kiên k�� nổ thật to âm thanh l ư ợ n vòng nương theo lấy bóng tối chuyển di toàn bộ vu thần vị diện dần dần di động đến hồng hoang bắc bộ trên không đại tôn đại tôn đại tôn hồng hoang thế giới bên trong vu tộc đã triệt để sôi trào lên từng bước từng bước hướng lên thiên k h ô n g ngang trời gào thét vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ chấn động thiên địa hình thành hồi âm thủy chiều hướng phương xa chuyển đi bọn hắn cùng giờ khắp này quá lâu thực tế là quá lâu từ vu yêu đại chiến đến bây giờ khoảng chừng mấy chục ngàn năm nhất định phải thừa nhận vô luận là kiêm một chủng tộc đều muốn có cao thượng địa vị cho dù là biết rõ mình tộc đàn bên trong lần nút lực lượng vô tận trước mắt chỉ là tạm thời điệu thấp một điểm loại ý nghĩ này cũng sẽ không thay đổi hiện tại vô số vô nhân đều có loại mở mày mở mặt cảm giác vô số vô tộc chiến sĩ tức sắp giáng lâm vô tộc một lần nữa thành vì thế giới này đỉnh phong nhất một cái tộc đàn lại thêm đại tôn dạng này vô thượng tồn tại cùng mười hai tổ vu huyết n g ụ c ngũ tổ dạng này c ứ n g giả vô tộc đã là hồng hoang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực chương hai trăm mười một vị diện trùng hợp vô tộc tái nhập hai mở ra đại trận nhìn qua đã giáng lâm bắc bộ trên không vô thần vị、diện. lý nghị nháy mắt liền hướng đ ế g i a n g bọn người truyền âm đồng thời mình cũng bắt đầu bóp lên pháp quyết tới ẩm ẩm trong c h ư ớ c mắt bắc bộ trên không xuất hiện vô số cái cự đại hư hào trận pháp một nguyên lương nghi tam t ả i tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cựu cung vô số cái trận pháp nặng t r ồ n g lên nhau u ố n lên phong vân mấy tức về sau phía trên xuất hiện một cái nã g ú t dạng cái bắt lồng ánh sáng đem toàn bộ bắc bộ chăm chú bảo vệ giang giác giang giác lồng ánh sáng vừa mới hình thành không lâu b ả tôn liền điều khiển vu thần vị diện bắt đầu hướng bắc bộ một bên bắt đầu giáng lầm khổng lồ mênh mông áp lực ở trong hư không nghiền ép ra từng đạo vết sẹo đồng dạng kẽ h hở không gian phong bạo khắp nơi tứ ngược phong hỏa nước bắt đầu hiện lên ẩn ẩn có quay về hỗn độn xu thế bắc bộ biên giới chỗ càng là có vô số cái kéo dài sơn m ạ n h trong khoảnh khắc sụp đổ triệt đ ể hóa thành m ộ t mịn một chút còn tại chạy bên trong linh thú đ ố n g nhiên nổ tung lên tách ra từng đoá từng đoá thê mỹ huyết hoa vê anh vu thần vị diện rốt c ụ c cùng bắc bộ giao tiếp cùng một chỗ toàn bộ hồng hoang thế giới đều ẩm vàng chấn động, động giáp giới chỗ mặt đất như sóng lớn chập trùng cho dù là bao phủ tại bắc bộ trên không lồng ánh sáng cũng vỡ ra vô số đạo chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được giống vu thần vị diện phía trên bản tôn thân thể chấn động phía sau dâng lên một tôn mười dài vạn trượng lấy bốn cặp tre trời cánh chim thần ma hư ảnh ngang ngược khí tức lan tràn ra thần ma hư ảnh phía sau cánh chim k h ẽ vỗ n ô ra một con đen nhánh đại thủ vô tận kim quan g vương vai xuống ngạnh xinh xinh đem hai cái đụng vào nhau đại lục địa trụ hống h ố n g hống vô số từ vu thần vị diện đi ra đặt chân hồng hoang thế giới vu tộc tựa hồ tại tuyên bố mình một lần nữa hiện thân hồng hoang phát ra băng sơn liệt đ i ệ tiếng gà ghét không chút do dự đem khí tức trên thân toàn bộ phóng xuất ra vô tận khí thế s i n h s i n h đem ngàn mười ngàn dặm tầng mây toàn bộ xé qua vỡ nát vu tộc không phải đại bộ phận vân đều vẫn lạc tại vu yêu đại chiến bên trong sao làm sao sẽ còn có nhiều như vậy không so với ban đầu còn nhiều hơn cái này là chuyện gì xảy ra nhìn thấy vô số v u nhân từ vô thần vị diện bên trong đi ra người ta tấp nập không nhìn thấy bờ hồng hoang thế giới bên trong vô số ngay tại ngắm nhìn tu sĩ sửng sốt c h ắ c không được lúc trước đại chiến thời điểm những cái k i a vu tộc phản phất không sợ chết đồng dạng điên cùng tự bạo cùng yêu tộc đồng quy vô tận xem ra người ta sớm đã có chuẩn bị ở sau ai lần này trong hồng hoang đệ nhất thế lực muốn đội chủ hiện tại còn có cái tia chủng tộc có thể cùng vu tộc so sánh vô số chính tại quan sát tu sĩ âm thầm thắt l ơ i quả thực đã bị vu tộc bày ra thực lực bị dọa cho phát sợ từng cái âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không đi t r e o chọc vu tộc ừ vu tộc toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong đông hoàng thái nhất nhưng trong lòng bốc lên mười ngàn trượng l ử a giận sắc mặt trở nên xanh xám nghĩ đến nhiều như vậy yêu tộc vậy mà liền dạng này bạch chết rồi sắc ý nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất nhưng là dù cho lại giận lại lựa khi hắm vừa ý không kích động lấy cánh chim thân ảnh thời điểm cũng chỉ có thể hóa thành một tia đáng chát vị tia tồn tại căn bản cũng không phải là hắ một ngón tay liền đâm chết hắn mấy chục ngàn lượn g chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi nhưng sau đó xoay người rời đi Siêu. sau sinh sinh hiện tại hai khối giáp giới cùng một chỗ đại lục chỗ giao giới, phía sau bốn đôi cánh chim đột nhiên bành trướng. Mười trời, thời người chim xuất khuất bầu Quang, xu Bản bốn bành tôn thân hình nháy cùng cánh trướng. trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Một mực mấy trăm ngàn trượng, che khuất bầu trời, cận thời không càng là đang không ngừng phát sinh vật mẹo, làm lòng hạng lớn cánh chim có chút hướng mắt một đột trăm Một trăm phát vật to chút chỗ chỗ phía che phụ khí. mấy mực mẹo, làm ra lục có là đ ồ n g nhiên cánh chi mặt m ngoài bắt đầu hiện ra vô số cái hư hảo t r ấ t pháp ngưng kết ra từng chương to lớn nói đồ mỗi một chương nói đồ đều ẩn chứa một loại nói thậm chí còn có một tia pháp tắc hư ảnh đủ loại vĩ lực tại lan tràn phía trên khí tức khiến người ta run sợ tùy tiện liền có thể đem một tôn c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả bánh s á t đến c ạ t bã tùy tiện lôi điện ngập trời biển lửa lạnh leo băng sơn xanh un tươi tốt viễn cổ thần mục sông dài cuộn cuộn cùng cùng dị tượng lần lượt hiện lên tất cả đây hết thệ toàn bộ tại một c h ố lực lượng vô danh phía dưới ngưng kết thành từng đạo như núi cao lớn nhỏ p h ù văn vô số p h ù văn dọc theo một loại huyền diệu quỹ tích bắt đầu di động thời gian dần qua tại cái này hai khối đại lục tạo thành mới đại lục trên không hình thành một mảnh mới trời thậm chí cái này trời còn tản ra nhàn n h ạ t thiên đạo huy áp t vô số thấy cảnh này tu sĩ nháy mắt liền hít sâu một hơi nhìn về phía bản tôn trong mắt kính sợ càng ngày càng sâu thậm chí ngay cả trời đều có thể tạo ra đến hắn còn có cái gì không thể、Giống ngay tại trời vừa mới hình thành n ánh mắt một tiếng nổi giận gào thét từ trong hư vô chuyển đến một con to lớn thiên đạo chi nhãn xuất hiện đại lục mới bên ngoài hư giữa không t r ú n g h u n g ác chừng mắt mảnh này mới hình thành trời lạnh leo sát cơ đông kết cả phiến hư không vê anh một mảnh to lớn lôi hải theo thiên đạo chi nhãn bên trong trào lên mà ra trong chớp mắt liền hướng mới hình thành trời thôn vệ mà đi một u em mảnh này vừa đạn sinh trời s i n h s i n h chôn bụi bản tôn lanh khốc vô tình hoàng kim hai mắt nhàn nhạt quét một vòng kim mãnh liệt lôi hải cũng không có trực tiếp xuất thủ ngăn cản mà là đột nhiên hai mắt nhắm lại ô ô ô. thiên địa linh khí cố lên mảnh này mới đạn sinh trời bên trong đột ngột xuất hiện vòng xoáy khổng lồ một con l á n h khốc vô tình ngũ thải con mắt từ trong đó nổi lên tản ra nhàn nhạt tiên h uy ngũ thải quan g mang lưu chuyển một đạo sắt chỉnh ngũ thải to lớn của sáng đ ô n g nhiên từ l á n h khốc vô tình ngũ thải trong ánh mắt oanh ra xuyên thủng vô số nặng không gian nháy mắt liền đâm vào t r ô n vùi mà má đến mánh liệt lôi trên biển xinh xinh đem lôi hải ván át tràn ra dư ba tại đại địa phía trên lưu lại vô số sinh hố giống giống hai con con mắt thật to tương hố rằng co phân biệt từng tiếng tận giống, phản phất đang tiến hành giao lưu đồng dạc cuối cùng hồng h o a n g thế giới bên trong thiên đạo chi nhãn đang phát ra một tiếng không cam lòng gào thét về sau nháy mắt biến mất trí cao vô thượng đại tôn ngươi chúa tể hết thảy t r ư ở n g không hết thảy thẩm phán hết thảy vĩnh hằng mà thần thánh ngươi quan g huy chiếu khắp vô tận thời không hết thảy tồn tại ở trước mặt ngươi đều là hèn bọn ngươi uy áp không thể xâm phạm hết thảy kẻ khinh nhuần đều ứng vĩnh thế trần luân từng cái vô tộc tế tự ngâm sướng to do thánh ca từ vô thần vị diện bên trong đi bộ mà ra mỗi một cái tế tự trên mặt đều tràn đầy thành kính vô số vô tộc cùng huyết ngục thành chiến sĩ lôi kéo từng tôn to lớn tượng th cuối cùng là huyết vực ngũ tổ tựa thần thần thánh uy nghiêm khuyết t á n đến mỗi một cái góc tế tự ngâm sướng nội dung có lẽ bá đạo mười phần nhưng là chung quanh quan sát tu sĩ lại hào không cảm thấy qua p h ầ n ngược lại có một loại đương nhiên cảm giác bởi vì trước mắt vị này ngay cả trời đều có thể tạo nên tồn tại xứng đáng phần này khen ngợi Trưng 212, Khổng Tước Quốc chủ, Khổng Tuyên Thân Giết, giết, tây tới triệu Khổng Khổng hồng hoang tây bộ, tới gần đông bộ khu vực, lúc này lại khói lửa chính lên, hơn quân khu khói Chủ, Hiệp hai chi Quốc vực, lúc lại lửa bộ, bộ hất lên lân giáp đầu cho tướng quân cùng tay cầm trường thương nhân tộc đại soái tương hô hợp tác hình thù kỳ quái yêu tộc binh sĩ cùng nhân tộc binh sĩ cùng một chỗ trước tiến bảo nhân yêu ở giữa vậy mà phù hợp vô song mà đổi thành một c h i quân đội thì rõ ràng là phật giáo phụ thuộc thế lực trong quân đội khắp nơi đều có chuỗi l ù i phật nhóm đệ tử thậm chí trong quân đội còn thờ phụng phật tượng hai nhánh quân đội bên trong thực lực cao nhất người bất quá thiên tiên binh sĩ càng là một chút phạm nhân cùng còn không có triệt để hóa hình yêu tộc chiến đấu như vậy đặt ở to lớn trong hồng hoàng căn bản cũng không đặt ở những cái kia đại thần thông giả trong mắt là không nổi một điểm gọn só phạm nhân ở giữa chiến tranh có lẽ so ra kém tiên thần chi ở giữa đại chiến kinh thiên động địa động một chút thì là thiên băng địa liệt sơn hà đảo ngược nhưng là nó thảm liệt c h ỗ lại còn hơn nhục thể cùng nhục thể đổi bính từng tiếng vũ khí chém vào nhục thể thanh â m nở rộ huyết hoa gãy chi tàn cánh tay khàn khàn rên rỉ thảm liệt vô song phảng phất tu la s á t chẳng k ỳ thật nói đến phương tây mấy chục năm qua đã không biết phát sinh bao nhiêu lần đại chiến như vậy từ khi năm mươi năm trước đồ vật biên giới đột nhiên thành lập được một cái khổng tức vương quốc về sau theo khổng tức vương quốc bản đồ một năm rồi lại một năm mở rộng xúc phạm phương tây một chút phật giáo nâng đỡ bắt đầu tiểu quốc lợi ích đại chiến như vậy vẫn cầm tiếp theo x u ố n dưới với lúc bắt đầu phật giáo căn bản cũng không có bao nhiêu tầng xem để khổng tức vương quốc lập tức liền chiếm đoạt mấy chục cái cỡ nhỏ quốc gia cái này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại dần dần bắt đầu tăng lớn đối những cái k i a cỡ nhỏ quốc gia ủ nhưng g ộ Dù sao gia những này cỡ nhỏ n h cỡ quốc gia nhưng mặc dù đối phật giáo thực lực cũng không có bao nhiêu trợ giúp có cùng không có căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau nhưng lại là phật giáo hưng thịnh một cái trọng yếu cơ sở một cái giáo phái hưng thịnh cũng không phải vẹn vẹn thực lực mạnh là được còn nhất định phải có được hy vọng để giáo nghĩa đạt được truyền bá nếu như ngồi yên không lì đến để k h ô n g tức vương quốc đem những này quy thuận phật giáo thực lực cho toàn diện ngay cả mình dưới trướng thế lực đều bảo hộ không được vậy sau này ai còn sẽ tin phục phật giáo còn thế nào truyền bá giáo nghĩa huống hồ cái này còn liên quan đến phật giáo khí vận vấn đề bởi vậy phật giáo rốt cuộc ngồi không chừng cổ phật chỉ bất quá một chút chỉ là phạm nhân quân đội thôi tùy tiện phái một cái huyền tiên đến liền có thể đem bọn hắn triệt đ ể diệt qua sạch sẽ, sẽ hai vị thánh nhân cần gì phải cử đi chúng ta cụ lưu tôn phật cũng liền qua đi xiển giáo thập nhị kim tiên một trong đối bên người nhiên đang nói trong giọng nói có phần có chút bất mãn tựa hồ cảm thấy mình một tôn đại la kim tiên. lại đi đối phó một chút con kiến hôi phảm nhân quân đội khó tránh khỏi có chút mất mặt nói cẩn thận hai tôn thánh nhân ý nghĩ như thế nào chúng ta có thể thấu hiểu được chỉ sợ cái này mới xuất hiện khổng tức vương quốc cũng không có đơn giản như vậy nếu không cũng không dám tiến công chiếm đoạt chúng ta phật giáo phía dưới nước phụ thuộc n h â n g đang nhìn sang cụ lưu tôn tiếp tục nói thúng chi chúng ta ném đến phương tây cũng có một đoạn thời gian nhưng chưa bao giờ lập một công lại đột nhiên lên cao vị những người khác khó tránh khỏi có chút k h ô n g phục lần này chính là chúng ta lập xuống công lao cơ hội tranh thủ nhất cử đem toàn bộ khổng tức vương quốc thu phục không sai cổ phật nói không sai chúng ta vừa lúc đang lần này lập xuống công la cũng làm cho những người kia nhìn nhìn địa vị của chúng ta là nên được một bên tấn hiền cũng mở miệng nói mặc dù thiên đạo đại thế đã cải biến nhưng là tổng cũng có một chút không đổi đồ vật nhiên đăng cụ lưu tôn văn thủ nghiễm pháp thiên tôn tấn hiền chân nhân từ hàng đạo nhân cùng xiển giáo đệ tử ý nguyên mức bỏ đạo nhân phật nơi có người liền sẽ có cạnh tranh nơi có người liền sẽ có mâu thuẫn dù cho phật giáo chốt như vậy cũng hào không ngoại lệ nhiên đăng bọn hắn vừa gia nhập phật giáo liền thân cư cao vị tự nhiên cũng có rất nhiều sớm đã gia nhập phật giáo tu sĩ khâm p h ụ bởi vậy bọn hắn cũng bức thiết hy vọng thông qua hoàn mỹ xử lý chuyện lần này để chứng minh chính mình. Không phải trong một chốc mắt trên chiến trường hai hơn triệu chính đang chém giết lẫn nhau binh sĩ lập tức liền ngừng tay đến trong óc càng là lượn vòng lấy phật môn lôi ầm phản phất cảm thấy mình chém giết diện địch là một loại tội thậm chí có binh sĩ đã vui sướng khóc lớn lên vũ khí ném đầy đất hử nhân đăng ngươi dám một con như núi cao sư tử t ừ khổng tức trong vương quốc bay ra đột ngột xuất hiện tại bên trên bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng một trào liền hướng n h n đăng tấn hiển sợ lưu tôn t ă m người sẽ rách mà đi ta tưởng là ai nguyên lai là đã giải tán t i ệ t giáo đệ tử cầu thủ tiên đạo hữu n h ư n đăng hai tay ngón tay như là sen như hoa nở rộ ra sinh ra từng đ ó a từng đ ó a hồ nước lớn nhỏ hoa sen hình thành một vùng biển hoa đem sẽ rách mà dưới móng đốt s i n h s i n h n â n đạo hữu tiết giáo đã tan thành mây khói không bằng cùng ta cùng đồng dạng vứt bỏ đạo nhân p ậ t đi theo hai tôn thánh nhân như thế nào n h ư n đăng thong dong cười một tiếng đôi cầu thủ tiên khuyên nhủ nói ha ha ha ngươi coi ta là mấy người các ngươi xiền giáo phản đồ a h ả o h ả o xiền giáo đệ tử không làm chạy tới phương tây làm con lựa chọc ta cầu thủ tiên gánh không nổi cái mặt này huống hồ ai nói chúng ta t i ệ t giáo đã giải tán chỉ cần chúng ta t i ệ t giáo đệ tử còn chưa có chết tận t i ệ t giáo liền từ đầu đến cuối một ngày tồn tại cầu thủ tiên cười lạnh trong giọng nói đều làm điểm ai hừ minh văn bất linh chỉ một thoáng nhiên đăng tấn hiền cụ lưu tôn mấy sắc mặt người liền âm trầm xuống mặc dù nói bọn hắn đúng là phản ộ i xiền giáo nhưng cũng dung không được người khác ở trước mặt đánh mặt hừ ta nghe nói văn thủ nghiêm pháp thiên tôn ngay tại tìm hoa k� tên nhìn n đăng cụ lưu tôn nhìn qua tấn hiền không khỏi hít sâu một hơi tuyệt đối nghĩ không ra tấn hiền sẽ âm độc như vậy vậy đơn giản so giết cầu thủ tiên còn manh độc giống tấn hiền ta muốn giết ngươi cầu thủ tiên nghe tới tấn hiền như thế vũ nhục hắn lúc này liền bạo dẫn lên thân núi tông cộng lồng cây dựng ngược giống như là gai ngược đầm dạng như núi cao lớn nhỏ thân thể bỗng nhiên nhảy lên nháy mắt liền hướng tấn hiền đánh tới lưới dao đồng dạng chỉ rác hàn mang c h ấ p động phảng phất muốn đem tấn hiền xé sát đồng dạng ừ x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh chỉ là hạt gạo cũng dám cùng nhật miệng tranh huy chỉ là một cái kim tiên vậy mà cũng dám chủ động công k í c h ta kiến càng ngay cây thật sự là không biết sống chết tấn hiền lạnh lùng chê cười một tiếng thể hiện ra đại la kim tiên uy năng nháy mắt liền huyền hóa ra một con to lớn quang trường hung hăng liền hướng phía cầu thủ tiên gỗ cầu thủ tiên như núi cao lớn nhỏ mình sư tử trong chớp mắt liền bắn ra bay ngược mà quay về cả thân thể lâm vào bên trong lòng đất đầy người đều là vết thương cốt cốt huyết dịch hội tụ thành dòng suối nhỏ tốt trước dùng cấm chế đem hắn chế phục chúng ta hay là mau chóng tiến đến khổng tức nước quốc đô đem bọn hắn quốc chủ hàng phục mới là chính sự n h ư n đang ngăn cản còn muốn động thủ tấn hiển nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn một chút phía dưới câm như hên khổng tức quốc quân đội chậm rãi mở miệng nói vâng cổ phật tấn hiển hung hăng chừng mắt liếc có cắp tại trong hố sâu cầu thủ tiên vốn còn nghĩ giáo hắn một chút hắn, hiện tại tiện nghi xuất sinh này. hơn nữa còn thân là cổ phật địa vị cũng cao hơn nhiều hắn đối với nhiên đ ă n g lời nói tấn hiển tự nhiên không dám phản đối a ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào giáo h ấ n ta thiệt giáo đệ tử còn có làm sao hàng phục ta cái này quốc chủ ngay tại tấn hiển vừa mới muốn đối cầu thủ tiên giới cấm chế thời điểm một đạo bao phủ tại ngũ thải hào quang bên trong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nhiên đăng b ọ n người chỗ sâu trong con ngươi đều là sắc cơ khổng tuyên nhiên đăng con ngươi bỗng nhiên co g i t lại chương hai trăm mười ba khổng tuyên chiến c h u y n đề chấn động hưng hoang quốc chủ, quốc chủ. Quốc chủ. Quốc chủ. phía dưới khổng tức nước quân đội nhìn thấy khổng t u y ê n xuất hiện lập tức liền sôi trào lên từng cái nhìn về phía khổng t u y ê n ánh mắt vô song sùng k í n h cũng dám tổn thương ta tiệt giáo đệ tử muốn chết khổng t u y ê n nhìn thấy cầu thủ tiên toàn thân dạn g nước hơi thở mong manh tình huống bi thảm nháy mắt nổi giận hai ngón nháy mắt khép lại cùng một chỗ đột nhiên hướng tấn hiền b ạ c h một cái giang giác giang giác ngũ thải quang mang xẻ qua một đạo dữ tợn b ế t nước không gian nháy mắt hướng tấn hiền kéo dài mà đi tấn hiền cẩn thận một mực đem lực chú ý đặt ở k h ổ n g tuyên trên thân nhiên đang nhìn thấy k h ổ n g tuyên động tác trong lòng nhảy một cái lập tức hướng tấn hiền nhắc nhở một tiếng cùng lúc đó thân thể n h o n g một cái liền xuất hiện tại tấn hiền bên cạnh nháy mắt đem tấn hiền kéo cách vị trí cũ t. tấn t hiền hít một hơi lanh khí đầy người mồ hôi lạnh nhìn về phía vị trí cũ chỉ thấy nguyên lai đứng thẳng địa phương sớm đã biến thành một cái lô đen vừa rồi n h ư ợ c quả không phải nhiên đang phản ứng nhanh khủng bố mình giờ phút này đã vất lạc hắn vẫn chỉ là một tôn đại la kim tiên căn bản cũng không có biện pháp đối kháng lỗ đen thôn vệ tri lực toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn nồng đậm sát khí cơ hổ ngưng tụ thành thực chất vừa mới nhiều có hiểu lầm tấn h i ề n đạo bạn bất quá cùng cầu thủ tiên đạo h ư u ân chứng với nhau một chút thôi khổng tiên đạo h ư u còn xin bất giận nhiên đ ă n g sắc mặt không thay đổi có chút hướng khổng tiên chắp tay nói h ừ tốt một cái hiểu lầm một câu hiểu lầm liền đem n g h ị hết thể đều thoái thác sạch sẽ khổng tiên cười lạnh mở miệng c h â m trọng nói không chút nào cho nhiên đ ă n g lưu nửa điểm thể diện hữu hồ bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề hai người đã từng cùng một chỗ vây công thông thân hiện tại nơi nào sẽ bận tâm nhiên đăng tình cảm của bọ n h ư n đ ă n g sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên tại hắn ý nghĩ bên trong vô luận là lấy hắn quá khứ thân là xiển giáo phó giáo chủ thân phận hay là hiện tại cổ phật thân phận khổng tuyên đều hẳn là muốn cho mình mặt mũi đem chuyện vừa rồi bỏ qua lại nơi nào sẽ nghĩ đến kết quả như vậy bất quá nghĩ đến hôm nay tới đây mục đích n h ư n đ ă n g có chút lắng lại lựa giận trong lòng lần nữa mở miệng nói khổng tuyên đạo hữu chúng ta hôm nay tới đây là đại biểu hai vị thánh nhân mời đạo hữu tiến đến một hồi Thừ, ta thành nghĩ khổ mưu đồ lập ư thiệt giáo đã tiêu tán thông thiên giáo chủ cũng đã vất lạc đắc tội hai vị thanh nhân hồng hoang dù lớn nhưng không có ngươi chỗ dung thân ngươi phải suy nghĩ kỹ nhiên đăng trong thanh em tràn ngập uy hiếp nhìn thấy khổng tuyên không chút nào cho thể diện nhiên đăng cũng giật lên trực tiếp đem tiếp dẫn chuẩn đề hai người mang ra ngoài hắn cũng không tin khổng tuyên còn dám tự cao tự lại tốt tốt tốt cũng dám kiên ra thanh nhân đến uy hiếp ta nhưng là ta khổng tuyên là tốt như vậy uy hiếp t đã hôm nay các người đến còn tổn thương chúng ta thiệt giáo đệ tử liền toàn bộ lưu cho ta tại cái này đi khổng t u y ê n tức giận vô cùng mà cười tiện tay một quyển đem khổng tức nước quân đội cùng bản thân bị trọng thương cầu thủ tiên đưa ra số trở lại khổng tức quốc chi bên trong tiếp bàn tay đột nhiên hướng về phía trước vỗ nháy mắt liền huyện hóa một cái mấy triệu trượng ngũ sắc thần sơn hướng về nhiên đăng tấn hiển còn có cụ lưu tôn c h â n áp mà xuống ủ ủ khí bạo âm thanh oanh minh l ư ợ n vòng rượu n g i không uống uống rượu phạt khổng t ư ớ n ngươi thật làm ta nhiên đang sợ ngươi sao hôm nay ta liền để ngươi vì chính mình còn vọng trả giá đắt n h i ê n đăng nhìn c h ầ m c h ầ m chấn áp xuống ngũ sắc thần sơn t ư l ệ n h một tiếng thân thể bạo tạc ra thuộc về chuẩn thánh khí tức phía sau huyên hoa ra một mảnh mênh mông phật quốc vô số tôn phật đà ở trong đó tụng kinh nghiệm phật phật pháp vô lượng trong một chớp mắt vô số chỉ như núi cao lớn nhỏ kim sắc phật trưởng từ nhiên đăng phía sau phật quốc bên trong nô ra h u n g tàn hướng chấn áp xuống ngũ sắc thần sơn đánh tới cuốn lên vô số nặng mênh mông khí lãng muốn sống sinh đem ngũ sắc thần sơn đánh rách tạt ơ i vê anh côn bạo khí lãng nổ tung lên ngũ sắc thần sơn cuốn ngược mà quay về mà nhiên vệ mà nhiên đăng cũng bị đ không sai không hổ là từng tại tử tiêu cung nghe qua nói tu sĩ có chút bản lãnh khổng tên u y ánh mắt có chút ngưng tụ mở miệng tán thường nói nhưng là nhiên đang nghe nói như thế lại cảm thấy trên mặt một trận phát sốt mình nghiêm ngặt nói đến so khổng tên u y trọn vẹn cao một đời bây giờ bị một cái hậu bối như thế tán thưởng chẳng những không có nửa điểm đ ắ c ý ngược lại có chút thẹn quá hóa rợn hai tay một kết p h á p quyết một chén tản ra khủng bố linh áp đèn xuất hiện tại nhiên đang đỉnh đầu có chụp trần hòa diễm tựa như lúc nào cũng có dập tắt khả năng nhưng là từ phụ cận hư không thỉnh thoảng chôn vùi cũng có thể thấy được đây tuyệt đối là một chén vi năng khủng bố tới cực điểm đèn. Đi chết đi. n h ê n g đang nổi giận gầm lên một tiếng tay phải hướng phía khổng tên một chỉ vô lượng hỏa diễm nháy mắt từ linh cứu đèn đổ xuống mà ra trong một chớp mắt liền hình thành một mảnh liên thiên biển lửa mạnh liệt biển lửa nhìn như nhiệt độ cực cao ự c c phản phất ngay cả trời cũng muốn thiêu đốt một mảnh nhưng là trên thực tế những này lửa chẳng những không nóng ngược lại tản mát ra â m chầm chầm băng lãnh khí tức tử vong hẳn khí t r ă n g ngập giữa thiên điệu bắt đầu dưới bắt đầu b ă n g xương Ừm. Khổng nh tuyên trong khoảnh khắc mấy vạn trượng trên không trung xuất hiện một cái cái phếu đồng dạng vòng xoáy cuốn lên mấy triệu bên trong linh khí phụ cận sắp xếp mây tức thì bị xé qua phấn át chưa lâu một cái so vừa rồi lớn mấy ngàn lần ngũ sắt thần sơn ngưng tụ mà ra bàng bạc linh áp để phía dưới đại địa có chút chìm xuống không gian càng là so đánh rách tả tơi ra từng đạo khe nước to lớn đi không t i ê n hướng phía nhiên đ ă n g một chỉ vô song to lớn ngũ sắt thần sơn lập tức liền hướng phía nhiên đang chấn áp tới dọc theo đường không gian vỡ ra vô số khe hở không tốt kẻ này thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy tấn hiền cụ lưu tôn các người mau tới giút ta một chú nếu không chúng ta hôm nay đều phải chết nhiên đ ă n g nhìn xem phía trên kia so vừa rồi lớn mấy ngàn lần linh sơn biến sắc lập tức liền biết mình khẳng định ngăn không được quay đầu hướng tấn hiền cùng cụ lưu tôn hai người nói tấn hiền cùng cụ lưu tôn hai người không dám chậm trễ biết ba người là trên một đường thẳng châu chấu nhiên đ ă n g chết rồi bọn hắn cũng chạy không thoát lập tức liền đem pháp lực không muốn sống đồng dạng điên cuồng d ó t vào nhiên đ ă n g thân thể phía trên biển lửa trong c h ư ớ c mắt lần nữa khuyết trương lớn gấp đôi đáng tiếc dù cho dạng này hay là cách xa nhau quá lớn chỉ nghe ở giữa răng rắc răng rắc vài tiếng t o à ngay bộ biển lửa lại bị lại n lửa ũ sắc thần sơn sinh sinh thần ngạnh m diệt, trời tại nhiên khuất thần che sắc bầu u bọn người ngũ sơn đăng ệ tại vọng trong ánh mắt không chút lưu tình đập xuống.、Ừ. ngay mắt chút Thử, t lưu đập cái này nghìn cân treo sợi tóc một máy mắt giữa thiên địa đột một chuyền r a h ừ lạnh một tiếng gây nên vô tận linh khí dung chuyển chuẩn đề pháp bảo thất bảo rượu thụ chống r ô n g xuất hiện nhẹ nhàng vẩy một cái liền đem ngũ sắc thần sơn chống lên Thánh tuyên mắt chút nhân, không tuyên hai mắt có chút chuẩn đề thân ảnh đột nhiên tại nhiên đăng bọn người xuất hiện trước mặt đem thất bảo diệu thụ gọi trở về nhìn qua khổng tên u y đào tàu phương hướng từng bước một không nhanh không chậm đ ặ n không đuổi theo hắn cũng không cho rằng khổng t u y ê n có thể trốn ra lòng bàn tay của mình ừ m làm sao không trốn rồi k h ô n g tước quốc thượng không chuẩn đề rất có ý vị nhìn qua trước mắt lãnh n ạ o khổng tên u y nói trong giọng nói toát ra một tia sắc cơ không cần thiết khổng tên u y trong mắt trong mắt dần dần lưu lạc ra một c ổ mánh liệt chiến ý trên mặt càng là ẩn ẩn lộ ra vẻ mặt hưng phấn phản p h t hắn cùng một trận chiến này đợi rất lâu đồng dạng lộ ra có chú chẳng lẽ hắn chuẩn bị đầu hàng không thành bất quá đợi cho hắn thấy rõ ràng khổng tên u y trong mắt lộ ra vậy mà là chiến ý về sau cả người liền l ử a dẫn bắt đầu chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng hắn có thể đánh được thánh nhân không thắng trong lòng sát cơ càng thêm mãnh liệt ừ chờ chút người liền minh bạch l í tứ của những lời này khổng tên u y cười lạnh một tiếng toàn thân khí tức triệt để bùng ra hình thành một đầu nối liền đất trời vòi rồng phía sau càng lá xuất hiện năm cái vòng xoáy khổng l ồ mỗi một cái vòng xoáy có một loại nhan sắc mỗi một cái vòng xoáy đều là một cái thế giới không đủ còn chưa đủ khổng tước nước tất cả dân chúng nghe lệnh lập tức bắt đầu vì ta cầu nguyện. phương tiên h địa này hết thệ đều thuộc về vì ta trường quản ta chính là phương tiên h địa này chúa tể khổng t u y ê n từ trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng quốc chủ quốc chủ quốc chủ nghe thấy khổng t u y ê n t r u y ề n lệnh toàn bộ khổng tức nước dân chúng toàn bộ cũng bắt đầu cầu nguyện lên một cỗ trong minh minh lực lượng bắt đầu ra chỉ tại khổng tên u y trên thân khổng t u y ê n khí tức đ ỗ n g nhiên dâng lên một mảng lớn đồng thời vẫn còn tiếp diễn n ú i liền trướng dần dần khổng tức u nước linh khí cũng bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn càng có vô số linh khí ngưng tụ ra từng đạo bóng người hướng phía khổng t ư ớ n tiến hành chữa mái p hắn, dần dần hắn nhưng t h t là thánh nhân thiên địa thừa nhận thánh nhân bây giờ lại sẽ bị thiên địa bài xích cái này gọi hắn như thế nào tin tưởng làm sao không kinh hãi hẳn là đây hết thể đều cùng hắn có quan hệ chuẩn đề nhìn qua bị vô tận linh khí quay t h u n g quanh ở giữa thân ảnh trong con mắt hàn quang lấp lóe suy nghĩ điên cuồng thôi diễn phân tích vì sao lại xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ là thiên đạo quy tắc lỗ thủng chỉ muốn nắm giữ lỗ thủng khu vực đại thế liền có thể nắm giữ một phương tiên h điệp bỗng nhiên chuẩn đề trong lòng nhảy một cái liền nghĩ đến mấy trăm năm trước thiên đạo k i ể m chế quy tắc chẳng cảnh ầm ầm k h ô n g t i ê n khí thế lên cao tới cực điểm phía sau năm cái thế giới nháy mắt hợp một hình thành một cái ngũ sắc thế giới m ê n h m ô n g vô tận uy áp để không gian từng khúc trốn b ù i chuẩn đề người đi chết đi k h ô n g t i ê n phía sau ngũ sắc thế giới chấn động đột nhiên mở rộng gấp mấy vạn nháy mắt liền đem chuẩn đề soát đi vào từ g i không trùng trị để lại một đoàn ngũ sắc đám mây mạnh nhân a thậm chí ng cái này không tức quốc chủ quả thực là trận không tưởng nổi khổng t i ê n cùng chuẩn đề chiến đấu đã sớm kinh động vô số hồng hoang tu sĩ vô số mắt thấy một màn này tu sĩ tất cả đều trận mắt hốc mồm tại quan niệm của bọn hắn bên trong c h u ẩ n thánh đối mặt thánh nhân lúc tuyệt đối là không có lực phản kháng chút nào nhưng là một màn trước mắt lại đánh vỡ bọn hắn trước kia quan niệm khổng t i ê n có thể hay không đánh bại thánh nhân đâu giờ phút này vô số cái tu sĩ đều đang khẩn trương chờ đợi lấy kết quả cuối cùng trong mắt l n ẩn có chút chờ mong kỳ tích xuất hiện sư tôn ngươi nói khổng tiến có thể đánh bại chuẩn chú nhìn huyền con kính khẩn trương h ha ha người đem thánh nhân nghĩ đến quá đơn giản lý nghị trầm ngâm một chút mặc dù khổng t u y ê n lợi dụng thiên đạo dị biến phía dưới quy tắc lô i thủng mượn nhờ đại thế trưởng k h ô n g kia một phương thiên địa bóc đi thánh nhân nghiệp vị nhưng là không nên quên dù cho chuẩn đ ề những này thánh nhân là thiên đạo thúc đẩy sinh trưởng hắn y nguyên vẫn là hôn nguyên cảnh giới cứng giả mặc dù hôn nguyên cảnh giới bên trong yếu kém cứng giả khổng t u y ê n có thể bảo trụ một mạng liền đã không sai nói đến đây bên trong lý nghị có chút meo lại hai mắt trong lòng không khỏi phát ra một trận thở dài khổng tiến lợi dụng thiên đạo quy tắc lô thủng trưởng khống một phương thiên đạo bí mật chỉ Bất quá m ặ chương dù cảm t á n n h n g là l hai trăm một mươi n bốn tu chân thế giới vội vàng một trăm nghìn năm khổng tước nước quốc chủ khổng tuyên lấy chuẩn thánh trí năng thành lập quốc gia mượn nhờ đại thế chấp trưởng một phương tiến địa đôi chiến thánh nhân mà bất tử tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ h n g hoang lập tức toàn bộ h n g hoang thế giới giống như phát sinh siêu cấp động đất vô số cường giả lần lượt hãi nhiên lấy chuẩn thánh chi năng đối chiến thánh nhân mà bất tử cái này trước tiên nếu ai nói ra lời như vậy sợ rằng sẽ lập tức liền bị vô số người khinh b ị phỉ nổ nhưng là lần này lại có vô số người tận mắt nhìn thấy thiên chân v ạ n s á c trong h n g hoang cơ t r í người nhiều vô số kể thiên tài càng như hàng sông chi cát nhiều không kể x i ế t tại vô số người phân tích cùng suy luận ở dưới không tiên sở dĩ có thể nắm giữ một phương thiên địa bí mật rất nhanh liền bị đảo lên thiên đạo quy tắc chi vong co i lỗ thủng chỉ muốn nắm giữ lỗ thủng khu vực đại thế liền có thể nắm giữ vùng thế giới này trở thành vùng thế giới này c h i chủ một phương thiên địa c h i chủ có được tiếp cận thánh nhân chiến l ự c dụ hoặc trần trụi dụ hoặc chỉ một thoáng trong hồng hoang vô số cường giả bắt đầu từ lập phủ thâm sơn lao lâm hung hiểm t u y ệ t trong đất đi ra lôi kéo tu sĩ tụ tập thế lực thành lập t ô n g phái thành lập quốc gia tổng nói mà chi phàm là có thể gia tăng thực lực thế lực thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào kỳ thật âm hiểm cũng được quan minh chính đại cũng được vô luận thủ đoạn như thế nào đại bộ phận phân tu sĩ đều bất quá là vì gia tăng nó sinh tồn năng lực thôi từ khi kinh lịch mấy trăm năm trước ngay cả tiếp theo số trường hạo kiếp tận mắt nhìn thấy hồng hoang hơn phân nửa sinh linh tại trong đại kiếp hôi phi liên d i ệ t trong hồng hoang tàn còn lại đến sinh linh ai cũng có một loại cảm giác nguy cơ m á n h liệt đều cảm giác than mình yếu tiểu bàng hoàng bất lực tuyệt vọng đắng chát mê man g cùng cùng những n à y tâm tình tiêu cực tràn ngập tại vô số sinh linh trong lòng phản phất chính mình là hồng dương đại hải bên trong một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng tại cồn phong bạo vũ bên trong đang cuộn trào mãnh liệt thủy chiều bên trong tùy thời đều có là tốt diện vong nguy hiểm bởi vậy vừa nghe thấy tin tức này nháy mắt tất cả cường giả đều kinh động vì tăng cường mình thực lực tại mê mang bắt lấy một tia sinh cơ vô số cường giả đã điên cuồng đao kiếm ra khỏi vỏ sát khí tung hành khắp nơi tìm kiếm tồn tại quy tắc lỗi t h u n g khu vực muốn mạnh sinh sinh giết ra một đường máu Năm ngàn năm, trận này giết trọn vẹn năm ngàn năm. này năm ngàn năm hồng hoang thế giới, mỗi một tấc đất cơ hồ đều nhiễm lên tắng anh hùng cường cầm mỗi một máu mỗi một mai giết giữa, giới tiếp theo thế tấp đất tươi, tấp đất Cái chóc cơ hồ ở đều đều vô số Là trong hồng hoang biến hóa lợi hại nhất biến lợi một đó o Trong ạ n tông phái, quốc gia bị thành lập mà lên, chân chính tu chân tình thời tu thế. phái, cái gia kỳ, vô số quốc lập bị mà đ những này mới phát thế lực khi lấy một ư ơ i hai thần triều tám đại tông môn vi tôn một ư ơ i hai thần triều phân biệt là đại đường đại tống đại minh đại triệu lương yến đại tề đại tùy đại tần cùng khổng tức thần triều xí dương thần triều chân long thần triều vô thượng thần triều rõ ràng phía trước tám cái thần triều đều là nhân tộc tạo dựng lên mỗi một cái thần triều tên chữ đều là thôi diễn tiên đạo mà đến có đại khí vận v ề phần đằng sau bốn cái thần t r i ề u trừ khổng tức thần t r i ề u biết là từ khổng t u y ê n thành lập bên ngoài cái khác mấy cái thần t r i ề u đều có chút thần bí mấy cái này thần t r i ề u quốc chủ cơ hồ cũng không lộ diện mà tám đại tông môn thì chia làm thục sơn kiếm phái nói một tông thiên lôi tông ngũ hành tông âm ma tông thiên kiếm tông thánh hoàng tông vạn yêu tông những này mới phát đỉnh phong thế lực mỗi một cái thế lực đều có c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả toa c h ấ n đại la kim tiên trí ít mấy chục kim tiên mấy chục ngàn huyền tiên thiên tiên vô số kể thực lực có thể nói khủng bố tới cực điểm mà lại mỗi một cái thế lực trưởng không phạm vi bao trùm khu vực đều n ắ m chắc trăm triệu cái địa cầu lớn như vậy chiếm cứ tài nguyên đếm mại không hết nội t ì n h tương đương sự hùng hậu đương nhiên những thế lực này cùng vũ tộc tam đại giáo phái cả người tộc thiên đình còn có địa phủ loại này thế lực không có so dù sao vũ tộc nhóm thế lực bên trong tùy tiện một cái đều có thể tại trong hồng hoang n h ấ t lên vô tận phong vân thậm chí tả hữu hồng hoang đại thế là chân chính nhân vật chính ấm gian địa phủ thanh liên luyện bên trong lý nghị đang ngồi ở a o sen một bên trong đình ngồi đối diện nhau còn có một người lại chính là minh hà lão tổ giữa hai người là một bộ bà cờ một đen một trắng hai loại quân cờ chính ở trong đó tung hoành c h é m g i ế t ẩn ẩn lộ ra một cỗ thiết huyết khí tức ha ha ha đê quân ngươi lại thua một ván rơi xong minh hà lao tổ vỗ tay m à c ư ờ i lộ ra rất là vui vẻ con mắt có chút neo h lại trên mặt để lộ ra một cô ánh mắt đ ắ c ý lúc này bên cạnh thị nữ thì cẩn thận từng ly từng tí đem các chồng quả tiên cùng tiên t i ể u dâng lên ha ha lại là một trăm nghìn năm lý nghị đối thua mấy bàn cờ cũng không để ý chút nào khẽ cười nói về phần minh hà đạo hữu ngươi lại chuẩn bị khi nào chứng đạo ừng cũng nhanh nhiều nhất tiếp qua m ư ơ i ngàn năm cái này năm bên trong hãng n những Hà tinh Hắn h tràn trong mắt tinh quang loại lên, trong lời nói ngập tự tin. loại quang lên, nói ngập n lời năm gần đây thường xuyên đến hướng thanh liên luyện mỗi lần hướng lý nghị lĩnh giáo hôn nguyên bí mật hắn vốn chính là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người lại thêm lý nghị nhiều lần phân tích có thể nói hôn nguyên cảnh giới ở trước mặt hắn đã không có cái gì bí mật cơ duyên vừa đến từ có thể chứng đạo hôn nguyên ha ha vậy liền sớm chúc mừng đạo h ư u chứng được hôn nguyên tiên phúc vĩnh hưởng lý nghị lúc này hướng minh hà chắp tay nói chúc minh hà cũng coi là hắn không nhiều một vị bằng hữu bởi vậy minh hà có thể thành công chứng đạo hắn tự nhiên cũng thật cao hứng nhận đế quân quý nói minh hà mỉm cười cũng cao hứng phi thường kỳ thật minh hà mặc dù không có nói rõ nhưng ném đến lý nghị d ư ớ i trướng ý tứ đã rất rõ ràng chỉ là có chút đồ vật nói không bằng không nói tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt đưa t i ê n minh hà trở lại luân hồi đế cung lý nghị xếp bằng ở đế tọa phía trên thần s ắ c lại có vẻ hơi ưu ám bởi vì mấy năm qua này hắn phát hiện hồng quân khí tức đã tiếp cận bản tôn cả hai ở giữa tranh lệnh cơ hồ cực kỳ bé nhỏ đông đông đông lý nghị ngón tay không có thử một cái gõ lấy đế tọa tay vị trong óc cũng đang không ngừng tôi diễn tiếp xuống có thể muốn phát sinh sự tình cùng sau đó phải tiến hành hành động trúc long tiến đến ta có việc muốn hỏi ngươi suy nghĩ trong chốc lát lý nghị trực tiếp hướng trúc long truyền âm nói ngay tại trong phủ đệ nghỉ ngơi trúc long nghe tới lý nghị truyền âm lập tức liền giật mình một cái thân thể hơi trao đảo một cái hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại luân hồi đế cung bên trong gặp qua đế quân trúc long không dám làm trái chuẩn mực tùy một chân trên đất cung kính hướng lý nghị đi một cái lễ bất quá cái này lễ hắn lại đi phải cam tâm tình nguyện tại lý nghị nhiều năm như vậy che trở cho long tộc rốt cục dần dần khôi phục nguyên khí mặc dù còn, còn kém rất rất xa vu tộc tam giáo nhân tộc dạng này thế lực nhưng lại so những cái được gọi là thần triều lại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần ừng ngươi đứng lên đi lý nghị hướng t r ú c long khoát tay áo tiếp tục nói lần trước gọi ngươi t r a sự tình t r a được thế nào rồi bẩm báo đ ế quân tây bộ cùng đông cực chi địa một chút vương quốc tông phái gần nhất hoạt động tấp n ợ p ẩn ẩn liên hợp lại cùng nhau la hầu thần địch hai vị này thái cổ trí tôn hẳn là rất nhanh liền có hành động về phần xí dương thần triều người xây dựng tại hạ cha thật lâu cũng cha không được bất quá ngược lại là ngược lại là tại kêu bên trong đã từng phát giác yêu sư côn bằng thân ảnh chúc long nói xong lời cuối cùng cũng khẽ nhữ mày một cái hắn nghĩ mãi mà không rõ xí dương thần triều người xây dựng này là như thế nào giấu giếm được mình tôn này hậu kỳ c h u ẩ n thánh xí dương thần triều yêu sư cốt bằng chẳng lẽ yêu tộc muốn phục lên lý nghị hai mắt bỗng nhiên hiện lên hai đạo uy nghiêm sắc cơ nghĩ lập tức liền đem cái thế lực này cho xóa bỏ bất quá vừa nghĩ tới mình gần nhất còn có chuyện quan trọng phải bận rộn mà lại dù cho yêu tộc thật phục lên ở trước mặt mình cũng cuối cùng vẫn là một con run dế thôi nghĩ lúc nào bốc chết liền lúc nào bốc chết bởi vậy cũng liền đem chuyện này tạm thời gác lại ngược lại là phía dưới trúc long nhìn thấy lý nghị trong con mắt đ ỗ n g nhiên thoáng hiện sắc cơ sinh ra hơi lạnh t ấ u xương tâm trong lặng lẽ vì cái này mới phát thế lực bi hay xí u ố n g x dương thần triều hồng hoang mới phát một ư ơ i hai thần triều một trong cũng là m ộ ư ơ i hai cái thần triều bên trong có chút thần bí một cái trong một đêm liền h ứ n g khởi vỡ nát vô số đến đây xâm phạm thế lực thậm chí còn có c h u ẩ n thánh vẫn lạc trong đó nó quốc chủ càng là cho tới bây giờ đều chưa từng lộ diện bất quá nhưng lại chưa bao giờ có, có hoài nghi tới sự cường đại của hắn bởi vì đại diện quốc sự chính là một tôn bị thu phục trần thánh cái này đông ủ để c h nhiên h một tiếng không linh tiếng chung từ sĩ dương thần triệu trong hoàng cung vang lên tiếng chuông này ẩn chứa một loại không hiệu vĩ lực phản phất là xuyên qua vô tận là không từ viễn cổ vượt ngang mà đến chỉ một thoáng liền đem sĩ dương thần triệu hết thạy thanh âm toàn bộ che giấu cũng hướng toàn bộ hồng hoang thế giới càn quét mà đi、Ấm、ẩm ẩm Toàn bên ộ xí dương thần triều vô số sinh linh còn đắm chìm ở cái này đỗng triều chìm h cái i vô số đắm ở x u ấ trên hiện không linh tiếng thời bầu trời xuất hiện cái đảo lập cái phêu chạm vòng xoáy linh khí vô tận linh khí ngưng tụ thành chất lỏng giống viễn cổ thác nước đồng dạng chút xuống bậy hạ đột phá bậy hạ rốt cục đột phá trừ nữ hoa nương nương bên ngoài chúng ta yêu t ộ c lần nữa có một tôn hôn nguyên cảnh giới đỉnh cao cừng giả không sai b ậ hạ thành công chứng đạo chúng ta yêu tập tái khởi thời cơ đến dù cho không thể giống như trước đồng dạng Trở thành trong ít thể trở thành tộc, tộc, tăng thiên ra hồng hoang đỉnh phong bá chủ, nhưng nhân đình cũng giáo, vua bá có kế về sĩ a u lại cái một vô dương thần trong triều tương cái vua yêu đại chiến thời kỳ lưu lại đến yêu vương giờ phút này nhìn qua hoàng cung phương hướng nghị luận ẩm ý ánh mắt bên trong tràn đầy hưng ơ vấn đồng thời đang lên cao quá trình bên trong cái này vần g mặt trời càng biến càng lớn đợi đến lên tới vân tiêu phía trên lúc đã triệt để thay thế trong vũ trụ chân chính mặt trời yêu h o à n g yêu h o à n g yêu h o à n g chỉ một thoáng toàn bộ xí dương thần triều toàn bộ sôi trào lên vô số tu sĩ yêu tộc từ trong cổ họng phát ra gà o t h é t âm thanh chấn sơ m nhạc khí thế ngất trời có nhân chứng nói hôn nguyên xí dương thần triều có nhân chứng nói hôn nguyên trong hồng hoang vô số cường giả bị kinh động nhìn qua xí dương thần triều trên không kia một vòng năm gác trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ẩn ẩn còn có từng tia gác ước đông đông, đông. Hôn độn trong, trong một chớp mắt lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề còn có la hầu thần nghịch bọn người đều đem ánh mắt bắn ra đến xí dương thần triều trên không ta rốt cục đi đến một bước này đông hoàng nhìn qua phía dưới thỏa thích gieo họ yêu tộc cảm nhận được trong hồng hoàng vô số cường giả ném bắn tới ánh mắt trong lòng tràn ngập tự tin h a n g hái có loại có thể trưởng không hết t h ể h ảo giác làm sao thiên đạo đến bây giờ còn không hạ xuống sắc kiếp âm gian địa phủ bên trong lý nghị tự lẩm bẩm xuyên thấu qua huyền quang kính nhìn qua đông hoàng kia tràn ngập tự tin t h ầ n sắc trong con mắt nhăn n h ư n g nổ bắn ra hàn quang lạnh leo lạnh thấu xương tràn ngập sắc cơ trong trước mắt ngay tại trên đại điện ngưng kết từng tầng từng tầng thật mỏng hát băng đã thiên đạo không đối với ngơi hạ xuống sắc kiếp vậy ta liền thay trời hành đạo cùng h phải tay lúc đó đông hoàng trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một cái lô đen thật lớn một đầu mênh mông vô tận kiếm khí trường hà xoay quanh mặt ra uy nghiêm sát khí ngưng tụ thành thực chất hóa thành từng mảnh từng mảnh đèn nhánh bông tuyết bay xuống chỉ là điểm báo phần có một cái sát na ở giữa phía dưới một tòa thành chỉ hơn phân nửa yêu tộc liền bị sát cơ t h ô n vệ tâm thần sụp đổ mà chết ầm ầm kiếm khí trường hà nháy mắt liền nhắm hướng đông hoàng r ạ o sát mà đến ngàn tỷ bên trong hư không hóa thành hư vô hết thể k i a sáng toàn bộ bị xoắn át toàn bộ bầu trời phảng phất bị cắt vì hai bên giống là ngươi ta biết là ngươi đông hoàng trên mặt đắc ý tại kiếm khí trường hà xuất hiện trong chốc lát liền đã ngưng kết lại nhìn thấy phía dưới tử thương vô số yêu tộc nháy mắt hai mắt liền trở nên đỏ như máu phát ra một tiếng dữ tợn gạo thét càng la định lấy hôn đồn trung sinh hướng kiếm khí trường hà đột ớ i ta lại không được ngươi có thể công phá đông hoàng đã điên cuồng cho dù ai tại nhân sinh đắc ý nhất thời khắc bị đến như vậy một chút đều chịu không được hôn đ ộ i chung bị điên cuồng tôi động từng vòng từng vòng kim sắt sóng âm nộn nhạo lên chung quanh thời không càng là ẩn ẩn phát sinh và mèo vây anh cả phiến hư không đột nhiên nổ tung lên đông hoàng bị cự lực đụng bay mấy chục ngàn bên trong mà kiếm khí trường hà cũng tán loạn ra ngâm tán loạn kiếm khí một lần nữa ngưng tụ mấy tức về sau một d â y núi lớn nhỏ kiếm long xoay quanh trong hư không trên người từng tức một đều có vô tận phá diệt kiếm khí tạo thành giữ tợn long trong mắt càng là ẩn chứa vô tận p h á diệt ý chí. Z. Z. từng cái tiêu sát thượng cổ chiến trường hư ảnh tại kiếm long chung quanh huyện hóa mà ra vô số thần ma hư ảnh ở trong đó chém giết trắng gần đống xương trắng thành sân mạch trời sụp đổ tinh thần truy lạc phảng phất tận thế c h ẳ n g cảnh ngâm kiếm long nhìn chằm chằm đông hoàng giữ t ậ n gào thét một tiếng thân thể gỗn lẽo nháy mắt đụng nát vô số thứ nguyên không gian không tàn hướng đông hoàng rảo sát mà đến muốn n h s i n h sinh đem đông hoàng xoắn thành thịt bối cùng lúc đó vô số thần ma hư ảnh từ thượng cổ chiến trường hư ảnh bên trong tránh thoát mà ra hình thành một dòng lũ lớn gầm thét hướng đông hoàng thôn phệ mà đi ầm Phía dưới trong h h à n t triệt t để hóa h trừ l địa kim tiên c ấ phủ bậc cao trở t lên lý nghị lạnh lùng hư một cái bỗng nhiên đem thanh niên cổ kiếm hướng nước trong khe ném đi、vâng. một đạo thanh sắc cổ sáng từ chiến trường trên bầu trời trôi ra nháy mắt liền huyên hóa thành một mảnh hoa sen hải dương n h ắ m hướng đông hoàng c h â n áp mà xuống hình thành vô số đạo rít lên kiếm khí phong bạo a kiếm khí phong bạo bên trong bỗng nhiên chuyển ra một tiếng vô song tiếng kêu thảm thiết t h ê lương phản phất đang tiếp nhận thời gian tàn khốc nhất hình phạt độc dạng thanh âm kia khiến người dùng mình ẩm đông hoàng thân ảnh cường ngạnh từ kiếm khí phong bạo bên trong phá x u ấ t máu me khắp người trên thân thể mấy trăm cái kinh khủng huyết động thảm thực tế là có thảm vô số tu sĩ nhìn thấy cái này đông hoàng trên thân kia lít nha lít nha lít nhít lỗ máu âm đ ô n g Hoàng v ặ n vẹo lên m ặ t giữ tận h ư ớ n g đ ị a p h ủ p h ư ơ n g hướng g à o t h é t m ộ t t i ế n g h u y ế t h ồ n g t r o n g h a i mắt t r à n n g vậy mà thăm dò không đến không phải là hỗn độn chúng công hiệu ừng vậy mà thăm dò không đến không phải là h ô n độn chúng công hiệu ừng vậy mà thăm dò không đến không phải là hỗn độn chúng công hiệu ừng vậy mà thăm dò không đến không phải là h ú n độn chúng công hiệu ừng v ậ i mà thăm dò không đến không phải là hỗn độn chúng công hiệu ừng vậy mà thăm dò không đến không phải là hỗn độn chúng công h ế ệ u ấm gian địa phủ luân hồi đế cung di chuyển tình huống hoàn thành phải thế nào lý nghị nhìn qua đại điện bên trong trúc long hỏi trong lời nói thoáng hiện ra một tia vội vàng đế quân yên tâm trải qua nhiều năm như vậy từng bước di chuyển tất cả thủy tộc thế lực không sai biệt lắm đã toàn bộ rời vào bắc hải t r ú c long thành thật trả lời từ khi lý nghị phân phó dưới sau chuyện này hắn tự mình thúc giục trải qua hơn ba năm long tộc tại đông hải tây hải nam trong b i ể n thế lực đến hôm nay đã không sai biệt lắm toàn bộ di chuyển đến bắc hải đừng tưởng rằng di chuyển thế lực là một chuyện rất đơn giản long tộc phụ thuộc thế lực đông đảo hơn nữa còn dính đến rất nhiều linh mạch linh căn tài nguyên khoáng sản cùng các loại tài nguyên hơn nữa còn muốn tại không làm cho động tĩnh quá lớn phía dưới quả thực để chúc l o n g sầu một đêm ừ m vậy là tốt rồi còn sót lại ngươi cũng tận nhanh di chuyển hoàn thành sợ là chúng ta ở chỗ này bên trong thời gian cũng không nhiều nói xong lời cuối cùng lý nghị khẽ thở một hơi tâm hắn bên trong hết sức rõ ràng hồng quân không có khả năng một mực để hắn chiếm cứ lấy luân hồi chỗ cái này hết sức quan trọng địa phương lại ở lại chỉ sợ hồng quân liền muốn đối t ư mình đ ộ n thủ hay là nhanh chóng di chuyển vi rượu giống giết ngay tại lý nghị có chút trầm tư nháy mắt Toàn đống nhiên bộ địa phủ c h ấ n động, m ộ hiện hiện thấy tiếng i n k khủng k ma quần g một c quận g h i ma g i khí từ h phương tây dâng lên cả bầu trời giống như bị mực nước dội đồng dạng đen phải thâm thúy bốn phần có một tây bộ hoàn toàn bị ma khí bao phủ cùng lúc đó toàn bộ đông cực chi địa cũng xuất hiện một mảnh máu khu vực màu đỏ giống ma khiếu t r ậ n trận một cái hàng tinh lớn nhỏ g i ữ t ậ n đầu lâu tại ma khí phía trên ngưng tụ mà ra, à chống rông trong hai mắt bắn ra hai đạo mấy vạn trượng huyết quang ma huy cái thế m a đông cực chi địa thì h u y ề n hóa ra vô số rết chóc chiến trường cùng bạo sát ý ngưng tụ thành một đem đem nhỏ máu đao gãy tàn kiếm đao kiếm chấn động khí thôn hoàn vũ đỉnh định các thôn xem ra muốn đi tham viếng một chút thần địch lý nghị đem ánh mắt từ trong huyền quang kính thu hồi mở miệng đối trúc long nói ngươi từ bảo khố bên trong chọn mấy món thượng đẳng tiên thiên linh bảo thay ta đi một chuyến ma vực vâng đế quân t r ú long sắc mặt có chút ngưng trọng h nhưng lại tương đối trọng yếu ngâm giống chín đầu giữ tợn hắc long cùng chín cái uy vũ thần phượng lôi kéo một cái màu đen cung điện từ địa phủ sông lên mà ra hướng về cực đồng c h i địa n g h i ề n ép mà đi chấn động tiên h đ ị a lại chính là lý nghị xuất hành chuyên môn xe hơi la hầu ma tính sâu tận xương thủy làm việc toàn bằng yêu thích như cùng nó hợp tác độ tin cậy bây giờ không có cam đoan mà thần n ị c h mặc dù là tu luyện s á t đạo nhưng lại vô song cao ngạo hẳn là một cái sẽ tuân thủ hứa hẹn người màu đen trong cung điện lý nghị nhắm mắt chầm tư chậm rãi phân tích hai người kia tính cách nói thật lý nghị đối la hầu dù không ghét nhưng cũng không thích mà đối t h ừng h h ị c cảm nhận đã tiến t lắm ồ về đông cực chi địa tu sĩ ngược lại là thật nhiều lý nghị mỉm cười thật cũng không làm sao để trong lòng bên trong những thế lực này lại nhiều tại tâm hắn bên trong đều là không chịu nổi mức ích ẩm ẩm cung điện nghiền cái gì t h ép qua hư không cuốn lên tầng tầng lăn lộn phí lãng hình thành một đầu kéo dài mấy trăm triệu bên trong quy tích chính phi hành trên không trung chạy tới đông cực chi điệu từng cái tu sĩ trông thấy màu đen cung điện nghiền ép mà đến đều lập tức trốn đến một bên t đây là một cái kia thế lực vậy mà như thế đại thủ bút nếu là ta có thể có một con rồng làm xe hơi liền tốt một cái t r ứ n g đạo kim tiên không lâu tu sĩ nhìn qua chín đầu giữ tợn hắc long cùng chín cái uy vũ thần phượng ăn hương vị trong mắt lộ ra một tia gác ư ớ c t ừ t ừ long tộc cùng phượng tộc bị lý nghị thu phục về sau trong hồng hoang hai chủng tộc này khó gặp càng không có một cái kia tu sĩ dám đi xúc phạm địa phủ uy nghiêm nô dịch hai chủng tộc này long cùng phượng chân chính thành hy hữu chủng loại một cái tu sĩ có thể tìm tới một đầu dao làm xe hơi đã là rất có mặt m ũ i hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh này sao gọi những cái kia kiến thức ít tu sĩ không g á ướp ừ người tiểu bối này quả thực chính là chẳng sống Cũng kim tiên nhìn ồ i qua màu đen cung điện đi xa cải bóng phía sau mồ hôi lạnh chạy dỏng cuối cùng ngay cả đông cực chi đ i ệ cũng không dám đi lập tức thay đổi phương hướng hóa thành một đạo lưu quan bay đi đương nhiên một màn này ngay tại màu đen trong cung điện lý nghị không sẽ thấy dù cho nhìn thấy cũng sẽ không để ý hiện tại trong hồng hoang còn có thể để lý nghị chân chính để ở trong lòng cũng liền dương mi hồng quân la hầu còn có thần lịch mấy người về phần mấy vị k h á c thánh nhân mặc dù còn không đạt được không nhìn trình độ nhưng lại xác thực không có bao nhiêu coi trọng xem ra toàn bộ đông bộ chi địa đều đã nạp nhập thần lịch trong khống chế lý nghị nhìn lên trước mắt huyết hồng sắt thế giới cảm nhận được bên trong đâu đâu cũng có sắc ý tự lẩm b ầ m hắn vừa rồi đem linh giác thăm dò vào trong hư không phát hiện phía trên tất cả thiên đạo quy tắc toàn bộ bị giết chóc quy tắc triệt để áp chế chỉ có thể vừa lúc duy trì phiến khu vực này vận chuyển đã không có khả năng bị bất luận kẻ nào điều động cho dù là thiên đạo cũng giống cũng dù cho nói thần n ị c h chính là phiến khu vực này duy nhất chúa tể đây cũng là đại lượng quy tắc bị thiên đạo k i ể m chế về đông bộ trung tâm về sau quy tắc chi lực vô hạn yếu bớt mới có thể bị thần n ị c h giết chóc quy tắc cường lực c áp chế có chút một suy tư lý nghị liền làm rõ tiền căn hậu quả giống ngâm chín đầu hắc long cùng chín đầu thần phượng đ ỗ n g nhiên tại một cái hơn mười vạn trượng hình kiếm h u y ế t sơn phụ cận ngừng lại đế quân đến một cái xinh sắn thị nữ nhẹ nhàng đem rèm trâu sốc lên không người đối lý nghị nói lý nghị khẽ gật đầu liền long hành h ồ bộ mà ra ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trước mắt một cái tản r a vô tận s á t lục khí tức hình kiếm hết u y sơn thẳng nhập vật tiêu phía trên cắm đầy các loại kiếm gãy tàn kích ở giữa là một đầu từ hết u y sắc đám mây ngưng kết mà thành dài bậc thang tổng cộng có chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cấp chương hai trăm mười bảy cực đạo trí bảo gặp mặt lần đầu thần địch hình kiếm m a u rơi núi lý nghị ánh mắt lấp lóe hai mắt chăm chú nhìn lơ lửng tại kiếm sơn trên không một đầu vô song bá khí thân ảnh thân ảnh này tồn tại cảm vô song mãnh liệt phản phất hắn chính là mảnh thế giới này trung tâm hết t hệ tồn tại ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai mở người này trong hư không thần lịch đột nhiên quát lên một tiếng lớn như luật làm thiên địa chỉ một thoáng cả vùng không gian từng tức một đều chấn động phong vân cuốn lên chống rông sinh ra từng trương huyết hồng sắc phụ triện mỗi một tấm phụ triện đều có phong ốc lớn như vậy q u a n g mang lớp lóe tản mát ra một c ố đặc biệt ba động hướng bốn vương tám hướng chuyển đi ầm ầm vừa dứt lời tất cả huyết sắc phụ triện tại một loại tối t â m đại lực dẫn dắt dưới bắt đầu ở thần lịch trên lòng bàn tay không kịch liệt xoay tròn hình thành một cái như núi cao lớn nhỏ vòng xoáy đem phụ cận tia sáng toàn bộ xoắn á t tiên liên linh bảo chất liệu vô song cứng rắn trừ bản bạo s từ từ từ từ từ Siêu. Siêu. Siêu. từng ổ n rất mảnh từng mảnh tinh Mà hồng sắt thí thần thương mảnh vỡ từ trong vũ trụ mỗi một cái góc độ bay ra đầu nhập thần lịch trên lòng bàn tay huyết sắc vòng xoáy bên trong theo thí thần thương mảnh vỡ lục tiếp theo trở về vòng xoáy nhan sắc trở nên càng thêm tinh hồng bắt đầu uy nghiêm sát khí tràn ngập đông kết vô số hư không toàn bộ đông cực chi địa cũng bắt đầu dưới lên đồng bể tuyết trắng chẳng lẽ thần lịch muốn luyện chế cực đạo trí bảo lý nghị hai mắt nhìn qua phía trên cái kiệt như núi cao lớn nhỏ hết u y sắc vòng xoáy rất nhanh liền tỉnh nộ thần lịch cử động lần này mục đích thì thần thương đã vỡ vụn căn bản cũng không khả năng hoàn nguyên vì tiên thiên linh bảo duy nhất có thể khiến cho uy lực không tổn hại biện pháp chính là đem nó luyện chế vì cực đạo trí bảo bất qua cực đạo trí bảo có một cái tệ nạn chính là chuyên ti chiến đấu lại không có chấn bảo vệ khí vận tác dụng mà nhưng là đối thần địch cao thủ như vậy mà nói thực lực bản thân là đủ chấn áp hết t h ể khí v ậ n mà trong hồng hoang lại có ai dám xuất thủ cướp đoạt hàn t r í bảo đâu ước chừng chừng nửa canh giờ thần địch trong mắt tinh quang l ó y lên hai tay năm ngón tay như hoa sen đồng dạng nở rộ ra đánh ra vô số đạo pháp quyết phía sau càng là huyện hóa ra một mảnh thượng cổ chiến trường cả bầu trời đều quanh quần thảm liệt tiếng hò hét tiêu sát một mảnh giết chóc chi diễm luyện cho ta thần địch từ trong cổ hạng phun ra một tiếng gào thét bên trong chiến trường t ư ợ n g cổ từng tôn thần ma nháy mắt liền biến thành từng đoá từng đoá ngọn núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ huyết di Đã phía ô n n n g ó dưới vô số cái đến đây chúc mừng tu sĩ mắt thấy huyết diễm về sau tâm thần rung động đại la kim tiên trở xuống cảng làng ngay cả nôn tính huyết nhìn nhau hãi nhiên cũng may lý nghị màu đen trong cung điện có một cái thanh tâm đại trận kéo cung hát lòng phượng hoàng cùng phía trên cung điện thị nữ mới có thể bình yên vô sự ầm ầm huyết hồng sắc giết chóc chi diễm trong chớp mắt liền toàn bộ tụ tập đến phía dưới hình thành một mảnh mênh mông biển lửa g i a n g i á c tiếng tạch tạch bên trong không gian phía trên bình bỏ đầy chi vết nước như là mạng nện cùng lúc đó thần lịch hai tay vây quanh phản phất đem toàn bộ thiên địa đều ôm lấy lực lượng kéo dài đến vô số không gian thứ nguyên một cái trong suốt to lớn lô đỉnh huyện hóa mà ra đem huyết sắc vòng xoáy bao quát trong đó ẩm toàn bộ huyết sắc vòng xoáy nổ tung lên hóa thành từng chương to lớn bức tranh mỗi một bức tranh bên trong đều có một cái tu la sắt tràng vô số sinh linh ở trong đó chém giết phản phất thần l ị c tế luyện không phải một kiện giết chóc văn minh vô tận giết chóc áo nghĩa ở trong đó diên hóa đinh thai nước ó c vũ khí tiếng va đập từ lô trong đỉnh truyền lên ra đây chính là thái cổ trí tôn thực lực thực tế là quá khủng bố vậy mà có thể sống sờ sờ đem một bộ giết chóc chi sử luyện vào pháp bảo bên trong khiến người khó có thể tin cái này chính là một tôn đại sắc khí sau khi luyện thành tất nhiên chấn kinh thiên địa thậm chí có thể so sánh tiên tiên trí bảo xem ra thánh nhân thời đại đã qua thánh nhân mặc dù cũng lợi hại nhưng là vừa cùng những n à y thái cổ cự đầu một so lại chẳng phải là cái gì trước tới tham gia chúc mừng tu sĩ cảm thấy vô song may mắn có thể tận mắt nhìn thấy cự đầu luyện bảo tràng cảnh đây là gì cùng cơ duyên chỉ cần từ đó hiểu thấu đáo ra một tia huyền diệu cũng đủ để cho bọn hắn được lợi cả đời huyết diễm hưng hực quá trình này trọn vẹn một mực cầm tiếp theo 7-7-49 n g à y thẳng đến ngày thứ 49 thần lịch mới đột nhiên mở hai mắt ra lúc này không ra chờ đến khi nào thần lịch thanh quát một tiếng hai tay c h ả y ra liên tiếp phủ văn ngâm toàn bộ lô đỉnh n m vang nổ tan ra hình khuyên năng lượng triều tịch quấn lên thiết địa không biết chôn vùi bao nhiều thời không trong biển lửa ương một đầu to lớn g ữ tợn huyết long xoay quanh mà lên thần i n h địch tay phải có chút một c h i ề u huyết long lập tức liền hóa thành một cây tám thước long thương rơi xuống trong tay của hắn một đầu như thực chất huyết quang tại long thương bên trên l ư ợ n lở thần t địch cả người thẳng tắp đứng thẳng như t r ư ờ n g thương đâm thủng bầu trời thân thể lại đột nhiên k h é động tóc hướng về sau phiêu dương trong tiếng h í thở trong tay long thương bỗng nhiên nhìn trước đâm một cái trong một c h ư ớ c mắt toàn bộ thiên địa hoàn toàn ở vào đen trong bóng tối mà hắn một thương chính là khai thiên bổ một thương huyết quang sẽ qua hắc ám một phân thành hai ngàn tỷ bên trong hư không khắp nơi vỡ tan vô số cái dết chóc chiến trường ngưng tụ mà ra lôi kéo khắp nơi đại sát t ứ phương đóng đô h o à n vũ âm âm tiếng nổ từ trong hư vô truyền đến một đầu to lớn hư vô thông đạo đánh vỡ v â n tiêu thẳng vào tinh thần không gian mấy trăm ngàn khỏa tinh thần ẩm vang nổ tung nở rộ pháo hoa t từng cái trước tới bãi phòng tu sĩ hít sâu một hơi cách không quan sát cùng thân thân lâm kỷ cảnh hoàn toàn là hai việc khác nhau thần ự m ì n về p h công lịch chi c phụ ánh n mắt hiếu kỳ đánh giá lý nghị đối với lý nghị nhân vật như vậy hắn tự nhiên sẽ rõ ràng mà lại lý nghị cùng bản tôn quan hệ tại chính thức cao tầng bên trong sớm đã không thành bí mật duy nhất không rõ ràng chính là hắn cùng bản tôn là cùng làm một thể điểm này thôi người rất không tệ thần nịch trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng lý nghị chỗ đi con đường hắn một chút liền đã nhìn ra biết lý nghị đi cho tới hôm nay một bước này là khó khăn cỡ nào tâm tính không cứng rắn như sát là không thể nào làm được nhiều cảm ơn đạo hữu tán thưởng bất quá cùng đạo hữu cái này cùng trí tôn so ra ta cái này nhân tài mới nổi lại là kém xa tích t ắ p không có cái gì đáng giá t i ê u ngạo mình sự tỉnh mình rõ ràng cùng thần nịch những ngày thái cổ trí tôn so sánh mình quả thật còn t r ê n lệch rất xa tuyệt đối không thể lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng thần nịch mỉm cười cũng không phủ nhận bởi vì hiện tại lý nghị trong lòng hắn xác thực vẫn không dậy nổi bao lớn coi trọng nhiều nhất liền là phi thường có tiềm lực mà thôi nhưng là tại hồng hoang thực lực này vi tôn mạnh được yếu thua thế giới người vĩnh còn lâu mới có thể cùng người khác giảng tiềm lực chỉ có thể giảng thực lực chương hai trăm mười tám thương nói chuyện hợp tác tương hô thăm dò thần n ị c h đạo hữu ta hôm nay tới đây gặp n g ư ờ i lại là có chuyện quan trọng thương lượng hy vọng có thể cùng n g ư ờ i hợp tác lý nghị biết thần n ị c h loại người này không thích quanh coi lòng vòng bởi vậy trực tiếp mở miệng nói cùng ta hợp tác thần địch hơi xứng sở chật quái dị nhìn lý nghị một chút nếu như không biết sớm biết lý nghị đứng sau l ư n g vị kia thần địch chỉ sợ còn tưởng rằng lý nghị bị điên thông thường mà nói hợp tác liền mang ý nghĩa song phương địa vị là bình t h ờ nhưng là tại hỏng hoang thực lực này vi tôn thế giới một cái hổn nguyên sơ kỳ tu sĩ cũng cũng dám chạy tới muốn cùng hắn cái này hổn nguyên hậu kỳ chân chính đỉnh phong nhân vật hợp tác không khỏi có chút khôi hài bất quá đã hắn đứng phía sau vị kia vì cái gì còn muốn chạy tới muốn cùng ta hợp tác đâu thần địch trong lòng âm thầm nói thầm một chút rất nhanh liền đem những này tầm tư ép xuống rất có ý vị đối lý nghị nói muốn cùng ta hợp tác cũng không phải là không thể được bất quá liền nhìn ngươi có hay không tư cách này nghe nói như thế lý nghị con ngươi có chút co g ụ c lại bất quá rất nhanh liền thoải mái nếu như thực lực bản thân quá k dù cho đứng sau lưng bản tôn lấy thần lịch nạo khí s á c thực cũng khinh thường tại cùng hợp tác với mình ha ha ha đã đạo h ư u nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực của ta vậy chúng ta liền ở trong hỗn độn gặp lại đi lúc này lý nghị trong lòng cũng sinh ra một cổ mãnh liệt chiến ý hắn cũng muốn thăm dò một chút mình cùng thần lịch đám người tranh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu phía sau bốn cặp to lớn cánh chim đột ngột xuất hiện có chút khẽ vỗ cả người liền sẽ rách không gian hướng hỗn độn thế giới xuyên qua mà đi tốt liền để cho ta tới lãnh giáo một chút người cái này hồng hoang một đời mới trí cường giả đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào thần lịch trực tiếp dùng thí thần thương ở trong không gian chọc ra một người lớn lỗ đen một bước liền bước vào ta không nhìn lầm đi luân hồi đế quân muốn cùng thái cổ năm trí tôn một trong thu hoàng thần lịch tiến hành đại chiến chỉ một thoáng dưới tới trước mặt tan mừng tu sĩ toàn bộ sôi trào lên đặc biệt là những cái kia đại la kim tiên trở lên cao thủ càng la từng cái nhảy lên hướng hỗn độn thế giới tiến đến trong hồng hoang hai tôn cự đầu đại chiến cơ hội như vậy bọn hắn nhưng sẽ không bỏ qua nếu là từ trong đó lĩnh ngộ được một tia chân lý nói không chừng liền có thể đột phá hiện hữu bình cảnh hỗn độn bên trong lý nghị cầm kiếm mà đứng trong con mắt bắn ra ước vạn đ nương tụ ra một đem đem quang chất tiểu kiếm đâm phá không gian đạo hữu cẩn thận lý nghị toàn thân pháp lực chấn động hai mắt lăng lệ như mánh hổ cầm dê diều hâu vồ thỏ thân thể đột nhiên hướng lên vọt lên trường kiếm hoành không đánh xuống phản phất muốn khai thiên tịch địa đ n g dạng â m ầm một đạo kiếm khí trường hà chỗ cao chút xuống thao thao bất tuyệt đụng nát hư không t r ô n vùi hết thảy cuồn cuộn hướng thần l ị c h thôn phệ mà đi thần n ị c h sắc mặt không thay đổi ánh mắt bình tĩnh tay phải đem thi thần thương dựng thẳng lên đông nhiên hướng phía dưới va chạm ầm ầm từng vòng từng vòng tinh hồng hoa sen thế giới nhìn thấy kiếm khí thủy triều không có thu được hiệu quả lý nghị nháy mắt biến ảo kiếm thế thanh l i ê n cổ kiếm có chút bắt đầu xoay tròn cả đạo kiếm khí trường hà bên trong lập tức xuất hiện vô số cái vòng xoáy từng đoá từng đoá màu xanh hoa sen thẳng t ắ p mà lên dáng dấp hiệu điệu chỉ là trong một chớp mắt liền hình thành một mảnh hoa sen thế giới toàn bộ hoa sen thế giới vòng quanh thần nịch xoay tròn cành lá ở giữa phun ra t ơ kiếm kết thành chất pháp từng chút từng chút xoắn nát thôn vệ thần nịch phát ra sát khí đem những sát khí này xem như nối phân không sai nhưng lại như thế này còn còn thiếu rất nhiều thần nịch có chút tán thưởng một tiếng, tiếp lấy ánh mắt ngưng lại. trong đôi mắt xuất hiện hai mảnh huyết hải trường thương quét qua một cô dã man thê lương sát khí xuất hiện giống mình ly trong một chớp mắt phản phất trở lại quá thời cổ đại dã man thê lương sát khí hóa thành từng con như núi cao lớn tiểu chỉ biết giết chóc hung thú vạn thú buông đẳng tinh thần vỡ vụn t r à đạp hết thảy một hơi không đến toàn bộ hoa sen thế giới liền bị vô số hung thú t r à đạp thành cho lý nghị biến sắc nghĩ không ra hoa sen thế giới vậy mà dễ dàng như vậy liền bị phá bất quá trong chớp mắt trong lòng liền tuân ra một cô hưng phấn không sai chính là hưng phấn thật lâu không có loại cảm giác này trừ quá thời cổ đại t a sàng khoái i n lý nghị thét dài một tiếng thao túng nguyên khí tiếng thế lần nữa biến ảo sinh tử tịch diện âm dương luân chuyển thế gian văn vận hết thảy đều là luân hồi đột nhiên g ô n g lung hỗn độn thế giới triệt để hắc cám bắt đầu thời không văn mẹo một cái xa so hồng hoang lớn ức ức ức ức lần không chỉ to lớn bánh răng xuất hiện tại vô tận thời không chỗ sâu bàng bạc luân hồi chi lực hình thành một đầu ngân s ắ c trường hạ chiếu dọi tại lý nghị trên thân thân thể cùng luân hồi kêu gọi lẫn nhau kiếm hóa luân hồi ngâm thanh l i ê n cổ kiếm nháy mắt từ lý nghị tay bên trong bay ra thanh minh một tiếng tách ra hạo đ ả m thanh quang xuyến một tiếng hóa thành một cái cự đại luân hồi bánh răng tối tâm đại lực l ợ a lở c h ứ a tể luân hồi giang giác giang giác luân hồi chi uy rung động h o à n vũ cha đạy Chấn động chư động t h i ê n hung thú thủy triều mặt đối lịch u â n bánh răng không phản kháng chút nào, trong một mắt, liền toàn hồi chút chất bộ b có lực một mắt, nghiền thành miệng, nửa điểm không thửa. Thân ép một Tốt. điểm đ dư ị đối lý nghị thái độ lần nữa cải biến hắn có chút giật mình n g h ị không ra lý nghị lại có thể t r i ệ u hắn luân hồi chi lực càng có thể sử dụng luân hồi kiếm đạo sắc mặt cũng lần đầu trở nên nghiêm túc Dết. dết Một chữ từ trong miệng hắn bạo tạc mà ra, thân thể đông nhiên đằng không mà lên, tay cầm thí thần thương miệng mà mà cầm chữ hắn nhiên không nh ra, bạo đông đằng lên, vô số đem nhuốm máu đao gãy tàn kiếm xuất hiện tại hỗn độn thế giới bên trong những này đao gãy tàn kiếm trồng chất thành từng tòa phân mộ đao phân mộ kiếm phân mộ từng tòa phân mộ liền cùng một chỗ hình thành một mảnh mộ biển tàn mát ra vô tận thế lương tiêu sát khí tức thậm chí những này đao gãy tàn kiếm phảng phất có được ý chí đồng dạng phát ra hò hét muốn đem toàn bộ thiên địa đều mai táng không tốt những này phân mộ mỗi một cái đều thẩm thấu thần lịch r ế t chóc quy tắc mà ta còn không có đạt đến một bước này tiêu tan quy lại chỉ là miễn cưỡng bám vào luân hồi bánh răng phía trên khẳng định ngăn cản không nổi lập tức liền thôi diễn ra kết quả thân thể càng là nháy mắt hóa thành hư vô nhảy vọt rời đi cái phạm vi này ẩm ẩm quả nhiên như lý nghị sở liệu luân hồi bánh răng bị sinh sinh đụng bay mấy triệu bên trong trước kia lý nghị đứng chỗ đứng tức thì bị phần mộ đều trôn b ù i không lưu lại một cái mấy trăm k h ỏ a hàng tinh lớn nhỏ lỗ đen khủng bố h i nghiêm lý nghị phía sau cánh chim khẽ vỗ nháy mắt sẽ bị đụng sẽ nguyên hình thanh l i ê n cổ kiếm tiếp được trong miệng thở dài ra một hơi ánh mắt nhìn chăm chú thần địch quyết định dùng da trừ cựu thải sắc bảo tháp bên ngoài cái khác mấy cái tuyệt chiêu lợi hại nhất thắng lại ở đây nhắc cử hư vô cùng tồn tại, sát na cùng nhất niệm sinh ra nhất niệm sinh vô tiêu tan ở giữa đều là một thể lý nghị một bên tự l ầ m b ầ m phảng phất đang nghiệm tụng một loại nào đó chú ngữ đ ồ n g dạng một bên tại trong thức hải quan tưởng ra ngàn tỷ tinh thần đại lượng ý chí chi lực rút ra sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh điềm báo phần có một cái sát na ở giữa vô số cái thực thể tinh thần xuất hiện tại lý nghị không gian chung quanh bên trong hình thành một mảnh viễn cổ tinh không chúng tinh v ậ n quanh phảng phất tinh thần c h i chủ thư không tạo vật niệm lực thành thật thân địch nhìn thấy trống rỗng xuất hiện tại lý nghị chung quanh tinh không sắc mặt lần nữa biến đổi từ nghiêm túc trở nên ngưng trọng lên lý nghị thực lực đã đại đại vượt qua hắn dự đoán ngàn tỷ tinh thần n ổ lớn toàn thân gần xanh lộ ra ngoài lý nghị khó khăn kết một cái phát ấn đ ồ n g nhiên quát lên một tiếng lớn vê anh trong một chớp mắt phụ cận không gian hỗn độn toàn bộ hóa thành hư vô khủng bố c u ầ n b ạ o sức nổ hình thành một cỗ trôn vùi thủy triều điên cuồng hướng thần n ị c h thôn phệ mà đi cùng lúc đó lý nghị ánh mắt ngưng lại cả người hóa thành một đầu tuyên cổ vận mệnh trường hạ xoay quanh ở giữa như trường hồng có nhật giết chóc lĩnh vực tại bạo tạc triều dân bao phủ thần n ị c h đáy mắt một cái thế giới màu đỏ ngòm bỗng nhiên gián tinh hồng sắt lục chi khí cùng bạo tạc chiều dâng đụng vào nhau hình thành từng cái to lớn lô đen cơ hội tốt hóa thân vận mệnh trường hà lý nghị nhìn thấy huyết sắc thế giới bên trong một cái lỗ thủng trong lòng vui mừng nháy mắt liền cọ rửa quá khứ nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực là t à n k h ố c thực lực tuyệt đối tranh lệch như thế nào một hai cái đặc biệt thần thông có thể bù đắp một đầu giữ tận huyết long đột nhiên từ để lọt trong động vật ra gào thét một tiếng xinh xinh đem vận mệnh trường hà đâm đến cuốn ngược chương t hai trăm mười chín hợp tác điều kiện chuyển di khúc nhạc dạo ngươi thế mà muốn chuyển di luân hồi kiếm sơn chi sơn một cái là cấn lấy vô số chiến trường tràn cảnh trong cung điện thần địch lập tức liền từ trong chỗ ngồi đứng lên kinh nghi bất định nhìn xem lý nghị hắn không nghĩ tới lý nghị vậy mà to gan như vậy cũng làm được như thế tuyệt luân hồi thế nhưng là hồng hoang thế giới hạch tâm chỗ vô luận là thiên đạo hay là hồng quân cũng không thể bó tay đứng ngoài quan sát lý nghị muốn chuyện di luân hồi đây quả thực là cùng thiên đạo còn có hồng quân cùng chết một điểm đường lùi đều không có ngươi đến tột cùng phải t r ă n g rõ ràng thiên đạo còn có hồng quân là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy thần địch quan sát một chút lý nghị nhịn không được mở miệng nói đạo h ư u xin yên tâm những chuyện này ta đều đã cân nhắc đến đến lúc đó đằng sau ta vị kia t ử sẽ ra tay đối phó bọn hắn đạo h ư u chỉ muốn giúp ta ngăn lại dương mi là được lý nghị thần sắc bình tĩnh một mặt nhẹ nhõm ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin phảng phất một chút cũng không đem chuyện này để ở trong lòng mỉm cười đối thần địch nói c ù nhưng g c n g ơ i để ta suy h chút. Thần nịch không chừng, nói thật ra, hắn cũng không phải ĩ một mặt sắc cũng biến nói đổi ra, là quá mấy u chuyện ố n này, tham sao dự dù l t h ự chục lực của ắ hắn n còn chưa đủ mà đối kháng thiên vạn nhất sau chuyện này, thiên đạo chuyên môn xuất thủ đối phó hắn làm sao bây giờ. Nhưng bây bây mấy giờ, giờ. đối đối chưa c thủ phó h sau sao đủ đạo, đạo mà làm là, xuất năm qua hắn cũng cùng lý nghị đồng dạng đều phát hiện hồng quân khí tức điên cuồng tăng vụt đã cách vị kia t r ê n lệch không xa hắn cùng hồng quân ở giữa k i ự u hận đã không thể hóa giải cái này khiến thần n ị c h cảm nhận được một câu nguy cơ trước đó chưa từng có thần địch mặc dù tự ngạo nhưng lại xưa nay không tự đại hắn biết hiện tại mình đã không phải hồng quân đối thủ một khi hồng quân xuống tay với mình mình kết cục nhất định là bi kịch kết thúc đây là thần n ị c h vì cái gì không có trực tiếp tự tuyệt lý nghị nguyên nhân nói chẳng ra chính là nhìn chúng lý nghị sau lương bản tôn m u ố n mật lực lý nghị mặc dù thực lực tạm thời còn không có thần n ị c h cao nhưng là kiếp trước kiếp này t r u n g vào một chỗ chân chính tuổi tác lại so thần n ị c h đều mưa lớn chân chính lao yêu tinh một cái bởi vậy vừa nhìn thấy thần n ị c h thần sắc thoáng vừa suy đoán liền biết thần n ị c h tại lo lắng một chút cái gì đạo hữu nhưng có thể yên tâm sau đó vô luận là hồng quân hay là trời đạo xuất thủ đối phó đạo hữu đằng sau ta vị kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn ta cùng hồng quân thiên đạo quan hệ trong đó chắc hẳn đạo hữu cũng phi thường rõ ràng lý nghị dùng giọng khẳng định đối thần l ị c h nói đối với thần l ị c h lý nghị trong lòng hay là có ý tưởng hắn cũng hy vọng có thể đem thần l ị c h lôi kéo đến mình một phương này một khi đạt được như thế một tôn cao thủ ủng hộ phía bên mình thực lực nháy mắt tăng nhiều cái này thần l ị c h vỗ vô, vô miệng tựa hồ không biết nói cái gì cho phải lý nghị quyết tâm trong lòng nhìn thấy thần địch còn đang do dự quyết định tăng lớn thẻ đánh bạc chỉ muốn đạo hữu lần này xuất thủ giút ta trong tay của ta tạo hóa ngọc điệp liền giao cho đạo hữu linh hội ba trăm năm như thế nào tạo hóa ngọc điệp thần l ị c h trong lòng s ữ n g sở c h ậ t l i ề n nhớ lại vị tiên liền đã từng đem tạo hóa ngọc điệp xinh xinh b ẻ bốn phần có một hẳn là cái này bốn phần có một tạo hóa ngọc điệp ở trước mắt vị này trong tay nháy mắt thần l ị c h liền tâm động trước một cái điều kiện cam đoan an toàn của hắn sau một cái điều kiện càng có thể làm cho mình gia tăng thực lực về phần lý nghị có biết nói chuyện hay không không tính toán điểm này hắn ngược lại không nghi ngờ bởi vì dạng này liền sẽ đem hắn thần l ị c h đẩy lên hồng quân m ộ t phương hắn tin tưởng loại này tư địch hành vi lý nghị là sẽ không làm tốt hợp tác sự tình ta đồng ý lúc nào độc thủ thông báo một tiếng ta là được có ta ở đây dương mi tuyệt đối sẽ không tạo thành phiền p h ứ c đã nghĩ do ràng thần lịch cũng không còn do do dự dự hào sảng đối lý nghị nói ha ha ha đã đạo hữu đồng ý vậy chúng ta về sau liền minh hữu về sau đạo hữu gặp được phiền phức cứ mở miệng là được hôm nay tới đây mục đích rốt cuộc đặt thành lý nghị tâm tình cũng có chút không sai khoan khoái cười ha hả ngâm thu cựu long cựu phượng lôi kéo màu đen cung điện rời xa đông cực chi địa đang vân mà đi hướng địa phủ phương hướng bay trở về trong cung điện lý nghị hai mắt có chút neo lại hồi tưởng lại đáp ứng thần lịch hai điều kiện hai cái điều kiện này trừ làm thần lịch xuất thủ hồi báo bên ngoài chưa chắc không có t r ư ớ c đầu tư ý tứ dù sao trừ thực lực bản thân quá cứng bên ngoài lôi kéo tụ tập thực lực cũng là một cái thủ đoạn trọng yếu cái gọi là hai tay đều muốn cứng rắn mới là vương đạo về phần đáp ứng đem tạo hóa ngọc điệp giao cho thần n ị c h lĩnh hội ba trăm n ă m lại là ngọc điệp bên trong miếng tàn phiến có quan hệ tiêu tan quy tắc tin tức đã bị lý nghị lĩnh hội xong hiện tại đối lý nghị thực lực tái khởi không được tác dụng mà nếu luân hồi chuyển r ờ i đến vu thần vị diện cùng hồng hoang bắc bộ doanh tạo nên vu thần giới đến lúc đó ngọc điệp tàn phiến liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao thập điện diêm vương trúc long phượng tiên các ngươi lập tức đến đây t h ờ i ta lý nghị cất b ư ớ c bước ra màu đ è n cung điện long hành hổ bộ đi tiến vào luân hồi đế cung bên trong thân thể nhất chuyển liền ngồi ngay ngắn ở đế hoàng bảo tọa bên trên tham k i ế n đế quân thập điện diêm vương bọn người một gối quỳ xuống cung kính hướng lý nghị thi lễ một cái ừng đứng lên đi lý nghị có chút khoát tay chặn lại sắc mặt nghiêm túc nói ngươi cửa lập tức xuống dưới để i minh b muốn bắt đầu đập thủ thập điện diêm vương cùng thân thể người hơi chấn động một chút biết một ngày này cuối cùng đã tới cũng không dám chậm chế chậm không người lui ra đông đông đông thập điện diêm vương lui ra trong địa phủ liền truy vang chống trận k h í thế hùng tráng tiếng chống càn quét toàn bộ âm phủ thế giới ngâm trụt tiến vào chiếm giữ địa phủ hắc long nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc dẫn đầu từ trong địa phủ bay ra tại huyết hải trên không sắp xếp thành trận ầm ầm sau đó thập điện diêm vương cũng tự mình xuất lĩnh mười triệu quỷ binh bảy trận mà ra âm trầm trầm quỷ khí tại huyết hải trên không ngưng tụ thành một mảnh kéo dài mây đen thiên địa chỉ một thoáng lâm vào trong mờ tối z z minh hà cũng xuất lĩnh tu la nhất tộc từ a tu la đạo bên trong bờ ra từng cái tu la hung tính lộ ra ngoài tinh lực đỏ tươi lở vô sóng dữ tợn hắc long nhất tộc phượng hoang nhất tộc, vào mắt ộ động bộ động. t thế tiên nhật nguyệt tuyệt trong thế lực vậy mà toàn chỗ, ngược, lực khí kinh phong phủ Gia đại đối gia đại gian điều vân quấn quang. bên địa, địa vô vậy âm sự, sự, là mà m thấy một màn này tu sĩ kinh hãi kêu lên nhìn qua huyết hải trên không lít nha lít nhít che khuất bầu trời khí thế xâm nghiêm đại quân có chút không t h ở nổi khổng bố a nguyên lai trong địa phủ thế lực vậy mà mạnh như vậy không nói luân hồi đế quân người siêu cấp chiến l ư c vẹn vẹn cái này một tri quân đoàn liền có thể uy hiếp hân hoang đặc biệt là trong đó lại còn có m ư ơ i hai vị trần thánh tồn tại những cái kia thần triều trưởng khống giả lúc này mới đi triệt để rõ ràng mình cùng trong hồng hoang những cái kia vô thượng thế lực tranh l ệ n h không chỉ là tại đỉnh tiêm chiến lực phía trên tranh l ệ n h quá lớn chính là tại nội t ì n h phía trên cũng là cách biệt một trời địa phủ vị kia đến tột cùng muốn làm gì vậy mà làm ra như thế lớn chiến trận lớn đỏ tiên tri bên trong lão tử hơi như bắt đầu x o n g mi hãng nghị không ra lý dễ dụ ý tiếp dẫn chuẩn đ ề nữ hoa nguyên thủy thậm chí là la hầu cũng nhao n h o nhô ra thần thức nghị biết rõ ràng lý nghị mục đích dù sao lý nghị thân phận không thể coi thường nhất cử nhất động ai cũng dính dấp toàn bộ hồng hoang đại thế đáng ghét một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đông hoàng thái nhất nhìn qua phủ bầu trời đại quân sắc mặt tái xanh hắn nghĩ không ra lý nghị lại còn ẩn tặng có kinh người như vậy thế lực mặc dù nhân số bên trên không tính là nhiều nhưng tổng thể trên thực lực lại so hắn đã từng thành lập yêu t ộ c thiên đình còn mạnh hơn trong mắt tràn đầy bán hận đồng thời cũng ẩn giấu đi thật sâu đố kỵ bất quá đố kỵ không chỉ hắn một người tam thập tam trọng thiên phía trên hạo thiên lúc này cũng sắc mặt tông trầm đặc biệt là nghĩ đến mình thiên đình thiên binh bất quá hơn mười vạn đại la kim tiên hai ba con thân là hồng hoang chính thống thế lực lại ngay cả cho người ta s á giày cũng không xứng sắc mặt trở nên càng đen. chương hai trăm hai mươi c h u y ể n di luân hồi ngoài ý muốn thân ảnh su i ê l ý nghị thân ảnh đột ngột xuất hiện tại khí thế hùng tráng trên đại quân không thân mặc màu đen đế bảo chín đầu giữ tợn hắc long quân quanh ánh mắt lăng lệ tóc đen nhẹ dường tản mát ra vô tận đế huy giống như một tôn trưởng khống chư thiên vạn giới vững giả hết thể tồn tại đều muốn q u ấ t p h ủ đ ế quân đ ế quân đ ế quân phía dưới đại quân toàn bộ gào ghét hùng hồn bao la hùng vĩ chấn động cả khôn lan tràn mà ra chiến ý ngưng tụ thành gió lốc cuốn lên thiên đ i ệ xé rách vân tiêu lý nghị hai tay có chút hướng phía dưới đẻ ép đem thanh âm đè vô song ánh mắt bén nhọn quét qua há miệng hạ lệnh kết trượt hành động đông đông đông gần một ư ơ i triệu quý binh hắc long nhất tộc phượng hoàng nhất tộc còn có tu la nhất tộc lập tức ngay tại huyết hải trên không rời động tất cả mọi người khí cơ toàn bộ liên hệ với nhau đ a n dẹp ra từng cái kinh khủng trận pháp đại trận phủ lấy tiểu trận kinh khủng vĩ lực c h ẳ n ngập liền ngay cả chúng quanh thời không cũng bắt đầu v ặ n mẹo lý nghị thân thể chỉ là nhoáng một cái liền ở vào trận pháp trung tâm hai tay năm ngón tay như hoa sen nợ rộ mỗi một cái sana đều kết xuất mấy trăm ngàn cái ơn quyết kim sắc quy tắc chi tuyến tại trên thân thể l ử lở triệu hoán vũ trụ luân hồi một đoạn thời khắc Lý Nghị hai một tinh miệng quang lên, bên lóe đạo cự đại luân hồi cổ sáng trực tiếp quanh xuống dưới vô tận luân hồi chi lực giống sông phá đê đập hồng thủy đồng dạng tràn vào trong trận pháp chủng điệp trăm triệu ngàn chọn một cái sát na ở giữa nhất trọng tiếp lấy nhất trọng trận pháp liền phát sáng lên Nguyên hóa ra vô số cái cự đại lý u nghị ngồi xếp bằng lơ lửng tại trận pháp trung ương nhất ngón tay khép lại hướng phía phía dưới huyết hải một chỉ chỉ một thoáng liền từ trong trận pháp dọc theo vô số c ấ m chế hình thành một chương giả thiên cái địa mạng nệ đem chọn p h i ế n huyết hải phong ấn lại tinh hồng nước b i ể n phảng phất ngưng kết thể r á n luân hồi địa phủ còn có toàn bộ huyết hải toàn bộ đều lên cho ta lý nghị quát tháo một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi thể hiện ra vô song lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem chọn thế giới đều đem nắm trong tay đồng dạng trong lòng bàn tay xuất hiện vô số cái vũ trụ á n h thu nhỏ trưởng nhiếp các khôn ầm ầm chỉ một thoáng hai con kinh khủng bàn tay từ trên trời giang xuống mỗi một cánh tay đều khoảng chừng một ngôi sao thần lớn như vậy phóng ánh sáng long lanh giống như là một loại thần bí tinh thể cấu thành vô tận luân hồi chi lực lợn l ờ cái này hai bàn tay cắm xuống liền cắm vào trong biển máu cũng tại ẩm ẩm âm thanh bên trong s i n h s i n h đem toàn bộ huyết hải nhấc lên phụ gần mười triệu bên trong núi lở đất nước nước sông cuốn ngược một mảnh tận thế cảnh tượng cái gì hắn lại muốn đem toàn bộ luân hồi cùng huyết hải đều rời xa vô số tu sĩ nhìn nhau hãi nhiên giờ này khắc này liền xem như đồ đần cũng nhìn ra lý nghị mục đích nhưng lại chính vì vậy mới càng thêm hãiên cho dù là mắt thấy một màn này la hầu cũng rung động không thôi đổi lại là hắn cũng không nhất định có can đảm này đây quả thực là muốn hồng quân còn có thiên đạo liều mạng g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c trong trận pháp vô số cái luân hồi bánh răng nhất chuyển rủ xuống một đầu một cái bắp đ u ổ i thô quang chất sợi tơ đem toàn bộ huyết hải bảo hộ trong chớp mắt liền hướng vu thần giới bay đi lần này khủng bố lại muốn phát sinh siêu cấp kinh khủng đại chiến một ít tu s i nghĩ đến thiên đạo cùng vị kia vô thượng tồn đang chiến đấu trắng cảnh liền toàn thân dùng mình một cái trong chớp mắt liền trên người mình bố trí vô số nặng cấm chế phòng ngự cũng lập tức hướng rời xa vu thần giới phương hướng bay đi hiện nhiên là sợ bị lan đến gần. ngươi dám quả nhiên tại những tu sĩ này rời đi không lâu trong hư vô liền chuyển đến một tiếng gầm thét một đầu thành quang lăn tăn xúc tu liền hướng trận pháp đ á n h tới giang giác không gian vỡ vụn một bàn tay trắng non đ ố n g nhiên xuất hiện thể hiện ra khủng bố chiến l ự c áp xúc không gian đem xúc tu đập trở về ẩm ẩm tinh giữa không trung cùng vô thần giới bên trong đồng thời dâng lên một cỗ chấn nhất chư thiên khí tức tinh thần lay động n h ậ t nguyện chấn động hai cỗ khí tức kinh khủng xa xa rằng co nhưng là ai cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ hình thành rằng co ư cũng dám chuyển di luân hồi thật sự là vô pháp vô thiên lưu lại cho ta đi、Xoẹt. không gian vỡ ra một vết nứt dương mi thân thể từ trong đó trôi ra lạnh lở nụ cười gằn bàn tay vung lên liền huyễn hóa ra một mảnh mênh mông viễn cổ rừng rậm hướng trận pháp nghiền ép mà tới ha ha dương mi đạo hữu làm gì như thế nộ khí thần lịch đúng hẹn xuất hiện trong tay t h í thần thương chấn động tinh hồng sắt lục chi khí phun trào xoắn nát hư không một đạo huyết sắc cự lòng gào thét mà ra chỉ là va chạm liền đem toàn bộ viễn cổ thâm lầm đụng nát thần lịch ngươi đã nhìn về phía vị kia bên kia rồi dương mi con mắt có chút neo lại trong con mắt hàn quang tràn động sắc cơ ngưng tụ thành một đem đem kiếm ánh sáng các không gian không phải. chẳng qua là giao dịch thôi thần lịch nói xong cả người nháy mắt liền bay đến dương mi trước mặt trường thương một lập pháp lực nội b ẩn chỉ cần dương mi k h a động hắn liền sẽ đâm ra kinh thiên động địa một thương chúng ta kế tiếp theo trước tiến bảo lý nghị nhàn nhạt liếc nhìn một chút phía dưới rằng c ó hai người liền hạ lệnh mọi người kế tiếp theo thao túng trận pháp hướng vu thần giới bay đi chặn đường dương mi sự tỉnh có thần lịch đã đủ dương mi nhìn qua trận pháp từ từ đi xa hư ảnh nhưng trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm kỳ thật hắn cũng không phải rất nguyện ý đến chặn đường lý nghị tâm tính cùng thần lịch có chút cùng loại cũng không nguyện ý quá đắc tội lý nghị b u ồ n hậu bản tôn miễn cho bản tôn lập tức liền ra tay với hắn nhưng lại bách nguyên nhân nào đó lại không thể không ra tay hiện tại kết quả lại ngược lại là hắn hy vọng nhất nhìn thấy lý nghị bọn người thao túng trận pháp lại tiến lên mấy triệu bên trong lại đ ỗ n g nhiên tại phía trước trông thấy chuẩn đề nguyên thủy nữ hoa còn có một tôn bao phủ tại hắc quang bên trong thân ảnh đối với nguyên thủy mấy người xuất thủ chặn đường lý nghị sớm có đón trước nhưng lại đối tôn kia bao phủ tại hắc quang bên trong thân ảnh cảm thấy ngoài ý mớn lao tử tiếp dẫn còn chưa hồi phục thánh thể thông tin bỏ mình cuối cùng là ai đừng bảo là lý nghị liền ngay cả chuẩn đề bọn hắn cũng không rõ ràng tôn này bao p h ủ tại giữa hắc quang thân ảnh là ai cái này biết đây là hồng quân phái người tới thôi thân ảnh này vừa xuất hiện liền chưa từng có nói chuyện qua vô luận chuẩn đề bọn người làm sao thăm dò hắn đều không ra âm thanh khiến chuẩn đề bọn người vô song phiền m u ộ n đế quân hay là ở lại đây đi chuẩn đề hướng lý nghị có chút chắc tay mở miệng nói không sai luân hồi quan hệ hồng hoang vô số sinh linh trọng yếu đế quân không thể đem nó dọn đi không bằng đem nó bông xuống ta cùng để đế quân bình yên rời đi như thế nào nguyên thủy được chứng kiến lý nghị khủng bố ngay cả lão tử Nữ hoa khe thở dài nghĩ từ bản thân thân bất do kỳ còn có hồng quân kia lệnh leo sát ý trong lòng sinh ra một cô bị h a i ngày xưa cùng các vị đảng viên luận đạo hôm nay lại riêng phần mình đao kiếm tương hướng thế giới sự tỉnh quả nhiên biến ảo không ngừng bất quá muốn ta bưng xuống luân hồi lại là không thể xem ra hôm nay chúng ta muốn tại trận chiến này lý nghị đem trận pháp quyền không chế giao cho minh hà cùng thập điện diêm la thân thể nhảy lên liền từ trong trận pháp bay ra tay phải cầm kiếm nguyên khí chấn động m ụ c quang lánh lệ nhìn về phía nguyên thủy một đám tự mình làm nhiều như vậy chuẩn bị di chuyển như thế nào nói bông xuống liền để xuống chương hai trăm hai mươi mốt tình huống quỷ dị bất tử thân các người k ế tiếp theo thao túng trận pháp hướng vu thần giới bay đi ta cản bọn họ lại là được lý nghị hướng minh hà lão tổ bọn người truyền âm tiên hạ thủ vi cường lý nghị thân thể hướng về phía trước ngày lên phía sau bốn đôi cánh chim toàn bộ triển khai huyên hóa ra trùng điệp tàn ảnh trong chốc mắt liền bay đến nguyên thủy bọn người trước mặt kiếm khí hoa sen lý nghị đối nguyên thủy chuẩn đề nữ h a thực lực hiểu rõ tại tâm q u y ế t định t r ư ớ c đem b ọ n hắn vây khốn vây một l á trước đầu thần quyết kêu tiên tại giữa hác quang nhân vật t giải giữa lại nói. quang nhân bao bí phủ hác o n g m mắt liền có vô số đầu tơ kiếm từ thanh l i ê n cổ kiếm mũi kiếm phương ra ngưng kết thành từng cái vi hình chất pháp thôn p h ệ thiên địa linh khí sinh trưởng ra từng đoá từng đoá chập trần kiếm liên che khuất bầu trời hình thành một mảnh mấy chục ngàn bên trong hoa sen hải dương đem nguyên thủy nữ hoa còn có chuẩn đề ba người bao phủ trong đó cùng lúc đó lý nghị ánh mắt biến đổi bán ra muôn vàn kiếm khí trên tay trường kiếm chấn động cuốn lên phong vân đột nhiên hướng phía giữa hát quang thân ảnh một chiều năm tới、Ấm、ẩm ẩm mũi kiếm chỉ một đầu thượng cổ thác nước đổ xuống mà ra khí thế ngất trời ẩm vang lôi động ẩm ẩm hướng hắc quang thân ảnh trào lên mà đi giống hắc quang thân ảnh phát ra một tiếng khàn khàn gào thét lạnh leo đen nhánh thi sát khí c u ầ n c u ộ n mà ra hình thành từ từ lang yên ngưng kết ra một con khô cạn dữ tợn bàn tay đập hướng về thượng cổ thác nước vê anh bọc nước về ra lang yên c u ố n ngược g i a n g rác g i a n g rác không gian bên trong vỡ ra từng đầu dữ tợn khe hở lít nha lít nhít như là một trường to lớn mạng đệm đối thủ này thật không đơn giản lý nghị sắc mặt ngưng lại hơi nhũ lên song mi trải qua vừa rồi thăm dò thức mực kích hắn liền đã biết người trước mắt này vậy mà so lao tử Tiếp d ý nghĩ n còn h ả mỗi n hơn tiến n h lên trước một bước thư không chính là chấn động phản phất có vô tận cự lực tại đụng vang viễn cổ trung thần càng là lại vô số cái luân hồi bánh răng tại dưới chân tùy sinh tùy diện nhảy ra thế giới bên ngoài đạp nhập trong luân hồi giết lý nghị trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên nhấp nhoáng hai đạo tinh quang phía sau cánh chim điên cùng kích động thân thể như thiên ngoại phi tiên đồng dạng hướng hát quang thân ảnh báo t ố bắn đi tốc độ nhanh đến khó mà nói cho hư giữa không c h u n g xuất hiện liên tiếp tàn ảnh、Xoạc. Một kiếm một một một kiếm. kiếm động thiên địa phân, cả phiến hư không bị xinh xinh cắt đứt thành trào, thành thành thế thiên tận không kêu kinh phiến sinh sinh hai biến giao phân, hư phung vĩnh hóa chú, vĩnh chú chỗ, chính nửa, nửa dạng, nửa dạng cùng địa địa bị dị cả lực cực cực Vô là hội tụ thành đen kịt một màu mây đen vô tận thi sát kiếm khí giống hạt mưa đồng dạng hướng lý nghị hát vấy mà xuống không gian bên trong bị ăn mòn ra vô số cái nắm đấm lớn lô đen uy nghiêm khủng bố nhưng là đối với cái này tuyệt thế một kiếm trước mặt toàn đều vô dụng thi sát khí ngưng tụ mà thành nước mưa còn mới vừa tiến vào lý nghị bên người mười t r ư i n g liền bị khủng bố kiếm y s i n h s i n h b ú t hơi thành hư vô nửa giọt cũng rơi không đến lý nghị trên thân ẩm điềm báo phần có một cái sát na ở giữa hát quan thân ảnh bị lý nghị cái này tuyệt thế một kiếm n ạ n h xinh xinh xuyên thủng nổ tung vì vô số khối mảnh vỡ đồng thời những này nổ bể kiếm quang tiêu tán lý nghị thân ảnh ở lại nhìn qua những cái kia vỡ thành vô số khối thi thể lý nghị trong mắt cũng không có toát ra bất luận cái gì thần sắc cao hứng bởi vì hắn phát hiện rất không thích hợp đến tại cái gì không đúng hắn nói không nên lời đây chỉ là một loại trực giác mà hắn loại trực giác này lại luôn luôn rất chuẩn quả nhiên mấy tức về sau những thi thể này khối vụn đ ố n g nhiên đình chỉ bạo tạc trong hư vô một loại tối t â m dị lực gián lâm trống rông xuất hiện một vòng x o a y khổng lồ đem tất cả thi thể mảnh vỡ cuốn vào trong đó bắt đầu tiến hành gây dựng lại chưa lâu hát quang thân ảnh lại xuất hiện lệnh leo tràn ngập sắc cơ đông kết một vùng không gian giống h á c quang thân ảnh run rẩy nô ra một con khô cạn bàn tay đột nhiên hướng phía lý nghị phương hướng xé ra kinh khủng thi sát khí nổ tung lên ba đạo đen nhánh mười ngàn t r ư ợ n g kiếm quang cắt ngang mà xuống muốn sống sờ sờ đem lý nghị chém làm vài k h ú ố c ừ ta liền không tin thật giết không chết n g ư ơ i lý nghị ánh mắt lạnh lẽo phía sau bốn đôi cánh chim khẽ vỗ b ắ n ra vô vài đạo kiếm khí cắt đứt không gian thân thể nhảy lên nhảy dựng lên tránh đi ba đạo đen n h á n h mười n g l n tránh đi ba đạo n n n h ả y d ự t r liền chui nhập vết n ư ớ không gian bên trong tại vô số thứ nguyên ở giữa nhảy vọn luân trong tay thế thông trụ tụ ra không hồi chi biến ngừng, luân ngưng ảo câu lực, vũ minh ộ t c á cự đại b á răng, xoay tròn hướng chân xoay áp minh à là hạ. Chỉ hát thân ảnh l trong mắt, nấy quang ề bị b to lớn n á răng trúng, Trong đánh chúng, vô tận luân sinh sinh nghiền ép thành miệng. minh minh phát, hồi chi bột vô lực bộc bị ép dị lực lần nữa giáng lâm số cái hô hấp về sau đã bị s i n h s i n h nghiền ép thành bột mịn hát quang thân ảnh vậy mà lần nữa chúng sinh Cuối cùng là quái vật gì? Vậy mà dạng này gì? là vật Vậy không chết mặc dù h ắ c quang thân ảnh chiến l ự c tựa hồ không phải rất mạnh nhưng là sinh mệnh lực cường đại khiến người hãi nhiên không thôi đợi chút nữa một khi nguyên thủy bọn hắn phá phong mà ra chỉ cần cái này h ắ c quang thân ảnh đuổi e m hắn chặn, ngăn n g y thủy ê n bọn hắn đ u theo trận pháp như vậy lần này kế hoạch liền rất có thể có thể sẽ cuối cùng đều là thất bại không được vô luận như thế nào đều muốn đem hắn giết ta tuyệt đối không cho phép hành động lần này thất bại Cùng bạo sát ý từ lý nghị thân thể lan tràn bạo sát từ thể ý lý lý nghị dần dần đánh nhau thật tình hắc quang thân ảnh không biết bị hắn chém giết bao nhiêu lần lại mỗi một lần đều q u ỷ dị c h g sinh phảng phất vĩnh viễn bất tử đồng dạng dù cho thân thể cơ hồ bị lý nghị ma diệt thành hư vô vậy mà cũng có thể phục sinh tinh thần nổ lớn đối mặt q u ỷ dị như vậy tình huống lý nghị liền ngay cả sau cùng mấy cái lợi hại thần thông đều làm ra ngàn tỷ k h ỏ a tinh thần bị lý nghị quan tưởng mà ra đem hắc quang thân ảnh vây khốn trong đó ẩm vang bạo tạc c ù n bạo năng lượng triều tịch quấn lên chư thiên chôn vùi hết thạy liền ngay cả vây khốn nguyên thủy đám người hoa sen hải dương cũng bị xé qua vỡ nát lúc này hẳn sương căn mù tràn ngập trung tâm vụ nổ tại lý nghị khẩn trương trong khi chờ đợi bỗng nhiên t h u y ể n ra một tiếng thi giống trong minh minh dị lực lại đến hát quan thân ảnh một lần nữa phục sinh cái gì vậy mà dạng này đều không chết lý nghị mi tâm nhảy một cái tại có thể đủ khiến thần nghịch cái này các cao thủ đều cảm thấy khó giải quyết công kích đến lại còn không thể triệt để đem hát quan g thân ảnh triệt để ma diện tự trọng đến nay lý nghị lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực sắc mặt càng là âm chầm phải có thể nhỏ xuống nước tới nguyên thủy mấy người cũng ánh mắt rung động mà nhìn xem kia phiến sương mù tràn ngập hư không vừa rồi lý nghị xử x u ấ t cái kia tinh thần bạo tạc thần thông bọn hắn thế nhưng là sâu biết rõ được trong n à y vi lực lao tử một cái tam thanh phân thân chính là như vậy bị s i n h s i n h t r ô n vùi tiếp dẫn cũng tại một chiêu này phía dưới người bị thương nặng nhưng là hồng quân phái tới cái này q u ỷ dị nhân vật nhưng thật giống như không có chuyện đồng dạng còn có vừa rồi bọn hắn bị vây ở hoa sen trong hải dương thời điểm cũng ẩn ẩn cảm nhận được thân ảnh này chết gần trăm lần lại mỗi một lần đều quỵ dị phục sinh khởi tử chương hai trăm hai mươi hai tâm thần rung động bản cổ hư ảnh h ơ ả n h sương mù tràn ngập khu vực đ ố n g nhiên bị đánh ra một cái cự đại trống giống một tôn như rất giống ma thân ảnh từ trong đó đi ra vô tận thi sát khí giờ phút này càn quét thiên địa hình thành từng đợt gào thét gió lốc hai đạo máu đỏ tươi quang từ thần bí thân ảnh mơ hồ trong con mắt bắn ra ừ không đúng khí tức của hắn dâng lên thực lực trở nên càng thêm cường đại tựa hồ giữa thiên địa có một loại tối tăng chi lực tại đối nó tiến hành gia trì giống lần này lý nghị còn chưa có bắt đầu đậu thủ h á c quan g thân ảnh liền đột nhiên hướng phía lý nghị đánh ra hai quyền cái này hai quyền câu thông tối t ă m thiên địa có khí thôn thiên hạ đóng đâu càng khôn ý chí trong một chớp mắt cả bầu trời liền trở nên ả m đạm phảng phất thiên địa tại cái này hai quyền trước đó đều muốn thất s á c ầm ầm trước năm đâm vương đông nhiên xuất hiện hai đạo nối liền đất trời phong trụ không gian vậy mà bắt đầu v ặ t mẹo từng khúc không gian sinh sinh bị phong trụ lôi kéo tiến vào trung tâm trên mặt đất càng là có từng tòa kéo dài sơn mạch bị càn quét mà lên răng rác tiếng tạch tạch bên trong toàn bộ hóa thành bụi mịt chỉ là phong trụ há có thể dung truyền ta lý nghị lạnh lùng hừ một cái. chân phải bỗng nhiên hướng phía dưới giống một cái ầm ầm vô tận kiếm khí như hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra đồng thời không ngừng tiến hành diễn hóa la sen sen nhánh hoa sen trong nháy mắt một nhánh khoảng chừng mấy trăm ngàn trượng cự hình thanh l i ê n đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập vân tiêu đem lý nghị bảo vệ g i a n g g i á c g i a n g g i á c các cành thanh l i ê n tại cùng hai đạo nối liền đất trời phong trụ đụng vào nhau cành lá chập trần ở giữa phảng phất một đem đem cắt nước thiên địa h ư n g kiếm từng chút từng chút đem phong trụ rào sát vỡ nát lại thử một chút thật sự nếu không đi liền muốn dùng triều kia nghĩ đến cái này bên trong lý nghị hóa thành một đầu vận mệnh trưởng hà hướng hát quang thân ảnh cọ d ử a mà hạ ầm ầm hát quang thân ảnh lại một lần nữa bị lý nghị đánh trúng cả thân thể tán loạn ra quần quận luân hồi chi lực dây dưa tại mỗi một khối toái thi phía trên muốn xóa bỏ trong đó ý chí linh hồn nhưng mà những cái k i a t t á i thi lại chấn động lấy một loại kỳ lạ vận luận kết hợp thành một thể với đất trời hóa thân thành thiên địa một bộ phân vô luận luân hồi chi lực như thế nào cọ rửa cũng không thể đem bên trong ý chí linh hồn t r o n vùi giống tán loạn t á i thi lần nữa gây dựng lại hát quang thân ảnh lại một lần đứng lên t nguyên thủy chuẩn đề nữ hoa thấy cảnh này tâm bên trong đã rung động phải nói không ra lời đây quả thực là đánh không chết phải quái vật làm người ta trong lòng rủ rè hô lý nghị thật dài thở thở ra một hơi nhìn về phía hắc quang thân ảnh ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ hồng quân từ kia bên trong tìm tới một cái dạng này quái vật lý nghị trong lòng âm thầm chửi mắng ầm ầm cho tới bây giờ lý nghị đều đem khí tức của mình toàn bộ phóng xuất ra cùng bạo khí thế tê thiên liệt đ ị a từng đầu mấy vạn trượng cống danh ở trên mặt đất xuất hiện như là từng đạo dữ tợn vết thương trong n á y mắt lý nghị liền bóp vô số cái phát quyết trên đỉnh đầu xuất hiện một cái tinh thần lớn nhỏ vòng xoái Toàn bộ hồng hoang thế hoang hồng bộ giới đều cái h tinh thần chi lực, thiên địa linh khí, sinh mệnh chi lực cùng cùng vô số năng lượng hóa thành từng đầu gào thét ấ n động, cùng cùng năng lượng từng trường Long Tuân tiến vào vòng địa đầu gào lực, lực ra số vô vào o x y bên trong. c á này một cảnh tượng kinh khủng dị thường một tôn khí thế kinh thiên thân ảnh đứng tại một cái vô song vòng xoáy khổng lồ phía dưới phía sau hư không từng khúc vỡ nát xa xa nhìn lại lý nghị tựa như một tôn từ tận thế thế giới bên trong đi ra ma thần làm lòng người thần đều nứt cựu thải bảo tháp lý nghị thần sắt lạnh lùng ánh mắt như kiếm trong miệng quát tháo một tiếng khép lại hai ngón tay bỗng nhiên hướng phía hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy một chỉ vô cùng vô tận phù văn từ đầu ngón tay tiêu xạ mà ra thẳng vào vòng xoáy trung tâm giang rác giang rác toàn bộ vòng xoáy c h ư ớ c mắt hướng vào phía trong sụp đổ một toa cự đại cựu thải bão tháp từ vòng xoáy bên trong ép ra ngoài ẩm ẩm hạo đáng linh hồn uy áp trong một chớp mắt càn quét toàn bộ h ư n g hoang vô số sinh linh tại cái này kinh khủng linh hồn uy áp dưới quỷ dạp xuống đất thấp giọng nghẹn nào sát lại tương đối gần nguyên thủy chuẩn đệ nữ hoa bọn người càng là trong đầu trống g i n g kinh khủng nguy cơ giống như là thủy triều thôn vệ tâm linh lý nghị chưa chứng đạo trước đó xử xuất chiêu này liền có thể khiến hồng quân hơi dừng linh hồn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần một chiêu này uy lực ngay cả chính hắn cũng không cách nào dự đoán nếu không phải gặp được loại này r d t không chết quái vật hắn chắc chắn sẽ không đem chiêu này át chủ bài làm ra giống h á c quang thân ảnh phảng phất cảm nhận được nguy cơ bất an giống kêu lên nó thanh âm mang theo một loại vật luật phảng phất đang chịu hắn lấy cái gì đồng thời đại lượng thi sát khí từ nó bên trong thân thể tuân ra đem nửa bầu trời n h u ộ n thành màu đen trấn áp lý nghị nhìn thấy h á c quang thân ảnh động tác để tránh đêm dài lắm rộng lạnh lùng từ trong miệng gạt ra hai chữ hai tay hung hăng hướng phía dưới để ép ầm ầm to lớn cựu mấy triệu bên trong không gian toàn bộ hóa thành hư vô t ừ n g t ò a kéo dài sơn mạch vô thanh vô tức ở giữa tán loạn t h à n h cát càng có vô số sinh linh tại thời khắc này linh hồn sụp đổ mà chết giống h á c quang thân ảnh thân thể từng khúc dạn n ứ c khí tức trở nên hôn l o ạ n lên nhưng hắn vẫn kiên trì lấy một loại kỳ dị vận luật gà o thét phía sau thi sát khí cũng càng để lâu càng nhiều anh. ngay tại cựu thải bảo tháp sắp chân áp đúng chỗ nháy mắt một đạo kim sắc cổ sáng đột ngột từ trên trời g á n xuống đem hát quang thân ảnh bảo phụ lại thoáng chốc ở giữa hát quang thân ảnh phía sau thi sát khí liền ngưng tụ ra một tôn đỉnh thiên lập địa tàn mắt ra một loại duy ngã độ tôn trí cao trí thượng khí tức khủng bố cùng bạo phá diệt ý chí chấn n h i ế p h o à n vũ phảng phất hết thể tồn tại ở trước mặt hắn đều muốn túi đầu cự nhân s o n g đồng bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng gào thét một tiếng gào vỡ vô số sơn hà đột nhiên đem cự phủ vung m ạ n h động trong chớp mắt liền một đũa hướng chấn áp mà d ư ớ i cựu thải bạo tháp bổ tới phủ quang quá khứ thời không toàn bộ bị trôn vùi phảng phất muốn hủy thiên diệt đ ị a đánh vỡ cản côn ẩm ẩm c ự thải bạo tháp bị phủ quang n g n xinh xanh c h á n tan c ù n bạo năng lượng triều tịch xoay tròn không biết trôn vù l ý nghị sắc mặt lúc trắng lúc xanh mặt mũi tràn đầy không thể tin được muốn nói bản cổ huyết mạch thuần chính nhất thuộc về mười hai tổ vu bản tôn không tính bản tôn huyết mạch đã siêu việt giàn buộc sáng lập ra thuộc về mình đặc biệt huyết mạch nhưng là cho dù là mười hai tổ vu triệu hoãn đi ra bản cổ hư ảnh cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng bình thường thánh nhân tương đương xa xa không đạt được loại này trình độ khủng bố bàn cổ tâm thần kinh hãi nguyên thủy la h o à n g lên chợt hắn liền cảm thấy tôn kia hư ảnh truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực muốn sinh sinh đem linh hồn của mình lôi kéo ra nguyên thủy trong lòng h o à n g hốt nháy mắt liền vào hư không bên trong khoanh chân ngồi xuống dùng đạo pháp định trụ linh hồn của mình mà tại lớn đỏ thiên tri bên trong lão tử cũng gặp phải nguyên thủy đồng dạng tình huống trong lòng âm thầm chấn động không ngừng mười hai tổ vũ triệu hồi ra bản cổ hư ảnh lúc căn bản cũng không có loại cảm giác này làm sao tôn này bản cổ hư ảnh vừa xuất hiện liền muốn lôi kéo thôn vệ linh hồn của mình. Bàn cổ. Vậy mà là bàn cổ. chương Tây hai n h đ n n g h ì trăm hai mươi ba ý chí trung điệp lý nghị phát huy một ô, ô, ô. tiêu sát hàn phong nhện nào xâm hàn sát cơ lan tràn như chín ngày trời đông bạo tạc nâng lên cho bụi tràn ngập trời mà trở nên một mảnh m ô n g l u n g không nhìn nổi rõ ràng vương vai xuống tia sáng cũng biến thành loang lổ b ấ c bác từ đó làm ánh mắt trở nên càng thêm mơ hồ bất diệt chi thể phù hợp thiên địa hạo đạo uy trí bản cổ hư ảnh lý nghị cao mày một bên tự lẩm bẩm một bên sâu chối này trước mắt cái này h ắ c quan g thân ảnh đặc thụ đồng thời trong đầu tiến hành xem suy tính ý đồ tìm ra cái này h ắ c quan g thân ảnh thụ n g h ờ i trong đầu tiến hành suy tính ý đồ tìm ra đến nay chân chính có thể thành liền bất diệt chi thân trừ bản cổ cũng chỉ có b ả tôn tuyệt đối không có người thứ ba trừ phi là bản cổ phục sinh nhưng là người trước mắt này cũng tuyệt đối không phải bàn cổ lý nghị mày n h u lại phải càng ngày càng gấp chen lại với nhau mà hồng hoang thế giới bên trong có thể đủ để gọi bàn cổ hư ảnh trừ mười hai tổ vô ứng nên sẽ không còn có người khác lý nghị buồn rầu lắc đầu đưa mắt nhìn quanh nhưng khi thấy nguyên thủy thân ảnh lúc hắn đông nhiên dừng lại phảng phất p h t phát hiện mình tính sai một chút cái gì nào hải chi nháy mắt lướt qua vô số suy nghĩ chẳng lẽ là đông nhiên lý nghị thân thể đột nhiên chấn động trong con mắt bắn ra hai đạo tinh quang trong lòng không tự chủ được lướt qua thông thiên thân ảnh còn có thông thiên khi còn sống cổ quái hành vi hẳn là thông thiên phát hiện một thứ gì đến mức cuối cùng không thể không lựa chọn v ứ c bỏ thể trọng sinh đã thông thiên đã chết như vậy trước mắt vị này là ai lý nghị nghi hoặc nhìn thoáng qua cách đó không xa h á c quang thân ảnh nhưng trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán giống h á c quang thân ảnh nhìn thấy vừa rồi một kích k i a c ũ n g không có thương tổn làm bị thương lý nghị phản phất vô song tức giận giữ t ậ n hướng lý nghị phương hướng gào thét một tiếng cùng lúc đó nó phía sau từ vô tận thi sát khí ngưng tụ mà thành bản của hư ảnh cũng ngang thiên phát ra hét dài một tiếng gào vỡ vô tận thời không lần nữa g i lên tình t i ê n chi bữa đột nhiên hướng lý nghị bộ tới đáng chết lý nghị không kịu nghĩ nhiều thân thể hóa thành một đạo khó thôi động tiêu tan quy tắc phù hợp từ nơi sâu xa đâu đâu cũng có hư vô trong một chớp mắt liền chui tiến vào trong không gian thứ nguyên tại vô số thứ nguyên bên trong tấn manh xuyên qua chớp mắt liền chạy mở mấy triệu bên trong tránh ra thật xa bản cổ bữa phạm vi công kích cũng may không phải chân chính bản cổ nếu không chỉ là vừa mới một kích k i a liền tươi sống để ta b ư ớ c hơi nửa điểm cặn bã cũng không lưu lại cho dù là ta tốc độ lại nhanh cũng căn bản trốn không thoát lý nghị âm thầm đánh giá một chút tôn này hư ảnh thực lực lớn hẹn cũng liền tương đương với thần lịch cấp độ này không hẳn là vẫn là phải so thần lịch phải yếu hơn một điểm bất quá cho dù là dạng、này. cũng không phải hiện Nghị thể tại Lý、Nghị、có được ố i Giang phó. chút Có giác. trầm t ở giữa, b à tiếp tục như vậy không phải biện pháp mà lại nguyên thủy bọn hắn chỉ sợ cũng tỉnh táo lại chuẩn bị đi đoạt về minh hà mọi người lần nữa né qua một đạo chôn vùi hết thể phủ quang lý nghị thật dài thở thở ra một hơi hắn hiện tại tiêu tan quy tắc còn không viên mãn mỗi một lần dung nhập hư vô đều muốn tiêu hao đại lượng pháp lực cùng ý chí lực lấy hắn trí tôn thể chất pháp lực tất nhiên là không có quan hệ tiêu hao bao nhiêu liền có thể từ tối tăng trong luân hồi hấp thu bao nhiêu căn bản là hao tồn không hết nhưng là ý chí lực lại là có hạn m ỗ i tiêu hao một chút cũng muốn một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục tới dạng này lập tức đại lượng tiêu hao lý nghị không khỏi cảm nhận được một trận tâm thần mọi mệnh ô hấp khó khăn bản tôn h ắ trong không phải một chốc mắt n h không phải một cô kinh khủng quần thắng bạo khí thế từ lý nghị trên thân nổ tung lên tràn ra khí tức tại lý nghị quanh người chôn vùi ra một cái lập thể lỗ đen ngay tại thôn phệ hết thảy mà lý nghị hai mắt cũng đ ỗ n g nhiên biến thành màu vàng kim nhạt tiêu xạ ra hai đạo mấy vạn trượng kỳ quang như tuyệt thế lợi kiếm đồng dạng cắt đứt vô số nặng thứ nguyên không gian cái gì hắn làm sao lại đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy la hầu thần địch dương mi còn có mấy tôn thánh nhân toàn bộ ngồi không yên nếu như h ắ c quang thân ảnh triệu hắn đến bản cổ hư ảnh để bọn hắn tâm thần rung động lời nói như vậy lý nghị đ ỗ n g nhiên trở nên cường đại như thế liền triệt để làm bọn hắn gan lá gan đều nứt dù sao dù cho hát quang thân ảnh triệu hắn đến bản cổ hư ảnh mạnh hơn cũng không là hắn mình thực lực mượt dùng cuối cùng triệt triệt tăng để để tăng cường, l à mấy sao không làm bọn kia không hắn Chẳng hắn bọn rung động. còn làm lẽ trước điều có u dếm, đ â mới mọi mà Mấy người là lực lòng lóe lên này. hắn thực chân chính. không hẹn nghĩ Trong cùng ý vị thánh nhân sắc mặt vô song phức tạp mặc dù lúc đầu lý nghị rất mạnh nhưng trên đại thể còn là ở vào bọn hắn cái này một cái cấp độ nhưng là dựa theo hiện tại bày ra thực lực cũng đã đủ để cùng thái cổ nam trí tôn đứng hàng một đời đem bọn hắn triệt để vung ra mà la hầu dương mi hai người cũng bắt đầu đối lý nghị ẩn ẩn có kiếm kỵ không giống quá khứ nữa đồng dạng mặc dù đối lý nghị cũng tương đối coi trọng nhưng không có cảm thấy lý nghị có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp ngược lại là thần lịch trong lòng ẩn ẩn có suy đoán dù sao hắn đã từng cùng lý nghị đại chiến một trận đối lý nghị thực lực chân chính đại khái hiểu rõ đương nhiên cái này cũng là bọn hắn nhìn không ra bản tôn ý chí chi lực d á n g lâm tại lý nghị trên thân nguyên nhân bất quá lý nghị cùng bản tôn cùng làm một thể nghiêm ngặt nói đến bản tôn thực lực cũng chính là lý nghị lực lượng chính là lý nghị lực lượng nói lý nghị thật sự có mạnh như vậy cũng không sai hai vị đạo hữu chúng ta bây giờ đến tột cùng muốn hay không lập tức khởi hành tiến đến truy minh hà bọn người nguyên thủy nhìn qua phương sa tản mát ra khí thế khủng bố lý nghị sắc mặt có chút do dự âm thầm hướng chuẩn đề nữ h a hai người chuyển không phải ta không muốn đi nhưng là chúng ta bốn người người cùng đi mà bây giờ còn có một là vị đạo hữu chính diện lâm sinh tử đại chiến chúng ta ha có thể bỏ đi không thèm để ý c h u n đề nghĩa chính ngôn từ hồi đáp hắn không phải người ngu nguyên thủy luôn luôn hắn truyền âm hắn liền rõ ràng nguyên thủy ý tứ bất quá hắn cũng không muốn đi một khi chặn đường thành công không thể nghi ngờ là đem lý nghị làm mất lòng hiện tại lý nghị trở nên mạnh như vậy ngày sau muốn chém giết hắn hồng quân có thể hay không ra mặt bảo đảm hắn hay là hai chuyện h ư ớ n g hồ hắn vốn là bị buộc mà đến làm bộ dáng liền tốt nguyên thủy trong lòng ẩn ẩn thở dài một hơi cũng trả lời nói không sai mặc dù chúng ta cùng vị kia đạo hưu vốn không quen biết lại cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem hắn ném ở cái này bên trong nữ hoa đứng yên một bên đã không phản đối cũng không nói thẳng đồng ý mạnh vô cùng mạnh lý nghị có chút một năm năm đấm lập tức liền bóp nát lòng bàn tay hư không chuyến ra ẩm ẩm khí b ạ o âm thanh trải qua bản tôn ý chí lực gia trì cùng bản tôn ý chí trùng điệp lý nghị có loại triệt để nắm giữ hết thể h ảo giác nhẹ nhàng một quyền liền có thể phá vỡ núi đoạn nhạc trấn nhiếp cổ kim chôn vùi thời không hết thể tồn tại ở trước mặt mình đều luôn hóa thành hư vô、Giống h á c quang thân ảnh từ cựu thải bảo tháp về sau lần nữa phát ra kiêng kỵ gào thét thể nội thi sát khí tuân ra tốc độ càng nhanh ẩn ẩn truyền ra rầm rầm h à i c h i ề u âm thanh liên miên bất tuyệt ra chỉ tại bản cổ hư ảnh phía trên khiến cho bản cổ hư ảnh càng thêm lương thực thân thể hiện ra vô số huề nào đạo văn mơ hồ không rõ gương mặt cũng biến thành dần dần rõ ràng ư bản cổ tuy mạnh vì hỗn độn bên trong vương giả nhưng là ngươi triệu hồi g a cũng bất quá là một đạo tàn hồn thôi hiện tại ta liền đem ngươi triệt để đem ngươi đánh bại nhìn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào lý nghị lạnh lùng hư một tiếng trong chớp mắt liền hướng phía h ắ c quang thân ảnh đạp không mà đi thân thể phụ cận h u y ệ n hóa ra vô số dị tượng từng cái to lớn thế giới tại phá diệt cùng chúng sinh từng cái sinh linh tại sinh cùng từ ở giữa tiến hành luân hồi thời không mặt mẹo thế giới đảo ngược mà hắn ngay tại những n à y dị tượng trung ương phản phất là cái này vô lượng chúng sinh chúa t ể vạn giới c h i chủ thần thượng c h i thần tóc của hắn hướng về sau dơ lên hô hấp ở giữa tựa hồ ngay cả sơn nhạc đều muốn thổi lên đưa mắt nhìn quanh ánh mắt bố trí hết thảy đều muốn băng diệt nhất cử nhất động ai cũng sâu n ậ m trí lý thần uy hạo đãng giống bàn cổ hư ảnh phản phất bị lý nghị không cố k vô pháp vô thiên thần thái chỗ trọc giận nháy mắt liền đem kinh khủng tình thiên cự phủ dơ lên cao cao dựng dụng ra vô tận khí thế phảng phất trở lại khai thiên b ổ một khắc này cự phủ phích lịch lóe lên một đạo xa so trước đó lớn hơn gấp mấy trăm lần phủ quang vạch phá thiên địa đủ để xé nước thiên địa phá diệt ý chí rung động thương sinh khiến người sinh ra một loại thế giới muốn quay về hỗn độn tuyệt vọng ảo giác càng vào lúc này phủ quang chung quanh hiện ra vô số ngang ngược thần ma hư ảnh mỗi một vị đều tản ra trí cao vô thượng huyết mạch khí tức tàn khốc thị sát ý chí khiến chúng sinh rút rỗi càng thêm làm nổi bật ra cái này vĩnh hằng tức sana thư vô tức tồn tại ý chí của ta chính là thế giới ý chí ta ý chỉ chính là trí chí cao vô thượng mệnh lệnh ta chúa tể hết thảy ta nắm giữ hết thảy lý nghị ánh mắt bình tĩnh nhìn qua x ẽ rách mà đến kinh thiên phủ quang sắc mặt như tuyên cổ chi bàn thạch không thay đổi chút nào giống như hết thảy đều là t h o á n g qua như mây khói đồng dạng thằng đến cái này kinh khủng phủ quang chặt tới lý nghị trước người hơn mười mét địa phương lý nghị lúc này mới không đ ổ i bất mãn đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón cái khép lại cùng một chỗ hướng phía trước bỗng nhiên một chị trong miệm nhẹ nhàng phun ra hai chữ giả thoáng chốc ở giữa l i ccc khiến người hồi hộp sự tình phát sinh sắp bổ về phía lý nghị phủ quang tại một sức mạnh không tên phía dưới vậy mà dần dần trở nên mờ đi thời gian tại cái này bên trong dừng lại phảng phất là qua mười ngàn năm lại tựa hồ là vẹn vẹn một cái sắt na phủ quang tại tiếp xúc lý nghị thân thể một nháy mắt triệt để biến thành một cái bóng tựa như là một đạo xuân như gió nhu nhu từ lý nghị thân thể nhẹ phẩy mà qua không có cho lý nghị mang đến vốn điểm thương tổn la hầu bọn người thấy cảnh này giờ phút này đã triệt để t r o n g mặc bọn hắn có thể khẳng định lý nghị về sau tuyệt đối là bọn hắn một tôn đại địch hơn nữa còn là phi thường khủng bố cái chủng loại kia lý nghị nắm giữ quy tắc thực tế là quá mức khủng bố bình thường quy tắc công kích căn bản là đối với hắn không tạo được một tổn thương chút nào tựa như vừa rồi kia hóa thành mặt trái thanh phong phủ quang đồng dạng người thương hại không được ta lý nghị ánh mắt nhàn nhạt liếp nhìn một chút h á c quang thân ảnh nói trong giọng nói tràn ngập tự tin phản phất vốn nên chính là như thế đồng dạng bước chân không chậm lần nữa hướng hát quang thân ảnh tới gần về phần lơ lửng tại quang thân ảnh phía sau bản hắn căn bản là lười n h á c lại nhìn lên một cái xem thường vô cùng xem thường giống giống tựa hồ cảm nhận được lý nghị từ trong đáy lòng phát ra xem thường bàn cổ hư ảnh triệt để bạo phát b i n h thiên cự phủ như là máy xay gió đồng dạng múa động và hư không bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ cuốn lên thiên địa thỉnh thoảng chuyển ra lôi đình bạo tạc thanh â m giang giáp tiếng tạch tạch bên trong hư không vỡ ra vô số đạo vết xẻo vết rách lít nha lít nít h phủ quang giống hạt mưa đồng dạng hướng lý nghị chút xuống đối mặt hung manh như vậy c u ồ bạo công kích lý nghị thần sắc ý nguyên chử biến thân thể như ẩn như hiện một hồi hiện ra chân thân một hồi hóa thành cái bóng. từ giữa không c h u n g mỗi đạm một bước đều tại mấy ngàn trượng bên ngoài không gian thuần hướng gì, về phần rơi xuống trên người hắn phủ quang thì cùng trước đó đồng dạng không có chút nào liệt nơi k h á c toàn bộ hóa thành một trận thanh phong k h ô n g bố thực tế là quá k h ô n g bố đây chính là luân hồi đế quân thực lực cho dù là khai thiên tịch địa bản cổ chi hư ảnh cũng đ ố i nó không tạo được nửa điểm thương tổn thậm chí cái này bản cổ hư ảnh triệt để bị luân hồi đế quân coi là không có gì mắt thấy cái này dọa người một màn trừ la hầu cùng cự đầu bên ngoài còn có vô số hồng hoang tu sĩ giờ phút này những cái kia hồng hoang tu sĩ hai mắt đều đã trừng ra ngoài thậm chí còn có một số tu sĩ không dám tin sắt một chút mắt nhìn phải chăng còn trong n g ộ n luân hồi đế quân thực lực chỉ sợ đã tới thái cổ năm trí tôn loại trình độ kia một cái đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ cảm thán nói trong giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ nhưng mà nhưng không có người phản bác bởi vì bọn hắn đều đã bị lý nghị thực lực kinh hài đến thậm chí còn có bộ phân tu sĩ âm thầm cho rằng lý nghị trừ kia một tôn vô thượng tồn tại cùng hồng quân bên ngoài đã siêu việt cái khác ba vị thái cổ trí tôn ban cổ hỗn độn bên trong ngươi là vua trí tôn đế quý nhưng là ta muốn nói thời đại của ngươi đã qua ngày xưa hết thể vinh quang đều là mới khói mà bây giờ thì là ta thời đại ta lý nghị thời đại ta đem kế tiếp theo trước tiến b à o vượt mọi c h ô n g gai phá vỡ hết thẻ q u ấ nhiễu thẳng tới vĩnh sinh chi bị nạn g trường sinh cựu thị chứng đạo bất hủ lý nghị long hành hổ bộ xuyên qua gió táp mưa rào đồng dạng phủ quan g công kích đi tới hát quang thân ảnh bên ngoài trắng trượng đ ỗ n g nhiên mẩng đầu đối bản cổ hư ảnh nói từng tiếng như âm vang chi kiếm lộ ra một cố vô song kiên quyết đủ để đâm thủng bầu trời ý chí thậm chí ẩn ẩn chứa một tia vũ trụ diệt mà ta bất diệt vũ trụ hủ mà ta bất hủ bất diệt ý vị h ô n g hăng hướng lý nghị một q u y ề n ranh xuống dưới khí l ã n g cuốn lên từng khúc không gian băng liệt vô dụng lý nghị nói chuyện nói một tiếng thân thể n h ó á n g một cái lại lần nữa hóa thành một đầu bóng tối hoàn toàn hòa vào trong hư vô lẳng lặng mà nhìn xem bản cổ kia to lớn nắm đấm xuyên qua bộ ngực của mình đã biến mất trung quy tàn biến đã ngơi đã giải thoát liền không cần lại xuất hiện giữa t h i ê n địa nhất là đối địch với ta tình hùng dưới x o á t một tiếng lý nghị lấy bóng tối hình thái đón bản cổ cánh tay thấu xuyên mà lên giống như một chi rời dây cung lợi mũi tên b ỗ n nhiên đâm tiến vào bản cổ hư ảnh trái tim vị trí quy khứ đi Lý nghị xếp bằng ở bàn ằ n g ở b cổ hư ảnh t r điên cung ràng co thậm chí dùng dịu hướng thân thể của mình bên trong chặn nhưng là đây hết thể đều vô dụng mỗi khi dịu chém vào đến thời điểm những n à y hoa sen liền sẽ toàn bộ nhấp đoán một trận đóng ánh chi quang hóa thành hư vô căn bản là hủy diện không được mấy tức về sau hoa sen đã lan tràn đến bản cổ hư ảnh thể nội mỗi một cái góc sau đó bắt đầu điên cùng thôn vệ lên cấu thành bản cổ hư ảnh thi sát khí tới chỉ là một chén trà ở giữa b ả n cổ hư ảnh liền triệt để trở nên trong suốt bắt đầu về sau tại một tiếng tiếng nổ đùng đoàn bên trong hầm vang sụp đổ hoàn toàn biến mất ngay cả một điểm cặn b á t đều không có thừa hơn để ta đến xem diện mục thật của ngươi lại có thể làm cho tay ta đoạn ra hết lý nghị k h a n h chân ngồi ở trong hoa sen hai mắt nhìn chằm chằm hắc quang thân ảnh bắn ra sáng rực t i n quang ẩn ẩn lộ ra một tia tìm kiếm đáp án mong, tay phải xa xa hướng phía n g á y mắt liền có vô số đầu hoa sen dây leo như mãng xà đồng dạng phá không mà ra phong kín từng cái phương hướng g i a thiên cái địa hướng hắc quang thân ảnh quấn quanh mà đi chương hai trăm hai mươi lăm hồng quân xuất thủ luân hồi hai phân siêu siêu siêu từng đầu hoa sen dây leo tại hư không sen lẫn sen kẽ bên trong hướng hắc quang thân ảnh bao phủ xuống hoa sen dây leo như có như không bất kỳ cái gì vật chất công kích rơi vào trên đó đều không có tác dụng chỉ là trong một chớp mắt hắc quang thân ảnh liền bị hoa sen dây leo trói bục chặt lần ngược lại lý nghị bước ra một bước tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ huyết ảnh trong chốc mắt liền đi tới hát quan g thân ảnh trước đó lý nghị rõ ràng mình phá không được hát quan g thân ảnh bất tử thân không cách nào chân chính đem nó diệt s á t bởi vậy cũng không làm những cái kia vô dụng công tay phải đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi tại nơi lòng bàn tay hình thành một cái vi hình vòng xoáy kịch liệt đem bao phủ tại hát quan g thân ảnh gương mặt phía trên thi sát khí hấp thụ muốn làm trận để lộ hát quan g thân ảnh chân chính diện mục thi sát khí d ầ n nhạt thóc mai cai chán lông mày mau h quan thân ảnh gương mặt càng thêm rõ ràng đến bây giờ lý nghị đã có năm phần chắc chắn xác định đây là thông tin không chuẩn xác mà nói là thông tin thi thể、Giống ngay tại thi sát khí sắp triệt để thối lui trong nháy mắt đó hát quan g thân ảnh đột nhiên lại lần nữa điên cuồng rằng co toàn thân khí tức trở nên hôn loạn không chịu nổi bệnh một tiếng ẩm vang tự bạo h ừ ngươi cho rằng dựa vào loại thủ đoạn này liền có thể đào thoát lòng bàn tay của ta à thật sự là quá ngây thơ lý nghị cười lạnh ánh mắt liếc nhìn những cái kia bắn nổ thi thể nát kết thúc bàn tay tùy ý vung lên vô số đầu hoa sen dây leo lập tức sen lẫn bắt đầu ở trong hư không hình thành một cái cự đại lồng giam đem thi thể khối vụn phong tỏa trong đó lẳng lặng chờ đợi thi thể nát kết thúc lần nữa gây d ự n lại Lý Nghị c ò ầm ầm lôi đình xuất hiện quá mức đột ngột lý nghị vừa mới kịp phản ứng liền cảm nhận được một loại áp lực vô tận giáng lâm trên người mình cảm nhận được rõ ràng từng đợt khổng lồ hán lực trợi hoán đ người hoán còn có toàn bộ tiên đạo t h i hoán giờ này khắc này lý nghị thật giống như ngay tại chịu thế gian hết thể vứt bỏ toàn bộ thế giới đều tại đối với hắn tiến hành bài xích hạ xuống ý niệm lôi đình muốn đem hắn cái này dị loại tiến hành đánh giết h ừ ta lý nghị suốt đời quyết trí thể tại nói hết thể chúng sinh hết thể văn vật tại ta có liên t ắ n gì trời nếu muốn ngăn ta ta liền x é trời nếu muốn ngăn ta ta liền liệt địa chúng sinh nếu muốn ngăn ta ta liền d i ệ t tận chúng sinh lý nghị lại ngâm lại ngữ đối mặt oanh sắt mà đến lôi đình không sợ hãi chút nào ánh mắt như là tuyên cổ chi lợi kiếm thể hiện ra trước nay chưa từng có chiến ý cùng lực lượng lật bàn tay một cái đem thanh niên cổ kiếm nắm chặn tại điểm báo phần có một cái s á t na cả người bông nhiên nhảy nhảy dựng lên trường kiếm bông nhiên hướng về lôi quang v y lên chỉ một thoáng cả phiến tiên địa liền mông lung lý nghị một kiếm này phảng phất quán xuyên vạn cổ thời không thời gian v ạ n mẹo hỗn độn bên trong thái cổ chiến trường v i ê n cổ đông hải vũ yêu thời đại trong sương ngủ thời đại khác nhau bên trong lý nghị toàn bộ hiện hóa ra hư ảnh mấy chục ngàn đạo hư ảnh lơ lửng tại lý nghị sau lưng quá khứ hiện tại lực lượng toàn bộ c h ố n g chất lên nhau ầm ầm c hồng ỉ là lôi liền lưu lại ngàn này một mắt, thẩm kim một kiếm đánh tan, bên trên bầu trời lưu lại dưới một tiên tan, trên trời thấy cái chấn chúng chi cái cổ vực phán đánh nói nhiếp sinh sinh sinh dưới ngay hơn ngạnh xuyên bên nhìn không qua hư h sâu. đạo đầu vô bị bầu bờ quân n g ư ơ i cuối cùng vẫn là xuất thủ phía sau bốn đôi cánh chim nhẹ nhàng kích động lý nghị hướng phía tinh không một phương hướng nào đó cười lạnh bản tôn cùng hồng quân tương hỗ ràng co cả hai căn bản là dung không được m ẩ y may phân tâm hồng quân một màn n ả y tay khí cơ dẫn dắt liền cho bản tôn cơ hội tuyệt đối sẽ bị bản tôn trọng thương quả nhiên lý nghị suy nghĩ vừa mới hiện lên tinh giữa không trung liền kịch liệt chấn động bắt đầu vô số viên chính đang lõe lên tinh thần bị sinh sinh đánh rất hồng hoang trói mắt kim quang huyền diệu tử mang thỉnh thoảng va chạm a chưa lâu tinh giữa không trung liền chuyển đến bên trong một tiếng thê lương lợi gào thét ẩn chứa vô tận năng lượng tinh huyết từ tinh giữa không trung vẩy xuống hồng hoang nổ tung ra từng cái cự hồ nước lớn bất quá trong tiếng gào thét tần ẩn còn lộ ra một cấu ngon ý phản phất l i ề u lĩnh đồng dạng hồng hoang trên không không gian toàn bộ bắt đầu và mẹo mông lung bên trong hiển nhiên ra vô số đầu luân hội thông đạo không tốt minh hà bọn hắn có phiến phức lý nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi trong t r ớ c mắt hắn liền đánh giá ra h ồ n g quân đây là liệu mạng thụ thương thi triển một loại bí thuật muốn ngạnh s i n h s i n h đem luân hồi lọt lại không dám có bất kỳ c h ậ m c h ạ c lý nghị thân thể n h ó á n g một cái liền triệt để dung nhập hư vô lấy tốc độ nhanh nhất hướng minh hà bọn người thuấn di mà đi giang giác giang giác lý nghị mới vừa từ không gian bên trong chui ra liền thấy vô số đầu luân hồi thông đạo phản phất là kết nối lục đạo luân hồi từ trong trận pháp lôi ra lúc này một nửa vết hải cùng luân hồi đã xinh xinh bị kéo ra ngoài trận pháp phía trên vỡ ra vô số đầu khe nước to lớn mà minh hà bọn người càng là từng cái bản thân bị trọng thương toàn thân vết máu lẫn lo lộ long tộc phượng tộc a tu la tộc âm phủ quỷ binh cũng từng cái sắc mặt t h i ệ ạ i hơi thở m o n g manh vũ trụ luân hồi chi lực gia trì vừa xài bước ra lý nghị nháy mắt liền tiến vào đến trong trận pháp trong miệng phát ra nhất thanh thanh hát p h á p q u y ế t bót trên đỉnh đầu lập tức liền xuất hiện kia kinh khủng vũ trụ luân hồi chi luân bàng bạc luân hồi chi lực liên miên bất tuyệt mà tràn vào trong trận pháp từng cái vỡ vụ n bánh răng một lần nữa nguyên hóa mà ra nhưng là lý nghị triệu hoán mà đến lực lượng cuối cùng vẫn là so ra kém từng đầu luân hồi thông đạo phía trên bí lực lục đạo luân hồi y nguyên bị một chút xíu lôi ra tình thế nguy cấp một bàn tay trắng non xé rách không gian từ trong đó nhô ra ngưng kết ra vô số đem kim sắc quang đào hướng những cái tia luân hồi thông đạo cắt tới bất quá dao x ẻ ra lớn như vậy phải thay mặt giá hồng quân cũng không có khả năng như vậy để nó công thua thiệt một bại một con mọc đầy lân giáp giữ tận thú c h ả o đột một xuất hiện đem cắt mà đi kim sắc quang đào toàn bộ ngăn trở ẩm ẩm bàn tay trắng non cùng giữ tận thú c h ả o ngạnh sinh đụng vào nhau như hai cái thiết sơn va chạm thư giữa không t r ú n g chuyển ra bang bang thanh âm càng là tóe lên vô số hỏa hoa c ù n bạo năng lượng hướng hai bên nổ tùng tiếng tạch tạch bên trong toàn bộ huyết hải bị xe đứt hình thành hai cái tiểu một nửa vòng xoáy giống giữ tận thú chảo nháy mắt liền đem một nửa vết hải cùng một cái nhỏ hơn một chút luân hồi vòng xoáy cuốn đi tinh d i a không trùng truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét lại một mảnh lấp lóe tinh không bị xinh xinh gào vỡ nở rộ thêm bị pháo hoa hô lý nghị dài thở thở ra một hơi không nghĩ tới làm nhiều như vậy chuẩn bị hay là phiền phức không ngừng thậm chí kém một chút liền triệt để thất bại bất quá mặc dù đánh mất một nửa luân hồi nhưng là cũng làm cho hồng quân thân bị thương về phần kiếm được hay là thua thiệt rất khó nói đã không có việc gì toàn lực hướng vô thần giới bọn cùng lúc đó ngón tay bóp một cái ớ n quyết triệu h o á n đến vô số tràn ngập sinh mệnh chi lực điểm sáng màu xanh lục huy sái tại trên thân mọi người trong c h ư ớ c mắt trừ trọng thương minh hà mấy người bên ngoài những người khác thương thế toàn bộ tại sinh mệnh chi lực chữa trị dưới khôi phục lại vũ thần giới bên trong nguyên lai、like、hai khối đại lục chỗ va chạm trên không ngay tại cái này bên trong d ừ n g lại đi lý nghị phân phó một tiếng thân thể n h ó á n g một cái liền xuất hiện tại trận pháp bên ngoài tay phải có chút hướng xuống một chỉ lập tức liền vô số cái luân hồi bánh răng từ trong trận pháp nổi lên lít nha lít nhít hướng xuống phương chút xuống phanh phanh, phanh. chỉ là một thời gian uống cạn trung trả phía dưới liền bị nạnh sinh sinh nổ tung một cái chí ít gần mười nghìn trượng sâu cự đại hải dương nâng lên cho bụi tre khuất bầu trời tiếp xuống trình tự rất đơn giản tại lý nghị thao túng bên trong toàn bộ huyết h ả i cùng luân hồi vòng xoáy chậm rãi chim xuống ước chừng chừng nửa canh giờ mới âm gian địa phủ một lần nữa hình thành ẩm ẩm ngay tại âm gian địa phủ triệt để hình thành trong nháy mắt đó toàn bộ vu thần giới biến hóa được khởi vô số kim hoa từ trên trời gian xuống không linh thánh ca l o ằ n vắng toàn bộ thiên địa chuyển ra một loại đại hoa hậu dày đặc một điểm luân hồi hoàn thiện cũng chạm vào vu thần giới hoàn thiện còn có giới g i để xây thành luân hồi mới thời điểm mười hai vị tổ vu đã xuất lĩnh lấy vô số vu tộc đến đây bài kiến lý nghị người ta tấp nập vô số vu tộc hội tụ vào một chỗ khí thế vọt lên tận trời chấn động tiên h điệp hiện tại lý nghị cùng bản g tôn quan hệ trừ một thể hai phân điểm này bên ngoài cái khác đều đã sáng tỏ hóa cũng không cần thiết giấu giếm nữa cái gì đều đứng lên đi thẳng đến hôm nay lý nghị thế lực cùng bản tôn thế lực triệt để hội tụ vào một chỗ quét một vòng phía dưới vô số v u tộc cùng sau lưng trong địa phủ quân đoàn một loại mãnh liệt cảm giác tự hào tại lý nghị trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy phân đấu ra thế lực đủ để chấn động hoàn vũ cả i thiên hoán đ ị a thế lực hai cỗ thế lực hội tụ hết t h ả đều chính là một khởi đầu mới vô luận là thực lực bản thân hay là mình kiến tạo thế lực đều đạt đến đình phong hắn có lý do tin tưởng mình nhất định có thể đạt tới vô thượng cảnh giới vinh sinh bất hủ lý nghị khoe miệng mỉm cười trong ánh mắt đều là tự tin chương hai trăm hai mươi sáu minh hạ chứng đạo ba nghìn không không thế giới ai lại là ba ngàn năm tự trọng sinh mà đến đến bây giờ đã nhiều năm lý nghị một bên tại huyết n g ụ c thành bên trong chậm rãi d ạ b ước một bên hồi ức kiếp trước kiếp này từng ly từng tí h ngón tay nắm một đoá bay xuống tơ đông ánh mắt khi thì mê mang khi thì thanh minh ha ha ta lúc nào cũng biến thành dạng này đà s ầ u đà cảm lý nghị có chút tự dễu một chút ngược lại liền khôi phục lại nhẹ nhàng bắn rà cầm trong tay tơ bông hóa thành bột m ị hoa rơi cực nhanh phồn hoa tan mất nước chạy đi về hướng đông thiên cổ chỉ là một cái trước mắt hết thể mỹ hào tại thời gian trước m ặ t đều muốn tàn biến chỉ có bất hủ mới có thể trường sinh cựu thị lãnh hội vô tận phương hoa hiện tại v u thần giới bên trong cũng thành lập vô số tòa cự đại thành trì kế bản tôn mười hai tổ vu huyết n g ụ c ngũ tổ về sau v u thần giới bên trong lần nữa nhiều lý nghị minh hà hai tôn to lớn tự thần tắm rửa tại vô tận tín ngưỡng chi quang bên trong mười chín tôn cao vút trong mây tự thần thời, thời khắc khắc hiện lộ rõ ràng vô tận thần uy khiến người nghiêm nghị sinh ra sợ hãi vu tộc phong mang ai dám tranh phong Mà tâm, thành thành bây huyết quyền giờ ngục trung lợi thời thì tộc vụ kỳ h không, trở thành không chi thành,、lý、Nghị tại sử dụng di sơn đảo hải thủ Hải huyết thành như chô c cao trực Bắc ngục trôi trong trở trung tại tiên tiếp nổi di lai liền dụng sơn đoạn đồng đến đảo đảo sau, ở. Lý sử đem đem đem xem về thật bởi vì lý nghị ra ngoài thu thập tín ngưỡng lực s á t lược dung nạp v à n tộc vu thần giới bên trong đã không chỉ là thuần huyết vu tộc còn có nhân tộc long tộc phượng tộc a tu la tộc cái khác một chút thủy tộc thậm chí còn có yêu tộc tóm lại phàm là tín ngưỡng lý nghị đều gọi chung là vu tộc thần điện tự sẽ cho bọn hắn cung cấp tương quan pháp quyết tu luyện tu vi đạt tới huyền tiền cảnh giới lúc liền vẫn có thể tiến vào vu tộc hết u y trì chuyển thừa vu tộc huyết mạch thành là chân chính vu tộc về phần phải t r a n g trung tâm vấn đề tại bản tôn cùng lý nghị loại này tồn tại trước đó hết thảy đều không là vấn đề mà lại những cái kia tế tự cũng không phải bài trí vô song cường hãn cảm hóa chi lực đủ để khiến hết thảy lòng mang ý đồ xấu người biến thành vu tộc từ chung bởi vậy cái này ba ngàn năm nay vu tộc thực lực tại lúc đầu cơ sở phía trên kịch liệt bành trướng nhân số càng là đạt tới quá khứ ba lần đương nhiên khai thác loại này sách lược cũng không chỉ là vu tộc là hầu một a v ự h ngày đ này trời tờ mờ sáng toàn bộ vua thần giới đều bao phủ tại sáng sớm tia nắng đầu tiên bên trong vua thần giới bên trong phàm người đã dần dần rời giường bắt đầu mới một ngày sinh hoạt nhưng vào đúng lúc này từ giữa không trung đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn một đạo máu đỏ tươi chỉ từ âm gian địa phủ phương hướng bay lên mà sừng sững vu thần giới bên trong minh hà tượng thần c à n g là tản mát r a vô lượng qua mang như thế đại động tĩnh chẳng những kinh động vu thần giới bên trong vô số tu sĩ liền ngay cả hồng hoàng địa phương khắc cường giả cũng bị kinh động địa phủ phương hướng minh hà chứng đạo huyết n g ụ c thành bên trong lý nghị cảm nhận được địa phủ truyền đến ba động sắc mặt vui mừng lúc này liền sẽ rách không gian hướng địa phủ phương hướng xuyên qua mà đi ha ha ha chúc mừng minh hà đạo hữu nhiều năm tâm nguyện rốt cục được đền bù từ không gian bên trong chui ra lý nghị hướng phía chính đ ắ m chìm ở hôn nguyên cảnh giới bên trong minh hà chắp tay cười nói minh hà chứng đạo thành công không thể nghi ngờ tương đương với cho mình gia tăng một cái cường đại trợ lực mặc dù minh hà không phải từ trí tôn tấn thăng làm hôn nguyên nhưng cũng khác biệt tại trong hồng hoàng cái khắc thánh nhân bị hồng quân cưỡng ép tăng lên tiềm lực không biết to được bao nhiêu ha ha đa tạ đế quân những năm gần đây chỉ điểm nếu không chỉ sợ ta cả đời cũng không thể đặt chân cảnh giới như thế minh hà cười đến hai mắt đều hiếp lại trong lòng như là dâng lên mười ngàn trượng còn sóng vành t r ư n g không thôi giá trị lúc này khác cái gì tỉnh táo cái gì trầm ổn tất cả đều ném đến mấy bên trong sương ngủ bên、ngoài. chúc mừng minh hà đ ạ o hữu mười hai tổ vu cũng chạy tới ánh mắt ao ước nhìn chằm chằm minh hà nói đại la kim tiên cảnh giới cùng hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thực tế là cách biệt quá xa quả thực là một cái tại trời một cái trên mặt đất không có so mười hai tổ vu những năm gần đây mặc dù có bản tôn thường xuyên trợ giúp nhưng cũng không cách nào đụng chạm đến hôn nguyên cửa cột c ử a này quá khó nội tính cơ duyên khí vận một chút cũng không thể thiếu không phải có ngoại lực ủng hộ là được mà hồng quân sở dĩ có thể đi đường tắt đồng dạng đem láo tử bọn người tăng lên tới hôn nguyên cảnh giới cũng là bởi vì lao tử bọn người bản thân liền đã đụng chạm đến hôn nguyên c nhìn qua mười hai tổ vu chỗ sâu trong con ngươi kia một tia hao ước cùng đ á g chát lý nghị cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi loại chuyện này thật giúp không được chủ yếu liền dựa vào chính mình nếu không trong hồng hoang nhiều thiền tài như vậy nhân kiệt hôn nguyên đã sớm đi đ ầ y đất nhớ ngày đó hắn vì chứng đạo hôn nguyên cũng không giống kinh lịch vô số gặp chắc trở mới lấy thành công ngược lại là đứng đứng ở một bên trúc long phượng tiên cùng thập điện diêm la trong ánh mắt ẩn ẩn có chờ mong âm thầm tán thán chính mình lúc trước lựa chọn đi theo lý nghị thực tế là một cái vô song lựa chọn sáng suốt nói không chừng mình cũng có một ngày giống minh hà đồng dạng chứng đạo hôn nguyên vạn Cổ Trường Thanh. Minh hà chứng đạo hôn nguyên. đây chính là đại sự kinh thiên động địa chỉ là mấy canh giờ liền c h u y ể n khắp toàn bộ vu thần giới vu tộc lần nữa gia tăng một tôn vô thượng cứng giả toàn bộ vu tộc đều sôi trào lên từng cái vu nhân đều đắm chìm trong vô tận vui vẻ bên trong mà phen này tin tức cũng chính lấy một loại vô cùng nhanh trong tốc độ hướng toàn bộ hồng hoang truyền bá mà đi trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang q u a n h động từ đông hoàng thái nhất về sau lại một người chứng đạo hôn nguyên ừ cút r a ngoài cho ta toàn bộ đều lan ra ngoài ở trong thiên đình hạo thiên nghe tới minh hà chứng đạo hôn nguyên tin tức về sau nháy mắt dâng lên mười ngàn trượng lựa giận vì cái gì không phải ta vì cái gì không phải ta đông hoàng minh hà bọn hắn đều có thể chứng đạo vì cái gì ta liền không thể ta thân vì thiên đình c h i chủ chúng sinh c h i tôn vì cái gì còn không thể chứng đạo lang tiêu bảo điện bên ngoài những cái kia nghe thấy hạo thiên g à o thét thủ vệ ai cũng run lời bấy sư minh nghĩ không ra minh hà cũng chứng đạo phương tây bên trong vùng tỉnh thổ chuẩn đề đối tiếp dẫn thở d à i nói ai nhớ ngày đó chúng ta một cái kia không vượt qua minh hà một bậc nhưng ngày hôm nay người khác chứng đạo ta lại cảm giác mình thành một tôn khôi lỗi lao sư thật sự là n h ẫ n t â m a sư đệ nói cẩn thận tiếp dẫn sư huynh nói một không sai chúng ta là hẳn là sớm dù là kế nếu không tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện chuẩn đề hai mắt lướt qua hai đạo hương quang thân vì một đời nhân kiệt như thế nào cam tâm trở thành một tôn theo người bãi bố khôi lỗi bởi vậy khoảng thời gian này chúng ta cũng học lão tử sư m i n h vô vi c h i đạo tu tâm dương tính yên lặng theo dõi k ỳ biến chính là ta tin tưởng không lâu liền sẽ náo động tái khởi lão sư cùng k i a một tôn vô thượng tồn tại chỉ sợ cũng nhẫn không được bao lâu tiếp dẫn mỉm cười lộ ra một tia trí tuệ vững vàng t h ầ n sắc trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang huyết g ụ c thành bên trong lý nghị vừa mới vì minh hà chúc mừng trở về không lâu liền thu được bản tôn truyền âm lập tức lần nữa sẽ rách không gian xuất hiện tại bản tôn bế quan dị độ thế giới bản tôn hướng lý nghị một chỉ liền đem tin tức truyền cho lý nghị ba k h ô n không không không thế giới tìm được rốt c ụ c đều t ì m được chỉ cần đem những thế giới này toàn bộ du nhập g n vua thần giới bên trong liền khỏi phải lại lo lắng vua thần giới bản nguyên không đủ vấn đề lý nghị trong lòng một trận đại hỷ 227, ngoài ý muốn phát hiện, cổ tung tích. từ r ư n ngoài muốn hiện, g tung ý phát tích. t ra lạc cổ khi vua thần vị diện cùng bắc bộ nối liền cùng một chỗ hình thành vua thần giới về sau lý nghị vẫn bắt đầu vì vua thần giới bản nguyên lo lắng mặc dù tại vua thần vị diện g á n g lâm lúc lý nghị đã thông qua trận pháp đem bắc bộ bản nguyên quá chặn nhưng là bởi vì v u thần vị diện thế giới bản nguyên vốn lại ít nguyên nhân hai khối đại lục tiếp hợp lại cùng nhau về sau bản nguyên nói tóm lại còn là bị pha lõng nhạt quá khứ vu thần vị diện còn nặng trong lúc bản tôn sẽ tại vu tộc tiến hành cầu nguyện thời điểm giải giới một chút bản nguyên trợ giúp bọn hắn tiến hành n g ộ đạo nhưng là hiện tại vu thần giới sinh linh càng ngày càng nhiều tăng thêm bản tôn cũng muốn tu luyện không có khả năng thời thời khắc khắc đều tiến hành chiêu cố huống hồ vu thần giới trưởng thành cùng hoàn thiện cũng cần đại lượng thế giới bản nguyên bởi vậy lý nghị liền đem chú ý đánh vào những cái tiêu mỗi lần đại chiến lúc vỡ vụn đi ra hồng hoang mảnh vỡ phía trên h ồ n hoang thế giới kinh lịch mấy lần băng liệt vỡ vụn đi ra h ồ n hoang mảnh vỡ đã không ít hiện tại những mảnh vỡ này hẳn là đều hóa thành từng cái tiệu thế giới chỉ cần đem những thế giới nhỏ này toàn bộ du nhập g n vào vu thần giới bên trong nghĩ đến cũng kém không nhiều nhưng là khiến lý nghị hoang mang chính là hắn cùng bản tôn thăm dò lâu như vậy vậy mà đều không thể phát hiện những thế giới này vết tích tự a hồ bị một loại trong minh minh lực lượng che đậy kín đồng dạng vô luận như thế nào đều thôi diễn thăm dò không ra mới đầu thời điểm lý nghị còn tưởng rằng là cái này làm hồng quân t h ủ bút nhưng là t i n h tế tưởng tượng liền phát hiện không đúng vừa đến một đoạn thời gian trước hồng quân đang tiến hành một loại nào đ ó thuế biến hắn không có nhàn tâm đi để ý tới việc này thứ hai từ một loại nào đó vết tích bên trong c ó thể thấy được thiên đạo sở dĩ k i ể m chế c h ó i trong phạm vi hẳn là có hồng quân thân ảnh từ bỏ đại bộ phận phân hồng hoang khu vực quyền khống chế tuyệt đối lại đi khống chế tàn thiên hình thành thế giới trước đây sau mâu thuẫn thứ ba chính là hồng quân hẳn không có loại thủ đoạn này có thể giấu giếm chủ bản tôn bản tôn lần này sở dĩ có thể phát hiện những thế giới này cũng là ngẫu nhiên bắt lấy một tia chấn động lại căn cứ những này ba động thôi diễn đạt được bọn nó vị trí cụ thể bất quá vô luận như thế nào cuối cùng là phát hiện c h ừng làm ê n liền một chút, một bước liền bước、vào. Những này hồng hoang n nhiên diện h h vỡ quả đều sao bản tôn thăm dò đao kêu ba không thỉnh thoảng ngừng, gặp cái khá lớn thế giới toàn bộ đều phân bố tại như thế vắng vẻ địa phương lý nghị tại không gian loạn lưu bên trong trọn vẹn xuyên qua ba tháng lấy hắn lúc này tốc độ đủ để đi ngang qua toàn bộ hồng hoang vậy mà còn chưa tới nơi bản tôn phát hiện vị trí không do tâm sinh n g h i hoặc theo lý mà nói những cái kia hồng hoang mảnh vỡ đụng nhập không gian loạn lưu thời điểm hẳn là ngẫu nhiên phân bố có xa có gần m ớ i đúng nhưng bây giờ lại rõ ràng liền không thích hợp bất qua lấy lý nghị thực lực bây giờ hắn cũng không sợ hắn có đầy đủ lòng tin ứng phó bất luận cái gì ngoài ý mớn bởi vậy lý nghị không chút nào dừng lại kế tiếp theo hướng vị trí chỉ định xuyên qua mà đi cuối cùng đã tới lại xuyên qua trọn vẹn ba tháng lý nghị mới đi đến chỉ định vị tr liền thấy một cái chừng vô cùng một thái âm tinh lớn nhỏ đến thế giới dạng này thế giới đã phi thường lớn là kiếp trước địa cầu gấp mấy vạn ừ n vậy mà có nhiều như vậy sinh linh cảm ứng được thế giới này cái kia khổng lồ sinh mệnh ba động lý nghị hai mắt nháy mắt liền hiện ra vô số cái luân hồi b á n h răng hướng trước mắt thế giới này thấu thị quá khứ chủ a ngươi là độc nhất vô nhị c h ú a tể h trí cao vô thượng chủ a ngươi là toàn trí toàn năng ánh vào lý nghị tầm mắt chính là từng cái đang hướng về một tôn tượng thần thành kính quỳ lệ sinh linh phụ cận còn có mấy cái cùng loại vu tộc tế tự nhân vật chính cầm một bản thánh thư tại ngâm nga người da trắng da là cổ lý nghị hơi s ư nhô g s ra tay c phải một quyền liền oanh kích ở cái thế giới này bình chướng phía trên trực tiếp ở phía trên đánh ra một cái cửa hàng lớn thân thể nhoáng một cái liền chui vào kẻ ngoại lai ngươi đến tột cùng là ai cũng dám xâm nhập chủ thế giới một cái gánh vác hai đôi trắng loáng cánh tiên sứ nháy mắt xuất hiện tại lý nghị trước người lớn tiếng cận hỏi ta hỏi ngươi một cái cổ thiên tiên cấp bậc sâu kiến vậy mà cũng dám đối tượng mình đậm thủ thật sự là không biết sống chết lý nghị tay phải tìm tòi liền đem a đều ti ngay cả người mang thương cùng nhau thu tới toàn vẹn không để ý a đều ti ngay cả người mang thương cùng nhau thật xác trực tiếp tiến hành siêu hồn không tại cái này bên trong ẩm ẩm nóng rực thái dương chân hỏa trong khoảnh khắc liền lan tràn toàn bộ thế giới trong thế giới này tất cả sinh linh thậm chí không kịp tiêu thảm toàn bộ trong phút chốc hóa thành bụi n ị t ước chừng qua một thời gian uống cạn trung trà về sau toàn bộ thế gian hôi phi yên diệt chỉ để lại một đoàn như núi cao lớn nhỏ thế giới bản nguyên lý nghị tiện tay vung lên thi chuyển ra trong lòng bàn tay cản k h ô n chi thuật đem thế giới bản nguyên thu nhập dự trữ không gian bên trong phía sau bốn cặp to lớn cánh chim có chút khép vỗ lý nghị nháy mắt liền hướng siêu hồn chi bên trong hiệu được đến thế giới khu tập trung vực báo tô bắn đi dọc theo đường lần nữa gặp mấy chục cái vừa rồi đồng dạng thế giới không ngoài dự tính những thế giới này toàn bộ cho lý nghị sinh sinh cho tế luyện trong đó không có một cái sinh linh có thể đ ả o thoát số chết chính là cái này bên trong lý nghị nhìn lên trước mắt nối thành một mảnh hơn hai ngàn cái thế giới m ả n h liệt s á t ý tràn ra ngoài đông kết một phương hư không r a là cổ người đi ra cho ta lý nghị đối phía trước thế giới phát ra một tiếng chấn thiên gầm từng cái thế giới tất cả đều kịch liệt lay động tay phải hướng phía hư không gạch một cái một đạo kinh khủng mười ngàn trượng kiếm quang liền hướng phía, phía trước cắt mà đi ầm ầm âm thanh bên trong sinh đem số cái thế giới cắt vì làm hai nửa là ai là ai cũng dám k i n h n h u n chủ y nghiêm còn phá hư chủ thế giới trong một chốc mắt vô số đạo gào thét thanh â m từ bên trong t r u y ề n ra từng cái gánh vác cánh thân ảnh hướng lý nghị bay tới một cặp cánh có hai đôi cánh có ba đôi cánh còn có bốn đôi cánh lạnh thấu xương tràn ngập sắc cơ ngươi liền đến tội cùng là ai cũng dám phá hư chủ thế giới lập tức liền quỷ xuống cho ta đến khẩn cầu chủ quan thứ lại hướng chúng ta rõ ràng bàn giao lai lịch của ngươi hoặc là tại ngươi sau khi chết linh hồn có có thể được siêu thoát một cái thiên sứ tám cánh dùng trường thương chỉ vào lý nghị cao nặng mà nói bất quá ngươi phá hư chủ thế giới lại là nhất định phải chết ồn ào lý nghị lạnh lùng hư một cái một đạo kinh khủng sóng âm mãnh liệt mà ra nháy mắt liền đem thiên sứ tám cánh đụng bay mấy trăm ngàn bên trong đằng sau những cái k a hơi yếu thiên sứ tức thì bị chấn vỡ vô số huyết vụ tràn ngập chương hai trăm hai mươi tám thủ đoạn ra hết gian nguy thắng lợi một nhìn thấy lý nghị chỉ là khẽ h ừ một tiếng liền đem thiên sứ tám cánh đánh bay mấy trăm ngàn bên trong càng đem từng cái thiên sứ hai cánh thiên sứ bốn cánh thiên sứ sáu cánh t r ô n vụi thành một mảnh một mịt chỉ một thoáng còn lại những thiên sứ kia sắc mặt toàn trắng bệnh toàn thân run l y bẫy lý nghị trong mắt bọn hắn đã hóa thân thành một tôn d i ệ t thế hung thần thiên sứ tám cánh bình thường thế nhưng là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại chính là tại lý nghị trước mặt lại là giống một trang giấy dán đồng dạng nhẹ nhàng thổi liền bay ngược mấy trăm ngàn bên trong cái này gọi bọn hắn làm sao không tâm thần đều c h ấ n từng cái gánh bắt cánh thiên sứ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chính là không người nào dám chủ động đối lý nghị tiến hành công kích ừ đã ngươi không ra ta liền ngươi bố trí những thế giới này tính cả bên trong sinh linh cùng nhau thanh tế lý nghị cười lạnh nói ta nhìn ngươi cứu có thể bình tĩnh tới trình độ nào nói xong lý nghị phía sau bốn đôi cánh chim đột nhiên k h ẽ vỗ trong một chớp mắt vô cùng vô tận kiếm khí từ cánh chim bắn ra mà ra lít nha lít nhít kiếm khí hội tụ thành từng đạo d í t lên kiếm khí phong bạo hung tàn hướng về phía trước thiên sứ đại quân càn quét mà đi những thiên sứ này đại bộ phận phân đều là một chút người tiên kim tiên cấp bậc ngay cả đại la kim tiên cấp bậc đều không có mấy cái làm sao có thể chống cự lý nghị loại này hồng hoàng cự đầu thức nhân vật công kích tôi khô l ạ p hụ tát tác chỉ là một hơi liền có gần nửa ngày làm bị xoắn thành t h i ê muối tiếng kêu trên liên hồi uy nghiêm sát cơ khắp nơi lan tràn ma quỷ hắ chết rồi toàn bộ đều chết rồi trốn nhất định phải trốn chủ a van cầu ngươi cứu vất ta van cầu ngươi cứu ta nhìn thấy lý nghị như thế hung tàn tàn còn lại đến t i ê n sứ toàn bộ hoảng cái gì cao nạo cái gì không thể khinh n h u n toàn bộ đều ném đến lên chín tầng mây trong lòng chỉ có một thanh âm đó chính là trốn giữa sinh tử có đại khủng sợ tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình từng cái ở trước mắt vẫn lạc nhục thân hóa thành một m i ệ n g những t i ê n sứ này trên mặt h i ệ n nhiên ra vô tận kinh hại thân xác từng cái cướp đường trốn như điên thậm chí có một ít vì trốn được nhanh một chút đem trước mặt mình đồng bạn đều chạm đáng tiếc đụng phải lý nghị là bọn hắn lớn nhất bất hạnh vô luận bọn hắn trốn được làm sao nhanh đều không nhanh bằng k i ế m khí từng đạo kiếm khí phong bạo tựa như là cối x a y thịt đồng dạng đang không ngừng thu hoạch sinh mệnh ước chừng mấy chục cái hô hấp về sau tất cả đến đây thiên sứ đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ không gian bên trong lưu lại dưới một mảnh lạnh leo hết u y vụ lý nghị sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt quét một vòng những cái kia tràn ngập hết u y vụ trong con mắt không một cơn sóng cùng trong hồng hoang những cái kia hạo kiếp so sánh những này giết chóc quả thực liền là trò trẻ con căn bản cũng không có thể cho lý nghị mang đến cái gì gánh n một bước vượt qua vô số khoảng cách nháy mắt liền xuất hiện tại kia nối thành một mảnh thế giới trước đó những thế giới này bên trong đứng vững vô số tôn gia lập cổ tự thần sinh linh cũng xa so cái k h á c biên giới thế giới nhiều hơn mấy ngàn lần khoảng chừng hơn ba mươi tỷ rất nhiều dị vực phong tình kiến trúc xây dựng ở những thế giới này bên trong đáng tiếc tốt như vậy phải thế giới đáng tiếc nhiều như vậy sinh linh bây giờ lại toàn bộ đều phải chết lý nghị lanh khóc cười một tiếng mở t r ừ n g hai mắt trong trước mắt mắt trái của hắn liền biến thành băng màu trắng phản chiếu ra một vầng l o a n nguyện yếu ớt hẳn khí tràn ngập mắt phải biến thành hỏa hồng sắc chỗ sâu trong con người một vòng mặt trời chỉ nổi cùng lúc đó. Chán của hắn phía trong ê n cũng xuất hiện tấn tản thần nghị tấn chốc Chá. xuất uy. quyết, lấm một tia mát liệt bắt chỉ ra ký, Lý r miệng trước h h Thương thương thương. a n tiếng. quát một t o mắt một đầu hàn băng xiềng xích một đầu hỏa diễm xiềng xích một đầu lôi điện xiềng xích phân biệt từ mắt trái của hắn mắt phải cùng cái c h á n kéo dài mà ra mỗi một đầu đều có xa cổ sơn mạch lớn như vậy giang giác giang giác hàn băng xiềng xích hỏa diễm xiềng xích lôi điện xiềng xích thật giống như ba đầu thuộc tính khác biệt viễn cổ thần mãng đồng dạng vặn vẹo lượn vòng lấy hướng trước mắt một phiến thế giới lộn xộn mà đi từ giữa không trung bị xinh xích đánh rách tả tơi ra từng đạo khe nước to lớn ầm ầm trong khoảnh khắc cái này một phiến thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất phản phất là tận thế hàng lâm đồng dạng khắp nơi bắt đầu lan tràn lên thái dương chân hỏa nổi lên băng xương phong bạo c à n g có khủng bố lôi đ ỉ n h từ trên trời giang xuống mỗi một cái hô hấp ở giữa đều n ắ m chắc mười triệu sinh linh bị diệt sát thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu liên miên bất tuyệt phản phất cái này bên trong chính là thập bắt trọng địa ngục vô số lệ quỷ đang tiếp tụ h tàn khốc nhất trừng phạt khiến người dùng mình ầm ầm ngay tại những n à y thế giới sẽ phải bị luyện hóa thời điểm một mảnh minh ngông thánh quang bỗng nhiên xuất hiện lôi điện toàn bộ hóa thành hư vô một thân ảnh từ thánh quang bên trong dần dần đi ra n g ư ơ i rốt cục đều chịu hiện thân sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mãi cho đến cuối cùng đều ngồi yên không quan tâm lý nghị một chút liền nhận ra người tới chính là để cho mình không thể không hủy một bộ phân thân r a lạc cổ chỗ sâu trong con ngươi sát cơ thoáng hiện cười lạnh nói luân hồi đề quân r a lạc cổ cắn răng nghiến lợi nhìn qua lý nghị đối lý nghị đến hắn sớm đã biết bất quá là n g h ị âm thầm nhìn trộm một chút lý nghị đánh giá một chút lý nghị thực lực mà thôi về phần những thiên sứ kia chết thì không để tại nó trong lòng dù sao đều là một loại công cụ chết bao nhiêu liền có thể chế tạo ra bao nhiêu. bất quá hắn không nghĩ tới lý nghị vậy mà như thế hưng ác muốn sinh sinh đem cái này một phiên thế giới tính cả bên trong sinh linh toàn bộ đều cho tế luyện những thế giới này đối với hắn mà nói có mười điểm trọng yếu tác dụng cho nên không thể không hiện thân không sai chính là ta lý nghị sát cơ lộ ra ngoài nói nếu như ta nhớ không lầm hỗn độn bên trong tuyệt đối không có n g ư ờ i nhân vật như vậy lai lịch của ngươi để ta rất yêu kỳ giữa chúng ta cũng coi là thầm cựu đại hận vừa vặn chém giết ngươi đến thu hoạch bí mật của ngươi ra là cổ con ngươi có chút co g i lại hắn phi thường rõ ràng lai lịch của mình tại thực lực còn không có triệt để khôi phục trước đó là tuyệt đối không thể bại lộ nếu không lập tức liền sẽ trở thành bánh trái thơm ngon gây nên trong hồng hoàng kia năm tôn cự đầu điên cuồng mà mình bây giờ rõ ràng không phải những cái k ê u cự đầu điên thủ cựu tử nhất sinh bởi vậy gia lập cổ vừa nghe đến lý nghị hoài nghi lai lịch của hắn thời điểm trong lòng của hắn liền đối lý nghị sinh ra vô tận s á c ý quyết định vô luận như thế nào thậm chí phải trả cái giá nặng nề cũng muốn đem lý nghị lưu tại cái này bên trong luân hồi đế q u â n ngươi cái này là muốn chết lúc đầu chúng ta trên thực tế cũng không có quá hận thù sâu còn có đường lùi không nhất định thật muốn liều qua ngươi chết ta sống trong là điện tại hết thể đ quang ư ơ i c hỏa m thạch hai người gần như đồng thời nhảy nhảy dựng lên đối với đối phương tiến hành tập kích hai nắm đấm đụng vào nhau về sau thân thể riêng phần mình bay ngược mà quay về hẹn hạ đường đường luân hồi đế quân vậy mà đi tiểu nhân sự tình g i a là cổ c sắc mặt âm trầm nhìn qua lý nghị trong miệng chửi mắng một tiếng lý nghị sắc mặt không thay đổi không có đem g i a là cổ c chửi mắng để trong lòng bên trong lạnh lưu nói h ừ mọi người tám lạng nửa cân ngươi cũng không khá hơn chút nào chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngươi tiến hành đánh lén mà ta không thể nào có đạo lý như vậy lý nghị cùng g i a là cổ c ánh mắt đối mặt song phương đều có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra thâm trầm sắc cơ cả hai đều hiểu đối phương là vì đặt mục đích không từ thủ loài người tuyệt đối sẽ không vì cái gì danh dự cái gì quang minh chính đại mà đường đường chính chính tiến hành quyết đấu mà vừa vặn chính là loại người này nguy hiểm nhất bởi vậy đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết t h á n h quang c h i kiếm ra là cổ hai tay có chút một phát xiên trên đỉnh đầu nháy mắt liền xuất hiện một đem mấy trục trượng quan g chất cự kiếm trong chớp mắt liền hướng lý nghị gào thét mà đến đồng thời tại phóng tới quá trình bên trong thần thánh không linh thanh ca từ quan g chất cự kiếm bên trong t r u y ề n d i n ra loại thanh âm này trực thấu linh hồn tại trong thức hải cấu tạo ra một cái kỳ dị ý cảnh để người bất chi bất giác xa vào đến một cái hư hào ý cảnh bên trong quý bị mạnh khóe bằng môn tả đạo lý nghị trong mắt tinh quang nói lên trong thức h ả i vang lên vô số âm thanh kiếm m ì n h nháy mắt liền đem thánh ca cấu tạo nên ý cảnh vỡ nát cùng lúc đó trường kiếm hướng phía trước một đường một đầu ngân sắc kiếm l o n g gào thét mà ra xinh xinh đem ánh sáng chất c ự kiếm đụng cái vỡ nát bàng môn tà đạo hết ngồi đ á y giếng ngươi có tư cách gì nói công kích của ta là bàng môn tà đạo chờ chút ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là đại đạo mà ngươi tu luyện mới thật sự là bàng môn tà đạo thẩm phán chi kiếm ra là cậu nghe thấy lý nghị đánh giá tức giận vô cùng mà cười thân thể nháy mắt tản mắt ra vô lượng thanh quang lần nữa ngưng tụ ra một đem quang chất cự ki cái này một thanh kiếm mọc ra hai đôi cánh tản mát ra một loại trí cao độc tôn k h í tước thẩm phán hết thảy chu diệt hết thảy p h á n phất trên thế giới tất cả tồn tại đều m u ố n khuất tại tại dưới thanh kiếm này lý nghị sắc mặt có chút n g ư n g trọng không có vừa rồi nhẹ nhõm trong tay bóp p h á t ấn thanh l i ê n cổ kiếm nháy mắt liền hóa thành một nhánh cự hình thanh l i ê n đem mình vây lại ầm ầm g i a n giác g g i a n giác g mọc ra cánh quang chất cự kiếm cùng cự hình thanh l i ê n chém giết cùng một chỗ một bên huyễn hoa ra một mảnh thần thánh uy nghiêm thần đỉnh tiến hành nghề ép một bên huyễn hoa ra một mảnh trường hạ phát hiện ra lạc cổ thực lực ở xa láo tử bọn người phía trên cùng mình không sai biệt lắm hơn mười vạn năm liền từ vừa đoạt xá đột phá đến cùng mình không sai biệt lắm phải trình độ tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người dạng này người tuyệt đối không thể để hắn kế tiếp theo sống sót lý nghị quyết định thật nhanh thân thể nháy mắt phù hợp trong minh minh luân hồi thôi động tiêu tan quy tắc trực tiếp hóa thân vận mệnh trường hà hướng ra lạc cổ đụng tới ư một đầu hư giả vận mệnh trường hà lại có thể loại tai như thế nào ra lạc cổ giữ tợn cười một tiếng trong miệm bắt đầu ngâm sướng ra một loại thần chú thần bí tại vận mệnh trường hà đụng tới phương hướng phía trên triệu h nhìn thấy gia lạc cổ triệu hoán đi ra quan g môn lý nghị trong óc ai có thể giáo án liền nhớ lại một linh phân thân cùng gia lạc cổ thêm tay trắng cảnh chính là một cái cùng loại quan g môn đem một linh phân thân toàn thân pháp lực phát động công kích toàn bộ thôn vệ lý n g h ị âm thầm nghiêm nghị nhưng trong lòng đã làm tốt tùy thời tránh thoát chuẩn bị ầm ầm vận mệnh trường hà ngạnh xinh xinh đâm vào quan g chất cự cử trên cửa ở phía trên xô ra vô số đầu to bằng cánh tay khe hở tựa hồ sau một khắc cả tòa quan chất chi môn liền muốn sụp đổ bất quá gì biến một h ở i quan chất chi môn phủ cận thời không đột một phát sinh vật mèo chuyển ra một trận vô cùng kinh khủng thôn vệ chương n g m a hai trăm hai mươi chín thủ đoạn ra hết gian nguy thắng lợi hai lý nghị thân thể tại không trung lướt đi mấy chục ngàn bên trong về sau mới bỗng nhiên nghiêng người ngừng lại sắp mặt tâm trầm nhìn qua r a lạc cổ cũng không có lập tức lần nữa độc thủ từ vừa rồi thăm dò trong lúc giao thủ h ắ n dự liệu được gia lạc cổ có thể sẽ rất mạnh nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này ngay cả mình áp đáy hỏm tuyệt chiêu một trong cũng không thể kiến công ta cái này b ả n g môn tả đạo như thế nào so ngơi cái gọi là nói lợi hại nhiều đi ra là cổ càn dỡ cười một tiếng ngón tay xa xa hướng lý nghị một chỉ chưa tán đi thánh quang chi môn liền ẩm v a n g hướng lý nghị c h ấ n áp mà đến thật giống như một cái kinh khủng lố đen khắp nơi di động thôn phệ hết thảy ừ môn này mặc dù lợi hại nhưng là nhược quả c ô n g kích không đến lại có tác dụng gì mặc dù không có cách nào công phá cánh cửa này nhưng là lý nghị cũng không chút nào sợ phía sau cánh chim chấn động thân thể lập tức liền huyễn hóa ra vô số nặng huyết ảnh tại không gian bên trong khắp nơi nhảy vọt mà chân áp mà đến thánh quang chi môn lại căn bản cũng không có thể đến gần lý nghị Gia l thần thần nhìn thấy gia lập cổ tán đi thánh quang c h i môn lý nghị thân thể tại không gian bên trong dừng lại trường kiếm trong tay chấn động thì chuyển ra tuyệt thế kiếm pháp huyên hóa ra từng cái kiếm t h i thế giới trong nháy mắt hướng gia l ạ c cổ đánh quang rét mà đi ra là cổ c ánh mắt ngưng lại thân thể phát ra thánh quang ngưng tụ thành từng đạo to lớn c h ù n g sáng đụng nát tầng tầng không gian đánh vào lý nghị huyện hóa ra đến kiếm chi thế giới bên trên phanh phanh phanh thư giữa không trung vang lên liên tiếp tiếng nổ vỡ vụn thanh quang tung hoành kiếm quang khắp nơi đều là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái l ô đen thật lớn tài quyết chi kiếm luân hồi kiếm đạo hai người tuyệt chiêu ra hết mấy vạn trượng kiếm mang lôi kéo khắp nơi không gian bị quấy thành một đoàn tương hồ phụ cận hơn hai phẩy không không không cái thế giới trực tiếp bị xoắn nát mấy trăm cái nếu không phải hai người đều tận lực tránh đi khu vực kia chỉ sợ hiện tại một cái thế giới đều không có. ẩm hai người đối kích một chút thân ảnh lần nữa tách ra lúc này vô luận là lý nghị hay là gia lạc cổ trên thân đều hiện đầy vết thương từng đạo không ngừng c h ả y máu vết thương dữ tợn khủng bố như là hai tôn huyết nhân lý nghị tay phải cầm kiếm dưới mũi kiếm nghiêng một giọt một giọt máu tơi ư chính dọc theo m ũ i kiếm nhỏ xuống đi nhưng lý nghị giờ phút này lại vô tâm chú ý rảnh con mắt nhìn chằm chằm đối diện gia lạc cổ trong thức hải huyễn hóa ra vô số cái tràn cảnh đang không ngừng thôi diễn đối phó gia lạc cổ phương pháp lúc đầu tinh thần nổ lớn một chiêu này uy lực đủ lớn nhưng là gia lạc cổ lại có thể triệu h t r ú n g sinh kiếm đạo s á t lục kiếm đạo tịch diệt kiếm đạo âm dương kiếm đạo nhân quả kiếm đạo thời không kiếm đạo còn có luân hồi kiếm đạo toàn bộ đều đã dùng q u a cũng vô dụng thái dương chân hỏa cựu thiên huyền băng thủy diệt lôi đỉnh những n à y mình lĩnh hội cấp độ còn so ra kém kiếm đạo chỉ sợ cũng lên không được bao lớn tác dụng có chút một bản tính lý nghị phát phát hiện mình còn có thể lấy ra đối phó gia l ậ c cổ vậy mà liền chỉ có trực tiếp cường ngạnh thôi động còn chưa hoàn thiện tiêu tan quy tắc cùng cựu thải báo tháp cái này hai chiêu nhưng mà cường ngạnh thôi động tiêu tan quy tắc sẽ tổn hại linh hồn của mình đối lý nghị loại này coi trọng nhất căn cơ người tất nhiên là sẽ không áp dụng loại phương pháp này như vậy cũng chỉ còn lại có một chiêu mình lại bị bước đến tình trạng như thế lý nghị đối ra là cổ sát ý càng thêm mãnh liệt tăng thêm lần này mình trùng sinh đến nay hết thệ chỉ có bảy lần bị buộc đến như thế trình độ sơn cùng thủy tận nhưng là trước năm lần đều là vượt cấp khiêu chiến tình trạng dưới phát sinh liền ngay cả lần gần đây nhất cũng là bởi vì h ắ c quang thân ảnh có thể đủ để gọi sập tiệm cổ hư ảnh nguyên nhân chỉ có lần này cũng là cho tới nay một lần duy nhất tại đồng cấp tình huống mình lần đầu bị buộc đến cái này một loại cấp độ cho tới nay vô luận là tam thanh nữ hoa hay là tiếp dẫn chuẩn đệ mọi người tại đồng cấp tình huống dưới đều xa hoàn toàn không phải lý nghị đối thủ bởi vậy lý nghị luôn luôn đều là phi thường tự ngạo cho tới bây giờ liền không có bội phục qua ai liền ngay cả hồng quân dương mi la hầu thần n ị c h bọn người cũng không ngoại lệ hắn tin tưởng mình cuối cùng cũng có vượt qua bọn hắn một ngày đương nhiên bản tôn không bao gồm ở bên trong mà giờ khắp này hắn lại không thể không bội phục ra là cổ mình thần thông đạo pháp đông đạo thủ đoạn cũng có thể vì ra hết bất tận nhưng chính là như vậy cũng không cách nào làm gì được hắn kia đơn một t h á n h quan g thần thông bất quá nhân vật như vậy làm vì mình địch nhân lại là càng lợi hại càng phải đem nó đưa vào chỗ chết dạng này chính mình mới có thể an tâm lý nghị ở một bên thôi diễn đối phó gia lạc cổ phương pháp gia lạc cổ làm sao không phải cũng tại thôi diễn đối phó lý nghị phương pháp gia lạc cổ cũng rất bất đắc dĩ lý nghị loại này đem một loại nào đó thần tu luyện tới cực hạn từ đó sáng tạo ra mình quy tắc nhân vật cho dù là mình trước khi trùng sinh thế giới bên trong cũng coi là một thiên tài nhưng là loại thiên tài này mình đã từng thấy đâu chỉ một triệu chỉ cần mình hồi phục đến trước khi trùng sinh thực lực tùy tiện liền có thể đem lý nghị bóp nát thành tạp bã hết lần này tới lần khác thực lực bây giờ chưa hồi phục có thể đối phó đem ra được thủ đoạn cũng không có mấy cái mặc kệ thực tế không được cũng chỉ muốn trực tiếp triệu hoán bản tôn g á n g lâm bất quá cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm bản tôn hồng quân cũng sẽ phát hiện kỳ quặc đến lúc đó muốn độc chiếm gia lạc cổ trên thân bí mật chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy nghĩ đến cái này bên trong lý nghị lại nhữ mày nhưng cũng thực tế nghĩ không ra biện pháp gì đến chỉ có thể hung hăng cắn một chút r ă n g bắt đầu bóp lên triệu hắn cựu thải bảo tháp p h á t quyết ẩm ẩm thư không nguyên khí chấn động một tòa cự cử đại cựu thải bảo tháp tại lý nghị trên đỉnh đầu xuất hiện mê n m ô n g linh hồn uy áp toàn bộ hướng gia lạc cổ n g h i ê n ép mà đi linh hồn thần thông gia lạc cổ nhìn chằm chằm lý nghị phía trên cựu thải bảo tháp biến sắc linh hồn thần thông kh đặc biệt là linh hồn của hắn bản thân liền là không trọn vẹn một khi bị làm bị thương khủng bố không còn có hy vọng hồi phục đến kiếp trước tình trạng chỉ một thoáng gia lạc cổ liền điều động lên toàn thân pháp lực trong miệng bắt đầu ngâm sướng ra vô song không lưu loát câu nói toàn thân g â n x a n h lộ ra ngoài phảng phất thừa nhận áp lực vô thận một giọt một giọt mồ hôi từ trên gương mặt c h ả y xuống nhưng là ngữ điệu từ đầu đến cuối không thay đổi ánh mắt k i ê n nghị hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lý nghị đoạn tuyệt mình nặng mới quật khởi con đường ánh mắt i ế n nghị h ắ tuyệt đối sẽ n g cho phép lý nghị đ ạ n hôm quang từ hết hầu bên trong phát ra một tiếng gào thét hai tay đ trên đỉnh đầu cựu thải bảo tháp nháy mắt liền c h ấ n áp tới thiên đường giáng lâm ra là cổ rốt cục tại cựu thải bảo tháp c h ấ n áp mà đến một khắp này ngâm sướng xong không lưu loát vô cùng câu g i a n g dác một tiếng h ư giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra một đạo vô song khe nước to lớn vô cùng vô tận thánh quang giống bại đê hồng thủy đồng dạng trùng trùng điệp điệp chút xuống thần thánh khí tức tràn ngập mỗi một tấc hư không từng cái kích động cánh thánh anh hát thanh ca từ nước trong khe giáng lâm cuối cùng xuất hiện là một cái như mậu ảo thiên đường ngày nay đường vô song to lớn phản p h t bên trong có vô số nặng chất không gian đồng dạng căn bản là không nh bên trong khắp nơi là từng tôn đứng vững tự thần vô tận vĩ lực tràn ngập ầm ầm cựu thải bảo tháp cùng thần thánh t i ê n đường ầm vang đụng vào nhau phù cận thời không phát sinh vật mẹo hiển nhiên ra kỳ quái c h ẳ n g cảnh răng rác răng rác vô luận là cựu thải bảo tháp hay là thần thánh t i ê n đường cũng bắt đầu sụp đổ nhưng mà cựu thải bảo tháp sụp đổ tốc độ lại rõ ràng so thần thánh t i ê n đường nhanh hơn nhiều không được kiếm đạo tiêu tan quy tắc mới là ta am hiểu cựu thải bảo tháp ta chỉ là sẽ dùng m ạ thôi mà ra lặc cổ thần thánh t i ê n đường lại là mình am hiểu thánh quang thần thông bên trong công kích cựu thải bảo tháp muốn bại Lý liền Nghị vừa nhìn thấy báo tháp tan tắc tình huống sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng ngáy phân tích ra tan tắc nguyên nhân. thấy thải tháp tích vừa ra tắc mặt đột mắt tắc cựu sắc đổi, báo ẩm cựu thải bảo tháp triệt để bị thần thánh thiên đường đánh cho vỡ vụn mà tàn tạ thần thánh thiên đường lại tiếp tục hướng lý nghị va chạm mà đến thư không từng khúc vỡ tan vô số không gian vô số thứ nguyên bị thánh quang s i n h s i n h bốc hơi tình huống nguy cấp tới cực điểm thư luân hồi đề quân cũng dám cùng ta ra lập cổ đối nghịch lúc này dù cho tốc độ ngươi lại nhanh cũng vô dụng ta nhìn ngươi chết như thế nào ra lập cổ nhìn qua nhiều lần lâm tuyệt cảnh lý nghị trong lòng hiện lên một tia k h ỏ ý mặc dù trong lòng của hắn bởi vì dĩ vãng kiêu ngạo không muốn thừa nhận nhưng lại s ắ c thực đối lý nghị lên lòng kiên kỵ bản tôn lý nghị nháy mắt liền liên hệ bản tôn cả hai ý chí lực lại một lần nữa nặng chồng lên nhau tiêu tan quy tắc cho ta trực tiếp chôn vùi nó lý nghị nhỏ máu tóc dài hướng về sau giơ lên giống một tôn điên dại đồng dạng gào thét một tiếng tiêu tan quy tắc lấy sương mù trạng thái trực tiếp hướng thần thanh thiên đường bao phủ mà đi ccc nhưng là hiển nhiên ra lập cổ đối quy tắc l ĩ n h nộ cao tâm h đến cực điểm quy tắc là đối trở không có người nào so với ai khác lợi hại hơn đạo lý bởi vậy cho dù là lý nghị khi lấy được bản tôn ý chí ra chỉ dưới c ý nghĩ chịu t h đựng toàn thân kịch liệt đau nhức đem mình cùng bản tôn nặng chồng lên nhau ý chí toàn bộ da chỉ đến thanh niên cổ trên thân kiếm toàn thân pháp lực ngưng tụ làm một điểm nháy mắt xuyên toa không gian hướng g i a l ậ c cổ đánh rết mà đi đây là lý nghị định phong nhất một kiếm tự thân tinh khí thần toàn bộ về một lại thêm bản tôn chuyển tới ý chí uy lực c h ấ n nhiếp và cổ thanh l i ê n môi kiếm chỗ thời không toàn bộ v ậ t mèo phong hỏa nước hiện hiện đây không phải lực lượng của ngươi đây tuyệt đối không phải lực lượng của ngươi nháy mắt da lặc cổ trên mặt liền hiển nhiên da kinh khủng t h ầ n sắc đồng thời h u n g hăng cắn một chút răng phản phất làm ra cái gì chật vật quyết định trái tim của hắn đ ỗ n g nhiên bạo tạc vô lượng thần thánh phủ văn từ trái tim bên trong bắn r a mà ra ngưng tụ ra một đem tản ra vô song cổ lão khí tức thanh thương loại này cổ lão vượt xa hồng hoang vũ trụ đạn sinh lịch sử tựa hồ từ vô số cái vũ trụ trước đó r i ê n tiếp theo mà tới k e n lý nghị đỉnh phong nhất một kiếm cùng cổ lão thánh thá lý nghị thiên vệ một bên bay mà quay về một bên ho ra đại lượng máu tươi trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười mặc dù mượn nhờ bản tôn ý chí trí lực cũng không có đem gia lạc cổ giết chết nhưng mình cuối cùng vẫn là hơn một chút gia lạc cổ thương thế xa so với mình nặng nhiều chương hai trăm ba mươi bản thân phân tích v ế quan sáng tạo pháp luân hồi đề quân cơ hồ c ó quắp ở trong hư không g i a lạc cổ gào thét một tiếng tinh hồng lấy hai mắt nhìn về phía lý nghị trong con mắt tràn ngập cừu hận thấu xương trái tim tự bạo không biết muốn bao nhiêu năm mới khôi phục lại được thậm chí dù cho khôi phục lại cũng tổn thương c ă n cơ bởi vì g i a lạc cổ con đường cùng hồng hoang khác biệt trừ linh hồn bên ngoài trái tim chính là hắn nơi quan trọng nhất trái tim tự bạo đây tuyệt đối là trọng thương mà lại còn không phải bình thường trọng thương về sau có thể khôi phục hay không đã là một cái không thể biết được từ trong đó nhô ra một bàn tay trắng n o n nhẹ nhàng xé ra khe hở liền trở nên càng rộng rãi bản tôn từ trong đó một bước bước ra là hắn vậy mà là hắn ra là cổ nhìn qua bản tôn kia lanh khóc vô tình hoàng kim hai mắt lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc trong lòng sinh ra từng đợt hơi lạnh tấu xương vẻ lo lắng tràn ngập mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên gương mặt chạy xuống khoe miệng của hắn lộ ra một tia đắng chát làm sao cũng không nghĩ ra lý nghị lại có thể triệu hồi ra tôn này tồn tại tôn này tồn tại có thể nói là hắn tại hồng hoang thế giới duy nhất chỗ sợ hiện tại cơ hồ là lâm vào tiện lộ không ta không thể đổ tại cái này bên、trong. ta còn muốn trở lại thế giới cũ một lần nữa trở thành trí cao vô thượng tồn tại da lạc cổ giống một tôn bị buộc đến tuyệt lộ hung t h ú đồng dạng từ trong cổ họng phát ra một tiếng điên cuồng gào thét nháy mắt liền bốc cháy lên vô tận thanh quang cả người biến thành một đạo n g ọ n đuốc lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng phương xa bỏ trốn mà đi b à n tôn lanh khốc vô tình hoàng kim s o n g nhàn nhạt nhìn xem da lạc cổ kia điên cuồng bỏ trốn thân ảnh tựa như đang nhìn một con rẫy rủa sâu kiến đồng dạng bàn tay trắng loăn hương phía trước tìm tòi nháy mắt ngay tại đã tiêu xạ ra mấy trăm tỷ dặng ngoài da l ạ vậy mà lúc này dị biến được khởi một con to lớn thú chảo đột một tại kim quan bàn, bàn tay đụng nát cùng bạo dư ba lần nữa đem vô song thê thảm ra lặc cổ đụng bay mấy triệu bên trong mặc dù không biết mục đích của ngươi là cái gì nhưng ngăn cản ngươi đạt được luôn luôn không có sai thú chảo biến mất một thanh âm khàn khàn từ hư giữa không trung chuyển ra hồng quân thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra hiện nhiên, hắn đã s ử n đến bất quá cho tới bây giờ mới ra tay mà thôi chỉ bất quá hồng quân cũng không có phát giác con kia bị hắn tự cho là triệt để đánh tan kim quang trong lòng bàn tay đột nhiên tiêu xạ ra một đoạn vô song mịt mờ ám kim sắc hư ảnh trong một chớp mắt liền từ r a lạc cổ trên vết thương c h u i vào cái này một đoạn ám kim hư ảnh k h í tức vô song tối nghĩa tăng thêm hư giữa không t r ù n g còn lưu lại bạo tạc ba động bởi vậy hồng quân không có phát giác mà r a lạc cổ thì thừa dịp hồng quân cùng bạn tôn rằng có trong chớp nhóm này bắt lấy cái này thiên cổ cơ hội khó được lập tức đoạt mạnh trốn như điên nơi nào sẽ chú ý tới điểm này chi tiết cảm ứng được bản tôn chế tạo ra cái k i a thừa số rốt c ụ c cần nút đến gia l ậ c cổ thể nội lý nghị khoe miệng lộ ra một k i a mịt mở cười lạnh bất quá sắc mặt có chút nghiêm lại lần nữa nhìn về phía hồng quân bản tôn cùng hồng quân có thể nói thời khắc đều đang đối đầu bởi vậy, vậy bản tôn một khi biến mất tuyệt đối sẽ gây nên hồng quân chú ý cho nên lý nghị đối hồng quân xuất hiện lại là sớm có đ o á n trước cũng chính vì vậy hắn sớm tại liên hệ bản tôn thời điểm liền thầm suy nghĩ tốt phương án hắn cũng không muốn cùng hồng quân cùng hưởng gia lạc cổ trên thân bí mật còn nữa có lẽ hoặc là gia lạc cổ sẽ so chết đi gia lạc cổ càng có giá trị lợi dụng bởi vậy hắn tại bản tôn sẽ rách không gian đến đây một khắp này liền âm thầm dặn dò chuẩn bị kỹ càng kiếp nổ hắn tin tưởng bản tôn xuất thủ d i ệ t s á t gia lạc cổ thời điểm hồng quân nhất định sẽ ngăn cản lý do không cần phải nói cũng biết quả nhiên không ra lý nghị sở liệu sự tình chính là dựa theo hắn trong dự liệu đồng dạng phát triển gia lạc cổ người có kế hoạch gì liền đi thi hành đi bà tôn sẽ một mực chú ý nhất cử nhất động của ngươi ngươi hết thể cuối cùng đều sẽ làm làm nền vô luận trên thân tồn tại cái gì bí mật ngươi đều đã nhất định là ta đang lâm vô thượng đ ỉ n h phong một khối đá đặt chân lý nghị một bên đại lượng lấy hồng quân trong lòng một bên cười l ạ n h quả nhiên hồng quân là cùng thiên đạo hợp là một thể ánh mắt rơi vào hồng quân trên thân nhìn thấy hồng quân trên mặt nửa bên giữ tận mặt thú cùng nó trên thân thể mọc ra vô số xúc tu cảm ứng được nó trên thân kia vô song nồng đậm thiên đạo khí t ứ c lý nghị khẳng định mình thật lâu trước đó suy đoán dù sao trừ cùng thiên đạo hợp thể bên ngoài lý nghị thực tế nghị không ra còn có cái gì có thể khiến hồng qu bản tôn lạnh lùng hai mắt nhàn nhạt quét một vòng hồng quân cũng không có xuất thủ mà l à đợi đến gia lạc cổ thân ảnh hoàn toàn biến mất khí tức triệt để không cảm ứng được về sau ống tay áo vung lên đem trọng thương lý nghị quật lấy nháy mắt biến mất vừa rồi người kia khí tức rất quái lạ căn bản đẩy coi không gia lịch hơn nữa còn có thể gây nên vị kia chú ý ở trong đó nhất định có cái gì bí mật hồng quân thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm được rồi người cũng đã biến mất chỉ có thể về sau tận lực chú ý có chút quét một vòng gia lạc cổ biến mất phương hướng h ồ n g quân cũng hóa thành một cái bóng mở tan nhập không gian vu thần giới huyết n ụ c thành h i ệ nguyên tại n n h ữ cái kia bản n g c ũ nhân g đã t đầu n tiên phân tích ra kỳ thật vô cùng đơn giản thần địch bọn người bởi vì thiên phú nguyên nhân ngay từ đầu liền tu luyện phù hợp tự thân thuộc tính nói như la hầu ma đạo thần địch sắt đạo còn có hồng quân tiên đạo các loại linh hồn của bọn hắn hoặc là thân thể đều có những này thuộc tính đương nhiên tu luyện tốc độ vô song nhanh chóng mà lại từ lúc bắt đầu mà kết thúc nhưng mà mình thì là căn cứ bản tôn thân thể luân hồi thần thông cưỡng ép lấy thanh l i ê n c h i thân tu luyện luân hồi c h i đạo về sau lại sáng chế tiêu tan c h i đạo mặc dù là từng bước từng bước ý cảnh từng bước trước tiến vào cơ sở dày đặc vô song nhưng là tạm thời bất luận tu luyện so với bọn hắn trưởng liền là chân chính tu luyện tiêu tan c h i đạo thời gian xa xa không sánh được bọn hắn bởi vậy nguyên nhân đầu tiên cũng chính là thời gian nguyên nhân mà thôi chỉ cần mình triệt để lĩnh ngộ tiêu tan tri đạo về sau phương diện này tranh lệ nguyên nhân thứ hai hẳn là thể chất huyết mạch nguyên nhân mặc dù cùng là trí tôn thân thể nhưng mình thanh liên thân thể không thể nghi ngờ thiếu khuyết một loại hỗn độn thuộc tính cái này cũng hẳn là vô luận la hầu hay là thần n ị c h đều so dương mi yếu hơn một bậc nguyên nhân thứ nhất nguyên nhân lý nghị không có cách chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy mà cái nguyên nhân thứ hai lý nghị cũng đã nghĩ đến biện pháp mặc dù quá trình có lẽ sẽ không quá thuận lợi nhưng lý nghị hay là có tự tin giải quyết bất quá trước mắt cấp thiết nhất lại là giải quyết thủ đoạn công kích vấn đề cùng ra là của một trận chiến kết hợp với bản tôn hồng quân la hầu dương mi thần n ị c h đám người công kích đặc điểm lý nghị phát hiện công kích mình thủ đoạn quá mức phức tạp mà lại rất nhiều đều không có thể phát huy ra uy lực lớn nhất c n g ra là cổ đại c h i n lúc t i ự u thải bảo tháp triệt để thua với thần thánh t i ê n đường liền triệt để nói rõ điểm này hai người thực lực sấp xỉ như nhau cùng la áp đáy hòm thần thông một cái chỉ là thuần túy dựa vào linh hồn chi lực thôi động một cái triệt để dung hợp tự thân quy tắc đương nhiên là cái trước ta n tác ta trước kia trôi qua hay là quá thuận lợi rõ ràng như vậy khuyết điểm vậy mà không có chú ý tới lý nghị tự dễu một chút âm thẩm trách tự trách mình quá kiêu ngạo tự mãn kỳ thật cái này cũng không thể thuần túy quái lý nghị một cái đồng cấp đã vô địch người những thủ đoạn kia đều đã khiến vô số người run sợ tâm hẳn mỗi một lần đều kiến công tự nhiên là sẽ dễ dàng coi nhẹ trong đó khuyết điểm la hầu g i a chiêu lúc đồng dạng đều lấy ma khí đầu lâu ma đa o hoặc là thần ma hư ảnh tiến hành công kích thần lịch thì lấy thương khí huyết long còn có giết chóc thế giới tiến hành công kích dương mi thì thường xuyên huyễn hóa ra viễn cổ thần thụ ngưng tụ lục dây leo thiên đạo thì lấy hình thú hiện hiện đang tiến hành sáng tạo cải tiến công kích của mình thủ đoạn thời điểm lý nghị đầu tiên lẳng lặng đối tính cả bản tôn ở bên trong thái cổ năm trí tôn còn có thiên đạo thủ đoạn công kích tiến hành phân tích tìm ra bọn hắn điểm giống nhau cùng đặc ta quá khứ thủ đoạn công kích có trùng sinh kiếm đạo sắt lục kiếm đạo tịch diệt kiếm đạo âm dương kiếm đạo nhân quả kiếm đạo thời không kiếm đạo luân hồi kiếm đạo cùng cùng cái này mấy loại kiếm đạo còn có tinh thần nộ lớn vận mệnh trường hà hoa sen bề ngoài luân hồi bánh răng thượng cổ chiến trường hủy diệt lôi đỉnh thái dương chân hỏa cựu thiên huyền băng cùng với khác một chút diễn sinh ra đến thần thông cho tới bây giờ phía trên những cái kia thần thông rất nhiều đều không có thể phát huy ra mình uy lực mạnh nhất hẳn là toàn bộ đi vu tổ tinh hòa hợp một lò thậm chí có một ít căn bản là không có tất yếu kế tiếp theo tồn tại lý n g h ị trong thức hải huyền hóa ra vô số đầu thân ảnh mỗi một thân ảnh đều tại sử dụng trong đó một loại thần thông từng chút từng chút phân tích những n à y thần thông chỗ thiếu sót tiến hành thâm nhập nhất phân tích vận mệnh trường hà thượng cổ chiến trường hủy diệt lôi đ ỉ n h thái dương chân hỏa cựu thiên huyền băng cùng cùng những n à y thần thông cuối cùng cùng thể chất của ta còn có tiêu tan tri đạo trệ hướng khá xa uy lực mặc dù không tệ lại không tất yếu lại tồn tại ho lý nghị trong mắt tinh quang loại lên trong lòng mê vụ tàn ra phương hướng đã vô song minh s á c không sai hết thệ đều muốn căn cứ vào thể chất ý chí linh hồn cùng tiêu tan chi đạo tiến hành sáng tạo cho dù là kiếm đạo cũng giống vậy kiếm liền tương đương với thân thể kéo dài hết thẻ trung quy muốn về đến bản thân nghĩ đến cái này bên trong vô vòng là phương hướng hay là thủ đoạn công kích đặc điểm lý nghị đều đã xác định ra thậm chí ngay cả k i a m ộ t chút chiêu thức đều đã ẩn ẩn có ấn tượng ta cố này phân thân bản thể là thập nhị phẩm thanh niên về sau trải qua vô số t u ế nguyện rèn luyện làm cho có luân hồi t h u tính Mà thời a sáng tạo quy tắc t quy ì là gian đối với đắm chìm ở thôi diễn công pháp bên trong lý nghị đã hoàn toàn đánh mất ý nghĩa hắn thật giống như một tôn viễn cổ thần thạch điêu khắc thành tượng đá đồng dạng sắc mặt vĩnh viễn bất động vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi Ngoại giới hết thể, tất cả đều cùng、lý、Nghị không có quan hệ, mặc cho thương hải tăng điển, nhân thế chìm nổi, nhật chuyển tinh gì, thoáng qua ở giữa chính là mấy chục ngàn năm. giới gì, giữa cho hải hết thể hệ, thế chìm chục tất mấy cả có mặc đều qua Lý là ở sáng tạo pháp là một kiện phi thường chuyện phức tạp chẳng những muốn tìm ra phù hợp tự thân thể chất quy tắc cảnh tượng hình thái gian nan nhất chính là nếu là công kích này cảnh tượng hoặc là hình thái dọc theo quy chế biến ảo khó lường quỹ tích diễn biến thẳng đến bảy mươi ngàn năm lý nghị mới hoàn toàn đem mấy loại thủ đoạn công kích loại hình xác định được chủ yếu chia làm hai bộ phân một phần là phù hợp mình thể chất thần thông cũng chính là bề ngoài thần thông lý nghị y nguyên tiếp tục sử dụng hoa sen hình thái bất quá này sẽ chẳng những là kiếm khí ngưng tụ ra hoa sen hắn còn đem luân hồi b á n h răng vận mệnh trường hạ tiêu tan quy tắc còn có cái khác một chút công kích đặc chất dung nhập trong đó bộ hai phân thì là phù hợp ý cảnh quy chế thần t h ô n g lý nghị sưng là lớn thế giới thần t h ô n g đem sơ dương mặt trời lặn mới sinh tử vong thế giới phá diệt chiến trường thời viết cổ t hủy diệt lôi đ ỉ n h tinh thần bạo tạc cùng sen vào sinh tồn cùng tử vong hư vô cùng tồn tại cùng phù hợp tiêu tan quy tắc tràn g cảnh toàn bộ hòa vào một lò không ra một cái thời khắc trình diễn phá diệt cùng trùng sinh khủng bố thế giới hai cái bộ phân mỗi một bộ phân đều có sáu thức bề ngoài thần thông chính là sát na phương hoa cùng thế c h i m nổi tuyên cổ bất d i ệ t luân hồi c h u y ể n sinh trong kính thủy n g u y ệ t thiên cổ c h â n ngã mà lớn thế giới thần thông chính là thái sơ chiến g i ế t thần thương vinh dạng nghịch loạn uy h ư lý nghị đem công kích loại hình cùng chiêu thức sau khi xác định ý chí linh hồn nháy mắt liền cầu t h ô n g trong minh minh vũ trụ đại luân vệ thân thể bắn ra vô tận luân hồi chi quang huyên hóa ra từng cái to lớn dị độ thế giới ý chí của hắn trong một chớp mắt liền chia làm mười hai phần mỗi một phần lại lại mảnh chia làm một trăm hai mươi chín sáu t r ă n h phần hóa thành một trăm năm mươi năm vạn năm hai h ô n không đạo thân ảnh tại từng cái dị độ thế giới bên trong tôi h diễn thí luyện mười hai thức t h ầ n thông bên trong mật thất là một cái thế giới mật thất bên ngoài lại là một thế giới khác bên trong mật thất thời gian phảng phất ở lại chỉ có từng tôn thân ảnh tại mỗi một cái dị độ thế giới bên trong lặp lại đến lặp lại đi diễn luyện cùng một cái t h ầ n thông không có gì biến hóa quá lớn mà mật thất bên ngoài thuế nguyệt cũng đã trôi qua dòng dã năm trăm ngàn năm vu thần giới giờ phút này đã kinh biến đến mức vô song phân hoa một cái một cái mấy vạn trượng cao vu tháp liên miên không ngừng h ừ g i không trùng vãng lai xuyên qua tu sĩ lít nha lít nhít trong đó vu tộc nhân tộc yêu tộc a tu la tộc ma tộc chiến tộc long tộc phượng tộc thủy tộc còn có cái khác một chút chủng tộc từng cái chủng tộc các cái thế lực tu sĩ đều có có được ba tôn hỗn nguyên cấp bậc cự đầu cùng mười bảy tôn c h u ẩ n thánh vô địch cường giả tọa chấn vô thần giới không có bất kỳ người nào dám ở cái này bên trong gây chuyện đặc biệt là ba tôn hỗn nguyên cấp cự đầu bên trong còn có một tôn là đủ để chống lại thiên đạo tồn tại ai dám tại cái này bên trong gây chuyện quả thực liền là muốn chết bởi vậy tại mạnh được yếu thua hồng hoang thế giới. v u thần giới quả thực liền lý tưởng nhất thiên đường vô số truy cầu ổn định hoặc là tránh né báo thủ tu sĩ tránh tiến vào v u thần giới cũng bởi vậy khiến cho v u thần giới trở thành hồng hoang giao dịch trung tâm vô số tu sĩ đến đây cái này bên trong đ ổ i lấy nhu cầu đồ vật khiến cho v u thần giới tấn m á n h phát triển vô song hương thịnh một ngày này tu sĩ vô tộc trong lòng vô song thần thánh huyết ngục thành lại đột nhiên mọc ra vô số hoa sen một đầu một đầu to lớn dây leo đem chọn cái huyết ngục thành bao vây lại mà lại những n g y hoa sen cấp tốc hướng hư giữa không chúng kéo dài mà đi nhanh như điện quan hòa thạch chỉ là số cái hô hấp ở giữa toàn bộ v u thần giới bầu trời liền toàn bộ bị lá sen che lại. xảy ra chuyện gì làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy là xen trong một c h ư ớ c mắt toàn bộ vu thần giới tất cả tu sĩ toàn bộ đều bị kinh động vô số đầu thân ảnh nhảy vọt lên trời trôi nổi ở trong hư không ánh mắt nhìn về phía huyết ngục thành liền ngay cả mười hai tổ vu huyết ngục ngũ tổ còn có minh hà mấy người cũng toàn bộ chạy tới trong ánh mắt ẩn ẩn có vẻ hư h ấ n bọn hắn đều đại khái đoán được lý nghị lại tại đột phá a trừ kia hai tôn nhân vật bên ngoài vu tộc cự đầu vậy mà toàn bộ hiện thân lơ lửng trong hư không một cái ngoại lai tu sĩ lập tức liền la hoàng lên vô tộc những n à y cự đầu khoảng chừng mấy trăm ngàn năm chưa từng hiện thân vô luận là kia một tôn hiện thân đều là một kiện đại sự mà bây giờ khoảng chừng mười tám tôn hiện thân đến tột cùng là cái gì có thể đồng thời kinh động nhiều như vậy t ự đầu toàn bộ vu thần giới đều sôi trào lên đặc biệt là những cái kia xuất sinh còn không có bao nhiêu năm vô nhân hoặc là mới thành vì vô tộc không lâu tu sĩ toàn bộ đều dùng thần thái kích động nhìn qua minh hà bọn người v ơ i anh đ ỗ n g nhiên từ huyết ngục thành bên trong truyền ra một trận vô song hạo chấn động lớn toàn bộ bên trên bầu trời hoa sen toàn bộ xoay tròn hình thành từng cái vòng xoáy khổng、lồ. phía dưới tu sĩ lập tức trong đầu chính là trống g i n g phản phất linh hồn bất cùng ứ lúc lôi cũng cái c nào những vòng sinh không mình. mà xoáy kéo sẽ bị khỏi kia đi, tử lúc đó bao vây lấy huyết n g ụ c thành hoa sen hướng hai bên tách ra lộ ra một đầu rộng vài trượng thông đạo lý nghị thân ảnh từng bước một từ trong đó đạp không mà ra mỗi đạp mạnh một bước dưới chân đều diễn sinh ra một mảnh hà hồ thủy quang lan tan hoa sen chập trờn minh hạ bọn người lại tâm thần đ ề u chấn bọn hắn cảm nhận được lý nghị phản phất h o a thành nói hắn mỗi nhất cử là nói khẽ động cũng là nói mỗi một khắc mỗi nhất thời đều tại diễn lại nói giải thích lấy nói công bố lấy nói c h â lý đặc biệt là đã chứng đạo hôn nguyên minh hà cảm thụ sâu nhất nếu như lý nghị trước kia cho hắn ấn tượng là một vùng biển mê ngông đồng dạng mà bây giờ thì trở thành một vùng vũ trụ to lớn cuối cùng chúc mừng đế quân đạo hạnh lớn tiến vào minh hà mười hai tổ vu huyết n g ụ c cùng nhau hướng lý nghị chúc mừng nói lý nghị khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu hắn cũng không nghĩ tới lần này bế quan thu hoạch như thế lớn toàn bộ thể xác tinh thần đều lâm vào thôi diễn thời điểm tự thân đối tiêu tan chi đạo lý giải vậy mà cũng đột bay manh tiến vào cho tới bây giờ chỉ là còn thiếu một chút tiêu tan chi đạo liền đã cho vẹn Cái ngầm à y thu hoạch thậm hoạch chí so s á n tạo t ra 12 cái h n thông còn lớn hơn, quả thực liền thực tiết quả i k ệ hắn thời hiện gian. Ngược vô số thời gian. Nhược quả hiện tại lại quả đầu ố i đ t h nhìn lúc, Lý n g ị có cho cũng đầy đủ đối đầu Ngầm tuyệt lòng tin, dù cho không thể thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không n thể bại. dù h sẽ phía trên tre khuất bầu trời l á sen lý nghị ngón tay có chút hướng về phía trước một điểm thoáng chốc ở giữa gió nổi mây phun tất cả hoa sen thu sạch co lại gom tại lý nghị phía sau hình thành một mảnh hoa sen thế giới cho đến giờ phút này phía dưới vô số tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại nhìn qua lẳng lặng phiêu phủ ở huyết ngục thành trước đó toàn thân tản ra vô tận đạo vận lý nghị trong lòng dâng lên một trận xương đầu hàn ý vừa rồi loại kia sinh tử không khỏi mình vận mệnh thao túng tại nhân thủ cảm giác thực tế là quá khủng bố tham tiến đ ế quân tham tiến đ ế quân tham tiến đ ế quân lần này không cần phải nói cũng biết vừa rồi dị tượng chính là lý nghị đột phá tạo thành lý nghị càng mạnh đối với tộc chỗ tốt lại càng lớn v u tộc tu sĩ từng cái kích động vô song điên cuồng gào thét thanh âm chấn động khắp nơi đương nhiên những cái kia không phải v u tộc tu sĩ nhìn về phía lý nghị trong ánh mắt thì trừ kính sợ hay là kính sợ ừ, tốt, đều đứng lên đi lý nghị chỉ là nhẹ nhàng phất một cái liền có một loại sức mạnh xuyên thấu qua trong minh minh luân hồi tác dụng tại vô số tu sĩ vũ tộc trên thân đem vô số một gối quỳ xuống tu sĩ đỡ lên lần này thu hoạch mặc dù quá lớn nhưng tiêu hao thời gian cũng không ít năm trăm n g à n năm lý nghị cảm thán một tiếng liền đối minh hà cùng có người nói các ngươi vào đi nói với ta một chút ta bế quan những năm gần đây hồng hoàng có hay không phát sinh cái đại sự gì nói xong lý nghị liền một bước trở về huyết ngục thành bên trong đế quân bế quan những năm này trong hồng hoàng thật đúng là phát sinh hai kiện chấn động hồng hoàng đại sự đó chính là trấn nguyên tử thành công chứng đạo hữ nguyên hạo thiên chứng đạo thành、thánh. trấn nguyên tử chứng đạo hôn n h nguyên lý nghị còn không phải qua giật mình dù sao trấn nguyên tử nộ tính mình cũng tương đối rõ ràng là chân chính có thể cùng tam thanh bọn người cùng so sánh nhân vật qua nhiều năm như vậy cũng kém không nhiều hẳn là chứng đạo nhưng là hạo thiên chứng đạo thành thánh liền kỳ quái lý nghị đoán chừng đây cũng là hồng quân thú bút hh cái này hạo thiên chứng đạo thánh nhân về sau ngược lại là có dã tâm thật lớn âm thầm không ngừng thu nạp những cái tia thần triều cùng tông phái thực lực thiên đình thực lực có thể nói một ngày so một ngày tăng vọt cộng công hướng lý nghị nói t i ể u nhân vật mà thôi không cần để ý hắn lý nghị phất phất tay căn bản là không có đem hạo thiên loại này đối với mình không tạo được nửa điểm uy hiếp nhân vật để ở trong lòng chỉ cần hắn không chọc tới mình chọc tới vô tộc mặc cho nó làm sao giày v ò huống hồ hạo thiên gãy dã tâm càng lớn chơi đùa càng lợi hại liền càng dễ dàng cùng cái khác thánh nhân phát sinh mâu thuẫn đôi này vô tộc đến nói thế nhưng là một kiện tốt không thể tốt hơn sự tình đ ỗ n g nhiên lý nghị ánh mắt chuyển hướng minh hà hơi hơi có chút xấu hổ nói minh hà trên tay ngươi phải chăng có thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên minh hà hơi s ư ơ n g sở chuyện này lý nghị hẳn là đã sớm biết à, làm sao còn sẽ tới hỏi hắn bất quá hắn trung quy là tu luyện vô số năm lao quái vật tâm tư nhất chuyển liền đoán được lý nghị có thể muốn dùng đến hắn nghiệp h ỏ a hồng liên ha ha cái này vật đặt ở bần đạo trên tay cũng không có bao nhiêu tác dụng đã đế quân cần liền giao cho đế quân đi minh hà có chút cười nhẹ một tiếng nháy mắt bóp một cái pháp quyết nghiệp hòa hồng liên liền từ trong đầu của hắn bay ra rơi vào lý nghị trong tay lấy lý nghị đối ân tình của hắn. không cần phải nói là một kiện tiên thiên linh bảo chính là mười cái hắn cũng sẽ không một chút nhữ mày lý nghị tiếp nhận nghiệp hỏa h ư n g liên c h ầ m ngâm một chút cũng không nói gì thêm có nhiều thứ nhớ ở trong lòng là được không nhất định phải nói ra chương hai trăm ba mươi hai lại vào phương tây mạnh mẽ bắt lấy kim liên nghĩ không ra ta bế quan năm trăm lần năm hồng hoang vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy hồng hoang đông bộ lý nghị ngồi tại một ngôi lầu các phía trên đánh giá giống phạm nhân đồng dạng lui tới tu sĩ trong lòng âm thầm cảm thắn gia vu thần giới về sau cùng nhau đi tới hắn đã gặp được vô số cái dạng này thành trì hay là mau chóng giải quyết tự thân thể chất vấn đề này lý nghị uống xong cuối cùng một chén rượu cũng không tâm tư lại tại trong hồng hoang đi dạo x u n g dưới thân thể có chút mơ hồ một cái liền vô thanh vô tức ở giữa biến mất tại trong lầu các phương tây phật giáo phía trên không gian có chút mơ hồ một cái liền hiện ra lý nghị thân ảnh la hầu tại phương tây trọn g lập ma vực chỉ sợ tiếp dẫn chuẩn đề hai người những năm gần đây cũng đủ b một b ự c lý nghị mỉm cười thân thể nháy mắt liền hóa thành một cái bóng mờ trực tiếp xuyên thấu bao phủ tại phật giáo phía trên lồng ánh sáng tiếp dẫn chuẩn đề chúng ta đã lâu không gặp bắt bảo công đức hồ bên trong lý nghị b ô n g nhiên xuất hiện tại một đạo hoa sen phía trên m ỉ m cười nhìn qua khoanh chân ngồi tại bên cạnh ao đà tọa ngộ đạo tiếp dẫn chuẩn đề hai người luân hồi đ ệ quân là ngươi lại bị người khác xâm lấn đến bên cạnh mình cũng không biết chuẩn đề sắc mặt lúc trắng lúc xanh đồng thời trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị không thôi nếu là vừa rồi lý nghị đánh lén mình lời nói mình n ẽ tránh được à chuẩn đề trong lòng thực tế không chắc nghĩ không ra từ biệt nhiều năm đế quân cảnh giới lại có đột phá ta cùng không bằng nhiều vậy tiếp dẫn ngược lại là so chuẩn đề tỉnh táo được nhiều có chút vừa chắc tay hướng lý nghị nói nhìn hắn kia sắc mặt bình tĩnh như có lẽ đã quên đi lý nghị đem hắn thánh thể đánh nổ sự tình may mắn mà thôi lý nghị đem tiếp dẫn thần thái thu vào trong mắt âm thầm cảm thán tiếp dẫn tâm tư thâm trầm nếu không phải mình thực lực tuyệt đối viễn siêu với hắn tiếp dẫn có thể sẽ là một cái rất đối thủ đáng sợ không biết ngươi đến đây chúng ta phật giáo làm gì ta sư huynh thánh thể đều đã bị ngươi đánh nổ mà ta lần trước cũng bất quá là qua loa mà thôi chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thủ không thành chuẩn đề có chút sắc mặt bất thiện nhìn c h ầ m chằm lý nghị nói thân thể kéo căng quá chặt chẽ toàn thân pháp lực điên cùng vận chuyển làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị tiếp dẫn không cắt đ ứ t chuẩn đề chất vấn hắn cũng muốn biết lý nghị đến đây phật giáo đến tột cùng có cái gì mục đích ha ha ha chuẩn đề đạo hữu h i ể u lầm lý nghị c h ầ m giai nói sở dĩ đến đây phật giáo cũng bất quá là thập nhị phẩm công đức kim liên cùng ta có duyên m à thôi thập nhị phẩm công đức kim liên là ngã phật giáo ít có mấy món trí bảo ngươi vậy mà muốn thập nhị phẩm công đức kim liên nghĩ cùng đừng nghĩ đây tuyệt đối không có khả năng nháy mắt chuẩn đề giống như một đầu phẫn nộ sư t ử đồng dạng đối lý nghị gấm hét lên toàn thân tản mát ra điên của khí t ư c ừ nếu như ta nhất định phải đâu lý nghị sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo thanh âm như là cựu u bên trong thổi r a hàn p h ò n g lạnh tận xương thủy toàn thân tản mát ra vô song khí thế b ằ n g bạc như sắt núi va chạm đồng dạng c u ố n bạo hướng chuẩn đề đánh tới v ớ i anh chỉ một thoáng c ù n phong c u ấ n ngược chuẩn đề bị nạnh sinh sinh đâm đến rút lui mấy chục bước hai chân trên mặt đất bước ra từng chương giống như mạng nhẹ khe hở ngươi ngươi khinh người quá đáng chuẩn đề sắc mặt đỏ bừng lên định cùng lý nghị ra tay đánh nhau sư đệ chấm đã tiếp dẫn tay phải đột nhiên vừa nhấc đem chuẩn đề ngăn lại hai mắt nhìn chằm chằm lý nghị nói đế quân làm việc quá mức bá đạo đi nhược quả chúng ta không cho chẳng lẽ ngươi thật muốn mạnh không sai công đức kim liên đối ta cực kỳ trọng yếu vô luận như thế nào ta đều muốn cầm tới tay nếu như hai vị đạo h ư u không thất thời cũng đừng trách ta đại khai sát giới đến lúc đó hai vị đạo h ư u có thể hay không lần nữa phục sinh liền không nhất định lý nghị không chút nào kỵ sợ đối tiếp dẫn nói cùng bạo sát khí từ thể nội lan tràn mà ra tại trong ao sen ngưng kết ra một tầng thật mỏng hát băng tiếp dẫn cao mày suy tư một chút ước chừng qua thời gian uống cạn nửa c h é n t r à cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói đã đế quân như thế nhu cầu cấp bách vật này vậy chúng ta liền đem nó giao cho đế quân đi nói dứt lời tiếp dẫn lật bàn tay một cái liền đem thập nhị phẩm công đức kim liên đem ra hướng lý nghị thả tới lý nghị tiếp nhận thập nhị phẩm công đức kim liên hai l ò n g gật gật đầu thu liếm toàn thân sắt khí đối tiếp dẫn chuẩn đề hai có người nói lần này liền váy d ờ i hai vị đạo hữu gặp lại có chút hướng hai người vừa chắc tay lý nghị đầu ngón tay tại không gian bên trên vạch ra một vết nứt liền chuẩn bị nhảy vào đạo hữu không nên quên lúc trước trước đến lĩnh giáo nhân quả ân t ì n h sư huynh đệ chúng ta sẽ có một kiếp đến lúc đó mong rằng đạo hữu tại đủ khả năng phạm vi bên trong hỗ trợ một chút ngay tới tiếp dẫn thanh âm lý nghị vừa muốn di chuyển b c sư minh ộ thập nhị phẩm công đức kim liên thế nhưng là chúng ta phật giáo chỉ có mấy món trí bảo một trong vì cái gì liền dễ dàng như vậy tặng cho hắn lý nghị vừa vừa rời đi chuẩn đề liền không cam lòng hướng tiếp dẫn hỏi ai sư đệ xem ra những năm này người trôi qua hay là quá thuận đã sớm quên lúc này h ư n g hoang tiếp dẫn cảm thán một tiếng khoe miệng hơi lộ ra một tia đ ắ n g chát mình làm sao nghị cư như vậy đem một món t r í bảo giao cho lý nghị nhưng là hắn cũng không cho rằng là nói đùa một khi mình không đồng ý chỉ sợ trong khoảnh khắc toàn bộ phật giáo liền sẽ bị lý nghị san bằng thậm chí thật giống lý nghị nói như vậy mình sư huynh đệ sẽ hoàn toàn chết đi cái gì thánh nhân v i n h sinh bất hủ hắn sớm cũng không tin như vậy ngay cả hồng quân mình đã từng đều kém chút bị vị tia xinh xinh trôn vùi mình cái này bị hồng quân coi là quân cờ thánh nhân lại có tư cách gì chân chính bất hủ đúng vậy à, những năm này là trôi qua quá thuận lợi quen thuộc thánh nhân cao cao tại thượng tân phận đã sớm quên đi hồng hoàng căn bản nhất mạnh được yếu thua thiết tác chuẩn đề nghe tiếp dẫn lời nói hơi s ư ớ n g sở cười khổ nói bất quá cũng không phải hoàn toàn không có đọc được, được hắn đã đáp ứng chúng ta gặp được nguy cơ lúc sẽ ra tay giúp đỡ bởi như vậy chúng ta hành động lúc còn sống sót cơ hội liền p h ầ n lớn tiếp dẫn cười cười nói không sai một khi có thể thành công sống sót cái này thập nhị phẩm công đức kim liên cũng cho phải giá trị mà không sống nổi món trí bảo này cho dù tốt thì có ích lợi gì chuẩn đề vừa nghĩ như thế lập tức bị lý nghị sinh sinh đ o ạ t đ o ạ t tới lưu lại đau lòng trong bất chi bất giác liền nhẹ đi nhiều tiếp dẫn nói bọn hắn sắp đứng trước một trận nguy cơ đến cùng là vì cái gì đây theo lý thuyết đoạn thời gian này căn bản liền sẽ không có người ra tay với bọn họ không nên xuất hiện dạng này sự tình a lý nghị một bên hướng ma vực vị trí bay đi một bên tự lẩm bẩm trong lòng đối với chuyện này không có một tia đầu mối được rồi hay là xử lý tốt tự thân sự tình lại nói cái khác hết hạy toàn bộ để ở một bên nghĩ đến cái này bên trong lý nghị phía sau cánh chìm hơi vẫy một cái nháy mắt da tốc hóa thành một đạo lưu quang sẹt qua chân trời Hy vọng La hầu cũng không u phải chuẩn đề tiếp dẫn hai người có thể cường lực bức bách hắn nhưng là một tôn chân chính ăn người không nôn xương đại ma đầu tâm tính chi xảo trá hữu trí chi sâu dùng không được lý nghị không coi trọng Bất quá, Lý n chương ị hai trăm ba mươi ba đối chiến la hầu giao dịch thành công bản nhân luân hồi đế quân đến thăm ma tổ lý nghị tại ma vực bên ngoài thôi động pháp lực phát ra h ế t dài một tiếng không gian chấn động như vạn thú tề bôn gọn nước đồng dạng sóng â m hướng ma vực trung tâm càn quét mà đi luân hồi đế quân vậy mà là luân hồi đế quân đến rồi rất nhiều ma vực tu sĩ nhao nhao hiện ra thần sắc tò mò bọn hắn trong đó rất nhiều người tại không có gia nhập ma vực trước đó liền đã nghe qua vô nói lý nghị truyền thuyết nhưng chân chính nhìn thấy lý nghị chân diện mục lại kỳ thật rất ít hiện tại có cơ hội nhìn thấy lý nghị chân nhân tự nhiên có chút kích động một thân ảnh p ò n g ma vực trung tâm tiêu xạ mà ra cơ hồ nháy mắt liền rơi xuống lý nghị trước mặt tại hạ ma tổ tọa hạ cồn g phong chân nhân p h ụ ma tổ chi mệnh trước tới đón tiếp đế quân đế quân mời tới bên này cồn g phong chân nhân có chút hướng lý nghị khẽ con người bàn tay hư dẫn ánh mắt lại âm thầm đánh giá lý nghị tựa hồ muốn nhìn được lý nghị đến tột cùng lại những cái kia khác biệt、ừ. Lý những g ị vị ý thâm t r ư nhân vật này quả nhiên mỗi một vị đều vô cùng kinh khủng một ánh mắt liền có thể lấy liệu tính mạng của mình vượt người mình một tôn t h u y ề n thánh lại còn nghĩ thăm dò người ta sâu cạn thật sự là không biết sống chết cuốn phong chân nhân tâm bên trong âm thầm têu to may mắn thái độ lại càng phát ra khiêm tốn hai người đạp không mà đi tốc độ phi thường nhanh một bước ngàn bên trong những cái kia đến đây chuẩn bị nhìn một chút lý nghị chân diện mục ma vực tu sĩ thường thường đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết ảnh t ước chừng mười mấy hơi thở về sau hai người tới một cái ma khí lượn lờ cung điện trước đó cuốn phong chân nhân chỉ là hướng hai bên thủ vệ k h ẽ gật đầu liền trực tiếp mang lý nghị tiến vào cung điện luân hồi đề quân ngươi tìm đến ta có chuyện gì xếp bằng ở phía trên cung điện la hầu tòng ma khí bao phủ trên mặt bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng dùng âm trầm ha ha ha bản nhân đến đây bất quá là muốn cùng ma tổ ngươi làm một vụ giao dịch mà thôi lý nghị ung dung nhìn thẳng la hầu kia tinh hồng á n h mắt trực tiếp nói ngay vào điểm chính h ắ c h ắ c giao dịch như thế thú vị không biết ngươi chuẩn bị giao dịch trên tay của ta thứ gì la hầu cười k h ẳ n g khặc quái dị mà nhìn xem lý nghị toàn thân đen nhánh ma khí một trận phun trào đem phụ cận không gian ăn mòn ra từng đầu giữ tợn vết rách đối với lý nghị đã sớm tại hắn còn chưa triệt để trước khi c h g sinh liền đã hiểu phi thường rõ ràng tuyệt đối không phải một cái nhân vật dễ đối phó ta đối ma tổ trong tay diện thế hh liên phi thường có hứng thú lý nghị nói ra mục đích của mình d i ệ n thế h ắ c liên không sai là trong tay ta bất quá ngươi lại cầm thứ gì đến cùng ta trao đổi đâu ngươi phải biết đến ta cấp độ này bình thường đồ vật đã là vô dụng la hầu trong con mắt bắn ra huyết q u a n g co rỗi không chừng trong lòng của hắn đã đối lý nghị lên một tia s á c ý d i ệ n thế h ắ c liên đối tác dụng của hắn không chỉ có riêng là một tôn cực phẩm tiên thiên linh bảo đơn giản như vậy lúc cần thiết thậm chí có thể bảo đảm hắn một mạng là tuyệt đối sẽ không cùng lý nghị tiến hành giao dịch bất quá hắn mặt ngoài cũng không có cự tuyệt bởi vì lý nghị đứng phía sau vị kia tuyệt đối không thể chết bởi vậy hắn nghĩ cùng lý nghị cầm ra bản thân trao đổi thẻ đánh mặt lúc nếu như không tâm động vậy thật sự có thể làm chính mình tâm động vậy liền tiến hành trắng trận cướp đoạt hắn tin tưởng h ư ợ c quả chỉ là trắng trận cướp đoạt lý nghị đồ vận sau lưng của hắn vị kia sẽ không đích thân xuất thủ đối phó hắn nếu không hắn trực tiếp liền gia nhập hồng quân trận doanh ha ha ma tổ xin yên tâm đã vốn người dám tới tự nhiên là có để ma tổ động tâm đồ vận ta tin tưởng ma tổ tuyệt đối sẽ nguyện ý lý nghị lật bàn tay một cái đem tàn toái ngọc điệp tàn phiến hiện ra tạo hóa ngọc điệp la hầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên trong con mắt bắn ra huyết quang càng l à đông nhiên bạo tăng vài thước hắn đối tạo hóa ngọ hắn chính là bị tạo hóa ngọc điệp vây khốn tự bạo mình thần ma pháp tướng mới trốn thoát thứ này không phải tại hồng quân trên tay sao làm sao trên tay ngươi sẽ có là vị tia cũng từng từ tạo hóa ngọc điệp phía trên n g ạ n h sinh sinh b ẻ một bộ phân không nghĩ tới hắn lại đem nó cho ngươi la hầu nhìn chằm chằm tạo hóa ngọc điệp trong lòng nổi sóng chập trùng dâng lên một trận tham lam một khi đem lý nghị trong tay tạo hóa ngọc điệp c ư ớ p đến tay lại tìm hiểu tới mấy trăm ngàn năm thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lại bên trên một bậc thang rút ngắn cùng d ư n mi hồng quân đám người khoảng cách đem tạo hóa ngọc điệp lưu lại cho ta ngươi có thể đi cùng lúc đó la hầu hóa thành một cơn gió đen, không chút do dự hướng lý nghị càn quét mà đi trận trận bén nhọn ma khiếu từ đen trong gió truyền ra để người có loại rơi vào tuyệt vọng vực sâu hắc cám ảo giác ma tổ làm gì vội vã như thế lý nghị đã sớm dự liệu được loại tình huống này cười lạnh thanh l i ê n cổ kiếm nháy mắt từ trong thức hải bay ra nháy mắt liền hóa thành một mảnh hoa sen hải dương đem la hầu ngăn trở ừ ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ không thành ta liền để ngươi xem một chút các ngươi những này hôn nguyên cùng thái cổ cấp trí tôn số cường già t r i n lệch la hầu lạnh lùng hư một cái hắt phong nháy mắt liền hóa thành một đầu lân giáp rõ ràng giữ tợn hắc long hướng hoa sen trong h ma tổ nói tới nói còn quá sớm đến tột cùng được hay không thử qua c h ẳ n g phải sẽ biết lý nghị năm ngón tay như hoa sen nở rộ ra trong một c h ư ớ c mắt toàn bộ hoa sen hải dương liền xoay tròn từng đ ó a từng đ ó a hoa sen thoát ly thân cảnh ở trong hư không cấu thành từng cái chợ pháp huyền hóa ra vô số cái hoa sen chạm phải bánh răng đánh vào phách lối giữ t ậ n ma trên thân rồng ma long ở trong hư không gào thét liên tục cái đôi u sừng rồng long c h ả o cơ hồ thân thể mỗi một chỗ đều trở thành lợi khí để công kích điên cùng đánh nát từng cái va chạm mà đến bánh răng bất đắc dĩ bánh răng quá nhiều nát một cái còn có một cái vô cùng vô t ậ n giống cuối cùng ma long chỉ có thể từ bỏ lần này công kích tê minh một tiếng liền chạy ra ngoài h ừ có chút bản lãnh c h ắ c không được dám cùng ta kêu gào la hầu biến trở về nhân thân lạnh lùng nhìn xem lý nghị nói hắn đã nhìn ra lý nghị thực lực so với hắn hiểu biết lại có tiến bộ bất quá hắn y nguyên cho rằng lý nghị xa xa còn không phải là đối thủ của mình xem ra ma tổ hay là không cam tâm à thật chẳng lẽ muốn cùng ta quyết đấu một trận mới có thể ổn định lại tâm thần cùng ta nói giao dịch lý nghị phất tay tán đi hoa sen hải dương ánh mắt nhìn thẳng la hầu giọng nói nhẹ nhàng nói hắn giờ phút này đã có cùng la hầu chống lại thực lực vô luận la hầu dùng thủ đoạn gì còn không sợ ừ vừa mới bất quá là kiểm tra một chút thực lực của ngươi mà thôi đừng tưởng rằng thật liền có thể cùng chúng ta những n à y thái cổ trí tôn chống lại giữa chúng ta tồn tại chất khác biệt ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đem tạo hóa ngọc điệp lưu lại tốt mặc dù ta rõ ràng phía sau ngươi có vị kia không thể giết ngươi nhưng là bạch bạch thụ trọng thương tư vị cũng là không dễ chịu la hầu lạnh lùng đối lý nghị nói xem ra hôm nay không cùng ma tổ trong lòng tiêm ộ t tiên vào tường đến lúc đó mới có thể nghiêm túc suy nghĩ phải trăng chuyện giao dịch ha ha ta tại ma vực trên không chờ ngươi lý nghị mỉm cười thân thể nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh hướng cung điện bên ngoài báo tố bắn đi ra quả thực là không biết trời cao đất rộng xem ra không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ngươi là sẽ không tỉnh táo lại la hầu lạnh lùng hư một tiếng cũng hóa thành một đạo hiên khí bay ra ngoài mà thôn thiên dưới la hầu bay lên không trung về sau lập tức liền đối lý nghị xử suất một cái tuyệt chiêu một tôn tinh thần lớn nhỏ đen nhánh đầu lâu đụng nát vô số nặng không gian hướng lý nghị thôn vệ mà tới sắt na phương hoa lý nghị lập thân một mảnh hoa sen trong hải dương tựa hồ tùy thời muốn cây gió bay đi vô song phiêu miểu chỉ là tiện tay một chỉ chỉ chỉ toàn bộ hoa sen hải dương sinh mệnh lịch trình rút ngắn vô số lần tất cả hoa sen toàn bộ tại trong khoảnh khắc khô héo một cỗ màu vàng tử vong chi lực hình thành một dòng lũ lớn hướng đen nhánh đầu lâu đánh tới những nơi đi qua liền ngay cả ánh nắng đều trở nên đàm đạm bắt đầu p h á n phất đang khô héo v ơ i anh hạt hoàng dòng lũ đụng vào đen nhánh đầu lâu phía trên v ó lên vô số bọc nước làm sao có thể la hầu kinh hô một tiếng trơ mắt nhìn đen nhánh đầu lâu bắt đầu mục nát nhan sắc càng ngày m ư nhạt đến cuối cùng biến thành một đống bụi bặm nhẹ nhàng rớt xuống đón thêm ta một chiều la hầu đã mơ hồ đoán đến lý nghị thực lực cùng hắn ở vào cùng một cái cấp bậc nhưng là hắn vẫn là không muốn tin tưởng nháy mắt hiển nhiên ra một tôn to lớn thần ma pháp tướng tay phải một chỉ thần ma một quyền liền hướng lý nghị đánh tới một quyền này đánh ra ma đạo áo nghĩa an mòn hết thảy thôn vệ hết thảy chiếm hữu hết thảy cả phiến hư không đều bị nắm đấm co vào thiên địa vô hạn co lại nhỏ nắm đấm vô hạn mở rộng phản phất một quyền này tràn ngập đến mỗi một tấc không gian bên trong nghịch loạn lý nghị ánh mắt y nguyên bình tĩnh tràn ngập tự tin một quyền kia oanh kích đến đỉnh đầu của mình một sát na kia cả ngựa như một tôn ẩn nút thật l Đột vọt nhiên hướng lên lên, nạp khí nôn khí âm thanh, cũng tương tự đánh cũng ra mình một quyền. âm âm tiếng vang từ lý nghị nắm đấm chuyền ra phản phất có vô số viên tinh thần tại bạo tạc đồng dạng một cái vô song hỗn loạn thế giới từ lý nghị trên nắm tay diễn sinh mà ra núi lửa bốc phát gió lốc d í t lên sóng biển quần trời thương không vỡ vụn đại địa sụp đổ thời không vạt mẹo nhật nguyệt chạm vào nhau biển lục di chuyển diễn sinh ra đến thế giới hết thảy đều hỗn loạn tới cực điểm phản phất tận thế đồng dạng hạo đẳng hỗn loạn chi lực trào lên mà ra âm âm ma ảnh a n h kích tới nắm đấm bị lý nghị một quyền đánh á t phụ cận thời không toàn bộ bị hỗn loạn chi lực quấy thành một nồi bực n g o tia sáng đứt gãy thời không hỗn loạn la hầu ngươi còn muốn từ trong tay của ta trắng trợn cướp đoạt tạo hóa ngọc điệp sao lý nghị dù bận v ậ n đ ung dung đối la hầu nói nghĩ không ra thực lực ngươi tăng trưởng phải nhanh như vậy la hầu sắc mặt có chút phức tạp nhìn qua lý nghị hắn lúc trước cũng vẹn vẹn cho rằng lý nghị tương đối có tiềm lực mà thôi ai biết lúc này mới qua năm trăm ngàn năm liền đã trưởng thành đến loại trình độ này hắn đã biết nghĩ từ lý nghị trong tay cướp đoạt tạo hóa ngọc điệp là không có hy vọng có thể bất quá là không dùng diện thế h liên cùng tạo hóa ngọc điệp trao đổi trong lòng của hắn lại do dự một bên là khả năng nhiều hơn một cái mạng một bên là thực lực tăng trưởng. Khó mà hạ mà tâm. quyết La ý Nghị nhìn thấy l hầu lâu như vậy đều u như không hạ vậy y q ế ta định, đoán được đối ẩn liên năng thế hắc liên khả diệt l Hầu có đại trước á c dụng, t o n lòng g gấp lấy, có chút t quá r mắt liền có một ý kiến. La hầu, ta trước liền La kiến. có ý Hầu, đó thần lịch xuất thủ lúc từng để hắn lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp hơn mấy trăm năm đâu đã la hầu d ư ớ i không chừng chủ ý cũng chỉ có thể kích thích một chút hắn lý nghị khỏe miệng lộ ra nụ cười quá i dị cái gì la hầu nghe tới tin tức này thân thể đột nhiên chấn động thần lịch cùng hắn thực lực sấp xỉ như nhau một khi nó tìm hiểu tới tạo hóa ngọc điệp về sau tuyệt đối sẽ đem mình dứt bỏ vừa nói như vậy đến mình chẳng phải là thái cổ nam trí tôn bên trong hạng chốt tồn tại không được tuyệt đối không thể để loại chuyện này xuất hiện giờ khác này la hầu rốt cục hạ quyết tâm mặc dù hắn biết rõ đây là lý nghị mưu lược lại như cũng lựa chọn trao đổi một mặt là lòng tự trọng vấn đề một mặt khác là hắn xác thực gặp bình cảnh ha ha ha ta thoát thai hoán cốt cơ hội đến lý nghị cầm tới thập nhị phẩm diện thế hắc liên về sau nóng đội như nước thủy triều trực tiếp sẽ mở không gian hướng vu thần giới xuyên qua mà đi chương hai trăm ba mươi bốn nghịch chuyển thời không tái diễn hỗn nội lý nghị phía sau bốn đôi cánh chim nhanh chóng kích động thân ảnh tại không gian bên trong không ngừng lấp lóe con mắt căn bản là bắt giữ không đến tung tích trong nháy mắt liền xuyên qua vô số nặng không gian mấy trăm triệu vạn bên trong bất quá một khoảng nửa chén trà công phu lý nghị liền đã trở lại huyết địa thành minh hà mười hai tổ vu còn có huyết n g ụ c n g ũ tổ toàn bộ các ngươi lập tức đến đây huyết n g ụ c thành vừa mới tại trên chỗ ngồi vào chỗ lý nghị ý niệm tựa như một cỗ tứ ngược phong bạo đồng dạng trong một chớp mắt quét ngang toàn bộ vu thần giới đem thanh âm một chữ không lọt c h u y ể n tống đến minh hà bọn người bên h a y đến tột cùng chuyện gì xảy ra đế quân vậy mà vội vã như vậy triệu tập chúng ta c h í n trong tỉnh h phủ tỏa địa minh hà đột đồng một vội mắt ra, trong con mắt tiêu tới từng triệu tập nhiên con hiện lên nghi nay Nghị giống lần này đồng dạng vội vã như hai hoặc, cho chưa mở ra, sao có Lý dù vậy vã bọn h ắ người Siêu. Siêu. Siêu. Minh、hà、bọn n Hà tốc độ cực nhanh vô s o n g rất nhanh liền xuất hiện tại huyết n g ụ c thành phía trên một bước liền bước vào trong cung điện đê quân chứ minh hà tôn này v ố n nguyên cảnh giới cường giả chắp tay thở dài bên ngoài mười hai tổ vu cùng huyết n g ụ c ngũ tổ toàn bộ đều một gối quý xuống cung kính hướng ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên nghiêm nghị sinh uy lý nghị hành lễ tức vậy mà đều đến vậy liền đều ngồi đi lý nghị nhẹ nhàng khoác tay n o g i a hiệu bọn hắn không tất yếu câu thúc lý nghị ánh mắt liếc nhìn minh hà bọn người một chút khoe miệng nít lên lộ ra vẻ mỉm cười đối minh hà đám người nói chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng rất kỳ quái ta lần này vì cái gì vội vã như vậy triệu tập các ngươi minh hà mười hai tổ vu còn có huyết n g ụ c ngũ tổ đều cùng nhau nhẹ gật đầu hiện tại hồng hoàng căn bản cũng không có phát sinh cái đại sự gì mà vu t ộ c cũng bình ổn phát triển bọn hắn xác thực đoán không được lý nghị mục đích lần này vội vã như vậy triệu tập các ngươi đến đây là bởi vì chuẩn bị cho ta nặng đắp thân thể một phương diện cần muốn các ngươi hỗ trợ hộ pháp một chút một phương diện khác đây cũng là các ngươi một cái cơ duyên các ngươi có thể từ trong đó lĩnh nộ g được bao nhiêu liền nhìn các ngươi nộ g tính lý nghị cũng không thừa nước đục t h ả câu trực tiếp đối minh hà bọn người nói đa tạ đế quân tài bồi minh hà cùng trong lòng người một trận quân hỷ có thể tận mắt nhìn thấy lý nghị nặng đắp thân thể quá trình đây tuyệt đối là một lần vô thượng cơ duyên đặc biệt là kẹt tại bình trên cổ vô số năm một hai tổ vu cùng huyết ngục ngũ tổ thân thể càng là kích động đến phát dun bọn hắn con đường tu luyện đều là thiên vệ tại thân thể mà lý nghị đến loại trình độ này còn nặng hơn nắp thân thể như vậy cái này một lần nữa tạo nên thân thể kinh khủng bực nào liền có thể nghĩ một khi bọn hắn từ đóng ộ ra một tia chân lý nói không chừng liền có khả năng đột phá chứng đạo hôn nguyên không cần phải nói cũng đoán được lý nghị lần này gọi bọn họ tới chỉ sợ mục đích thực sự là tại tài bồi bọn hắn Tốt, chúng ta tới trước bản tôn bế quan dị độ thế giới lại nói lý nghị ống tay áo vung lên liền tại không gian phía trên đánh ra một đầu kỳ quái ngũ thải tân phân không gian thông đạo bước đầu tiên bước vào minh hạ bọn người cũng không dám chậm chế chậm theo sát lý nghị về sau lục tiếp theo đi tiến vào trong thông đạo thông đạo dần dần biến mất không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh bản tôn chuyện lần này liền toàn bộ nhờ ngươi tới d ị độ thế giới bên trong lý nghị hướng khoanh chân ngồi ở trong hư không giống như một pho tượng đá đồng dạ n g bản tôn mở miệng nói ra bản tôn kia tìm không thấy mảy may sinh linh cảm xúc uy nghiêm lánh khốc hoàng kim hai mắt liếc nhìn tới vẫn không có nửa điểm ngôn ngữ chỉ là đờ đ ấ n hương lý nghị nhẹ gật đầu minh hạ mười hai tổ vu còn có huyết ngục ngũ tổ cũng là lần đầu tiên như thế tới gần bản tôn tại b ả tôn ánh mắt liếc nhìn tới trong nháy mắt đó ở sâu trong nội tâm lại không tự chủ được bước lên trận, trận h ạ khí thân thể có chút rút rơi dù cho biết rõ bản tôn là sẽ không tổn thương mình nhưng là loại cảm giác này tại kia ánh mắt lanh k h ớ c phía dưới tựa như là một loại thân thể vốn có thể giống nhau vô luận như thế nào đều ức chế không nổi l i ê n ngay cả là đã chứng đạo hôn nguyên minh hà giờ này khắp này cũng có một loại hóa thân trở thành một tôn nhỏ yếu hài nhi hảo giác mà bản tôn chính là một tôn thái cổ kình thiên cự nhân chỉ cần nhẹ nhàng bót liền có thể đem mình bót thành bánh thịt không có loại thứ hai khả năng các ngươi lui xa một chút lý nghị minh bạch trừ mình ra chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tại bản tôn lanh khớp ánh mắt dưới bảo trì chấn định nhìn thấy minh hà cùng thân thể người minh hà bọn người từng cái như nhặt được đại xá trong chấp mắt liền thối lui đến hơn nghìn thước bên ngoài lý nghị nhìn thấy minh hà bọn người toàn bộ đã toàn bộ thối lui lật bàn tay một cái liền đem công đức kim liên nghiệp hỏa hồng liên còn có diệt thế hắc liên cùng ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lấy ra ngoài minh hà mấy người cũng nhìn thấy lý nghị cử động trong lòng căng thẳng biết liền muốn bắt đầu từng cái con mắt cơ hồ muốn trừng ra sợ bỏ lơ bất luận cái gì một k i a chi tiết ý chí xá lợi xuất hiếu lý nghị trong con mắt tinh quang lấy lên hai tay năm ngón tay phân biệt bóp một cái pháp quyết toàn bộ dị độ thế giới thời gian nổi lên một trận linh hồn phong bạo một viên h ả o quang rực rỡ xá lợi c h ầ m rãi từ chắn của hắn c h u i ra ầm ầm ý chí xá lợi xuất thể m ê n h ngông ý chí uy năng triệt để làng ra vô tận uy áp trong trước mắt liền đem một mảng lớn ở giữa ngạnh xinh xinh áp sập ngay tại ngoài ngàn mét quan chắc minh hà bọn người một bên liệu mạng vận chuyển pháp lực ngăn cản đến từ xá lợi kia kinh khủng linh hồn uy áp một bên lần nữa xa xa t ố i lui đồng thời con mắt căn bản cũng không dám nhìn thẳng lý nghị ý chí xá lợi bởi vì kia xá lợi liền phất là một cái luân hồi vòng b ô, ô, ô. ý chí xá lợi xuất khiếu về sau lý nghị lúc đầu thân thể kịch liệt xoay tròn đồng thời càng chuyển càng nhanh phụ cận thời không bắt đầu và mẹo ước chừng qua mười cái hô hấp tả hữu lý nghị thân thể dần dần từ trong suốt đến hoàn toàn biến mất một đoá thập nhị phẩm thanh liền xuất hiện chỉ là cái này thập nhị phẩm thanh liền trừ thuộc tính bên ngoài còn có mấy điểm cùng cái khác ba đoá sen xanh khác biệt cả đoá sen xanh phía trên tre kín máu tia máu màu đỏ tựa như là từng đầu mạch máu đồng dạng thanh l i ê n chi cái b ệ phía dưới hiện ra một cái c ự đại luân hồi bánh răng hư ảnh mỗi thời mỗi khắc đều tại cầu thông trong minh minh luân hồi vô số linh hồn hư ảnh ở trong đó chìm nổi thanh l i ê n chung quanh càng là có vô số kiếm quang tung hoành bay vụt cắt hư không b ố bản tôn ánh mắt rơi vào bốn đoá thập nhị phẩm đài sen phía trên hai đạo thâm thúy kim quang từ trong con mắt bán ra nháy mắt liền đem bốn đoá sen xanh bản chất kết cấu thấy rõ g i n g bản tôn thân thể hơi chấn động một chút phía sau hiện ra một tôn gánh vác tre trời cánh chim khoảng chừng mười cao vạn trượng dưới thần ma hư ảnh. Tản h u n g sát chi khí tràn ngập lạnh lùng sát cơ giống như là thủy triều lan tràn toàn bộ dị độ không gian từng tấc từng tấc hư không bị đông cứng thành phân vụn bản tôn hai tay có chút khép lại phía sau thần ma hư ảnh cũng làm ra một màn đồng dạng động tác răng r á g răng rắc không gian vỡ ra từng đạo khẽ hở cự lực từ trong hư vô kéo dài mà xuống n g ạ n h sinh sinh đem bốn đ o á thập nhị phẩm thanh l i ê n nhét chung một chỗ Động. bộ Cùng bạo khí thế bỗng nhiên từ bản tôn thân bạo khí thế thể bộ phát từ ẩm ẩm ẩm ẩm tại vô tận vĩ lực phía dưới bốn đ o á thập nhị phẩm đại sen toàn bộ tại điểm báo phần có một cái trong một chớp mắt ẩ m vang nổ nát vụn hóa thành vô số khối khối vụn hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi bất quá lại thần ma hư ảnh cự trưởng tác dụng dưới những mảnh vỡ này từ đầu đến cuối trói buộc tại nhất định không gian bên trong a thanh l i ê n nổ nát vụn trong nháy mắt đó một tiếng khiến người dùng mình buồn bã linh hồn hò hét từ ý chí xá lợi bên trong vang lên phản phất đang thừa nhận thế gian kinh khủng nhất cực hình đ ồ n dạng thương thương thương mặc cho ý chí xá lợi bên trong không ngừng chuyển ra kêu thảm bản tôn hai mắt y nguyên lên k h ố c không có nửa điểm sinh linh hẳn là có cảm xúc từng đầu phát tắc hư ảnh từ bản tôn thể nội kéo dài mà ra xoắn thành từng đầu xâm hàn x i ơ n g xích nháy mắt liền đem tất cả đài sen mảnh vỡ liên tiếp ầm ầm thần ma hư ảnh che trời cánh chim đối liên tiếp đài sen mảnh vỡ một cái vô số tấm lạc cấn lấy đạo văn bức tranh càn quét mà ra hướng đài sen mảnh vỡ phủ tới đài sen chỗ không gian trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh cỡ nhỏ vũ trụ vô số tinh thần lấp lóe hàng hà xa số đồng dạng sinh linh ở trong đó, đó đang dẹt ra đạo văn cũng lạc ấ n tại đài sen mảnh vỡ phía trên giang giác, giang giác. đ à i sen mảnh vỡ lại một lần nữa vỡ vụn bất quá lần này phân liệt về sau mỗi một mảnh vụn toàn bộ đều trở nên đồng dạng lớn nhỏ tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu mươi khối không nhiều không ít vừa lúc là nhất nguyên chi số siêu siêu siêu trong một c h ư ớ c mắt một trăm hai mươi chín sáu mươi mảnh vụn toàn bộ dọc theo không hiểu quy tích lấy ý chí xá lợi làm trung tâm vận chuyển lại đang dẹp ra vô số cái huyền diệu trận pháp một nguyên lương nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cửu cung diễn dịch ra vô số trận đạo chí lý từ từ toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ đều bị kéo theo phải xoay trọn ý chí xá lợi như một vòng to lớn mặt trời đồng dạng tản mát ra vô lượng hào quang sang chói chiếu khắp chư thiên vạn giới là hết thể tất cả trung tâm thời không ngược lại ngược dòng nhân quản g lý chuyển luân hồi chuyển sinh trở về chốn cũ ý chí xá lợi bên trong t r u y ề n r a lý nghị kia to lớn tiếng hò hét t r u n g t r u n g điệp điệp ý chí chi lực càn quét vũ trụ c h ứ a tể h v ạ n giới trong trước mắt cỡ nhỏ trong vũ trụ thời không trường hạ càng có một cái bao trùm toàn bộ vũ trụ luân hồi bánh răng đang chậm dại chuyển động trong một t r ớ c mắt cỡ nhỏ trong vũ trụ chính đang lõe lên tinh thần toàn bộ trở nên đảm đ ả bắt đầu vô số sinh linh càng là toàn bộ biến thành từng đạo ý thức vùi đầu vào bánh răng bên trong một cô mông lung hỗn độn chi k h í bắt đầu diễn sinh ầm ầm có lẽ là qua một s á t na có lẽ là qua mười ngàn năm toàn bộ vũ trụ toàn bộ sụp đổ biến thành một mảnh thật lớn hỗn độn vô số tinh thần vô lượng sinh linh thời không trường hạ luân hồi bánh răng hết thể đều đã biến mất mông lung hỗn độn bên trong chỉ còn lại một nhánh chập trần cự hình thanh l i ê n cắt cảnh thanh l i ê n bên trên khoảng t r ư ờ n g mấy triệu trượng lớn như vậy xen lẫn vô số đạo và lý liền xem như một cái phản phu tục từ nhìn thấy những đạo lý này cũng sẽ nháy mắt thấm nhuần thiên địa bản chất trở thành một tôn cái thế trí giả n tận vận đung đưa cử hình thanh liên, trong tâm hải dâng lên kinh thiên sóng lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Mặc dù Minh Hà đám người cũng chưa từng thấy tận mắt hôn độn thanh liên, nhưng là vô song chắc chắn mình ý nghĩ, đây tuyệt đối là hôn ra đưa chưa vô vô tâm thật thể thấy mắt tuyệt đạo đám đây đối khẽ hải Hà chắc lâu cự Mặc là là dù ý có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân lý nghị d i ệ n hóa suất cái này nhánh hôn độn thanh l i ê n ít nhiều có chút mơ hồ khí tức cũng không có trong truyền thuyết kia một nhánh khủng bố nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn người đều chết mất trận mắt hốc mồm hôn độn thanh l i ê n là tồn tại gì đây chính là dựng dục r a bản cổ đại thần kinh khủng tồn tại chân chính vũ trụ thứ một trí bảo so tạo hóa ngọc điệp bản cổ bữa hôn độn châu cùng hôn độn linh bảo còn muốn quý giá ẩm ẩm hôn độn châu cùng hôn độn linh bảo còn khép lại bắt đầu hình thành một cái cự đại hình cầu phù phù phù phù tiếng tim đập từ bên trong không ngừng truyền ra t phản phất ngay tại dựng d ụ c một tôn tuyệt thế hùng thú đồng dạng mà thân ở hỗn độn thanh l i ê n bên trong lý nghị nhưng lại là mặt khác một phen cảm thụ mỗi một cái sát na đều có vô số tin tức vô số hình tượng vô số thần thông đạo pháp lạc ấn tiến vào ý chí xá lợi bên trong hắn cảm nhận được trí tuệ của mình đang lấy một loại vô song tốc độ khủng khiếp t ă n g v ọ n thậm chí ngưng tụ ra từng khóa hóng ánh sáng long lanh trí tuệ tinh thể trí tuệ t ă n g v ọ n để hắn bản thân liền đã cường hắn đến khiến người giận sôi thôi diễn tốc độ phát sinh biến hóa về chất lên cao đến một cái giai đoạn mới một cái sát na ở giữa liền có thể thôi diễn trăm tỷ tỷ lần dù cho mình ch Chỉ là có, có c là toàn toàn một cái nào đó thời khắc tại minh hà bọn người sáng rực trong ánh mắt hỗn độn thanh niên bên trong bỗng nhiên chuyển ra một tiếng lực xuyên tấu khủng bố tới cực điểm thét dài hỗn độn thanh niên triệt để nổ tung vì vô số điểm sáng tiêu tán một tôn ba cao vạn trượng dưới thần ma xuất hiện ở trong hỗn độn cái chán là cấn lấy một nhánh chập trần thanh niên bốn cặp trải rộng hoa sen hoa văn cánh chim nhẹ p h i ế cao quý, ẩn ẩn méo méo trí lần này ế t mạch không tức mặt, vào những mình chân chính biến thành một tôn hỗn u độn thần ma hơn nữa còn là hỗn u độn thần ma bên trong vương giả huyết mạch so bản tôn mới đầu huyết mạch còn muốn cao thượng đương nhiên hiện tại là không có cách nào so bản tôn huyết mạch hiện tại đã thoát khỏi ràng buộc đặt tới một loại không nhưng mức tưởng tượng chính là khai thiên tịch địa lúc bản cổ cũng so ra kém hắn càng không phải là hiện tại lý nghị có thể so sánh lần này nặng đắp hôn đồn thần ma thân thể trừ đem ta biến thành chân chính vương giả huyết mạch hôn đồn thần ma bên ngoài ta tiêu tan quy tắc cũng đã tại quá trình này bên trong triệt để lĩnh lộ thậm chí còn thức tỉnh một cái thiên phú thần thông lý nghị nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình máu đều đã sôi trào lên lần này thu hoạch thật là quá lớn h ắ n âm thầm so sánh một chút thân thể của mình cùng bản tôn thân thể khác nhau lập tức liền phát hiện thân thể của mình là khuyên hướng đạo thu làm ít công to mà bản t ô n thân thể thì khuynh hướng lực thuộc tính cơ hồ bất d i ệ t bất hủ giống hưng phấn gào thét một tiếng lý nghị nắm đấm bỗng nhiên đánh phía cỡ nhỏ hỗn độn thế giới thoáng chốc ở giữa vô số phong hỏa nước từ nắm đấm của hắn tuân ra quét ngang toàn bộ hỗn độn thế giới chân to giấm một cái t ừ n g t r ư ơ n g kinh khủng nói đ ồ tung hoành c ắ t mở chừng hai mắt chính là cột phong lôi điện băng xương đủ hàng chỉ là mấy tức ở giữa toàn bộ cỡ nhỏ hỗn độn thế giới liền bị lý nghị quấy thành một đoàn tương hồ phán p h t là tại khai thiên bổ đồng dạng bị xé nước ra từng đầu kéo dài vô tận vết n ư ớ không gian minh hà bọn người khó khăn nuốt nước miếng một cái đã sớm nói không ra lời đây cũng là hôn nguyên cảnh giới minh hà nhìn qua ở trong h ô n đ ộ t lôi kéo khắp nơi lý nghị trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực khoe miệng lộ ra một tia cởi khổ cùng là hôn nguyên cảnh giới cả hai khác biệt thực tế quá lớn minh hà thậm chí hoài nghi mình bây giờ có thể không thể tại lý nghị thủ hạ đi qua mười c h i ệ u phát tiết một trận về sau lý nghị một lần nữa biến thành nhân hình lớn nhỏ thân ảnh có chút mơ hồ một cái liền vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ nháy mắt xuất hiện tại bản tôn trước mặt q lý nghị quay đầu hướng phía cỡ nhỏ hỗn độn thế giới một chị trong miệm trong n g a y mắt một loại tối tăm lực lượng tác dụng tại toàn bộ hỗn độn thế giới phía trên vỡ ra vô số đầu to lớn đen nhánh khẽ hở điên cuồng tôn h phệ hết thẻ t r u n g quanh chỉ là mười cái hô hấp tả hữu toàn bộ cỡ nhỏ hỗn độn thế giới liền hoàn toàn biến mất chúc mừng đế quân thành công nặng đắp vô thượng thân thể minh h à mười hai tổ vu huyết ngục ngũ tổ bọn người toàn bộ bay tới hướng lý nghị chắp tay nói trước lý nghị nhìn thấy bọn hắn thần sắc h ư n phấn phản phất toàn bộ đều ẩn ẩn có đoạt được dáng vẻ trong lòng cũng cảm thấy an ủi một hồi cuối cùng không cô phụ mình có hảo ý lần này sau này trở về cho dù bọn họ bên trong không có người đột phá đến cảnh giới mới. thực lực cũng khẳng định dâng lên một mảng lớn tốt chúng ta trở về huyết n g ụ c thành đi lý nghị từ trong miệng thổi ra một ngụm hỗn độn chi khí trực tiếp tại không gian bên trong thổi ra một cái thông đạo một bước liền bước vào từ lâu đến cuối bản tôn cũng không nói một câu hoàng kim hai mắt vĩnh viễn l ê n h gốc cùng lý nghị đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau bản tôn một lần nữa hai mắt nhắm lại lâm vào nổ đạo bên trong hiện tại thực lực của ta có thể nói đã tới hôn nguyên cảnh giới đỉnh điểm chứ đã hướng hôn nguyên cảnh giới phía trên không biết cảnh giới bước ra nửa bước bản tôn cùng, cùng thiên đạo hợp thể cùng một chỗ h ồ n quân bên ngoài trong h ồ n hoang chỉ sợ đã không có người là ta đối thủ dù cho đồng dạng là h ô n độn cảnh giới đỉnh phong dương my cũng hẳn là bởi vì vương giả huyết mạch nguyên nhân mà kém hơn ta một bậc lý nghị khoanh chân ngồi tại huyết ngục thành trong cung điện bảo tọa bên trên cả người tràn ngập tự tin trong lúc lơ đãng liền sẽ toát ra trí cao vô thượng vương giả khí thức phản phất là chư thiên chúng sinh chố t h ể tay cầm vô thượng quyền lực trôi đ ờ i trước của hắn g ì từng nghĩ tới sẽ có như thế một ngày cao cư vô lượng chúng sinh phía trên ta bước kế tiếp chính là hướng pháp tắc con đường trước tiến bảo chỉ có pháp tắc mới là hết thể điểm cuối cùng chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc ta mới có thể chân chính bất hủ về sau thời gian bên trong lý nghị trái ngược quá khứ cách làm không còn động một chút lại bế quan cái mấy trăm ngàn năm p h á p tác thực tế là quá mức phiêu m i ể u lại bế quan xuống dưới cũng lên không có bao nhiêu tác dụng đến lý nghị loại trình độ này muốn tiến thêm một bước quả thực chính là muôn vàn khó khăn cho dù hắn có được hoàn mỹ đ ạ o thể vương giả huyết mạch muốn đột phá pháp tắc cái môn n à y cột trả giá cố gắng chỉ sợ so hắn từ kìm tiên tu luyện tới hiện tại cũng còn nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần đến cửa này càng lớn trình độ bên trên dựa vào ngược lại là cơ duyên bởi vậy lý nghị bắt đầu đem một bộ phân tinh lực đặt ở bồi dưỡng vu tộc trên thực lực cách mỗi năm mươi ngàn năm liền khai đàn giảng đạo một lần mạo xưng phân lợi dụng mình thôi diễn năng lực sáng tạo truyền thụ dưới vô số vô thượng đạo pháp thần thông mỗi năm mươi ngàn năm một ngày này đều là vu tộc náo nhiệt nhất thời gian bị tế tự định là thần giáng này một ngày này vô luận l à tại trong hồng h o a n g kiên một cái góc vũ nhân đều sẽ chạy về vu tộc nghe nói mà cũng bởi vì lý nghị mỗi năm mươi ngàn năm một lần giảng đạo đại lượng sinh linh bắt đầu gia nhập vào v u tộc mà trong đó nhất là lấy nhân tộc chiếm đa số c h ọ n vẹn vượt qua năm mươi tỷ trong nháy mắt một triệu năm cứ như thế trôi qua vô tộc thực lực lại một lần nữa thực hiện vượt qua thức phát triển trong vũ trụ khoảng cách hồng hoang không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm ánh sáng xa một cái vắng vẻ thần bí nơi hẻo lánh vậy mà lơ lửng vô số cái cự đại quốc gia từng toa dị độ phong tình kiến trúc đứng vững tại những quốc gia này bên trong vô số cái thiên sứ tại không trung tuần tra qua lại luân hồi đ ế quân người ban cho n ộ i t h ố n g khổ của ta cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trả lại cho ngươi gấp b ộ i một cái thần bí trong pháo đài cổ gia l ậ c cổ thân ảnh hiện hiện ra lúc đầu đã vỡ nát thành bột mịn tứ chi đã toàn bộ chữa trị bất quá chỉnh thể bên trên khí tức lại so với lúc trước yếu một bậc hết thể tất cả đều đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần thành công đem lưu lạc đến vô tận lúc giữa không trùng phiêu đáng thương mang quân vương quốc độ triệu hoán đi ra ta liền có thể đoạt lại ta thất lạc ở nơi đó thân thể khôi phục một bộ phân thực lực thậm chí đem thương mang quân vương hải cốt chiếm cứ đột phá trùng sinh lúc cảnh giới đến lúc đó trở lại thế giới cũ ta đem vi c h ấ n vô lượng t r ù n g sinh đem những cái kia ngày xưa đối thủ toàn bộ trôn bụi r a là cổ trong con mắt toát ra một tia nóng bỏng nghĩ đến mình quân lâm v à thần chúa tể phong vân tràng cảnh thể nội huyết dịch liền không tự chủ được gia tốc liền liền hô hấp đều cấp tốc bắt đầu mà về phần luân hồi đế quân cái này vô tri nhân vật cũng dám mạo phạm đã từng tồ không thể để cho hắn dễ dàng như thế chết đi dạng này quá tiện nghi hắn ta muốn đem hắn triệt để biến vì một cái thân phận vô song đê tiện nô lệ để hắn nhận hết thế gian phía trên hết thẻ thống khổ hết thẻ khuất đ ủ c ò n có không thể bỏ qua vị kia tồn tại tiềm lực của hắn quá lớn tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ đột phá một phương này vũ trụ bình t h ư ớ n g ngày sau sẽ là một tôn vô cùng kinh khủng đối thủ ta tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này người xuất hiện c h ờ ta lấy được thương mang quân vương hải q u ố t một khi đột phá lập tức liền tiến đến đem hắn tiêu diệt đem thai họa ngầm triệt để tại trong trứng nước diệt trừ nghĩ đến cái này bên trong gia lạc cổ sắc mặt lập tức tr giống n h ồ ồ ồ to đầu h rõ tiếng kèn truyền khắp cái này vắng vẻ vũ trụ khu vực vô số thiên sứ từ từng cái quốc gia bên trong bay ra cùng lúc đó từng cái quốc gia bắt đầu chỉnh viên hình xoay trọn gia lạc cổ lơ lửng tại tất cả quốc gia trung tâm nhất trên không ánh mắt lạnh lùng như là nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn qua phía dưới vô số chính đang bận rộn sinh linh khoe miệng ngậm lấy một tia tàn khốc mỉm cười các ngươi đều là ta sáng tạo tạo nên ta ban cho các ngươi sinh mệnh ta ban cho các ngươi t ì n ngưỡng ta ban cho các ngươi hạnh phúc ta ban cho các ngươi hết thảy hiện tại đến phiên các ngươi hồi báo ta thời điểm h i ệ n tế linh hồn của các ngươi đến giúp ta triệu hồi gia thương mang quân vương quốc độ đây là các ngươi số mệnh cũng là vinh hạnh của các ngươi t ả n g a vô lượng thánh quang gia lạc cổ vẫn sống giống một tôn từ địa mục vượt sâu leo ra giữ tợn tắc ma lãnh k h c mà vô tình cho dù là đối với mình vô song thành kính tin người cũng giống vậy. phía dưới chính đang bận rộn lấy bố trí trận pháp sinh linh lại mảy may cũng không biết bọn hắn đã bị mình ngày đ ê m thờ phụng thần triệt để vứt bỏ vận mệnh đã được quyết định từ lâu mà bây giờ càng là đang vì mình thành lập p h â n mộ giang giác giang giác từng cái quốc gia dọc theo thần bí quy tích ở trong hư không xoay tròn rất nhanh liền phát họa ra vô số cái cự đại trận pháp đại lượng q ị dị phụ văn ở trong hư không tránh sáng lên một cố không h i ể u vĩ lực bắt đầu lan tràn tế đàn ra là cổ trong miệm thanh quát một tiếng tay phải hướng phía, phía dưới một chỉ lập tức một tôn to lớn tế đàn chống dông xuất hiện ẩm âm thanh bên trong tế đàn hạ xuống trận pháp trung ương nhất t ô n này tế đàn thế nhưng là gia lạc cổ sử dụng vô số thiên tài địa b ả o mới rèn đúc mà thành vì thu hoạch được những thiên tài địa b ả o này hắn mấy lần b ư ớ c lên bị phát hiện nguy hiểm chui vào trong hưng hoang toàn bộ trên tế đàn khắp đầy hình thù kỳ quái văn tự cái này văn tự như là nòng nọc đồng dạng trên tế đàn không ngừng du động tàn mắt ra từng đợt c h ấ n nhiếp tâm hồn dị lực như ẩn như hiện thanh ca từ trong tế đàn chuyển t r u y ề n ra gia lạc cổ thân ảnh lóe lên liền đứng tại tế đàn bên cạnh trong con mắt lướt qua hai đạo tàn nhẫn h ư n g quang phản phất một ném muốn nhắm người mà vệ g ã thu đồng dạng hắn hung hăng cắn một chút răng bàn tay đột nhiên đánh phun trên tế đàn từng k i a từng k i a vết máu dọc theo tế đàn bên trên nòng nọc đường vân bắt đầu r u động ao ngóng n g o n g những tinh huyết tế đàn bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu tản mát ra một cỗ huyết hồng sắc quỷ dị khí tức phản phất có một tôn viễn cổ hung thú sắp từ ngủ say bên trong tỉnh lại huyết hồng sắc quỷ dị khí tức hình thành một cơn bao tác rất nhanh liền càn quét t r u n g quanh tất cả quốc gia giống r a là cổ sáng tạo tạo nên những cái k i a nhân loại bị huyết hồng sắc nhiễm nháy mắt liền từng cái điên cổ lên hai mắt đỏ bẩm từng đầu gân xanh lộ ra ngoài không người thể không ngừng khóc thút thít từ trong cổ hỏng phát ra từng tiếng giữ tợ những cái kia bay lượn tại không trung thiên sứ từng cái kinh dị mà nhìn xem đây hết thảy bị trước mắt một màn quỷ dị dọa đến thân thể có chút phát run không biết làm sao không hiểu rõ bọn hắn chủ đến tột cùng tại làm một ít cái gì nhao nhao đem mê man g ánh mắt nhìn về phía đến gia lạc cổ trên thân gia lạc cổ không nhìn những cái kia mê man g ánh mắt ánh mắt vô song len h gốc từ trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị đem các ngươi hết thảy tất cả toàn bộ đều hiến tế ra đi có thể giúp ta tái nhập đ ỉ n h phong là các ngươi suốt đời vinh hạnh quái trong lúc cười gia lạc cổ hai tay bót một cái kỳ dị phát huyết trong miệm bắt đầu ngâm sướng ra khó đọc chú ngữ, thoáng chốc ở giữa. những cái kêu bị ngay tại giữ tận gào thét sinh linh từng cái n ụ c thân toàn bộ bạo tạc huyết dịch đỏ thám toàn bộ dung nhập vào hư không trận p h á p đường vân bên trong cùng lúc đó linh hồn của bọn hắn cũng hóa thành một đạo thánh quang n g ọ n đuốc hướng tế đàn báo tố bắn đi chỉ là số cái hô hấp ở giữa l i ề n muốn gần chục tỷ sinh linh toàn bộ tử vong phản phất là một cái tu la chiến trường máu tươi như như mưa to hạ xuống cốt cốt lưu động một điểm không dư thừa toàn bộ dung nhập vào trận p h á p đường vân bên trong thiếu đốt linh hồn như là dập lửa bơm bướm đùng dạng không ngừng mà hướng trong tế đàn ném đi phanh phanh phanh từ từ đã bắt đầu có thiên sứ đi vào theo gót tự bạo vân l m a ư tính mạng của các ngươi là ta ban cho các ngươi hết thể đều là của ta hiện tại là các ngươi hồi báo ta thời điểm các ngươi vậy mà muốn chạy trốn ra là cổ cười lạnh trong miệng hướng phía đang chạy thuộc mạng thiên sứ ngâm sướng ra một câu chú ngữ nháy mắt từng cái thiên sứ liền nổ tung lên huyết nhục khắp nơi bày tán loạn trận pháp cho ta toàn bộ khởi động a l ạ cả cổ từ khu vực khắp nơi đều là buồn bã tiếng kêu thảm thiết từng cái thiêu đốt lên thánh hỏa bóng người khắp nơi dãy rội nhúc ních còn như nhân gian luyện g ụ c vô cùng thê thảm hiến tế hiến tế hết thể tất cả toàn bộ đều cho ta hiến tế i a là cổ điên cuồng gào thét từng đạo thánh quang chú văn từ nó thân thể tiêu xạ mà ra nóng rực thánh hỏa bắt đầu lan tràn đến mỗi một cái quốc gia hết thể tất cả toàn bộ đều bốc cháy lên năng lượng bàng bạc tinh hoa bị tinh luyện mà ra như là nước chạy cốt cốt hướng tế đàn chạy xuôi mà đi nhưng mà gia lạc cổ còn ngại không đủ vung tay háo một cái từ bên trong chạy ra gần mười triệu khỏa lén lút thu tập được tinh thần nóng bỏng thánh hỏa đem tất cả tinh thần toàn bộ nhóm lửa ầm ầm khắp nơi đều tại s ụ p đ ổ không gian bên trong xuất hiện từng mạng lớn khe hở tế đàn theo năng lượng hấp thu càng ngày càng nhiều chấn động cũng càng ngày càng lợi hại nếu không phải gia lạc cổ ở một bên gắt gao dùng thôi động thánh lực kiềm chế khủng bố giờ phút này sớm đã bắn ra bắt đầu sau nửa cách giờ tất cả sinh linh tất cả quốc gia còn có tất cả tinh thần toàn bộ hóa thành chỉ còn lại ô ô ô không gian phong bạo như nói vô tận lạnh lẽo mà tế đàn giờ phút này sớm đã hóa thân thành một vòng trướng mắt mặt trời thả ra vô cùng vô tận q u a n mang hiện tại cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng kềm chế kích động trong lòng da lạc cổ cả người hướng lên phiêu khởi hai tay hướng phía dưới nhấn một cái vê a n g vê a n g vê anh ư ừ n g tôn to lớn tượng thần giáng lâm nện ở tế đàn phụ cận thương mang quân vương quốc độ giáng lâm đi da lạc cổ trong miệng lần nữa ngâm sướng lên tối nghĩa chú ngữ vô lượng tín ngưỡng chi quan từ từng tôn to lớn trùng sáng vắn đang triệu h o á trên tế đàn Và anh, triệu hoán tế đàn triệt để bị thôi động huyễn hóa ra vô số cái sinh linh triệu thánh tràng cảnh thần thánh không linh tán ca phiêu dương một chùm bóng ánh sáng long lanh ở trong chứa vô số quỷ dị phù văn chùm sáng t ừ trong tế đàn thẳng vọt lên xâm nhập đến vô cùng vô tận thời không c h ỗ sâu chung quanh thời không toàn bộ hỗn loạn trong cõi u minh không cách nào đánh giá sâu trong bóng tối một đầu mênh ngông thời không trường hà đang l ặ n g lặng, lặng chạy xuôi kéo dài đến mỗi một cái thần bí nơi h ẻ o lánh chỉ là đầu này thời không trường hà cùng lý nghị nặng đắp thân thể triệu hoán đi ra khác biệt đầu này thời không trường hà càng thêm tại cái này bên trong liền ngay cả một cây sợi tóc đều không phải thật quá tiểu quá nhỏ một hạt hạt cắt cùng một cái vũ trụ khác biệt nếu là xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện đầu này m ê n h ngông thời không trường hà bên trong chìm nổi lấy vô số cái mảnh tiểu nhân b ọ t khí mà những này b ọ t khí lại chính là từng cái vũ trụ có vũ trụ thậm chí có thể trông thấy một tôn cự thú tại làm cùng b à n cổ cùng loại hành động vĩ đại khai thiên bổ điện thời không gia trường hà sự minh ngông thực tế không cách nào đánh giá vậy mà lúc này đang có một cái cự đại tàn tạ quốc gia tại thời không trường hà bên trong lặng lặng trôi nổi phảng phất là trôi nổi ngàn, ngàn vạn, vạn năm đồng dạng Toàn một cái bong bóng t bắn nổ thanh âm tại cái này tính mịch không gian vang lên triệu hoán tế đàn bắn ra cái chủng loại kia quang mang tại kinh lịch vô tận thời không về sau rốt cục đánh vào tàn tạ quốc gia bên trên tương đạo q u ỷ dị phụ văn nháy mắt liền dọc theo quốc gia lan tràn mà lên t à n mắt ra một gợn sóng thần bí ầm ầm phản p h ấ t gây nên cộng hưởng toàn bộ tàn tạ quốc gia nháy mắt chấn động tại một loại không hiểu lực lượng tác dụng dưới toàn bộ quốc gia chậm rãi hướng thời không trường hạ bên trong một cái nào đó b ọ t khí rời đi vùng một tiếng liền â m tiến vào cái kia b ọ t khí bên trong mà cái này b ọ t khí lại chính là hồng hoang thế giới chỗ giang g i á c giang g i á c bình tĩnh gần một triệu năm hồng hoang thế giới hôm nay lại đột nhiên điên cuồng chấn động một cỗ không hiểu thấu lực lượng tác dụng tại trên đó hồng hoang thế giới bên trong vô số sinh linh tại trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ Toàn bộ hồng hoang thế giới càng là ẩm vang một tiếng phân liệt thành vô số cái m ả n h vỡ trừ vũ t h ầ n giới hồng hoang đông bộ ma vực huyết vực cái này khối bản khối tương đối chỉnh tệ bên ngoài cái khác bản khối vỡ thành vô số khối đây là có chuyện gì tinh giữa không trung hồng quân truyền ra một tiếng rít gào t h ê thảm hắn còn không có kịp phản ứng hồng hoang thế giới liền bỗng nhiên vỡ vụn mà thiên đạo thực lực nháy mắt hạ xuống một đoạn cùng bản tôn co lại tiểu nhân khoảng cách lại có chút kéo xa hồng hoang thế giới bên trong vô số sinh linh buồn bã tiêu thảm từng cái cường giả đẳng không mà lên vận chuyển pháp lực ý đồn này diệt thế lực lượng nơi phát ra nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào cuối cùng đều chỉ có thể bất đắc d ĩ t h ở dài chỉ có thể chờ mong mình có thể an độ một c ế i này giáng lâm thương mang quân vương quốc độ giáng lâm ta đã cảm ứng được khí tức của nó thương mang quân vương hải cốt sắp là ta ra là cổ c ra là cổ c đứng ở dưới tế đàn cả người kích động đến tột đ ỉ n h thân thể run dày kịch liệt trong con mắt càng là bắn ra hai đạo tham lam chi quang chương hai trăm ba mươi bảy tiến vào quốc gia thương mang quân vương giang giác giang giác tại gia là cổ c kích động trong ánh mắt tế đàn trên không, không gian đột nhiên như là yếu ớt pha lê đồng dạng vỡ ra từng đạo khe nước to lớn mỗi một cái khe đều lộ ra sâu t h ẳ n tính mịch vô cùng từ bên trong trào lên ra từng đợt xa so không gian phong bạo càng khủng bố hơn vô số lần thời không thủy triều thời không thủy triều cho đến không biết có bao nhiêu hữu hình đồ vật cùng vật vô hình bị s i n h s i n h c h ố n vùi to lớn hôn độn thế giới bị chôn vùi ra mấy trăm cái hồng hoang thế giới lớn nhỏ hư vô đối mặt cái này khủng bố cực điểm thời không thủy triều đứng tại tế đàn phía dưới ra là cổ cũng không thể không tránh lui đến mấy trăm triệu bên ngoài trăm triệu dặm miễn cho bị lan đến gần ẩm ẩm hôn độn thế giới bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn toàn bộ vũ trụ đều tại trong khoảnh khắc chấn động bắt đầu một cái cự đại quốc gia từ nước trong khe ngạnh xinh xinh ép ra ngoài một cỗ khác biệt với hỏng hoang bản nguyên cao cấp hơn bản nguyên khí tức nháy mắt càn quét toàn bộ vũ trụ trong một chớp mắt toàn bộ vũ trụ đều tại kịch liệt khuyết t r ư ơ n g gấp đôi gấp mười 10, gấp trăm lần đến cuối cùng toàn bộ vũ trụ dòng giã khuyết t r ư ơ n g hơn mười ngàn lần vô số to lớn tinh thần vị diện không gian thế giới bắt đầu diễn sinh mà ra cùng lúc đó vô số loại kiểu mới sinh mệnh bắt đầu phát sinh biến đổi lớn vũ trụ sinh sôi t h như một chút máy móc loại sinh mệnh tinh linh loại sinh mệnh băng tuyết loại sinh mệnh nham thạch loại sinh mệnh vũ trụ cự thú loại sinh mệnh v v tóm lại chính là tại cái này cao cấp hơn bản nguyên khí tức càn quét vũ trụ quá trình bên trong chỗ sinh sôi ra sinh mệnh loại hình liền so hồng hoang thế giới phát triển lâu như vậy chỗ sinh sôi ra nhiều gấp mấy trăm lần đương nhiên hồng hoang thế giới bên trong vốn có sinh mệnh cũng tại cố khí tức này tác dụng phía dưới thể chất bắt đầu phát sinh thuế biến hướng phía cao cấp hơn phương hướng tiến hóa cao hơn nhất, thuộc về những tu sĩ kia lần này cơ duyên xa so với lần trước thiên đạo hiện hiện quy tắc cơ duyên còn lớn vô số cái tu sĩ tại cao cấp bản nguyên khí tức càn quét mà qua trong một c h ư ớ c mắt liền h a m tiến vào một loại không minh ngộ đạo trạng thái một cái tiếp theo một cái bắt đầu đột phá hơn mười cái hô hấp ở giữa trong hồng hoang liền có thêm gần năm trăm tôn t r u y n thánh mấy ngàn vị đại la kim tiên về phần kim tiên trở xuống càng là không cách nào số bất quá mượn nhờ lần này cơ duyên đột phá hôn nguyên cảnh giới tu sĩ ngược lại là không có dù sao hôn nguyên cảnh giới là một chỗ trời đệm như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua ha, ha, ha. kiếp trước ta không có tư cách tranh đoạt thương mang quân vương hải cốt cùng di bảo còn bị tự dưng quyển vào bên trong cuối cùng còn bị b ứ c đến không công chịu chết bước hiện tại đây hết t h ể đều là ta ra là cổ c đều là ta ra là cổ c ra là cổ c thất thố c ư ờ i như điên nghĩ đến kiếp trước bị kia mấy tôn đại nhân vật sinh sinh b ứ c đến khi dò đường pháo hôi tình trạng cặp mắt của hắn liền lướt qua hai đạo hông quang phát t h ể lần này đột phá sau khi trở về nhất định phải đem những nhân vật kia từng cái lăng trì xử tử còn muốn đem mấy cái kia chủng tộc cho diện nhìn thấy thương mang quân vương quốc gia đã triệt để ép ra ngoài ra là cổ vì ngăn ngừa trong hồng hoang mấy tôn cự đầu đến đây tranh đoạt, không chút do dự, lập tức nảy lên lấy một loại vô song tốc độ khủng khiếp hướng kia vô song thật lớn quốc gia báo tố bắn đi gian g r á c gia lạc cổ vừa vừa rời đi địa phương đột ngột từ không gian bên trong d ố i ra một bàn tay trắng nõn sau đó hướng hai bên xé ra vỡ ra một đầu khe nước to lớn bạn tôn cùng lý nghị đồng thời từ khe hở chi đi bộ mà ra không nghĩ tới gia lạc cổ trên thân vậy mà cất giấu như thế bí mật kinh thiên lý nghị nhìn qua kia to lớn vô song xa so hồng hoang cao cấp được nhiều tàn tạ quốc gia rung động trong lòng phải tột đình hắn là biết gia lạc cổ trên thân có bí mật nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra bí mật này vậy mà lại kinh khủng như vậy vậy mà triệu hồi ra một cái như thế quốc gia vẹn vẹn là nó phát ra khí tước liền làm cả vũ trụ thăng cấp mấy lần càng sinh sôi ra vô số mới sinh mệnh loại hình bản tôn nhất định phải đem ra lạc cổ tung tích chăm chú khó a chặt chỉ sợ lần này chính là chúng ta lớn nhất một lần khoáng thế cơ duyên biết rõ bản tôn sẽ không sơ sẩy vấn đề như vậy lý nghị vẫn là không nhịn được nói bản tôn nhàn n h ạ t gật gật đầu lãnh khóc vô tình hoàng kim hai mắt bắt đầu hiện ra từng đạo pháp t ắ c h ư ảnh xuyên thấu qua r a lạc cổ thể nội ở nút tiên một tia kích nổ bắt đầu giám thị g a lạc cổ nhất cử nhất động chúng ta cũng đi vào đi động tinh lớn như vậy chỉ sợ hồng quân dương mi l a hầu còn có thần l g ị c h bọn hắn không lâu sau đó cũng sẽ đến đây h ắ c h ắ c ta tin tưởng g i a lạc cổ chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng có g i a lạc cổ ở phía trước dẫn đường cho dù bọn họ đến đây cũng là chúng ta chiếm hết tiên cơ lý nghị khoe miệng lộ ra một tia tơi ư c ư ờ i đặc ý liền trực tiếp cùng b ả n tôn dọc theo g i a lạc cổ quỹ tích phi hành mà đi dù sao cái này quốc gia đối lý nghị đến nói quá thần bí nói biết trong đó có cái gì nguy hiểm hay là theo sát gia lạc cổ bộ pháp tương đối an toàn t tàn t ạ quốc gia chứ không lý nghị nhìn qua những cái kia kéo dài núi cao cùng tình thiên trụ đồng dạng một cổ một hài cốt hít một hơi lênh khí lại có hơn phân nửa sơn nhạc đạt tới lúc trước không chu toàn núi cao độ những cái k i a cổ một hải cốt càng là từng tây có mấy trăm mười ngàn trượng so trong hồng hoang thứ nhất thần thụ p h ụ tăng thần thụ cũng còn cao hơn tạo hóa thật sự là tạo hóa chỉ cần thu hoạch được trong này bí mật tướng tin thực lực của chúng ta đem phát sinh biến hóa về chất lý nghị chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia nóng bỏng đối với tức sẽ thành mình đã đặt chân gia lạc cổ nội tâm không khỏi sinh ra từng tia từng tia cảm kích vậy mà đưa cho mình dạng này một món lễ lớn thật sự là người t a bất quá nếu là gia lạc cổ biết lý nghị ý nghĩ lúc này đoán chừng sẽ thổ hết mà chết mình thiên tân vạn thậm chí kém chút liền hoàn toàn chết đi mới thu hoạch được cơ duyên vậy mà liền dạng này bị lý nghị đánh cắp còn có cái gì có thể so cái này càng tức giận hơn phía bên trái phía bên phải tàn tạ quốc gia bên trong gia lạc cổ dựa theo trí nhớ kiếp trước bên trong ấn tượng tránh đi khắp nơi hiền địa cẩn thận từng ly từng tí l ư ớ t dọc mà qua tại cái này bên trong hắn cũng không dám có chút chủ quan nơi này chính là bố trí một chút vô cùng k i n h khủng cạm bẫy nếu như nói hắn trước khi trùng sinh còn có cơ hội đào thoát những cạm bẫy này lời nói như vậy thực lực của hắn bây giờ một khi rơi tiến vào những cạm b ẫ này liền tuyệt đối là hữu tử vô sinh lúc trước nếu không phải là bị mấy tôn cao hơn hắn một cái cấp độ đại nhân vật ở trên người hắn thi chú pháp về sau vực hắn tiến vào dò đường chỉ sợ hắn còn không dám tiến vào gia lạc cổ tại sao phải quay tới quay lui chẳng lẽ hắn phát hiện ta cùng bạn tôn theo ở phía sau hay là những địa phương này gặp nguy hiểm lý nghị đứng tại gia lạc cổ đi ngang qua một nơi c a o mày nhìn qua những cái tia không có nửa điểm dị dạng sơ nhạc trong con mắt hiện lên một tia không hiểu đã không rõ ràng ta liền thăm dò một chút lý nghị thôi động pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái năng lượng kinh khủng quang cầu bàn tay vung lên năng lượng quang cầu lập tức thoát ly lòng bàn tay oanh tạc tại một cái nhìn như bình thường sơn nhạc phía trên vê anh năng lượng quang cầu vừa mới bạo tạc tòa sơn nhạc kia ngay tại lý nghị ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành một con đen nhánh cự thú miệng điên cuồng thôn phệ hết thệ chung quanh không gian nháy mắt liền hình thành một cái kinh khủng lỗ đen vậy mà thật sự có hãm tiến vào lý nghị không khỏi âm thầm cảm giác than mình tại gia lạc cổ trên thân lưu lại kiếp nổ quả nhiên là anh minh cử chỉ mặc dù vừa rồi cái tia đen nhánh cự thú miệng uy lực chỉ có thể thương tổn được hôn nguyên cường giả tả hữu Càng càng kia bên trong hẳn là tồn phóng ta thi hải chỉ cần đầu tiên dung hợp ta kiếp trước thi hải ta liền có thể trước khôi phục một bộ phân thực lực như vậy tiến vào khu vực trung tâm tìm kiếm thương mang quân vương di hải cùng hắn lưu lại dưới chiến bảo liền vẫn có nắm chắc hơn ra là cổ lần nữa vòng qua một lần hiểm đ ị a nhìn lên trước mắt một cái dùng một loại kỳ lạ thủy tinh rèn đúc mà thành quảng trường khổng lồ tim đột nhiên đập nhanh hơn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển to lớn thủy tinh trên quảng trường có một tôn dùng kỳ dị tinh thể màu đen rèn đúc mà thành to lớn t ư ợ n g thần g i n g có sừng đồng dạng cơ bắp thần thiết đồng dạng thân thể đầu lâu có chút hướng lên ngóc lên tản mát ra một loại có một không hai đương thời b ệ nghệ kỷ nguyên xem thường chúng sinh vô địch khí thế phảng phất hết thạy trong mắt hắn đều như sâu kiến thương mang quân vương bốn cái dùng tuyệt thế ý niệm n ư n g tụ mà thành bất hủ thần văn lạ từ những ngày khô lâu phía trên tàn hơn khí cơ có thể thấy được bọn hắn mỗi một vị khi còn sống chí ít đều tương đương với thánh nhân cấp bậc cực giả trong đó hơn mười đều thủy tinh t r ạ n g trong suốt khô lâu phát ra khí cơ càng là khủng bố chỉ sợ nó khi còn sống so hiện tại bản tôn còn muốn lợi hại hơn ha ha ha di thể của ta quả nhiên tại cái này bên trong thật sự là trời cũng giúp ta nghĩ không ra ta gia l ậ c cổ sẽ là sau cùng nhân vật chính từ nay về sau ta gia l ậ c cổ chính là cường giả chí cao một viên gia l ậ c cổ nhìn qua trong đó một bộ thủy tinh thi thể càn rỡ cười to đồng thời trong lòng cũng thật dài thở dài một hơi dù sao hắn mặc dù là vẫn lạc tại cái này bên trong nhưng làm bên ngông quốc gia bị quấn vào thời không trường hà bên trong phiêu đãng nhiều năm như vậy xảy ra chuyện gì biến số dẫn đến thân thể mất đi cũng không nhất định lý nghị cùng bản tôn cùng hưởng thị giác thấy cảnh này trong lòng mơ hồ đoán đến trong đó một bộ thủy tinh thi thể khả năng chính là gia lạc cổ kết trước một khi để nó thuận lợi dung hợp gia lạc cổ thực lực khẳng định sẽ nháy mắt tiêu thăng về phần tiêu thăng tới trình độ nào lý nghị lại không thể xác định đến cùng có phải hay không hiện tại liền xuất thủ n ă n cản vẫn là để gia lạc cổ dung hợp sau tìm tới chân chính bí mật lúc lại ra tay diệt xác giờ này khắc này lý nghị trong lòng do dự dù sao một đường đến đây toàn bộ nhờ r a lạc cổ mới lách qua nhiều như vậy cạm b ấ y bình thường mà nói càng tiếp cận bí mật trung tâm cạm b ấ y liền càng lợi hại đặc biệt là nhìn thấy nhiều như vậy vẫn lạc tại nơi này cường giả về sau rời đi r a lạc cổ dắt đường lý nghị đối thuận lợi x ô n g qua còn lại cạm b ấ y một điểm nắm chắc cũng không có bản tôn ngươi quyết định đi vậy mà mình không quyết định chắc chắn được lý nghị liền đem quyền lựa chọn giao cho bản tôn bản tôn lanh khốc vô tình kim quan g loại lên lập tức đem ra lạc cổ cùng cỗ kia thủy tinh khô lâu cái bóng chết xạ nhập trong con mắt p h á p tác hư ảnh thức h ả i bên trong sen lẫn tu n g hành điên cuồng đối ra lạc cổ cùng thủy tinh khô lâu d u n g hợp về sau tình huống tiến hành thô i diễn số cái hô hấp về sau lý nghị trong thức h ả i vang lên một cái xâm rét lạnh khốc không có nửa điểm sinh linh cảm xúc thanh âm tám thành người nói là cho dù hắn d u n g hợp thủy tinh khô lâu về sau có tám thành chiến thắng hắn tỷ lệ lý nghị ánh mắt nhìn về phía bản tôn nói bản tôn khẽ gật đầu、Cực. lý nghị thở một hơi thật dài trong mắt tinh quan l o ạ lên phun ra hai chữ lại có tám thành tỷ lệ Vì chương á i này k hai trăm ba mươi tám thành tỷ lệ cũng không được thắng. 238, trí cường ý chí mênh mông phát tắc một da là cổ thân thể loại lên liền vượt qua thủy tinh trên quảng trường tản mát từng tôn khô lâu đi thẳng tới mình tiếp t r ư ớ c lưu lại thủy tinh khô lâu trước đó dùng pháp lực ở trong hư không phát họa ra một cái lục mang tinh hình t r ậ t pháp dùng hợp da là cổ tay phải đột nhiên hướng lồng ngực của mình hung hăng vỗ một cái bước ra một ngụm tinh huyết phun ra tại thủy tinh khô lâu phía trên、Ấm、ẩm ẩm thoáng chốc ở giữa thủy tinh khô lâu tản mát ra vô lượng óng ánh thanh quang một cỗ khí thế kinh khủng từ thủy tinh khô lâu phía trên bay lên mà lên chung quanh huyễn hóa ra vô số ngay tại ngâm sướng thánh ca thánh anh hiện lộ rõ ràng ra vô tận thần thánh vô tận uy nghiêm thủy tinh khô lâu dần dần lơ lửng trình thập tự giá hình dạng mà da lạc cổ cũng giang hai cánh tay cùng thủy tinh khô lâu tư thế t r ù n g hợp trong trước mắt thủy tinh khô lâu liền từ da lạc cổ đục thể sinh tranh vào a da lạc cổ ngang thiên phát ra hét dài một tiếng toàn thân khí thế một đoạn một đoạn dâng lên bên ngoài cơ thể hình thành một, đạo dít lên rồng, cả người hóa thành một cái cự đại con cầu càng có vô tận ánh sáng thần thánh bắt đầu ở sau lưng của hắn bắt đầu ngưng tụ hình thành một mảnh bầu trời đường thắng cảnh hôn nguyên trung kỳ hôn nguyên hậu kỳ hôn nguyên đình phong xuyên tấu qua bản tôn thị giác lý nghị khẩn trương chằm chằm lấy thực lực tăng lên không ngừng gia l ậ c cổ thân ảnh rốt cục lý nghị hay là c ự c đúng gia l ậ c cổ ở trên tăng tới hôn nguyên cảnh giới đại viên mãn không hẳn là còn muốn vượt qua một lúc thời điểm rốt cục cũng ngừng lại hô lý nghị có chút thở dài một hơi vô luận gia lập cổ rung hợp khô lâu mạnh đến mức nào chỉ cần hắn còn không có bước ra một bước kia liền tuyệt đối không phải bản tôn đối thủ cũng chỉ là đạt tới gia lạc cổ có chút n h ị nhữ mày bất quá rất nhanh liền thoải mái mình bất quá là chuyển thế c h i thân linh hồn còn nhận rất lớn tổn thương cùng kiếp t r ư ớ c chi thể chắc chắn sẽ không giống lấy trước như vậy phù hợp chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa chậm rãi đem kiếp t r ư ớ c chi thể triệt để luyện hóa mình thực lực liền sẽ lần nữa dâng lên một đoạn mặc dù không có khả năng khôi phục lại kiếp t r ư ớ c trình độ nhưng ít ra cũng tương đương với thế giới này vị kia cảnh giới d u n g hợp kiếp t r ư ớ c của mình thân thể về sau gia lạc cổ thuận tay thu hồi kia hơn mười cỗ thủy tinh khô lâu về sau lập tức liền không kịp chờ đợi hướng mình hiểu biết đến thương mang quân vương hải cốt an trí chí châu b ra l ạ cổ c sau khi đi lý nghị cùng bản tôn xuất hiện tại thủy tinh trên quảng trường ống tay háo vung lên lý nghị liền đem giải tại trên quảng trường gần mười nghìn c ố cường giả khô lâu toàn bộ con đi những này khô lâu có lẽ đối đến mình loại trình độ này tu sĩ đến nói đã không có bao nhiêu tác dụng nhưng là đối vu tộc tác dụng lại vô song to lớn hơi trải qua l u y ệ n chế những này chính là từng tôn kinh khủng chiến bảo bản tôn không để ý đến lý nghị thu thập khô lâu cử động lãnh khốc vô tình hoàng kim hai mắt chăm chú nhìn thương mang quân vương kia khinh thường và thế tản mát ra vô địch khí thế tự thần bàn tay trắng đoán lại tại lý nghị ánh mắt kinh ngạc bên trong đột nhiên hướng phía trước rối huyền hóa một con kim c h ó i cự trưởng hướng thương mang quân vương tượng thần giam cầm mà đi giống d ị biến đột khởi một tiếng phẫn nộ gầm rú từ thương mang quân vương tượng thần truyền lên ra cặp mắt của hắn bắn ra hai đạo ánh sáng trói mắt trên bẫy đá bốn cái bất hủ thần văn cảng là tản mát ra một cỗ mênh mông chi khí hình thành một đá màu xám tường vân đem kim quang to lớn trưởng ngăn cản kẻ khinh nhuận người đang chết một tiếng chấn thiên âm thanh lớn từ trong tượng đá c u ộ n c u ộ n truyền đến như là vạn đạo lôi đình cùng vang lên đồng dạng chấn động bát phương mà toàn bộ mênh mông quốc gia trên không c à n g là tại thời khắc này phát sinh thiên biến gió lốc đột h ờ i mưa to trên trời rơi xuống mây đen c u ộ n c u ộ n hướng thủy tinh quảng trường tụ lại mà tới cái gì chẳng lẽ tôn này cường giả đến bây giờ còn không có chết thấy cảnh này lý nghị trong lòng lập tức giật mình một giọt một giọt mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên gương mặt chạy xuống nếu là tôn này cường giả đến bây giờ còn không có triệt để mẫn diện vậy liền thật phiền phước không đúng đây cũng là một tia tàn hồn thậm chí liền ngay cả một tia tàn hồn đều không phải chỉ là một tia lạc cấn tại tượng thần phía trên ý chí. Lý nghị trong thức hải lướt qua vô số suy nghĩ rất nhanh liền đem chân tướng t ô i diễn ra dạng này cường giả quản c h i chỉ là tồn tại một tia tàn hồn cũng sẽ không để mình xâm lấn hắn chúa tể quốc gia bởi vậy chỉ có thể là một sợi lạc ấ n tại trên đó ý chí bất quá lý nghị trong hai mắt hay là lộ ra một tia lo lắng dù sao dạng này cường giả khi còn sống thực tế quá khủng bố quản c h i là một sợi in d ấ u xuống đến ý chí cũng không phải dễ đối phó chẳng lẽ trong hồng hoang kia mấy tôn cự đầu đã xông vào hơn nữa còn phát động cái này quốc gia bên trong những cái tia kinh khủng cấm chỉ chính đang vùi đầu trước tiến vào g a lập cổ nhìn qua phong vân biến ảo bầu trời sắc mặt đột nhiên biến đổi trước tiến vào tốc độ lần nữa tăng tốc thế giới này còn có hai vị còn mạnh hơn hắn được nhiều tồn tại một khi bọn hắn đổi tới mình cơ hội liền triệt để không có thậm chí liền ngay cả tính mạng cũng không biết có thể hay không lưu lại lúc này thủy tinh quảng trường trên không mây đen đã trồng chất thành từng tòa to lớn mây núi khổng lồ áp lực thấu không mà xuống giáng lâm tại bản tôn trên thân vê anh một đạo tản ra quỷ dị khí tức hình kiếm lôi đình hướng bản tôn bổ xuống lôi đình còn không có đến bản tôn phía trên không gian liền đã bị hình kiếm lôi đình phát ra khí tức bốc hơi bản tôn kia như là vạn cổ băng sơn đồng dạng băng lánh gương mặt đột nhiên nâng lên trong con mắt bắn ra hai đạo lượn lờ lấy p h á p tắc hư ảnh thâm thủy quang mang trực tiếp đem hình kiếm lôi đ ỉ n h đánh nát lý nghị nhìn thấy bản tôn có thể ứng phó thở dài một hơi đồng thời thân thể cũng nhảy vọt rời đi thủy tinh quảng trường miễn cho cho bản tôn chế tạo phiền phức khiến cho bó tay bó chân giống bản tôn từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét bồng một tiếng phía sau nháy mắt mọc ra bốn cặp to lớn cánh chim cả người bay thẳng v â n tiêu mà lên tay phải tản mắt ra kim quang áo ánh một quyền liền hướng vân tiêu oanh k ị c tới ẩm ẩm từng tòa to lớn mây núi bị bản tôn ngạnh xinh, xinh đánh nát, ánh kim quang khắp nơi nổ tung đem cả vùng không gian đều n h u ộ n thành một mảnh kim sắc trồng trồng lên nhau tầng mây lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn hết t hệ kẻ khinh nhuần đều đáng chết tượng thần chuyển ra một câu thẩm phán thanh â m đi theo toàn bộ tượng thần đột ngột từ mặt đất mọc lên ngáy mắt liền chui nhập trong tầng mây trong một chốc mắt toàn bộ tầng mây lần nữa phát sinh d ị biến một cỗ mênh mông chi khí lan tràn mà ra tất cả mây đen toàn bộ hướng vào phía trong xoay tròn sụp đổ mây tức về sau một tôn từ mây đen trồng chất mà thành cự nhân xuất hiện tại cái này quốc gia trên không bản tôn bốn đôi cánh chim nhẹ phiến ánh mắt nhìn thẳng ô vân cự nhân kh Cũng hiện trong ạ vạn i cao t ư dưới n thần g chi thể, t ma à thân n kim q u a lợn lờ, trước n mát a tia một nhạt nhạt bất hủ khí tước. Anh. Trong mắt hai tôn cự nhân n ắ m đấm liền nạnh g sinh sinh đụng vào nhau tàn tạ quốc gia trên không khắp nơi đều là lít nha lít nhít như là chi vết nước như là mạng n ẹ t một chút không chu toàn núi lớn nhỏ núi cao c à n g là trực tiếp sụp đổ đáng chết vậy mà thật là vị nào đến rồi da là cổ nhìn qua quốc gia trên không hai tôn chính đang chém giết lẫn nhau cự nhân không nói hai lời trực tiếp bốc cháy lên pháp lực vốn là nhanh đến cực điểm tốc độ lần nữa tăng vụt mênh mông phát tắc ấ vân cự nhân trên thân đột một tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng há mồm phun một cái một đạo minh ngông khí trụ trực tiếp hướng bản tôn đánh tới chỉ một thoáng quốc gia phía trên hiện ra một mảnh minh ngông thế giới vô tận vĩ lực c h ẳ n ngập cả bầu trời triệt để lâm vào đen trong bóng tối một đạo minh ngông khí trụ tại xuyên qua phảng phất tuyên cổ bất biến minh ngông đem chúa tể hết thảy hết thảy đều sẽ bị minh ngông t r ô đồng hóa ẩm bản tôn thân thể nháy mắt liền bị minh ngông khí trụ đánh trúng dòng máu màu vàng nóng văng khắp nơi thân thể phía trên càng là xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách đồng thời bị vô thượng vĩ lực nện tiến vào thủy tinh trong sân rộng xuất hiện một cái mười ngàn trượng hồ sâu định hướng tiến vào trong hố sâu bất quá nhưng vào lúc này một cỗ lực lượng không thể kháng cự tác dụng tại trên thân thể hắn đem n g ạ n h sinh sinh đẩy ra mấy chục ngàn bên trong mà máu me đầm địa bản tôn cũng từ trong hố sâu vào r a phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét một cỗ dị lực từ bản tôn thân thể phát ra sau lưng của hắn càng là hiện hóa ra một đoàn mông lung tinh vân cái gì không có khả năng đây không có khả năng hắn làm sao đã đụng chạm đến cảnh giới này quay đầu nhìn một cái r a lặc cổ khi nhìn đến bản tôn sau l ư n g hiện hóa tinh vân về sau cả người liền cả kinh nhảy dựng lên trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng không được ta nhất định phải mau chóng lấy được thương mang quân vương h ả i cốt mau chóng đột phá chỉ để đem hắn diệt nếu không để hắn dạng này trưởng t h à n h t i ế p một khi bước ra kia mang tính then chốt một bước lập tức liền có thể siêu việt kiếp trước ta thậm chí về sau còn có thể đạt tới loại kia trí cao vô thượng cảnh giới dạng này người tuyệt đối không thể lưu tuyệt đối không thể lưu ra là cổ trong mắt lóe lên một tia âm đ ộ n g đồng thời còn ẩn ẩ n xen lẫn một tia mịt mờ đ ấ u kỵ không ai có thể so hắn càng hiểu bản tôn phía sau tinh vân đại biểu cái gì chương hai trăm ba mươi chín trí cường ý chí mênh mông phát tắc hai giống bản tôn đối ô vân cự nhân gào phía sau mông lung tinh vân dần dần ổn định lại cái này tinh vân tản mát ra một loại hết thể khởi nguyên khí thức một cố vô song thật lớn vĩ lực từ trong đó lan tràn mà ra cố lực lượng này sâu xuyên quá khứ hiện tại tương lai thời không vật chất hư vô hết thể tất cả đều không thể ngăn dừng lực lượng này lan tràn bạn t ô n nắm đấm tản mát ra mười triệu trượng kỳ quang như là một cái lưu tinh đồng dạng hướng âu vân cự nhân va chạm mà đi cùng lúc đó sau lưng của hắn tinh vân một trận phun trào một cái cùng nửa thủy tinh trong suốt nắm đấm hư ảnh từ trong đó rối ra cùng lưu tinh nắm đấm nặng c h ố n lên nhau sinh sôi hết thảy chứa tể hết thảy Buồn âm anh lượn vọng. Anh, như lưu tinh nắm đấm cùng mênh mông khí trụ đụng vào nhau cả hai ẩn ẩn hình thành thế răng co từng tấc từng tấc không gian đang không ngừng c h ố i bụi hỗn độn diễn sinh bản tôn hai mắt đột nhiên chừng một cái nắm đấm chi mang sang hiện một cái cự đại ngũ thải vòng xoáy cùng nắm đấm cùng một chỗ vây công mênh mông khí trụ t ư n g thần cuối cùng chỉ có thương mang quân vương lưu lại đến một sợi ý chí quyết thiếu hậu kình g i a n g g i á c g i a n g g i á c m ấ y tức về sau minh mông khí trụ ngay tại vĩ lực tràn ngập nắm đấm cùng ngũ thải vòng xoáy vây công giới bắt đầu sụp đổ bị một chút xíu trôn vùi mà tượng thần phía trên cũng bắt đầu b ò đầy lít nha lít nhít to bằng bắp đ u ổ i khe hở ầm ầm minh mông khí trụ triệt để bị bản tôn đánh tan bản tôn phía sau phía sau bốn cặp tre trời cánh chim điên cùng kích động ngược dòng lưu mà lên đánh nát t ầ n g mây kim quang lượn lở bàn tay đột nhiên cắm vào tượng thần bên trong từ trong đó gọi ra hài nhi cánh tay thô hơn một xích nhảy nhót nhảy nhót nhót thuỷ tinh ánh sáng phát tắc đây là phát tắc lý nghị nhìn qua bản tôn trong tay nhảy nhót thủy tinh quang cảm nhận được phía trên khí tức nháy mắt liền la hoảng lên tựa thân bên trong vậy mà ẩn giấu đi một đoạn nhỏ phát tắc đây cơ hồ làm hắn mừng rỡ như liên mặc dù không rõ vì cái gì cái này một đoạn phát tắc là thủy tinh sắc mà không phải cùng loại thiên đạo triển hiện ra kim sắc nhưng lý nghị có thể rõ ràng cảm thụ đến phía trên khí tức rõ ràng so thiên đạo bày ra càng thuần túy đồng thời lý nghị cũng rõ ràng vì cái gì bản tôn biết rõ tại chuẩn bị đi theo gia l ậ c cổ sau lưng kiếm tiện nghi kế hoạch dưới còn muốn xuất thủ giam cầm tượng thần nguyên lai là phát hiện tượng thần bên trong lần tàng p h á p tắc cùng âm thầm theo dõi gia lạc cổ cuối cùng xuất thủ kiếm tiện nghi khả năng thu hoạch so sánh hiện tại rất khó đánh giá ra có đáng giá hay không nhưng là cái này đoạn p h á p tắc đã gặp gỡ lại là vô luận như thế nào đều muốn cầm tới tay nếu không một khi khả năng sau đó mà đến hồng quân bọn người lấy đi vậy liền thật thùa thật lớn mà lại điểm trọng yếu nhất chính là gia lạc cổ dù cho phát hiện b ả n t ô n đến đến một bước này chắc hẳn cũng sẽ kê tiếp theo dựa theo hẳn kế hoạch của mình hành động bởi vậy chỉ cần kíp nổ còn trong cơ thể hắn liền không sẽ có bao nhiêu vấn、đề. Cái n à y n n h ư g k h á c biệt tại gấp i a lạc cổ dung hợp thủy tinh không lâu Lý trước đó, đó h làm làm ị kịp đem bay lạc đến g hợp bản tôn tại bên người ánh điều k mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tại bản tôn trong lòng bàn tay nhảy nhót thủy tinh phát tắc một cỗ thần thánh to lớn n gia h lạc cổ đứng tại một đầu tĩnh mịch giải cực quang trước đó một đầu đen nhánh cầu đá kéo dài đến giải cực quang chỗ sâu nhìn qua cái này cây cầu đá gia lạc cổ nội tâm kích động đồng thời cũng bắt đầu cẩn thận hắn kiếp trước biết rõ liền dừng ở đây vậy phần thông qua cầu đá thời điểm sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm hắn cũng không biết liều chỉ một cái này thoáng t t ế h ặ c lạc cổ gia k h toàn bộ cầu đá đều đung lửa lôi đình hỏa diễm băng sơn cực quan khoan chú thuật cùng cùng vô số công kích về phía gia lạc cổ chút xuống muốn sống sờ sờ đem gia lạc cổ bánh sắt thành tạt bã khu khu cũng ự c khác, ra lạc cổ chật cầu cả cánh ngạc, dịch chạy c quang xuống xuống, đầu huyết ra tay ra ra, ra bên thân ảnh trên lăn biến toàn thân đánh kinh tợn thương rộng thân không ngừng bên ngoài chảy ra, lộ ra vô song giữ một mà một mất, thảm. lộ vật từ vết trải thể, thế bị phải phải đá vô đã may giải cực quan g bên trong cấm chế đã hư hao phải không sai b i ệ t lắm nếu không hôm nay sợ rằng liền vẫn lạc tại cái này bên trong thương mang quân vương t ứ đại nhân vật này đổ vật quả nhiên không phải tốt mơ ước bất quá bây giờ hết thể đều đáng giá hết thể đều đáng giá nhìn lên trước mắt một cái khoảng t r ừ n g hơn mười vạn trượng cao cự đại thần điện gia lạc cổ trong miệng tự lẩm bẩm cũng không nén được nữa nội tâm kích động nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang hướng tiến vào thần điện bên trong thần điện bên trong ra trừ một bộ ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên bỏ đầy kỳ dị hoa văn đồng thời trải rộng vô số vết rách thủy tinh hải cốt bên ngoài lại vô ngoại vật nhưng là gia lạc cổ lại không hề để tâm bởi vì cố này bỏ đầy kỳ dị hoa văn hải cốt chính là thương mang quân vương hải cốt chỉ có thương mang quân vương hải cốt thật thuộc về ta một bộ trải qua bảy lần p h á p tắc chi k i ế p khinh thường chúng thần quân vương cấp cự đầu hải cốt là ta g i a l ạ cổ c thất thố cười như điên h ắ n phảng phất nhìn thấy trở lại nguyên tới thế giới sau quân lâm chư thần c h ẳ n g cảnh có đúng không một tiếng t r e o tức tiếng cười từ đại điện bên ngoài truyền vào g i a l ạ cổ c tiếu dung đột nhiên cứng đ ở khó khăn quay đầu nhìn về phía chính b ư ớ c vào thần điện lý nghị cùng bản tôn làm sao có thể các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền xuất hiện tại cái này bên trong không đúng các ngươi khẳng định tại trên người ta động tay đậu chân nếu không là không thể nào cái này nhóm nhanh tìm đến nơi này gia là cổ c sống không biết bao nhiêu năm nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân n g ư ơ i nghĩ không sai ta là trên người ngươi động tay đ ộ n g chân đáng tiếc ngươi biết quá trễ lý nghị cười t ủ n g tìm nói ngươi ngay từ đầu liền nhất định là ta đã đặt chân c ả m tạo ngươi đem chúng ta đưa đến cái này bên trong không không cái này là của ta thương mang quân vương hải cốt là của ta ai cũng không thể cùng ta đoạn gia là cổ c hai mắt đỏ bầm gào thét phát ra tuyệt vọng gào thét như cùng một đầu điên thú đ ồ n g dạng cả người liều lĩnh hướng thương mang quân vương hải cốt phóng đi thử không biết sống chết lý nghị nhìn thấy gia là cổ cử động cười lạnh một con kim sắc t r ư ở n g ấn đột nhiên xuất hiện tại gia lạc cổ bên người giống như là đập con r ồ i đồng dạng hung hăng một bàn tay liền đem hắn đập bay đến thần điện một bên khác thư giữa không trung lưu lại liên tiếp huyết thủy bản tôn lãnh khốc vô tình ánh mắt rơi xuống gia lạc cổ trên thân bàn tay hướng phía trước tìm tòi lần nữa nguyễn hoa ra một con kim quan g cự trưởng hiển nhiên là muốn sinh sinh đem gia lạc cổ đập thành bánh thịt thần q u ố c t h i ê u đốt gia lạc cổ nhìn qua c h ấ n áp mà đến kim quan g cự trưởng trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người liều lĩnh sử dụng gia cấm kỵ chi pháp toàn thân dâng lên một cỗ trong suất hòa diễm khi tức nháy mắt bạo tay phải vung lên một nhánh to lớn thánh quang chi thương đâm hướng kim quan g bàn tay thánh quang chi thương cùng kim quan g bàn tay đồng thời nổ tung cùng bạo năng lượng càn quét cả tòa thần điện một bộ phân liền đụng vào thương mang quân vương hải cốt phía trên ẩm ẩm trong khoảnh khắc di biến đụng khởi cả tòa thần điện nháy mắt sụp đổ lý nghị bọn người trực tiếp từ bên trên sông lên mà ra tâm thần bất định nhìn về phía sụp đổ thần điện chỉ thấy thần điện bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lộ thương mang quân vương hải cốt lúc này ngay tại một chút xíu chìm xuống dưới mà toàn bộ tàn tạ quốc gia vô số cạm b ẫ cũng bẫy cũng bắt đầu hiện không tốt phải nhanh một chút vào tay thương mang quân vương hải cốt mới được hắn đã nghĩ đến đây là thương mang quân vương sau cùng b ổ trí không cần phải nói nó mục đích đúng là phòng ngừa người k h á c khinh nhuần thi h ả i của hắn lý nghị cùng bản tôn tương hố gật đầu một cái lập tức liền phân t ố t công hắn đến phía trên đem báo tô bắn tới cạm bẫy ngăn lại bản tôn đi đem đại điện bên trong hải cốt lôi ra tới luân hồi đề quân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ra là cổ biết mình cấp tốc trốn ra ác độc đọc lợi thề xa xa chuyển đến lý nghị trong thay nhưng là giờ phút này lý nghị kia bên trong có g i n h đi để ý tới hắn hay là trước ngăn cản những cạm b ấ y kia lại nói mà lại hắn cũng rõ ràng cho dù là bản tôn đối mặt giờ phút này rõ ràng sử dụng cấm kỵ chi pháp ra là cổ cũng không phải một thời ba khắc liền có thể thắng lý nghị tay phải lật một cái đem thanh l i ê n cổ kiếm đem đùm ra toàn thân pháp lực điên cuồng c h u y ể n trường kiếm b y lên chỉ một thoáng liền có vô số đoá hoa sen huyền h ó a ra đến hình thành một cái hoa sen thế giới từng mảnh lá sen che khuất bầu trời đem phương tiên địa này toàn bộ bao phủ lại mà bản tôn cũng xuất hiện thương mang quân vương hải cốt bên người trực tiếp hiện tại một trăm nghìn trượng thần ma chân thân to lớn thần ma chi thủ một đem liền đem thương mang quân vương hải cốt bắt lấy những hoa văn kia chuyển ra một cố vô song nóng rực khí t ứ c đem to lớn thần ma chi thủ bỏng ra từng đầu giữ tợn vết thương dòng máu màu vàng nóng thẩm thấu mà ra nhưng mà bản tôn lại phảng phất không biết đau nhức đầu dạng sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi một chút xíu đem thương mang quân vương hải cốt đi lên kéo ta không sẽ dễ dàng như thế liền để các ngươi lấy được thương mang quân vương hải cốt chạy ra tàn tạ quốc gia g a lập cổ á n độc quay đầu nhìn thoan qua t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi nay không phải tích so tâm hướng tới gia lạc cổ thanh â m vừa mới t r u y ề n r a toàn bộ hồng hoang liền đã sôi trào lên trong hồng hoang tất cả cứng giả phàm là có năng lực ở trong hỗn độn tự do hành động toàn bộ đều dựa theo gia lạc cổ chuyển đến lộ tuyến bao tố bắn đi m à thân lịch la hậu dương mi hồng quân bọn người vốn là đã tại đi trước trên đường lần này càng là trực tiếp điên cuồng tiến hành t h u ấ n gì, loại cơ duyên này đối một cái người tu đạo đến nói dù cho đem tính mệnh không thèm đếm sỉa cũng muốn tiến hành tranh thủ đặc biệt là hồng quân ngay tới bản tôn ngay tại các đoạn thương mang quân vương hải cốt tin tức về sau càng là tâm như lửa cháy một khi để bản tôn đạt được hoàn chỉnh thi hải thực lực khẳng định lần nữa phóng đại kia tử kỳ của mình cũng liền đến bởi vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể để bản tôn thành công nhanh nhanh càng nhanh hồng quân trực tiếp bốc cháy lên pháp lực tại không gian bên trong đ i ê n cùng xuyên qua vê anh thương man g quân vương hải cốt triệt để bị bản tôn từ vòng xoáy bên trong ngạnh xinh xinh kéo ra ngay tại lúc triệt để lôi ra một nháy mắt bản tôn lại ngay lập tức đem thương man g quân vương hải cốt ra q a y người lại liền đi tới chính tại trống cự từng cái lỗ đen lý nghị bên người ống tay á o vung lên hai người liền xuất hiện tại mấy triệu ra ngoài ccc một cỗ đen nhánh khí tức tử vong từ hài cốt phía trên thần bí hoa văn vân ra q u ỷ dị chi lực c h à n ngập t h â n điện kia một phiến khu vực tính cả dải cực quang ở bên trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hư vô liền ngay cả chen trúc mà đến từng cái cạm bậy hóa thành lỗ đen cũng bị ăn mòn hơn phân nửa t h ẳ n g đến mấy chục giây về sau những n à y đen nhánh khí tức tử vong mới dần dần tàn đi chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái mười triệu bên trong to lớn hô sâu đen nhánh không ánh sáng t lý nghị hít sâu một hơi những cái kia dải cực quang cùng những cái kia lỗ đen đến cỡ nào khó mà phá hủy hắn nhưng là nhất thanh n h ị sở tự mình động thủ lâu như vậy. cũng bất quá là phá hủy hơn mười cái lỗ đen mà thôi mà kia phiến giải cực quang coi như bản tôn xuất thủ đoán chừng không có mấy tháng cũng đừng hỏng tiến công nhưng mà c ố này khí tức tử vong chỉ là trong chớp mắt liền làm giải cực quang c h o n v ù i lỗ đen cũng bị phá hủy hơn phân nửa uy lực lớn khiến người dùng mình nếu không phải vừa rồi bản tôn phản ứng nhanh chỉ sợ hôm nay hai người đều muốn chết ở đây cái này thương mang quân vương thật đúng là một cái nhân vật thu n g á c vậy mà bày ra như thế thử cục lý nghị l o n g vẫn còn sợ hãi nhìn qua phía trước kia cái cự đại lỗ đen tự lẩm bẩm bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng phía trước mặc dù có vô số cặp ấy có thể nói bộ bộ kinh tâm nếu không phải gia l ậ c cầu nguyên nhân mình cũng sẽ không như thế thuận lợi nhưng nói tóm lại tương đối như thế một tôn cường g i ả thân phận hay là quá đơn giản cũng chỉ có cuối cùng một chiêu này mới thật sự là giết lấy đoán chừng mình cùng bản tôn không lộ diện gia l ậ c cổ hôm nay liền chết ở đây nói như vậy chúng ta còn cứu gia l ậ c cổ một mạng lý nghị khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại phát sinh loại sự tình này bất quá nhược quả muốn hắn lại tuyển một lần hắn hay là chọn rằng này dù sao hiện tại mình không phải liền là chiếm được tiên cơ sao hơn nữa còn lấy được một đoạn phát tắc Hiện thương ạ i là t u quả hoạch thành quả thời điểm. Lý Nghị c điểm. mỉm Lý ờ thời i liền đi, hiện ngoài lần cùng bản tôn hướng trước mặt bay đi, bất quá bọn hắn đến không có bay quá nhanh, thời khác chuẩn bị thuần hướng tránh xuất hiện lần nữa trước có khác bay bất bay bị mặt xuất t ư muốn. quá quá ý mang quân vương hải cốt tràn ra cuối cùng một tia khí tức tử vong sau đó tại lý nghị ánh mắt nóng bỏng bên trong hầm vang nổ tan từng khối hải cốt lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng bốn phương tám hướng bay đi ta dựa vào thấy cảnh này lý nghị nhịn không được từ trong miệng tung ra một câu cơ hồ đều đã quên đi kiếp trước kinh điện quốc mạng những hải cốt này đoán chừng là bởi vì thương mang quân vương nguyên nhân tiêu xạ tốc độ quả thực quá nhanh có chút thậm chí siêu việt lý nghị thuấn di tốc độ muốn dùng thần thông đạo pháp giam cầm mảnh không gian này lúc đã tới không kịp bởi vậy hai người chỉ có thể chia ra hành động tận lực bắt giữ bản tôn thân thể l ó ạ i lên liền hướng thương mang quân vương xương đầu phương hướng thuấn di mà đi mà lý nghị thì hướng những cái kia xương ngực phương hướng đuổi theo một khối hai khối ba khối lý nghị thân ảnh tại trong không gian thứ nguyên không ngừng n g ả y vọn trong n g á y mắt liền thu lấy hai mươi h ơ n khối ước chừng một xương ngực đều bị hắn thu lấy trong đó còn có một cánh tay nhưng mà ngay tại lý nghị đuổi bắt phía trước một khối xương ngực thời điểm Đột ừ dương mi thân g t ảnh hiện ra lạnh lùng hư một tiếng huyên hóa ra một đầu thông thiên cự mục đem kiếm khí ván át nhìn về phía lý nghị ánh mắt tràn ngập nóng bỏng hiển nhiên là muốn mưu đoạt lý nghị trên thân hải cốt mạnh vỡ xem ra ngươi chẳng những là muốn cấp ta truy kích kiêng một mạnh vụn liền ngay cả trên người ta ngươi cũng tạ nghĩ cách lý nghị liếc mắt liền nhìn ra dương mi ý nghĩ trong lòng khoe miệng lộ ra một tia dếu cận thanh âm lạnh đến có thể rớt xuống vụ băng hắn vừa rồi dùng linh giáp quét ngang một chút phát hiện hồng quân la hầu thần lịch mấy người cũng đã đến h ả i cốt mảnh vỡ cũng giành được không sai biệt lắm mà hồng quân cũng chính là bởi vì một cái chân xương tại cùng b ả n tôn tương đối chỉ bởi vậy quyết định nhân cơ hội này cho dương mi một cái dạy dỗ khó quên ừ luân hồi đế quân đúng không ngươi mặc dù là thái cổ về sau một đời mới chi cừng giả nhưng ta khuyên ngươi hay là đem những cái kia hài cốt dao ra đi thái cổ cấp trí tôn k h á c thực lực không phải là các ngươi những này hôn nguyên cảnh giới cường giả có thể so sánh với dương mi nhàn nhạt nhìn xem lý nghị nói trong mắt tần ẩn, ẩn có một ít k h i n h thị đối với không phải hắn ý nghĩ bên trong không phải hỗn độn thần ma ra đời lý nghị hắn không cho rằng có thể đối với mình sinh ra uy hiếp bất quá nếu là hắn biết lý nghị cùng la hầu giao chiến kết quả chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nghĩ côn vọng hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là cái sau vượt cái trước sóng sau để sóng trước lý nghị trường kiếm trong tay chấn động cả phiến hư không bên trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hoa sen thế giới từng đoá từng đoá hoa sen tại dáng dấp hiệu điệu sắt na phương hoa lý nghị vừa ra tay liền dùng tới tuyệt chiêu của mình khâu màu vàng tử vong chi lực giống thủy triều đồng dạng hướng dương mi trào lên mà đi tuyệt vọng khí tức khắp nơi lan tràn tử vong chi lực bao trùm phạm vi thời gian phảng phất r a tốc không gian bên trong vậy mà tản mát ra một tia giản mua khí t ứ c dương mi ánh mắt ngưng lại trong tay phải xuất hiện một đầu màu vàng kim nhạt dương liễu nhánh nháy mắt biến thành một đầu viễn cổ thiên long đồng dạng lớn nhỏ đột nhiên hướng tửa Quả nhiên đủ tự tin. Lý nghị nhìn qua dương, dương mi đi đi. thẹn quá hóa giận không còn dám xem thường lý nghị nháy mắt liền huyên hóa ra một mảnh thượng cổ dừng dẫm hướng lý nghị chân áp tới đẩy trời lục quang ẩn chứa vô tận vĩ lực oanh thanh em ủng ủng từ hư giữa không trung truyền bá ra không gian bên trong xuất hiện từng mạng lớn khe hở quy cư lý nghị sắc mặt thoải mái mà nhìn qua chân áp mà đến thượng cổ rừng rậm loại trình độ này công kích đối hắn hiện tại mà nói đã triệt để đánh mất uy lực trường kiếm chỉ là có chút một c h ỉ một c ỗ dị lực liền giáng lâm tại thượng cổ rừng rậm trung ương cả cánh rừng liền vỡ ra vô số đạo đen nhánh dữ tợn khẽ hở giống như từng t r ư ơ n g to lớn miệng thú đồng dạng n g á y mắt liền đem cả cánh rừng thôn p h ệ không còn một mảnh ngơi ư vậy mà cũng đạt tới loại cảnh giới này dương mi có chút không dám tin nhìn qua lý nghị lúc này coi là cùng một cấp bậc nhân vật nếu không là không thể nào dễ dàng như thế liền đem công kích của hắn không có cái gì không có khả năng chỉ có người nghĩ không ra lý nghị ngữ khí lạnh nhạt cả người tràn ngập tự tin hắn hiện tại đã không đem ánh mắt đặt ở dương mi những nhân vật này trên thân phát tắc bất hủ mới là mục tiêu của hắn trong lòng càng là ẩn ẩn sinh ra cùng thương mang quân vương cái này cùng khủng bố nhân vật so s á n h ý nghĩ chương hai trăm bốn mươi mốt tu đạo thiết tắc lợi ích trên hết dương mi lúc này sắc mặt vô song khó coi lý nghị thực lực cái sau vượt cái trước là một cái phương diện một mặt khác lạc thì là bởi vì nghị từ lý nghị trên thân cướp đoạt đến những cái kia hài cốt tàn phiến hiện tại cơ hồ vô vọng mà bây giờ hắn thì vội vàng cần những n à y tàn phiến đến tăng cường thực lực vô luận là ứng đối càng ngày càng mạnh bản tôn hay là tràn ngập không xác định nhân tố hồng quân hắn đều muốn càng thêm thực lực mạnh mẽ ừ n chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn mưu đ o ạ t trên người ta mạnh vỡ lý nghị linh g ắ á c quét qua phát hiện la hầu thần địch hai người ngay tại hướng bên này cấp tốc tiêu xạ mà đến x o á t một chút sắc mặt liền trở nên đong t r ầ m một tia hàn mang tại trong con mắt lấp lóe chẳng lẽ mục đích của các ngươi cũng cùng dương mi đồng dạng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bay đến phụ cận thần địch la hầu hai người lý nghị ngự khí lại tràn ngập khẳng định bởi vì trừ nguyên nhân này bên ngoài hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân l u nói hồi đế quân ngươi chiếm hữu mảnh vỡ thực là nhiều、lắm. chỉ cần ngươi ngươi đế đem quân cần bên trong bốn phần c lắm, vỡ tế là đưa một c á thật a ta La ta tức lập liền rời đi. ầ chầm chầm u vẽ vào mặt nghiêm mà mở miệng túc trực tiếp t nhìn Nghị, nói. Nói Lý ra từ khi hắn biết lý nghị đạt tới mình đồng dạng tầng lần về sau liền không thế nào nguyện ý t r e o chọc lý nghị huống hồ lý nghị sau lưng còn có vị kia cũng xác thực không dễ t r e o chọc nhưng là đối mặt như cơ duy ê này n hắn lại không có khả năng không tranh liền xem như thật cùng lý nghị triệt để trở mặt cũng sẽ không tiếc lý nghị ánh mắt từ la hầu trên thân rời q u có có ừ ta chính là không cho các ngươi lại như thế nào các ngươi thật coi là liên hợp lại cùng nhau liền tuyệt đối có thể đánh bại ta sao lý nghị uy nghiêm cười một tiếng tự tin vô cùng nói hôm nay liền để ta gặp một lần các ngươi nhìn xem ba tôn thái cổ trí tôn liên thủ về sau có khả năng bạo lớn muốn lý nghị đem mình thu tập được hải cốt mảnh vỡ chuyển giao ra kia là không cần nghĩ lúc đầu lý nghị trong lòng còn muốn đem trên người bọn họ đều đoạt lại đâu làm sao có thể đem mình giao ra c u â n vọng tự đại không biết trời cao đất rộng la hầu nghe tới lý nghị lại muốn đồng thời khiêu chiến ba người bọn hắn trong lòng giống như viễn cổ núi l ử a buộc phát đồng dạng dâng lên một cấu ngập trời nộ khí mặc dù lý nghị cũng đạt tới bọn hắn đồng dạng tốc độ có thể nói mút trời kỳ tài nhưng là hắn liền thật đem thái cổ trí tôn cũng làm thành hàng lợm không thành vậy mà mở miệng liền muốn lấy một thân địch dương mi sắc mặt hai người cũng rất khó coi một trận thanh tài đi hiển nhiên đều so lý nghị ngôn ngữ tức giận đến không nhẹ động thủ c h â m thi sinh biến một khi vị k i a cùng hồng quân tranh đ o ạ t kết thúc thở ra hơi đến lúc đó muốn ra tay nữa liền đã trễ vị k i a thực lực nghiêm chỉnh mà nói đã siêu việt bọn hắn cấp độ này cho dù là ba người liên hợp lại cùng nhau cũng không đáng chú ý bởi vậy ba người liếc nhau một cái về sau ngầm h i ể u lẫn nhau gần như đồng thời đánh ra vô thượng thần thông hướng lý nghị oanh sát mà đi t dương mi bàn tay xuất hiện một đầu tuần kim sắc dây leo khi tức chi khủng bố xa siêu việt hơn xa hắn doanh kích t ử vòng thủy triều lúc dương liễu nhánh kinh khủng thôn phệ chi lực từ kim sắc dây leo bên trong lan tràn mà ra hình thành từng bước từng bước vòng xoáy chung quanh thời không lẩn lẩn phát sinh vạt mẹo bị nạnh g xinh xinh lôi kéo tiến vào vòng xoáy bên trong thuần kim sắc dây leo giống như một đầu quái mãng đồng dạng d â y r i ụ a hướng lý nghị rào g i ế t tới h ư giữa không trung lưu lại từng đầu to lớn cống ránh mà la h ầ u cùng thần n ị c h hai người cũng đều ra sắc chiêu to lớn thần ma bàn tay trưởng khống h o à n vũ chấn động cá côn g ữ tợn huyết long sát ý ngọc trời gạo vỡ sơn、hà. ba tôn nhân vật tuyệt thế đồng thời phát ra khủng bố công kích cả phiến hư không thời không quy tắc vật chất toàn bộ trong nháy mắt sụp đổ phong hỏa nước lần lượt hiện lên hỗn độn diễn sinh trong đó bắn ra mà ra một sợi khí tức đều có thể đem thánh nhân trọng thương khủng bố tới cực điểm tuyên cổ bất d i ệ t đồng thời cùng trong hồng hoang ba tôn cự đầu đối chiến lý nghị sắc mặt vô song bình tĩnh trong lòng không có chút nào sợ hãi tương phản trong lòng ngược lại sinh ra một cô ai dám tranh phong hào khí ánh mắt kiên nghị bên trong thể hiện ra càng thêm cường đại ý chí cùng lực lượng nháy mắt liền sử suốt sáu thức bề ngoài thần thông bên trong duy nhất một chiêu phòng ngự thần thông trong một c h ố p mắt lý nghị quanh người hoa sen thế giới sóng nước d ậ p d ờ n phản chiếu ra vô số cái luân hồi bánh răng hư ảnh một nhánh nhánh chập trần hoa sen tại luân hồi c h i lực cùng tiêu tan c h i lực tác dụng dưới biến thành lý nghị thân ảnh lý nghị trên thân bắt đầu lượn lờ lên một đạo kim sắt sương n g ù cả người lộ ra vô song phiêu m i ể u vậy mà không chút nào tiến hành ngăn cản mặc cho những cái kia vô cùng kinh khủng công kích trực tiếp danh s á t trên người mình phanh phanh phanh hoa sen huyễn hóa mà thành lý nghị thân ảnh một cái tiếp theo một cái bạo tạc trăm triệu ngàn chọn một cái trong một chốc mắt liền có mấy ngàn vạn thân ảnh bạo tạc nhưng là mỗi bạo tạc một cái hoa sen thế giới bên trong liền sẽ nặng mới sinh thành một cái mà lý nghị chân thân lại tại dương mi la hầu thần lịch ba người ánh mắt kinh hãi bên trong bình yên đứng ở hoa sen phía trên không có có nhận đến một tơ một hào tổn thương phản phất chỗ công kích đều bị hắn chuyển rời đến những cái kia hoa sen huyền hóa ra đến thân ảnh phía trên hắn chỉ sợ đã triệt để lĩnh mộ mình sáng tạo tạo nên quy tắc đạt đến cảnh giới đại viên mãn thần lịch giao chiến đến nay lần thứ nhất mở lời trầm lâm một chút tiếp tục nói bây giờ muốn làm bị thương hắn chúng ta trừ xử xuất á p đáy hòm sát c h i ê bên ngoài đã không có những biện pháp khác đến, đến rồi La hầu dương mi mở miệng nói một câu sau đó trực tiếp hiện ra khổng lồ thần ma chân thân mọc ra giả mua gương mặt khổng lồ giống ruột dương liếu cây hiện nhiên n ra g i ă n g g rác răng rác khi thế kinh khủng hình thành gió lốc ngạnh s i n h s i n h đem tàn tạ quốc gia bên trong vài tòa không chu toàn núi đồng d ạ n g lớn nhỏ sơn n h ạ t thổi bay mấy chục ngàn bên trong la hầu thân thể n h ó á n g một cái cả người liền cùng phía sau thần ma hư ảnh dung hợp lại cùng nhau khi t h ế một đoạn một đoạn dâng lên thần ma hư ảnh lớn như núi tiểu nhân hai mắt bắn ra mười ngàn trượng huyết quang trên đỉnh đầu từ từ bay lên một vòng máu đỏ tươi nguyệt dưới chân huyết quang rập rờn sinh ra một mảnh to lớn không cùng tội ác chi hại vô số o a n hồn ở trong đó dãy rụa l ạ gọi thần địch thì tay cầm giết thương phía sau hiện ra một mảnh giết chóc thế giới vô số tôn thần Giết! Giết! Giết! ba người lần nữa xử suất tuyệt thế sát chiêu cả vùng không gian liền như là là giấy đồng dạng khắp nơi bị xé nước ra sơn mạch lớn nhỏ vết rách cồn bạo năng lượng hướng tứ phương nổ tung từng cái to lớn lô đen bị nổ tung mà ra sắc mặt nghiêm túc dù sao ba tôn thái cổ cấp trí tôn đừng chân chính nghiêm túc thời điểm so vừa rồi không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần vô luận là phối hợp của bọn hắn hay là công kích đều khủng bố tới cực điểm hơi không cẩn thận chỉ sợ lập tức chính là trọng thương hạ tràng bởi vậy dù cho lý nghị tự tin đi nữa cũng không thể không nghiêm túc tại trong thức hải nhanh chóng thôi diễn biện pháp ứng phó thái sơ, lý nghị toàn h thể â n l a l đ bộ tội ác chi hải nháy mắt liền bị kim quang chỗ bốc hơi từng cái dây ruộng hoan hồn tại kim quang bên trong toàn bộ hóa thành cho bụi nhìn thấy tội ác chi hải bị kim quang bốc hơi thần ma hư ảnh phát ra một tiếng ma khiếu trên đỉnh đầu lơ lửng tinh hồng huyết nguyệt nháy mắt liền hướng lý nghị tới đồng thời mấy trăm đầu kim sắc dây leo cũng xuất hiện tại lý nghị sau lưng đối nó、no、tiến hành tiền hậu giáp kích trong kính thụy n g u y ệ t lý nghị thân thể có chút một b ả n xoáy chân phải ở trong hư không có chút một điểm một cỗ sóng nước đ ộ t nạo g lan tràn ra công kích giáp công p h ạ m vi đồng thời cái bóng của hắn dọc theo sóng nước xuyên qua ra ngoài ẩm bị kim sắc dây leo kích cùng huyết n g u y ệ t giáp công thân thể trong thoáng chốc nổ tung vì một đoá nở rộ bậc nước dây leo cùng huyết n g u y ệ t đụng vào nhau mà lý nghị chân thân cũng đã xuất hiện tại thần n g h trước mặt cùng thế c h ì nổi lý nghị trường kiếm hướng phía thần n g h vạch một cái đầy trời hoa sen càn quét mà xuống trong đó mỗi một nhánh ho vô số cái từ thần lịch phía sau huyết sắc thế giới bên trong gào thét mà r a giết chóc thần ma bị nạnh xinh xinh lôi kéo tiến vào hoa sen bên trong tại thế giới bên trong hóa thành từng cái phổ thông phạm nhân luân hồi vĩnh viễn mê thất cho đến cuối cùng triệt để mẫn diệt vô số giết chóc thần ma hóa thành thế giới nuôi phân những n à y hoa sen trở nên càng thêm lợi hại một nhánh một nhánh hoa sen phát ra triệu hắn linh hồn thanh â m hội tụ thành một cỗ kinh khủng luân hồi sóng âm hướng thần lịch đánh tới muốn e m linh hồn của hắn xinh xinh trong bụi thần lịch xử trí không kịp đề phòng sắc mặt đột nhiên biến đổi khóe miệu tràn ra đầy vết máu, máu nh tại như thực chất luân hồi sóng âm bên trong chui ra một cái trống rỗng tiêu x ạ mà ra giết giờ phút này bốn người đều đánh nhau thật tình hạ thủ không lưu tình chút nào kinh khủng sát chiêu một chiêu tiếp lấy một chiêu ngay cả tiếp theo không ngừng s ử x u ấ t ở trong hư không đánh ra vô số cái cự đại lỗ đen diễn sinh ra từng mảnh từng mảnh hỗn độn khu vực tiếng nổ giống như là nhóm lửa pháo đồng dạng liên miên bất tuyệt vang lên những cái kia đến đây kiếm tiện nghi hồng hoang cao thủ nhìn thấy ngay tại một trò ba một mình đối kháng dương mi la hầu thần n h ị c h đám người một mản chỉ một thoáng toàn bộ mắt chặt tròn, tròn. t ừ n g ngập cái sắc mặt tràn k h ô n g dám t i ngày l hồng hoang như cường giả vốn là chuẩn bị đến đây thừa cơ kiếm tiện nghi nhưng là tận mắt nhìn thấy thái cổ cấp trí tôn khác cự đầu cấp bậc khủng bố đại chiến về sau nơi nào còn dám ôm lại suy nghĩ này coi như thật có một khối thương mang quân vương hải cốt ở đây cái ũ n không người nào g d m cầm, chỉ tức nếu không chỉ sợ lập l ề này sẽ sát bị kia không tại đại chiến doanh mấy tôn trí tôn t chính nghỉ h n n h tạt bã. Ồ, cái à quốc gia bản nguyên khí tức vậy mà nồng đậm đến loại trình độ này mà lại những này bản nguyên khí tức rõ ràng so hồng hoang thế giới cao cấp hơn tạo hóa thật sự là tạo hóa mặc dù không có c ấ p được tôn kia cường giả hải cốt nhưng là nhược quả tại cái này bên trong tìm tới một nơi động thiên phúc địa làm động phủ lời nói tu vi của ta khẳng định sẽ đột bay manh t i ế n vào tương lai có cơ hội vấn định hôn nguyên cảnh giới cũng k ó nói hồng hoang thế giới đến đây cường giả rất nhanh liền phát hiện cái này tàn tạ quốc gia khác biệt trong nháy mắt từng cái thần sắc đại hỷ t hồng quân c đột nhiên t cắn qua, t một h cái h hợp đ răng trong con mắt hiện lên hai đạo vô song lánh khốc còn mang trong lòng dưới một cái quyết định vô lượng trung sinh sơn nhạc dòng sông hải dương ngàn tỷ tinh thần tất cả lực lượng toàn bộ ra chỉ tại trên người ta hồng quân nháy mắt liền bóp một cái p h á p q u y ế t phía sau từng đầu giữ t ậ n xúc tu trở nên trong suốt bắt đầu du nhập g n vào hư giữa không trung m à trừ vu thần giới ma vực huyết vực cùng thiên đỉnh chỗ đông bộ bên ngoài tất cả h ồ n g hoang mảnh vỡ giờ phút này lại bỗng nhiên phát sinh to lớn d ị biến từng đầu mạch máu đồng dạng màu đen xúc tu từ bên trên bầu trời gió xét cắm vào sâu trong lòng đất những mảnh vỡ này phía trên sinh tồn lấy vô số sinh linh nháy mắt liền từ trong lòng sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương từ nơi sâu xa cảm thấy một loại nguy cơ chí mạng muốn giáng lâm trên người mình chỉ một thoáng từng cái sinh linh toàn bộ đều kinh hoàng điên c u ồ n g tiếng gào thét hình thành thủy triều cuốn lên thiên địa nhưng là đây hết thể đều vô dụng một cỗ không h i ể u khí tức từ sâu trong lòng đất vất n ra trong chốc lát liền quét ngang tất cả mảnh vỡ vô hình sợi tơ xuyên thấu đến toàn bộ sinh linh trong linh hồn chỉ là mười cái hô hấp không đến thời gian gần ngàn trăm triệu sinh linh liền toàn bộ linh hồn sụp đổ mà chết bàng bạc sinh mệnh chi lực dọc theo trong suốt sợi tơ tràn vào đến màu đen s ờ trong tay những mảnh vỡ này phía trên sơn nhạc càng là nháy mắt xa hóa dòng sông hải dương bắt đầu khô cạn trên không tinh thần cũng tại trong khoảnh khắc toàn bộ ảm đạm một cỗ hạo đạo đạn lực lượng bị màu đen chuyện gì xảy ra chính tại kịch liệt giao thủ lý nghị bốn người phát hiện không đúng thân ảnh nháy mắt tách ra nhao nhao phát ra thần thức hoặc là linh g i á c hướng những cái kia hồng hoang mảnh vỡ d i ò xét mà đi t nhìn thấy trăm tỷ sinh linh nháy mắt bị giết sinh mệnh lực bị cường ngạnh rút ra hồng hoang mảnh vỡ hóa thành phế tích c h ẳ n g cảnh mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh cũng không phải bởi vì trăm tỷ sinh linh tử vong kinh hãi mấy lần đã kiếp một lần kia không là tử vong quá ngàn trăm triệu mấy người đã sớm quen thuộc sở dĩ kinh hãi là bởi vì tất cả mọi người bị hồng quân ngoan độc thủ đoạn cho rung độc đến đặc biệt là dương mi trong hai mắt càng là hiện lên một tia hắn cùng hồng quân có thể nói là minh h i ế u hồng quân có thể không chút lưu tình đem trăm tỷ sinh linh tàn nhận xóa bỏ cũng tương tự có thể ra tay với hắn giống tiếp nhận màu đen xúc tu truyền tới vô tận lực lượng hồng quân khí tức trên thân đột n h i ê n dâng lên nháy mắt liền san bằng cùng bạn tôn kia một khoảng cách thậm chí còn thoáng vượt qua một t i a đầu này x ư ơ n g đùi là ta hồng quân khàn khàn gào thét một tiếng tay phải tìm đ ò i lập tức hóa làm một con mọc đầy lân giáp to lớn thú trào hướng bạn tôn sẽ rách mà đi cùng lúc đó phía sau dọc theo một đầu đen nhánh xúc tu hướng sương đùi con đi ầm ầm cả khu vực nháy mắt liền biến thành một mảnh hỗn độn nằm đấm màu vàng nóng cùng to lớn thú chảo va chạm không ngừng từng cái thư nguyên thế giới được mở măng ra lại trong phút chốc sụp đổ t r ô n vùi triều t ị c h khắp nơi lan tràn phía dưới từng t o à núi cao bị dư ba xinh xinh s á n bằng trong hồng hoang đến đây cường giả toàn bộ sợ hãi nhìn qua mảnh này hỗn loạn khu vực không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần giang d ắ c thư giữa không trung chuyển ra một tiếng thanh âm thanh thúy tiếng nổ mạnh to lớn nháy mắt đình chỉ g i âm năng lượng tiêu tán hiện ra bản tôn cùng hồng quân thân ảnh giờ phút này cả hai đều vết máu loan lộ mà đầu kia một nửa tại bản tôn tay bên trong một nửa tại hồng quân tay bên trong hai người không có lần nữa giao thủ đều nhìn chăm chú đối phương phản phất đang vừa rồi đại chiến bên trong đều cho thấy làm cho đối phương kiên kỵ át chủ bài bản tôn lanh khóc vô tình hai mắt nhàn nhạt quét một vòng trên tay xương đùi nhẹ nhàng hướng phía sau ném đi nháy mắt phía sau liền hiện ra một đoàn mơ hồ tinh vân huyên hóa thành một cái miệng khổng lồ một ngụm liền đem xương đùi mất vào mà hồng quân thì là tại tinh vân hiện hiện nháy mắt con ngươi chính là co g i ù lại hắn vừa rồi liền từ cái này đoàn tinh vân bên trong cảm nhận được một loại nguy cơ chí mạng đến mức chỉ có thể đem t i ê n đạo mang theo lại không thể triệt để trường khống pháp t ắ c mảnh vỡ làm dùng đến lúc này mới khiến cho xương đùi cuối cùng bị bình phân tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ t i ê u tinh vân đến tột cùng là cái gì hồng quân hai mắt chăm chú nhìn bản tôn phía sau hy vọng nhìn ra đến tột cùng bản tôn không để ý đến hồng quân cử động thân thể lóe lên liền xuất hiện tại lý nghị bên cạnh hai người tương hấu nhẹ gật đầu trực tiếp x é rách không gian mà đi ai dương mi thở dài m ộ t hơi cũng quay người rời đi bất quá hắn lần này nhưng không có tiến đến hồng hoang đông bộ mảnh vỡ mà là trực tiếp hướng hỗn độn sâu báo tô bắn đi giờ phút này trong lòng của hắn đã đối hồng quân sinh ra một cố vô cùng e rẽ chi ý ẩn ẩn tại hồng quân trên thân cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn bởi vậy hắn tình nguyện bốc lên bị bản tôn xuất thủ đánh giết nguy hiểm cũng không muốn lần nữa tiến về hồng hoang đông bộ mạnh vỡ đem mình thời khắc đặt hồng quân dám thị h ạ mà thân địch la hầu hai người cũng tương đối đắng chát cười một tiếng về sau riêng phần mình hướng khu vực của mình bay trở về mặc dù lần này đoạt được hải q u ố t không nhiều nhưng cũng đủ làm cho mình tăng cường một mạng lớn thực lực bởi vậy hay là trở về luyện hóa lại nói cả trang tranh đoạt đến đây là kết thúc ha ha, ha lần này thật sự là kế bột xuyên toa không gian bên trong lý nghị biết bản tôn cấp đoạt số lượng hải cốt về sau n g á y mắt liền cười ha h a bản tôn vậy mà cấp đoạt hơn phân nửa tăng thêm mình trọn vẹn liền chiếm cả cỗ hải cốt năm phần có bốn tạ hữu nghĩ đến cái này bên trong nghĩ không cao hứng đều không được lần này sau khi trở về vô luận là ta hay là bản tôn xem ra đều phải tiến hành một đoạn thời gian dài bế quan bất quá tại trước khi bế quan m u ố n trước đem vu thần giới đem đến thương mang quân vương tàn tạ quốc gia chiếm cứ một một khu vực lớn lại nói mà lại vũ trụ trải qua lần này đã biến diễn sinh vô số mới vị diện không gian còn n s i hắn sôi sinh nhiều kiểu mới sinh mệnh. Hắn là sớm làm phái ra rất mệnh, hẳn ẩn ẩn có loại cảm giác không lâu sau đó tín ngưỡng lực tác dụng sẽ càng ngày càng rõ ràng cũng sẽ bị càng ngày càng nhiều cường g i ả chú ý tới bởi vậy, vậy hắn quyết định nghĩ hạ thủ v ì mạnh tại hồng quân bọn người kịp phản ứng trước đó để vô tộc trước đem những sinh linh kia đông đảo chủ yếu vị diện chứng cứ miễn cho ngày sau ngoài ý muốn nổi lên trong vũ trụ mịt mờ gia lạc cổ run dậy thân thể té ngã tại một cái tân sinh vị trên mặt rõ ràng là sử dụng cấm kỵ chiêu số hậu quả phát tác luân hồi đề quân gia lạc cổ hoán độc gọi một tiếng về sau triệt để hôn mê bất tỉnh chương 243, chỉnh thể di chuyển sư đồ gặp lại ầm ầm toàn bộ vu thần giới từ vô tận trong cao không dần dần đáp xuống mênh mông quốc gia phía trên bụi mụ tràn ngập nổ thật to âm thanh bốn phương tám hướng truyền bá ra tại đánh tới từng tòa kình thiên sơn nhạc về sau phản xạ trở về hình thành hồi âm thật lâu lượt vòng mấy ngày sau h ồ như thế tiện nghi những g k vực cái kia hồng hoang tán tu bên trong cừng giả từng cái bắt đầu ở, ở giữa khu vực mở đậu phủ thành lập tông phái vương triều bởi vì hồng hoang thủ đoạn ác nghiệt sự kiện lần này bên trong hồng hoang trực tiếp tổn thất trăm tỷ sinh linh dẫn đến hồng hoang lúc đầu sinh linh số lượng cùng ngã một mạng lớn mà trừ bốn thế lực lớn bên ngoài có thể xuyên qua đem chọn thể thế lực di chuyển tới lại chỉ có số tôn t r u ẩ n thánh liên hợp lại cùng nhau mới có thể làm được về phần cái khác sinh linh lại chỉ có thể tại mảnh vụn bên trên tiếp tục sinh tồn bởi vậy tại cái này so với ban đầu hồng hoang thế giới lớn hơn hơn mười lần mênh mông quốc gia phía trên lại có vẻ vô song c h ố n g trải nghịch loạn quy h ư thay đổi khúc l ư ợ n g dương quang phổ chiếu lý nghị khoanh chân ngồi tại thanh giao trên thân hai ngón khép lại cùng một chỗ kim sát quy tắc chi tuyến l ư ợ n lờ đột nhiên hướng phía phía dưới đại địa một chỉ trong n á n mắt phía dưới mấy ngàn bên trong phạm vi thời không toàn bộ sụp đổ bắt đầu hiện ra một mảnh đại thế giới đại địa đổ. tại từng mảnh từng mảnh mảnh Làm sụp vâng i đại giao ệ c Lý Nghị ánh nhạt nhạt nhìn bàn nhẹ thanh h địa, mắt tay t qua sụp đổ vũ lao ra thanh giao tê minh một tiếng từ vu thần giới bên trong triệu hồi ra gần một ư ơ i triệu đầu long tộc vô lại mười phần mà nói chúng tiểu nhân đều cho đại vương triệu ta khu vực kia mưa xuống gần một ư ơ i triệu đầu long tộc tương h ô liếc nhau một cái trong lòng âm thầm k ê u khổ lại cho vị gia này bắt lính bất quá nghĩ đến chống lại kết quả từng cái tâm bên trong liền dùng mình một cái trong chớp mắt liền từng cái nổi lên kỉnh gọi đến từng mạng lớn mây đen hạ xuống mưa lớn mưa to rất nhanh liền hình thành một mảnh to lớn hải dương lý nghị buồn cười chừng thanh g i a o một chút những năm này không thế nào còn nó không nghĩ tới nó ngược lại thành một cái sơn đại vương thức nhân vật đến kêu đi h ế t về huyết n g ụ c thành nhìn thấy hải dương đã hình thành lý nghị nhàn nhạt mở miệng nói huyết n g ụ c thành bên trong lý nghị một mặt nghiêm túc ngồi tại đế tọa phía trên l ấ m liệt đế bi tràn ngập đến toàn bộ đại điện mà thanh g i a o thì hóa thành một n g ọ n cái lớn tiểu ghé vào lý nghị trên m u bàn tay phía dưới thì đứng minh hà mười hai tổ vu huyết n g ụ c ngũ tổ còn có trúc long phượng tiên thập điện diêm la bọn người gần nhất vũ trụ dị biến các ngươi hẳn là cũng chú ý tới đi lý nghị nhẹ nói minh hà bọn người nhẹ gật đầu từ minh mông quốc gia d á n g lâm về sau toàn bộ vũ trụ vẫn tại phát sinh biến hóa mặc dù bây giờ biến hóa không có vừa mới bắt đầu kịch liệt như vậy nhưng lại kéo dài toàn bộ vũ trụ bắt đầu lấy minh mông quốc gia làm trung tâm diễn sinh ra càng nhiều tinh thần càng nhiều vị diện mà lại toàn bộ vũ trụ không gian tầm thứ chiều không gian cũng bắt đầu phát sinh d ị biến hoặc là nói là tiến hóa tại một sức mạnh không tên phía dưới hôn độn thế giới lên cao đến một cái cao hơn càng sâu xa hơn không gian chiều không gian hiện tại trừ hôn nguyên cảnh giới cường giả bên ngoài không còn có bất kỳ tu sĩ nào có thể tìm tới cũng tiến vào hôn độn thế giới mà tất cả vị diện tất cả tinh thần đều lơ lửng tại trong vũ trụ sao trời càng quan trọng chính là không gian phát sinh trồng chất toàn bộ vũ trụ một phân thành hai trở thành trên dưới hai thế giới phía trên không gian bản nguyên khí tức xa so phía dưới không gian n ồ n g đậm mà lại phía dưới không gian cũng không có diễn sinh ra vị d i ệ n tới ở trên dưới không gian trồng chất chỗ vẫn tồn tại một tầng cách ngăn trừ đại la kim tiên cấp bậc trở lên cao thủ các tu sĩ khác đều đánh vỡ không được tầng này cách ngăn vũ trụ diễn sinh ra nhiều như vậy vị diện sinh linh cũng là chúng ta vô tộc tiến hành khuyết chương thời điểm đế giang chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý đi lý nghị ánh mắt quét một vòng c u ố trong nháy g mắt minh hà bọn người liền toàn bộ ngây người từng cái con mắt chừng to lớn trong lòng kinh hãi đồng thời cũng tràn ngập kích động có nhóm này hải cốt vu tộc liền có thể rèn đúc ra đại lượng c h r ê n bảo bọn hắn càng là có thể thông qua hấp thu trong đó tinh hoa đến tăng cường thực lực các người xuống dưới đem những vật này phân đi lý nghị có chút cười nhẹ một tiếng khoát tay nói đồng thời cũng đem bản tôn thôi diễn ra một hạng thôn vệ thần thông truyền xuống dưới về sau cũng không đợi minh hà bọn người kịp phản ứng thân thể trực tiếp liền biến mất trong đại điện vừa mới chế tạo ra trên biển một đầu màu xanh dao long s ẹ t qua chân trời nháy mắt liền đáp xuống một tòa cự đại hòn đảo phía trên Gặp qua sư tôn. ngay mắt liền đáp xuống một tòa cự đại hòn đảo phía trên ngáy mắt liền bay tới kích động nhìn xem lý nghị nói lý nghị nhìn thấy thạch trung kiếm vẻ mặt kích động trong lòng có chút sinh ra một trận ấm áp đồng thời cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi mình cái này làm sư phó cũng quả thật có chút không hợp cách những năm gần đây bận bịu cái này bận bịu kia trong lúc vô tình liền xem nhẹ mình tên đồ đệ này thật lâu ừ không sai đã đạt tới c h u ẩ n thánh cảnh giới đỉnh cao lý nghị tán thưởng một tiếng về sau có chút ấy này nói những năm này ngược lại là vi sư xem nhẹ ngươi đỗ nhi có thể phải sư tôn truyền thụ đạo pháp đã là thiên đại tạo hóa sư tôn không cần như thế thạch trung kiếm kinh sợ nói được rồi hôm nay tới chính là muốn giúp ngươi tăng lên một chút thể chất khiến cho tiềm lực của ngươi càng lớn lý nghị mỉm cười liền để thạch trung kiếm ngồi xuống đồng thời tay phải tìm t ỏ i đem đang muốn ngủ gật thanh dao chảo nhất tới tay phải vung lên liền ngưng tụ ra một đoàn h ừ n g hưởng hỗn độn chi hỏa vô số thanh l i ê n hư ảnh huyên hóa mà ra hơn mười tôn cường giả hải cốt tại hỗn độn chi hỏa thiêu đốt phía dưới dần dần hòa tan cũng không phải là lý nghị không muốn đem càng nhiều hải cốt tinh hoa rút g i tinh hoa dung nhập vào thạch trung kiếm cùng thanh dao trên thân mà là bọn hắn chỉ có thể dung hợp nhiều như vậy lại nhiều liền không chịu nổi nổi thạch trung kiếm không dám thất lễ lập tức liền bóp một cái pháp quyết tiến vào tính tu trạng thái mà thanh dao cũng lẳng lặng nằm d ạ p trên mặt đất đi lý nghị tay phải một chỉ một đoàn chất lỏng màu lưu ly li từ hỗn độn chi hỏa bên trong bay ra vô số đạo văn ở trong đó t h o á n g hiện thanh mùi thơm khắp nơi ẩn ẩn có thiên âm chất lỏng màu lưu ly li vừa xuất hiện lập tức liền bao trùm tại thạch trung kiếm cùng thanh dao thể đồng hồ đem bọn hắn biến thành hai tôn ngọc tượng vô tận linh khí chen trúc mà đến hình thành hai cái vòng xoáy khổ có thể đạt tới trình độ nào liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình ta có thể làm cũng chỉ có những này có chút cảm thán một chút lý nghị tại hai tôn ngọc tượng bên người bố trí vô số cấm chế làm phòng hộ hắn đoán trừng thạch t r u n g kiếm cùng thanh giao muốn tỉnh lại lời nói ít nhất cũng phải hơn mười ngàn năm dù sao thánh nhân tinh hoa không phải tốt như vậy hấp thụ tương đối mười hai tổ vu bọn người mình luyện hóa bọn hắn đã tính may mắn có lý nghị ra tay giúp đỡ tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần nên lời nhắn nhủ đều bàn giao nên làm cũng làm ta cũng muốn một lần nữa bế quan một chút thôi diễn một chút mênh ngông phát tắc nhìn có thể hay không đụng chạm đến cánh cửa lần nữa quét một vòng hai người tượng đá về sau lý nghị tiện tay vạch một cái tại không gian bên một bước liền vượt đi vào chương hai trăm bốn mươi bốn thôn vệ thần cốt quỷ dị thách quan tràn ngập vô tận tín ngưỡng chi quang trong dị độ không gian lý nghị cùng bản tôn ngồi đối diện nhau bản tôn phía sau càng là hiện nhiên ra một đoàn mơ mơ hồ hồ tinh vân từng đạo kỳ dị đạo ngân thỉnh thoảng thể hiện ra vô tận huyền ảo giống tinh vân lan lộn từng tiếng khiến người dùng mình khủng bố gào thét từ tinh vân bên trong t r u y ề n ề n n ra phản g phất trong đó ẩn nấp lấy một tôn tuyên cổ m a đầu thẩm thấu ra tia chút tuyệt vọng ký t ư c bản tôn im lặng im lặng lật bàn tay một cái đem cướp đoạt đến tất cả thương mang quân vương chi c thôn i n v vệ thần cốt h t về sau ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trả tinh vân bên trong bỗng nhiên chuyển ra một cỗ hủy thiên diện địa khí tức không hiểu vĩ lực tràn ngập toàn bộ tràn ngập vô tận tín ngưỡng chi quan dị độ không gian càng là nháy mắt liền ảm đạm bắt đầu tại lý nghị ánh mắt hoảng sợ bên trong chung quanh thời không từng khúc sụp đổ Từng đạo cổ lão bi thương là chủ đề vững hẳn tại mảnh này vô song cổ lão thế giới bên trong có lại chỉ có một dạng đồ vật kia là một bộ thạch quan không sai thế giới trung ương nhất chính lơ lửng một bộ khoảng trừng lúc đầu toàn bộ hồng hoang thế giới lớn như vậy thạch quan một cỗ màu đen dị lực lượng lờ lấy cả cỗ thạch quan vô cùng vô tận uy nghiêm từ thạch quan lan tràn g ra phản phất vô số thời không vô số thế giới vâng giả, duy nhất mà vĩnh h ẳ n g dù cho nó tại kia bên trong đứng im bất động cũng có một loại mai táng trừ thiên cảm giác lý nghị chỉ là thoáng lướt qua một chút liền có loại tâm thần tịch diệt đi hướng tử vong nào i á c đây là ngươi bước kế tiếp đường lý nghị trong lòng sinh ra một cỗ hồi hộp h ẳ n ý ánh mắt nháy mắt liền từ thạch quan phía trên rời hai mắt nháy mắt nháy mắt liền từ thạch quan phía trên rời hai mắt nháy nháy mắt liền từ thạch q u n p h í trên rời hai mắt nháy vừa rồi lực chú ý toàn đặt ở thạch quan trên thân không thế nào lưu ý bản tôn biến hóa hiện tại lấy lại tinh thần đ ỗ n g nhiên phát hiện bản tôn trên thân không biết chừng nào thì bắt đầu xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rách cả người phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụ đồng dạng mà lại khí tức cũng hạ xuống một mảng lớn thôn vệ thương mang quân vương thần cốt về sau khí tức chẳng những không có mạnh lên ngược lại trở nên yếu hơn rồi cái này là chuyện gì xảy ra lý nghị, trong lòng âm thầm chẳng lẽ là... lý nghị ánh mắt lần nữa liếc nhìn một chút thê lương thế giới bên trong thạch quan trong lòng lần, lần có suy đoán nhìn thấy bản tôn lần nữa gật đầu về sau toàn bộ trong lòng căng thẳng mới hoàn toàn đề xuống bản tôn thân thể hơi chấn động một chút cả p h i ế n thế giới lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ một lần nữa biến thành một đoàn q u ỷ dị tinh vân về sau đột một biến mất xuất hiện q u ỷ dị như vậy tình huống xem ra bản tôn đã triệt để đi đến một đầu ta không hiểu rõ đường nếu là lúc trước lý nghị đối bản tôn tu luyện chỗ muốn tiến hành trình tự còn có chỗ đoán như vậy từ giờ khác này bắt đầu c h ử biết bản tôn t ạ i hướng bất hủ trước tiến vào điểm này bên ngoài cái khác hắn lại là cũng không biết một tí gì bất quá lý nghị cũng không có lo lắng bởi vì vì bản tôn tu luyện t i ê n phú so hắn khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần Thậm chí có thể nói trời sinh liền vì tu luyện mà tồn tại, nhược quả bản tôn cũng không thể thành công. thực tế thể thành chí sinh nhược không hắn không nghĩ mà có cũng công, được còn có ai có thể thành công. nói liền luyện bản ai ra vì quả dị tượng tiêu tán bản tôn hai n g ó n khép lại hướng phía lý nghị cái chán một điểm trong chấp mắt liền có vô số mảnh vỡ ký ức chạy vào lý nghị trong thức hải những mảnh vỡ này ẩn chứa tin tức vô song to lớn thậm chí lý nghị bản thân cũng có ký ức cùng nguồn tin tức này so ra thật giống như một dòng suối nhỏ cùng một vùng biển mê ngông t r ê n lệch vô số hình ảnh lướt qua lý nghị thức hải một mực chống lý nghị thức hải ẩn ẩn làm đau nguồn tin tức này mới hoàn toàn truyền lại xong thương man quân vương mảnh vỡ ký ức lý nghị trong lòng r u lên lập tức liền biết đây là bản tôn thôn vệ thương mang quân vương thần c ố t về sau từ trong đó lây ra một chút lạc ấ n tại thần c ố t bên trong mảnh vỡ ký ức lập tức tâm thần ngưng lại liền bắt đầu lẳng lặng xem lên những ký ức này mảnh vỡ bắt đầu hô sau nửa c a n h giờ lý nghị trong miệng thở dài ra một hơi chậm rãi mở hai mắt ra toát ra vô tận chấn kinh cùng hướng tới liền liền thân thân cũng không nhị n được run nhẹ nhẹ nghĩ không ra hồng hoang vũ trụ chỉ là mịt mờ thời không trường h à bên trong b ọ t khí đồng dạng tồn tại hơn nữa còn là có tuổi thọ hạn chế tuổi thọ vừa đến toàn bộ vũ trụ liền sẽ triệt để sụp đổ mà trên đó càng có một cái vĩ h ế t t h khởi n g u y ê n t đến giới, nhìn h thấy thương mang quân vương quốc gia về sau trong lòng bắt đầu ẩn ẩn hoài nghi nhưng cũng bất quá là hoài nghi thời không trường hà bên trong tồn tại cái khác vũ trụ mà thôi cho tới bây giờ chưa nghĩ tới lại có một cái áp đảo tất cả vũ trụ phía trên vĩnh hằng bất diệt thế giới mà lại thời không trường h ạ bên trong tất cả vũ trụ đều chẳng qua là thế giới này hình chiếu diễn sinh vật Ai, đáng tiếc bên trong tin tức nhiều như thế nhưng là liên quan tới tu luyện lại lác đác không có mấy liền ngay cả vĩnh hằng thế giới tu sĩ cảnh giới vạch phân tin tức cũng không có lý nghị âm thầm thở dài một hơi bây giờ hắn chính kẹt tại một cảnh giới phía trên chứ biết muốn lĩnh ngộ pháp tắc bên ngoài cái khác cái gì cũng không biết cũng không rõ ràng trừ lĩnh ngộ quy tắc cùng pháp tắc ở giữa là không còn có cái gì cảnh giới nhược quả những ký ức này bên trong mảnh vỡ tồn tại cảnh giới vạch phân cùng mỗi cái cảnh giới đặc điểm tin tức đối tác dụng của hắn liền lớn bất quá cho dù là như thế lý nghị thu hoạch cũng là vô cùng lớn hấp thu thương mang quân vương tin tức về sau khiến cho hắn lập tức liền gia tăng vô tận kiến thức hiểu rõ rất nhiều vĩnh hằng thế giới không muốn người biết bí văn trong con mắt lẩn lẩn toát ra trí tuệ chi quang gia lạc cổ khẳng định là bởi vì ngoài ý muốn mà lưu lạc đến hồng hoang thế giới bên trong hắn khẳng định chính là vĩnh hằng thế giới bên trong tu sĩ mà lại nguyên lai còn không phải người bình thường vật nếu không cây không liền không khả năng triệu hồi gia thương mang quân vương quốc gia chỉ cần đem hắn giết c ư ớ p đoạt trí nhớ của hắn đối ta chỗ tốt sẽ vô song lớn tuyệt đối không thể bỏ qua hắn lý nghị trong thất hại hiện ra ra là cổ thân ảnh trong con mắt hàn quang nổ bắn ra không nói gia lạc cổ ký ức đối với mình tác dụng to lớn, vẹn vẹn là gia lạc cổ là kẻ thù của mình đồng thời tiềm lực to lớn điểm này lý nghị liền ở trong lòng đem gia lạc cổ phán tử hình hắn vẫn luôn thừa hành đem thai họa tiêu diệt tại trong trứng nước chuẩn t á c cái gì bỏ mặc đối thủ trưởng thành đem đối thủ xem như đá mài đao cái gì đối thủ khó cầu cao thủ t h ị t mịch những n à y đối lý nghị đến nói đều là cầu thí hắn luôn luôn cho rằng loại kia bỏ mặc đối thủ trưởng thành người quả thực chính là đầu h ó c xấu không thể lại hỏng mình muốn chết không ai có thể cam đoan mình bất cứ lúc nào đều có thể tuyệt đối cường đại mà tử địch tuyệt đối yếu nhỏ nói không chừng lúc nào liền đến cái ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây vậy liền thật b ị kịch bởi vậy nổ cỏ tận gốc mới là tốt nhất cách làm nếu không chính là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm ra là cổ sự tình cùng sau khi xuất quan lại nói hiện tại hay là tìm hiểu một chút thương mang quân vương pháp tắc lại nói lý nghị hai tay cấp tốc bóp một cái pháp quyết phong ấn tại sâu trong thức h ả i thủy tinh sắc pháp thì mảnh vỡ n h á y mắt liền từ trong con mắt bay ra nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mắt bởi vì vì bản tôn đi là nhục thể bất hủ con đường vô luận là quy tắc hay là pháp tắc đối nó căn bản là vô dụng thậm chí thân thể của hắn thời thời khắc khắc đều tại bãi xích pháp tắc muốn thoát ly pháp tắc trói buộc bởi vậy đạt được cái này một đoạn pháp tắc về sau ng liền thanh liên là cấn. Trong một chất mắt, tạo hóa chi quang vừa tiếp xúc với thủy tinh phát tắc lý nghị trong thức hại vang lên một tiếng oanh minh trong thoáng chốc lý nghị tâm thần liền tiến vào đến một cái mênh mông thế giới toàn bộ thế giới bên trong có một đạo tản gia chúa tể hết thể khí tức khí thể trí cao vô thượng uy áp lan tràn ra mà đạo này khí thể thì từ vô số đạo quỷ dị phù văn khung mà thành từng nét đùa chú lóe ra con mang giải thích lấy chân lý、ừ. lý nghị vừa nhìn thấy những này không thành pháp nháy mắt liền minh nộ điểm này nhưng trong lòng âm thầm hãy nhiên ý chí hóa đạo cũng có thể xưng là tín nhiệm hóa đạo muốn ngạnh sinh sinh đem lĩnh nộ g của mình biến thành pháp tác động dạng tồn tại cũng tin tưởng vững chắc mình là chính xác cái này cần mạnh bao nhiêu tín nhiệm đương nhiên lý nghị cũng sẽ không coi là chỉ bằng điểm này liền có thể lĩnh nộ g được p h á p tắc trong này khẳng định còn có càng nhiều hơn bí mật chỉ là mình còn không có đạt tới loại kia cấp độ còn không thể liếc mắt liền nhìn ra đến mà thôi bởi vậy lý nghị bắt đầu tất cả tâm thần vùi đầu vào đối những cái kia ý chí ngưng tụ thành phù văn phân tích bên trong đối mỗi một cái phù văn kết cấu đều tiến hành toàn diện phân tích trong con mắt hiện lên vô số khó phân phức tạp sợi tơ đang không ngừng sụp đổ cùng gây dựng lại bắt đầu mô phỏng tạo thành từng cái phù văn đám chìm đến trong tu luyện lý nghị đã triệt để quên đi hết thầy vô luận là thời gian trôi qua hay là thuế nguyện biến thiên đều đã cùng hắn không có có mặt cho quan hệ như thế nào thông thả tại bao hàm vô số đạo cùng lý phủ văn thế giới bên trong tựa như là một vị đói vô số năm tráng hắn gặp phong phú mỹ thực đồng dạng hắn điên cùng tôi diễn hấp thu hết thẻ t ư ờ n g quan chi tri h ứ c t ư n thức ư ợ n hiện thân. truyền tinh di, tuế nguyệt phiêu miểu. Thời gian ngay tại lý nghị toàn g đế Đầu tuế phiêu Thời thể di, miểu. tại lý bộ tinh thần đắm chìm ở trong tu luyện thời điểm dần dần trôi tàn, một điểm nhiên ở giữa, lại luyện dần dần cuốn nở mang mang chìm hoa hoa đắm mây mây ở ở qua, là bay, Cái những à y t năm gần đây vu tộc cần tuân lý nghị trước khi bế quan phân phó đến một mươi triệu kế khủng bố đại quân đạm thượng vị diện trinh chiến lịch trình binh phong chỉ đánh âu tham đó chỉ bất quá có một chút vượt quá lý nghị năm trước tại vu tộc khởi động đại quân trinh chiến vũ trụ đồng thời gia lập cổ tựa hồ biết cái gì hãn tạo dựng thiên đường cũng bắt đầu phái ra đại lượng thiên sứ khắp nơi chiếm cứ vị diện cái này hai thế lực lớn khai động hồng quân thiên đình la hầu ma vực thần l g h ị c h huyết vực còn có một số thần triều tông phái nhóm thế lực toàn bộ bắt đầu hành động tiến hành b ị diện sinh linh tài nguyên cất đoạn bởi vậy cái này tháng mười năm một không ngàn năm qua toàn bộ vũ trụ lịch sử chính là một quyển trinh chiến lịch sử giết giết vũ trụ một cái góc một cái cự đại chiến trường hành o trận hư không vô số tản ra thánh quang thiên sứ cùng liên miên bất t u y ệ t vũ tộc đại quân ngay tại chém giết lẫn nhau toàn bộ chiến tuyến kéo dài mấy triệu bên trong thảm liệt tiếng la giết chấn động tiên vũ thánh quang chi kiếm các hư không vũ tộc thần thông yên diện thiên địa mỗi một cái sát na đều có con số hàng triệu thiên sứ vũ tộc huyết dịch đỏ thám nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường chân cụt tay đứt tản mát đến mỗi một trừ hư không không gì làm không được vĩnh hằng bất hủ đại tôn trí cao vô thượng hắn cổ lão m à thuật quý thần thánh m à uy nghiêm hắn nắm giữ hết thảy chúa t ể hết thảy chấn áp hết thảy hào quang của hắn rơi tới mỗi một cái góc độ hắn uy nghiêm không thể xâm phạm hết thảy kẻ khinh lợn đều ứng vĩnh thế trầm luân ca tục chủ ca ngợi chủ chủ toàn trí toàn năng hết thảy làm trái chủ chi ý chí dị giáo đổ đều phải bị chủ thẩm phán song phương tế tự đồng thời ngâm sướng lên thanh ca phản phất đem vô tận dũng khí ra chỉ đến trên chiến trường. trong nháy mắt vô tộc chiến sĩ cùng thiên sứ chém giết càng thêm lợi hại chỗ sâu trong con ngươi đều lộ ra một cỗ cổ nhật không màng sống chết vô số tinh thần bị cồn bạo dư âm năng lượng trong vùi từng mảng lớn không gian hóa thành hư vô tiếng nổ kinh tiên động địa liên tiếp đây là vị diện tranh đoạt chi chiến càng là tín ngưỡng chi chiến ẩm ẩm một bộ màu đen cự quan tài lớn từ vô tộc trận trong doanh trại nghiền ép mà ra kinh khủng uy áp dập dởn lượn lờ huyết quang quét ngang toàn bộ chiến trường trong một t r ớ c mắt liền đem tiến vào mười triệu thiên sứ xinh xinh bốc hơi mà thiên sứ một phương cũng xuất cụ hóng anh thánh quang vương tọa bán ra hình thành một mảnh lít nha lít nhít q u a n vũ trong n ấ y mắt liền đem vô số v u tộc chiến sĩ xuyên thủng hai cái đại sát khí vừa ra trận liền chấn nhiếp toàn bộ chiến trường vô luận là v u tộc chiến sĩ còn là thiên sứ một phương đều dần dần t ố i lui huyết khí tràn ngập trên chiến trường lưu lại dưới hai tôn khủng bố sát khí đang đối đầu giang giác giang giác màu đen quan tài cái dần dần rời vê anh một cố kinh khủng huyết khí càn quét mà ra hình thành từng đạo rít lên vòi rồng sinh sinh đem vô số thất lạc trên chiến trường vô số thi thể cùng vũ khí xoắn nát thành một miệm ba đôi to lớn cánh chim màu đỏ ngòm thi triển ra che khuất bầu trời chính phiến hư không đều biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm cùng lúc đó hư giữa không trung cũng giáng lâm một đạo thánh quang tri trụ một đạo tản r a vô lượng thánh quang thiên sứ tám cánh xuất hiện tại vương tọa phía trên ta chính là xí thiên sứ thêm trăm liệt kẻ khinh n h u n báo lên tên của ngươi tiếp nhận chủ thẩm phán vương tọa phía trên thêm trăm liệt dùng thiên sứ đặc hữu cao ngạo ngự khí đối quan tài đen bên trên thân ả n h nói hh thẩm phán ta ngươi một cái bình thường t r u y n thánh cũng dám ở miệng liền muốn thẩm phán ta hàn băng lao tổ tự thái cổ dĩ lai còn thật không có mấy người gan dám như thế nói chuyện với ta. thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết ông trầm trầm từ thanh âm từ thân ảnh màu đỏ n g ỏ n g truyền ra thoáng chốc ở giữa thư giữa không trung liền trở nên băng hàn bắt đầu giống như chín ngày trời đông đồng dạng vô số đ ô n g tuyết đang bay múa cả phiến hư không đều bị đông cứng lao tổ lao tổ lao tổ vu tộc chiến sĩ nháy mắt liền sôi trào lên sĩ khí đột nhiên dâng lên cùng bạo chiến ý tùy ý tung hành bọn hắn biết đen trong q u a n có một tôn đại nhân vật nhưng không có vậy mà là vô tộc thần thoại nhân vật chân chính cử đầu không tốt vậy mà là cái này tôn lão cái vật thiên đường từ khi thành lập một ngày kia trở đi liền cùng vô tộc là tử địch tự nhiên đối vô tộc nội bộ cao tầng biết quá tường tận đối huyết n g ụ c ngũ tổ những này cự đầu khủng bố càng là hiệu rõ vô song trừ chân chính hôn nguyên cấp bậc cường g i ả bên ngoài căn bản là không có người là bọn hắn đối thủ thêm trăm liệt sắc mặt nháy mắt chính là một trận đ ắ n g chát lúc đầu nghị thừa dịp cơ hội lần này lập xuống đại công vững chắc mình tại trong thiên đường địa vị lại trăm ngàn không nghĩ đến đụng phải đình cứng hơn nữa còn là rất cưng cái chủng loại kia không nói thêm trăm liệt đám chát chính là sau lưng của hắn vô số thiên sứ đều sợ h o n g lên huyết mục ngũ tổ vô tận hung y đã sớm chuyển khắp toàn bộ vũ trụ sĩ、si、khí nh ngay tại thêm trăm liệt trần c h ờ muốn không nên động thủ thời điểm một con lượn lờ lấy từng tia từng tia huyết khí hàn băng ngưng tụ mà thành xương khô bàn tay ẩm vàn g x é rách mà đến thái cổ hàn khí tràn g ậ p dọc theo đường từng khỏa tinh thần bị đông cứng vỡ thành băng phấn hoảng sợ sát cơ đem thêm trăm liệt khóa c h ặ t trong n g a y mắt thêm trăm liệt liền có loại đưa thân vào vô tận hàn băng thế giới huyết dịch đều đông kết ảo giác trên mặt hiển nhiên ra kinh khủng t h ầ n sắc căn bản không kịp ngậm nghĩ nữa điên quần vận chuyển toàn thân pháp lực ngưng tụ ra một đem mấy vạn trượng thánh quang chi kiếm hướng hàn băng bàn tay và chạm lấy một loại không thể ngăn cản chấn áp hết thẻ chi thế mang theo vô tận hung uy hướng thêm trăm liệt chấn áp mà tới a thêm trăm liệt phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người bị đụng bay mấy trăm ngàn bên trong nửa người đã sinh sinh bị đông cứng vỡ thành hư vô giết vu tộc đại quân nhìn đúng thời cơ khí thế như hồng hướng thiên sứ đại quân càn quét mà đi một phương sĩ khí lên cao đến đỉnh điểm một phương sĩ khí hạ xuống đến đáy quốc tâm vô chiến ý thiên sứ đại quân trong khoảnh khắc liền toàn bộ sụp đổ không được thêm trăm liệt xem xét tình thế liền biết lần này đại chiến là nhất định là thất bại nhưng là giờ phút này chính hắn đều tính mệnh khó đảm bảo lại cũng không đói hoài nhiều như vậy. Kéo lấy nửa người định sẽ rách hư không trốn về thiên đường. h ừ tại ta hàn băng lão tổ trước mặt còn muốn trốn quan tài đen phía trên thân ảnh chuyển đến một tiếng ẩn chứa cái này uy nghiêm sát ý hư lạnh chỉ thấy ba đôi to lớn cánh chim màu đỏ ngọc ó két v ô nháy mắt liền nổi lên vô tận băng xương phong bạo đem nàn t ỷ bên trong hư không toàn bộ đông kết thêm trăm liệt căn bản là sẽ rách không ra đi chết đi ba đôi to lớn cánh chim màu đỏ n g ó n g nháy mắt liền hướng thêm trăm liệt kéo dài tới giống như sáu đem to lớn huyết đau đồng dạng hoành không cắt mà xuống muốn sống sờ sờ đem thêm trăm liệt cắt thành mảnh vỡ chủ a cứu ta quan tài r ă m đen phía trên hàn băng lão tổ thân ảnh nháy mắt liền hiện hiện ra hơi trao đảo một cái liền xuất hiện tại quan môn phụ cận bàn tay hướng phía quan môn gỗ thái cổ hàn băng chi khí như là bãi đê hồng thủy đồng dạng mạnh liệt đổ xuống mà ra ngưng tụ thành một cái tinh thần lớn nhỏ bằng sơn dít lên lấy hướng quan g môn và chạm mà đi vừa mới bị c u ố n tiến vào quang môn bên trong thêm trăm liệt nghe thấy hàn băng láo tổ thanh âm trong lòng tự dưng sinh ra một loại bị khuất hóa ra người là vì mình sau lương chủ mà đến về phần hắn cũng bất quá là một cái kiếp nổ mà thôi bất quá ngẫm lại cũng hiểu được lấy thân phận của mình nhiều nhất từ v u tộc tương đối lợi hại một chút chuẩn thánh ứng phó chính là căn bản là không có tất yếu xuất hiện dạng này cự đầu nhân vật h ừ thánh quang trong cánh cửa truyền đến hư lạnh một tiếng một cái uy nghiêm tản r a vô tận thánh quang láo giả đ ố n g nhiên xuất hiện một trưởng liền đem va chạm mà đến băng sơn đánh nát hôn nguyên cấp bậc cường giả ngươi không phải ra là cổ ng hàn băng lão tổ không hề sợ hai hướng lão giả trách hỏi tại gần nhất đại chiến bên trong vu tộc đã từng mấy lần tại một tôn thần bí cường giả phía dưới ă n thiệt t h i liền ngay cả hình thiền tôn này vô song cường hãn c h u ẩ n thánh đều bại lui mà quay về gây nên vu tộc cự chấn động mạnh ngay từ đầu đều tưởng rằng gia l ậ c cổ thân tự xuất thủ nhưng tưởng t ư ợ nghị n g cũng không có khả năng gia l ậ c cổ không phải người ngu rõ ràng chính mình vừa ra tay bao hàm ý tứ liền hoàn toàn khác biệt rất có thể gây nên hai cái thế lực toàn diện đại chiến nhưng nếu quả không phải gia lập cổ thân tự xuất thủ kia là ai xuất thủ đâu mà hàn băng lão tổ chính là vì cha ra nguyên nhân trong đó Mới thân r ư ớ tới c t a gia m l là hôn i ế nếu n tranh, h k g nguyên h đối cấp bậc cường giả người xuất hiện đã làm trái các cái thế lực ngầm thừa nhận quy tắc mặc dù biết rõ đối phương là hôn nguyên cấp bậc cường giả nhưng là hàn băng lão tổ y nguyên một bức cũng không đ ư n c ngự khí uy nghiêm đối lao giả nói có hồng hoang trong vũ trụ lợi hại nhất cự đầu bản tôn đứng ở phía sau hắn lòng không sợ hãi huống hồ từ quá khứ đối phương mấy lần xuất thủ đều là đem phe mình c h u ẩ n thánh k í c h thương mà không dám đánh giết liền có thể biết đối phương trong lòng có e rẻ không dám chân chính c h ọ c giận vũ tộc làm càn nhìn thấy một tôn c h u ẩ n thánh tại biết cấp bậc của mình về sau còn dám như thế trách hỏi mình trên người lão giả nháy mắt liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sắc cơ sắc mặt trở nên dữ tợn phản phất muốn nuốt sống hàn băng lão tổ các ngươi thiên đường có thánh nhân chúng ta vũ tộc chẳng lẽ liền không có dù cho đại tôn không xuất thủ đế quân thủ đoạn cũng không phải là các ngươi có thể đối phó được các ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta vô tộc triệt để khai chiến hàn băng lão tổ cười lạnh nói hừ lão giả giận h ừ một tiếng trong con mắt hiện lên một tia k i ế n kỵ ống tay áo vung lên liền mang theo thêm trăm liệt tản khu bước vào thánh quang trong cánh cửa rời đi thiên đường vậy mà thêm ra một tôn hốn nguyên cấp bậc cường giả phải nhanh một chút báo cho đại tôn mới được lão giả sau khi đi hàn băng lão tổ sắc mặt có chút ngưng chọc lên tay phải vung lên liền đem quan tài đen đưa tới sau đó trực tiếp sẽ rách không gian rời đi chương hai trăm bốn mươi sáu ý chí hóa đạo linh hồn h ò hét dị độ thế giới bên trong vô luận là bản tôn hay là lý nghị đều l ặ n g lặng đắm chìm ở trong tu luyện thời gian tại cái này bên trong phản g phất đình chỉ chỉ là những năm gần đây bản tôn trên thân vết rách lại càng phát ra nhiều liền ngay cả màu sắc của da thị t độ phai nhạt xuống cho người ta một loại thâm trầm tuổi xế chiều cảm giác bất quá phía sau tinh vân hiện hiện số lần nhưng cũng càng ngày càng tấp nập mỗi một lần hiện h i ệ n lúc toàn bộ dị độ thế giới đều bao p h ủ tại một mảnh tận thế ai ca bên trong phụ cận thời không toàn bộ sụp đổ mà chỗ có ý thức tất cả đều lâm vào thôi diễn pháp tác phủ văn bên trong lý nghị không biết từ lúc nào bắt đầu thân thể cũng dần, dần xuất hiện biến hóa. cả người tản mát ra một loại áp đảo cao hơn hết uy n g h i ê m vô tận trí tuệ chi quang ở chung quanh hiền hóa ngưng tụ thành một cái vòng sáng cả người hóa thân thành trí tuệ chi thần từng trang từng trang sách bao hàm vô số chân lý kinh văn ngâm tụng âm thanh từ trong đó t r u y ề n đền ra mỗi một câu kinh văn đều hóa thành một quyển văn minh sử mỗi một câu kinh văn đều h i y n hóa ra mặt trời lạn trường hà sông núi tinh thần cùng dị tượng hiển thị rõ tạo hóa liền ngay cả tràn ngập tại dị độ thế giới bên trong tín ngưỡng chi quang đều ngưng kết ra từng cái thánh khiết quang chi tinh linh tại lý nghị phụ cận chơi đùa m ê mang m ê n g ô n g vô tận vô tận vô lựa, vô cử. phù văn thế giới bên trong lý nghị ý chí ngưng tụ ra hóa thân tại đối pháp tác p h ù văn thôi diễn vô số lần về sau cả người đột nhiên chấn động tựa hồ đụng chạm đến cái nào đó cánh cửa hai mắt đột nhiên bắn ra dài vài thước tinh quang cùng lúc đó lý nghị bản thể trong thức h ả i ý chí xá lợi đột nhiên sụp đổ ra vô tận ý chí lực hình thành một làn sóng một làn sóng cuốn lên thiên địa mười ngàn trượng hải khiếu ý chí hóa đạo một tiếng như ẩn như hiện vô song thanh â m không linh tại lý nghị mãnh liệt trong thức hải vang lên trong nháy mắt toàn bộ ngân bạch ý chí hải dương liền hoàn toàn lâm vào đen trong bóng tối mà câu này thanh â m chính là khai thiên, tịch địa một tiếng, giống như thiên hiến. ý chí hải dương triệt để sôi trào lên trên mặt biển toát ra từng cái to lớn bọc khí mỗi một cái bọc khí bên trong đều ẩn chứa một cái kỳ dị phù văn mỗi một cái bọc khí bên trong đều ẩn ẩn hiện ra lý nghị thân ảnh trên mặt biển tử khí bước lên lộ ra một cỗ tôn nghiêm cùng lập lẫy ba ba ba có lẽ là kinh lịch một cái sắt na lại có lẽ là kinh lịch một mươi ngàn năm một cái nào đó thời khắc tất cả bọt khí đồng thời vỡ ra trong một trước mắt tất cả tản ra khí tức khủng bố quỷ dị phù văn toàn bộ tiêu xạ mà lên ở trong hư không cùng một loại kỳ dị phức tạp kết cấu tổ hợp lại với nhau chưa lâu là cấn lấy vô số phủ văn quỷ dị hỗn độn thanh l i ê n xuất hiện tại trong thức hải chỉ là cái này một nhánh hỗn độn thanh l i ê n cùng ngày xưa lý nghị diễn hóa mà ra rõ ràng khác biệt lộ ra càng thêm huyền diệu thậm chí so chân chính dựng dục ra bản cổ kia một nhánh hỗn độn thanh niên còn huyền diệu hơn các cảnh hỗn độn từng cái dị độ không gian ở trong đó thoát hiện tản mát ra mộng ảo chi quang ý chí hoàn toàn h ó a đạo lý nghị trong lòng có một loại sinh mệnh thăng hoa thư tăng cảm giác từ hỗn độn thanh sen bên trong phát ra một tiếng h ò hét a lý nghị cái này hét dài một tiếng ẩn chứa vô tận huyền liền diệu không nhìn không gian không nhìn khoảng cách dù cho bản tôn khung mà ra dị độ thế giới cũng ngăn không được cái này hét dài một tiếng thanh âm này lộ ra thế giới xuyên qua trời cao trong chớp mắt liền từ vu thần giới khoáy động mà ra hướng toàn bộ hồng hoang vũ trụ càn quét mà đi chỉ một thoáng toàn bộ hồng hoang vũ trụ sinh linh vô luận là thân ở tiêm ộ t cái góc t i ê một bí cảnh cũng nghe được cái này ẩn chứa vô tận huyền diệu một tiếng càng vào lúc này toàn bộ vu thần giới trên không gió nổi mây phun vô tận tinh quang vẩy xuống một nhánh tản r a khủng bố uy áp hỗn độn thanh l i ê n xuất hiện hư giữa không trùng cao quý mà t h ầ n bí cái này nhánh hỗn độn thanh l i ê n không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ nó lớn nhỏ nó phảng phất rất lớn so toàn bộ mênh mông quốc gia còn mưa lớn nhưng là lại phảng phất rất nhỏ chỉ có vài tốc như vậy nhỏ t r à ngập n một loại mâu thuẫn cảm giác đế quân đây là đế quân thanh âm ngay tại huyết mục thành bên trong thương lượng như thế nào đối phó thượng đế minh hạ m ư ơ i hai tổ vu còn có huyết mục ngũ tổ bọn người toàn bộ đều bị kinh động. mười hai tổ vu huyết mục ngũ tổ mấy cái này sát lại tương đối gần lập tức liền phung một vùng máu liền ngay cả đã chứng đạo hốn nguyên minh hà sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên gương mặt chạy xuống kỳ thật không chỉ có là bọn hắn trừ bà tôn hồng quân gia lập cổ bên ngoài toàn bộ hồng hoang vũ trụ sinh linh sinh ra một loại quỳ lệ xúc động phảng phất là triều kiến vương giả đồng dạng loại này xúc động không cách nào ngăn cản bởi vì nó xâm nhập đến sâu trong linh hồn đến từ linh hồn triều bái giống ma vực bên trong la hầu sắc mặt tái xanh trong lòng dâng lên một loại to lớn cảm giác đ ụ c nhã mơ hồ gương mặt bên trong bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng hắn từ trong cổ họng phát ra một tiếng kinh khủng ma khiếu thế giới này không có người có tư cách để ta tiến hành triều bái la hầu thanh âm trở nên vô song xâm hàn trong n g y mắt hắn khí tức trên thân biến đổi không còn là ma khí quần q ậ n mà là một loại khác vô song lánh khóc khí tức bao trùm chúng sinh phía trên chúa tể hết thể khí tức nhược quả là lý nghị hoặc là hồng quân cung ở đây khẳng định sẽ kinh hại không định hại thôi, sẽ bởi vì La hầu lúc nhìn à y t bên trên h á hồ, qua k vu thần ứ c lại h là t giới phương hướng tự lẩm bẩm một câu nhìn không ra hỉ nộ mà trong huyết vực thần lịch thì tại linh hồn của mình thế giới ngưng tụ ra một con kinh khủng huyết nhãn c o những mắt này p cường giả này có lẽ có biện pháp loại trừ trong linh hồn triệu bãi xúc động nhưng là những sinh linh khác liền không giống trừ vũ tộc bên ngoài hồng hoang trong vũ trụ bao quát gia lập cổ sáng tạo tạo nên sinh linh cơ hội toàn bộ đều hướng phía vua thần giới phương hướng quỳ xuống luân hồi đế quân lại mạnh lên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ còn như vậy để hắn trưởng thành tiếp khỏi phải vị kia xuất thủ nhưng là hắn chúng ta liền đối phó không được thiên đường một chỗ bí cảnh bên trong tự xưng là thượng đế lao giả đang ngồi ở gia lạc cổ bên người dùng một loại bình chờ ngự khí đối gia lạc cổ nói ừng xác thực không thể để cho hắn dạng này trưởng thành tiếp nghĩ đến thương mang quân vương hải cốt sự tình gia lạc cổ sắc mặt liền trở nên vô song dữ tợn hắn lần này có thể đột phá khẳng định là tại thương mang quân vương quốc gia bên trong thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cơ duyên đáng chết thật là đáng chết lúc đầu đây hết thể đều là của ta lại không nghĩ rằng toàn bộ cho hắn đánh cắp. trong t r ư ề c mắt gia lạc cổ hung hăng nói một tiếng tiếp lấy ánh mắt nhìn chăm chú lao giả nói thu thập tín ngưỡng lực sự tỉnh liền toàn bộ giao cho ngươi ta đi liên lạc một chút hồng quân kỳ hỉ chỉ sợ hồng quân tâm tình bây giờ cũng vô cùng hỏng bét đi trong trước mắt gia lạc cổ thân ảnh liền biến mất tại bí cảnh bên trong chương hai trăm bốn mươi bảy trở lại địa cầu ngày xưa cô hương tràn ngập vô tận thánh quang dị độ thế giới lý nghị từ trong linh hồn phát ra h é t dài một tiếng về sau cả người đắm chìm ở một loại đại viên mãn đại hoan hỷ trạng thái bên trong không chút nào cảm thấy vừa rồi một tiếng này hò hét cho hồng hoang vũ trụ tạo thành bao lớn chấn động bất quá khoanh chân ngồi tại lý nghị đối diện bản tôn nhưng t h ủ y trung bất vi sở động phản p h ấ t tuyên cổ chi sông băng l ã n h khóc vô tình hoàng kim hai mắt chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn lý nghị một chút về sau lần nữa một lần nữa nhắm lại loại cảm giác này lý nghị hai mắt nhắm chặt dần dần mở ra chỗ sâu trong con ngươi hẩn hiện núi cao sông lớn văn minh lịch sử sán l vô tận trí tuệ chi quang đang nói lên nhẹ nhàng nắm chặt lại một chút nằm đ ấ m lý nghị có loại siêu thoát hết thảy t r ư ở n g không hết thảy cảm giác nếu đem mình trước kia so sánh một đầu chỉ có thể ở trong nước ngắm nhìn bầu trời cá như vậy hiện tại thì là hóa thân thành một con mạnh mẽ chi bay ở trong hư không tự do bay lượn vô trói buộc bắc kích trời cao đáng tiếc còn không có triệt để bước ra một bước kia lắng lại dòng suy nghĩ của mình về sau lý nghị k h ẽ thở m ộ t hơi mặc dù hắn kinh lịch vô số thôi diễn về sau từ cấu thành minh mông pháp tác phủ văn bên trong tìm hiểu ra một tia h ề liệt diệu ý trí thành công hóa đạo nhưng là lý nghị đạo chỉ là ẩn chứa một tia pháp tắc huyền bí mà thôi trên thực tế còn thoát ly không được quy tắc phạm chủ hoặc là nói là pháp tắc hạt giống càng thêm chuẩn xác cách chân chính bước vào pháp tắc cánh cửa trên lệch đâu chỉ một trăm linh tám phẩy không không không bên trong đến tột cùng tại quy tắc cùng pháp tắc ở giữa có phải là còn có cái khác cảnh giới mà cảnh giới này lại có cái gì đặc thù đâu lý nghị có chút trầm ngâm một chút trong lòng đột ngột toát ra dạng này một cái ý nghĩ mà đối diện sát r a lạc cổ trở nên càng thêm bức thiết bắt đầu hắn nhu cầu cấp bách biết quy tắc phía trên cảnh giới cùng những cảnh giới này đặc thù dạng này hắn mới có thể thiếu đi đường q u n co một thân một mình tì hỗn độn thanh l i ê n đây chính là ta ý chí hóa đạo về sau hình thái đem tâm thần chìm vào đến trong thức hải lý nghị l ặ n g lặng nhìn lên trước mắt như mộng ảo hỗn độn thanh l i ê n mặc dù cùng thương mang quân vương trình khí trụ trạng pháp tắc hình thái khác biệt nhưng lại không có cảm thấy giật mình hắn đã biết ý chí kết cấu mới là quyết định pháp tắc mấu chốt đến tại cái gì hình thái thích hợp bản thân c h í n h tốt người khác nhau lĩnh ngộ được pháp tắc đều có thể hình thành khác biệt hình thái được rồi lại bế quan xuống dưới chỉ sợ cũng không có thu hoạch lại nói lần bế quan này có thể có loại thu hoạch này đã rất lớn cũng là thời điểm xuất quan nhìn một chút những năm gần đây hồng hoang vũ trụ đến tột cùng phát triển thành bộ rắn, gì? lúc đầu khoanh chân ngồi ở trong hư không lý nghị đột nhiên đứng lên thân thể tản ra trí tuệ chi quan g trong chớp mắt toàn bộ thu liễm nhưng là trí tuệ chi quan g thu liễm cũng không có thay đổi phải c à n g bình thường ngược lại hiện ra một loại nặng nề g h t ả n m á t ra một loại uy nghiêm khiến cho cả người hắn tựa như một tôn vô thượng chúa tể đồng dạng lý nghị hướng bản tôn nhẹ gật đầu cũng không xé rách không gian bước chân trực tiếp hướng phía trước một bước không gian tự động tại lý nghị dưới chân hiện ra một đầu kéo dài thông đạo trong chấp mắt thân ảnh của hắn liền biến mất tại dị độ thế giới bên trong gặp qua đế quân chúc mừng đế quân lần nữa đột phá tại huyết mục thành trung tâm đại đại đ vừa thấy được lý nghị thân ảnh xuất hiện trong đại điện lập tức liền lên tiếng l ê lễ ha ha đều ngồi đi lý nghị giờ phút này tâm tình không tệ đối minh hà bọn người nhẹ g i ọ n g cười nói đặc biệt là nhìn thấy đồ đệ của mình thạch trung kiếm cũng tại cái này bên trong mà lại thân thể ẩn ẩn tản mát ra đủ để so sánh thánh nhân khí tức về sau trong lòng càng là cảm thấy một trận tư sướng các người đem cái này tháng m ộ ư ơ i năm một k h ô n g n g à n năm qua phát sinh đại sự nói một chút vội v a n g cái này tìm hiểu một chút những năm gần đây vu tộc đến tột cùng phát triển đến một bước kia lý nghị cũng không tâm tư trò chuyện tiếp rảnh rỗi trực tiếp mở miệm nói minh hà bọn người không dám có chô dầu giếm đem cái này tháng m ộ ư ơ i năm một k h ô n g n g à n năm qua đã phát sinh chủ yếu đại sự một luân luân lý nghị b ẩ m báo không nghĩ tới bọn hắn phản ứng cũng nhanh như vậy vậy mà cũng gia nhập vào vị diện cùng tín ngưỡng tranh đoạt thử thiên đường ra là cổ tự l ầ m bẩm vài câu lý nghị đối minh hà cùng có người nói cái kia thần bí thượng đế các ngươi liền muốn đi để ý tới kế tiếp theo lúc đầu hành động thì có thể hắn không ra tay thì thôi nếu không hắn t ử kỳ liền đến trên đại điện tự dưng sinh ra một cỗ hàn phong uy nghiêm sát cơ từ lý nghị trên thân bắn ra minh hà bọn người không tự chủ được từ đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người vâng đế quân ngâm mấy ngày đến về sau một đầu cả người vòng quanh vô tận quỷ thủy nguyên khí màu xanh dao l o n g từ vu thần giới bên trong bay thẳng mà ra lắc đầu vây đuôi tùy ý tâm dương lao ra chúng ta đây là muốn đi kia bên trong a giờ phút này thanh dao trong lòng cái kia kích động nhà mình lao ra đã đến cỡ nào lâu không có dẫn nó ra ngoài đi dạo mặc dù nó thường xuyên trong lúc ngủ vượt qua nhưng cũng biết là cực kỳ lâu hôm nay lại nhớ tới nó cũng không có bởi vì thời gian dài rằng giặc mà đưa nó quên thanh dao trong lòng âm thầm vì mình lựa chọn ban đầu đ ạ ý nó dám cam đoan mình bây giờ tuyệt đối là hồng hoang trong vũ trụ vĩ đại nhất toa kỵ có một không hai chỉ có thứ nhất lý nghị cũng không để ý tới đang đứng ở phấn khởi trạng thái thanh giao từ khi lần này sau khi xuất quan vô số năm qua một mực tương đối tâm bình t ĩ n h tự liền ẩn ẩn có một tia rung động nội tâm chỗ sâu nhất ký ức bị xúc động địa cầu lý nghị hai mắt ẩn ẩn có một tia mê mang bao nhiêu năm không có nhắc tới lên hai chữ này hắn đã không nhớ nổi thực tế là quá lâu quá lâu nhưng là giờ phút này lại có một loại không h i ể u xúc động tại lý nghị trong lòng xuất hiện hắn muốn tìm tới tinh cầu kia hắn muốn trở lại một lần kia một đã từng thai ngẽn cố hương của hắn loại này xúc động đến mức như thế đột nhiên đến mạnh liệt như thế như bãi đê thủy triều mạnh liệt sóng lớn đã xảy r a là k h ô n g trước h ể ngăn cản. t o mắt lý nghị hai mắt liền trở nên tối tăm mở mịt bắt đầu một nhánh hỗn độn thanh l i ê n phản chiếu trong đó thấu thị vô số không gian vô số vị diện không nhìn bất luận cái gì khoảng cách bất kỳ cái gì ngăn trở ánh mắt tại một viên một viên trong tinh thần tìm kiếm tìm được lý nghị đều không có phát giác thanh âm của mình có vẻ hơi kích động hắn chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái khoảng cách mênh mông quốc gia vô tận xa t r ê hướng hồng hoang vũ trụ chủ yếu phạm vi thế lực ở vào hạ giới bên trong hoàn toàn hoang l ư ơ n khu vực một cái màu làm tinh thần cái hướng kia đi thanh g a o h o ý nghị ngồi n tại thanh giao trên thân qua lại trí nhớ kiếp trước bên trong hệ ngân hạ hiện tại hắn lần lần minh bạch một đời trước địa cầu tu đạo xuống dốc nguyên nhân bất quá cũng triệt để xác định bởi vì hắn đã cải biến một lần đại thế không nghĩ tới lịch sử quả nhiên bởi vì ta hành động lịch sử xuất hiện biến hóa tân hoa hạ t h â n quyến một cái nhà trọc trời phía trên lý nghị ánh mắt lẳng lặng nhìn qua phía dưới ngựa xe như nước suy nghĩ theo gió mà phiêu không biết vì cái gì một thế này hoa hạ lịch sử phần lớn cùng k i ế p trước giống nhau chỉ là lúc đầu triều nguyên còn t h à n h triều hoa hạ lại cùng lúc đầu lịch sử phát sinh to lớn chết đi đều lấy một loại dục hỏa trùng sinh phương thức gắng gượng vượt qua cho đến tân hoa hạ thành lập đương nhiên một thế này cái gọi là hạ thương hai cái này triều đại cùng hồng hoang thế giới bên trong hạ thương hai người kia tộc vương triều khác biệt liền ngay cả trong đó rất nhiều nhân vật danh tự cũng không giống nhau mới hoa hạ vô song tường thế dục hỏa trùng sinh về sau vô luận là kinh tế chính trị hay là thực lực quân sự đều là một mực là địa cầu trước mấy tên quốc gia không biết địa cầu bên trong cứu lại còn có hay không người tu đạo cảm nhận được trên địa cầu mỏng manh tới cực điểm linh khí lý nghị nhữ mày linh giác quét qua nháy mắt liền phát hiện to lớn địa cầu vậy mà thật ngay cả một cái đạt tới thiên tiên cảnh giới đều không có chỉ có mười cái vừa mới nhập môn người tu đạo miễn cưỡng tính là có thể phi hành đi ai đợi lát nữa lại vì địa cầu làm một thứ gì đi hay là muốn đi nhìn một chút ta sinh trưởng địa phương lại nói trong chốc lát lý nghị thân ảnh liền biến mất tại nhà trọc trời phía trên đa tạo y tờ họ lúa cảm giác đánh ta đánh ta tiểu hà dân g nước chủ vương bạo quân khẳng khái k h é n thưởng cùng ly tìm h si vô vọng đao nguyệt phiếu ủng hộ Trưng 248, một khi tâm trời nguyện, nữ long khi phá trời cao. đại thế mặc dù bị ta cải biến một lần rất nhiều thứ đều cùng k i ế p trước khác biệt nhưng là tổng có một vài thứ ý nguyên không thay đổi lý nghị đứng tại một gian cô nhi viện bên ngoài nhìn xem bên trong ngay tại chơi đ ù a hài đồng trong mắt lộ ra một tia hồi ức vô số tế u nguyện trước đó liền đã đắm chìm trong đáy lòng vô tận chỗ sâu ngọt đùi tay đắng trong chớp mắt toàn bộ sông lên đầu lao ra cái này là thế nào biến thành ngón cái lớn tiểu g h é vào lý nghị trên bả vai thanh g i a o trong lòng âm thầm nói thầm từ khi nhà mình lao ra đi tới cái này hoang vù tinh thần về sau không biết thế nào cảm xúc vẫn chập chúng không ngừng bất quá thanh g i a o mặc dù tương đối k h ở nhưng là thế nào nói cũng là một cái sống vô số năm lao yêu quái tự nhiên biết lúc nào có thể mở miệng lúc nào hẳn là chầm mặc lý nghị cũng không có đi tiến vào trong cô n h i viện l ặ n g lặng đứng ở bên ngoài nhớ lại mà dòng suy nghĩ của hắn cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh quá khứ muôn vàn vất vả mọi loại gian nan hiện tại nhớ lại đều như mây khói chỉ có một tia nhàn nhạt tấm áp quanh quần trong lòng ước chừng tiếp qua chừng nửa canh giờ. lý nghị đem ánh mắt từ chơi đùa hài đồng trên thân thu hồi lại có chút thở dài thở ra một hơi qua nhiều năm như vậy vô luận kinh lịch bao nhiêu mưa gió tâm bên trong luôn luôn nghĩ trở về nhìn lên một cái hiện tại cái này tâm nguyện rốt cục chấm dứt đứng ở cô nhi viện bên ngoài ngắn ngủi nửa canh giờ lý nghị cả người trạng thái tinh thần phảng phất phát sinh một loại thang hoa lộ ra càng thêm thoải mái mà ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm thuần túy thể hiện ra càng thêm cường đại ý chí cùng lực lượng tựa hồ có thể đánh nát hết thẻ cầu đạo trên đường trứng lại đồng dạng gió nhẹ thổi lên một mảnh lá dụng phiêu xoay rơi vào tại từng bước từng bước hướng rời xa cô nhi viện phương hướng đi đến áo sơ mi trên người hắn nổ tan biến trở về hiện lộ rõ ràng vô tận uy nghiêm cựu long đế bảo mà tóc của hắn cũng từng khúc dài ra trong chất mắt liền khoác đến trên v a i bị hơi gió nhẹ nhàng cuốn lên chỉ là một màn này đều không có có thể trông thấy lý nghị thân ảnh càng chạy càng xa càng ngày càng mơ hồ một đoạn thời khắc thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trên đường dài lưu lại tung tích lá một mình phiêu linh mà liền tại hắn triệt để một cái kia sắt na một sợi hóng ánh kim quan càn quét cả cô nhi viện trong cô nhi viện hết thể người vô luận là thể chất còn là linh hồn đều hoàn toàn thay đổi từng cái sinh mệnh đều đạt tới năm trăm tuổi trở lên mà lại bọn hắn từ đó về sau mỗi một cái đều là đại khí vận người vô luận tia làm gì đều vô song thuận lợi từng cái đều là thiền c h i tiêu tử người bên trong hào kiệt đông hải bên cạnh phía trên sóng lớn vô bờ bọn nước về ra mà lý nghị đứng tại một khối trên đá ngầm bất kỳ cái gì tới gần bên cạnh hắn rơi xuống nước bọn nước cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị bốc hơi cái này lý chính là lý nghị kiếp trước xuyên qua địa điểm thế sự quả thật vô thường lúc trước tưởng tượng thế nào đ ư ợ c rốt cục vì giải quyết sinh hoạt mà bôn ba qua lại mình sẽ có như thế một ngày lý nghị mặt hướng biển cả trong miệng phát ra một tiếng cảm thán cho dù hắn đạt tới hôm nay loại trình độ này ý nguyên khó mà triệt để bắt được vận mệnh quy tích pháp nhân hòa thượng động hư lão tổ còn có bức c h ắ c chân nhân các ngươi những n à y dị giáo đồ cũng dám làm trái chủ ý chí các ngươi đều phải tiếp nhận chủ thẩm phán ngay tại lý nghị lâm vào trầm tư thời điểm đông hải trên không đ ỗ n g nhiên chuyển đến mấy tiếng quát to bốn đạo quan g mang ở trên không k h ô ngừng n g b a chạm ù ủ, ủ tiếng oanh minh chuyển bá xuống tới lý nghị bỗng nhiên ngầm đầu trong tầm mắt xuất hiện một tăng hai đạo cùng một vị đầu đội vương miện tây phương giáo hoàng bất quái nghị cũng không có cái à y chỉ là đứng bình tĩnh tại trên đá ngầm quan sát sự tình tiến triển joseph ngươi vậy mà nghĩ đến chúng ta phương đông đến truyền bá tín ngưỡng hơn nữa còn muốn chúng ta ném đến kia cái gì điệu nhân tọa hạ ta nhìn ngươi là cháy hỏng đầu góc một thân áo xanh bức c h ắ c chân nhân lạnh lùng châm t r ọ c nói mà bên người pháp nhân hòa thượng động hư lão tổ hai người nhìn về phía tây phương giáo hoàng j o s e p h trong ánh mắt cũng tràn ngập s xa ý phương đông chính là người tu đạo thiên địa bọn hắn làm sao có thể cho phép những này dị loại tiến đến truyền giáo làm càn các ngươi cũng dám kẻ khinh luận joseph nghe thấy bức trắc chân nhân đem trong lòng hắn chí cao vô thượng, thượng đế xưng là điệu nhân nháy m trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ h ừ giữa không chúng xuất hiện lấy phiến quan g môn vô lượng thánh quang tử trong đó tung xuống đi trong địa ngục s á m hối đi trong chớp mắt liền có vô số đem thánh quang chi kiếm hướng bức c h ắ c trần nhân pháp nhân h ỏ a thượng còn có động hư láo tổ vào tới h ừ lại là một chiêu này ngươi không ngán a ba người hiển nhiên đều đối một chiêu này công kích quen thuộc vô song ung dung thi t r i ể n ra đạo pháp kiếm khí phật quang đem những cái kia thánh quang chiếm k i đánh tan m u ố n lúc trước ta còn không làm gì được ngươi nhóm nhưng là lần này cũng tuyệt đối là tử kỷ của các ngươi dô sẽ á n h mắt nhìn chằm chằm ba cái đối thủ cũ âm hiểm cười một tiếng hai tay g i a o thành thập tự giá trạng giáng lâm đi thiên sứ đại nhân vê anh r ồ s e phâm thanh nhân t i ế t cứng rắn đi xuống một đạo phong ốc lớn nhỏ của sáng liền từ thánh quang cánh cửa bên trong oanh kích ra một tôn gánh vác hai con cánh chim thiên sứ từ trong đó cất bước mà ra thiên tiên cấp bậc uy áp hướng pháp nhân hòa thượng bước chắc chân nhân động hư láo tổ ba người c h ấ n áp tới thiên tiên cấp bậc cường giả ba người trong chớp mắt liền bị đụng bay mấy trăm trượng thần thái kinh hãi nhìn qua nhìn qua hàng lâm xuống thiên sứ hai cánh địa cầu linh khí cực kỳ mầm anh căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào có thể đột phá đến thiên tiên các ngươi tiếp nhận thẩm phán đi thiên sứ hai cánh khinh thường nhìn động hư láo tổ ba người một chút bàn tay vừa nhấc một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ kiếm ánh sáng liền hướng ba người chạm giết tới giống như núi cao uy áp giáng lâm tại động hư láo tổ bọn người trên thân trong mắt ba người đều hiện ra tuyệt vọng t h ầ n s ắ c bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi cùng thực lực mình sấp xỉ như nhau giáo hoàng vậy mà có thể triệu hồi ra thiên tiên cấp bậc cao thủ tới thiên sứ đứng yên tại trên đá ngầm lý nghị nhìn thấy lại có thiên sứ xuất hiện ở địa cầu phía trên con ngươi hiện lên từng tia từng tia xâm hàn xác ý cái này bên trong là địa cầu hắn lý nghị có hương sao có thể khoan dung những này dị loại xuất hiện tại cái này bên trong trong một chớp mắt lý nghị ngay tại trên đá ngầm lưu lại một cái hư hào thân ảnh lập tức liền xuất hiện tại kiếm ánh sáng hạ xuống phía dưới hai mắt có chút chừng một cái khiến động hư láo tổ bọn người sinh lòng tuyệt vọng kiếm ánh sáng liền ẩm vang sụp đổ cái này động hư láo tổ ba người nhìn lý nghị thân ảnh t r ậ n mắt hốc mồm như trong ngộng thân ảnh này làm sao quen thuộc như vậy thiên sứ hai cánh nhìn qua phá hư công kích mình lý nghị trong lòng âm thầm nói thầm đ ố n nhiên trong lòng của hắn lướt qua một thân ảnh thoáng chốc ở giữa một loại lạnh leo thấu sương lan tràn toàn thân, cả người đều rông dài bắt đầu. phản phất gặp phải vô cùng kinh khủng sự vật đ ồ n g dạng đế quân tham ạ n g đế quân tham ạ n g trong nháy mắt thiên sứ hai cánh liền tại giáo hoàng rộ xẹp cùng động hư lão tổ ba người không dám tin trong ánh mắt hướng lý nghị quỳ xuống hư lý nghị lạnh lùng hư một cái căn bản là không có lý sẽ l i ề u mạng dập đầu thiên sứ hai cánh tay phải tìm tòi liền đem hắn thu tới trực tiếp bắt đầu siêu hồn nguyên lai、like、là dạng này xem ra gia lạc cổ cũng bắt đầu gấp thu hồn hoàn tất lý nghị ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã biến thành ngu ngốc thiên sứ hai cánh nhẹ nhăn bóp liền đem nó bóp nát vì bọ mịt ma quỷ, Joseph nhìn thấy mình hóa to lớn đại giới mới triệu hoán tới thiên sứ vậy mà liền dễ dàng như vậy bị bóc nát cả người đều sụp đổ trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang điên c u ồ n g hướng tây phương bỏ chạy ngâm lý nghị trên bả vai thanh dao loại lên một con l o n g chảo từ trong mây nô ra giang rác một tiếng liền đem rổ s ẹ p xẽ vì làm hai nửa l o n g chảo vừa rồi kia là một con l o n g chảo động hư lão tổ ba người hôm nay triệt để bị kinh hãi phải nói không ra lời đủ để quét ngang toàn bộ địa cầu thiên tiên cấp cao thủ bị khi gà con đồng dạng bóc chết cuối cùng lại còn xuất hiện một con rồng các người tới lý nghị ngữ khí nhàn nhạt đối cách đó không xa động hư láo tổ bọn người nói ba người như thế nào dám cự tuyệt từng cái kiên chỉ bay đến lý nghị bên người toàn thân đều đang phát run thậm chí ngay cả thợ mạnh cũng không dám làm sao lại yếu như vậy ngay cả cái thiên tiên cấp bậc sâu kiến đều đối phó không được mặc dù biết rõ là địa cầu linh khí mỏng manh nguyên nhân nhưng là lý nghị vẫn là không nhịn được quát lớn một tiếng chỉ một thoáng động hư lao tổ bước chắc chân nhân còn pháp nhân hòa thượng sắc mặt toàn bộ đỏ bừng lên nhưng trong lòng âm thầm bục n g i địa cầu qua nhiều năm như vậy đều ra không được một cái thiên tiên cao thủ cấp bậc đâu liền ngươi dám nói là sâu kiến mà thôi đương nhiên mấy người không dám mở miệng phản bác bọn hắn đều bị lý nghị cường thế bị dọa cho phát sợ lý nghị cười như không cười lườn bọn họ một cái h ắ n tự nhiên biết động hư láo tổ trong lòng ba người đang suy nghĩ gì cũng không để ý lật bàn tay một cái liền trực tiếp đem ba đám linh lực cực lớn tính cả mãi cho đến đại la kim tiên cấp bậc cảm nộ phong ấn tiến vào trong cơ thể của bọn hắn Vâng! Vâng! Vâng! vâng. vâng. Ba người thể vô người bình trướng trong chấp mắt liền sông điên cùng dâng lên, số trong, phòng, hoạn, Ba ra, cái thẻ mắt tức chấp phá khí hô h số số đa tạ tiền bối động hư lão tổ ba người đều biết hôm nay kiếm b ụ n đặc biệt là phát phát hiện mình lần này đột phá chỉ là dùng một tia lý nghị phong ấn đi vào linh lực mà lại bên trong lại có vô số liên quan tới n g y ờ n tiên kim tiên thậm chí là đại la kim tiên cảnh giới tu luyện c ả m n ộ mấy người kích động đến như muốn phát cuồng không nói hai lời liền hướng lý nghị quỳ xuống ha ha cơ duyên đã cho ngươi nhóm có thể đi đến một bước kia liền nhìn chính các ngươi lý nghị nhẹ nhàng cười một tiếng thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ đế quân đế quân n g h thiên sứ hai cánh trước khi chết xưng hô bước chắc chân nhân nhắc tới vài câu đột nhiên hắn hai mắt bắn ra hoảng sợ q u a n mang thân thể như là phát bị kinh phong đồng dạng run r à y lên ta biết hắn là ai ta biết hắn là ai chân nhân bình tĩnh bình tĩnh vị tiền bối kia đến tột cùng là ai a động hư lão tổ nắm kéo bước chắc chân nhân ống tay h à o nói một bên pháp nhân hòa thượng hai mắt cũng thực sự nhìn chằm c h ă m bước chắc chân nhân các người đều biết ta mạch này là từ thượng cổ trong hồng hoang truyền thừa xuống mặc dù thiên địa lớn phân liệt chi rời đi hồng hoang về sau ta mạch này đã dần dần sung dốc nhưng là có liên quan tại một chút hồng hoang cự đầu nhân vật ghi chép vẫn phải có bước chắc chân nhân hít sâu một hơi tiếp tục nói vừa rồi vị tiền bối kia chính là chính là hồng hoàng thế giới bên trong trí cao cự đầu một trong trưởng không địa phủ luân hồi đế quân động hư lão tổ cùng pháp nhân hòa thượng nghe nói như thế nháy mắt nhìn nhau h ã i nhiên mình vậy mà gặp như thế một tôn nhân vật khủng bố lại vừa nghĩ tới phong ấn ở trong cơ thể mình kinh nghiệm tu luyện trong nháy mắt đều kích động đến có chút có g ắ p địa cầu bên ngoài lý nghị trôi nổi trong tinh không vừa rồi hắn đã trên địa cầu bố trí một đạo huyết mạch c ấ m chế trừ người hoa bên ngoài những nhân loại khác hết thể không thể tu luyện nếu không chết mà lại hắn tự mình đem mình một mực thôi diễn đến một mươi năm sau khoa học kỹ thuật thành quả truyền lại đến hoa hạ trung tâm trong máy vi tính dựa theo phần này khoa học kỹ thuật cuối cùng thành quả đủ để chế tạo ra tinh thần lớn nhỏ kim cương người máy lại huyết mạch c ầ m chế có áp chế những nhân loại khác phát triển khoa học kỹ thuật tác dụng lý nghị cũng không có đem những người khác loại đ ề u diệt hàn quá rõ ràng nhân loại thói hư tật xấu một khi thiếu khuyết ngoại lai uy hiếp nội đấu đã là tất nhiên bởi vậy không bằng lưu lại những cái k i a bị lý nghị động tay chân không được thực tế uy hiếp chủng tộc làm đốc xúc trên giới lưỡng giới bích trứng chỗ đột một vỡ ra một nói khe nước to lớn thanh dao chở lý nghị từ trong đó trôi ra có những cấm chế kia trận pháp tồn tại địa cầu liền có thể quần quận không thôi hấp thụ rời rạc tại trong vũ trụ bản nguyên chi k h í tăng thêm ta lưu lại văn minh khoa học kỹ thuật tri thức an ổn phát triển tiếp sớm muộn sẽ trở thành giới giới trung tâm ta có thể làm cứ như vậy nhiều lần nữa trở lại thợ giới lý nghị tâm tư đã triệt để bình tĩnh trở lại không còn có một tia gọn sóng ngồi xếp bằng cực tốc bay lượn thanh dao trên thân lý nghị đưa mắt nhìn quanh nhìn xem từng cái lướt qua trước mắt vị diện tinh thần ẩn ẩn có một loại cảm giác xa l ạ lý nghị không khỏi nhớ tới minh hạ bọn người hồi báo cho mình cái này tháng mười năm một nghìn năm qua vũ trụ phát triển tin tức bởi vì các cái thế lực phản ứng vượt quá lý nghị dự kiến nhanh v ũ tộc cũng vẹn vẹn chiếm cứ hồng hoang trong vũ trụ bốn thành tả hữu vị diện còn lại toàn bộ do trời đ ỉ n h thiên đường ma vực huyết vực cùng từng cái thần triều tông phái nhóm thế lực g ư a phân mà thoáng gây nên lý nghị chú ý chính là nguyên lai trong hồng hoang mấy tôn thánh nhân vậy mà không hẹn mà cùng đem đạo trường đem đến tinh giữa không trung không còn đặt thiên đỉnh chỗ phạm vi bên trong mình kinh doanh kỳ lên một phương thế lực chẳng lẽ những này thánh nhân cũng đối hồng quân sinh ra phản ý nghĩ đến cái này bên trong lý nghị khỏe miệng có chút hướng lên niết lên thoát ra một tia không hiểu ý cười Không không h càng càng ngâm thanh dao trong tinh không tùy ý ngao du thỉnh thoảng phát ra một tiếng cao vút long âm dọc theo đường không biết kinh động bao nhiêu lẩn tàng từng cái tinh thần vị diện trong tiềm tu cường giả vô số cường giả nhao nhao nhô ra thần thức nhưng là tại cảm nhận được thanh dao thân bên trên phát ra trần thánh cấp bậc khí tức về sau lại lập tức đem thần thức thu liễm sợ làm tức giận thanh dao hồng hoang vũ trụ d i ễ biến trong lúc đó không biết có bao nhiêu tu sĩ đột phá đến cảnh giới mới nhưng là trần thánh lại như cũng không nhiều Tại to l ớ ngao nghe tới r m cái nhân sinh quả mấy chữ này thanh g i a o phản đường phất nghĩ đến cái gì lập tức hưng phấn tê minh một tiếng khỏe miệng càng là chạy ra từng giọt nước bọt bay lên tốc độ nháy mắt gia tăng dòng da gấp đôi không sai cái này cỡ nhỏ vị diện chính là đã chứng đạo hôn nguyên trấn nguyên tử mới đ ạ o trường hoặc là nguyên lai trong hồng hoang ngũ trang quan chỗ kia một phiến khu vực khối vụn từ khi hồng hoang băng liệt tan giã về sau trấn nguyên tử liền dùng đại pháp lực đem mấy ngàn khỏa tinh thần dung nhập lúc đầu khối vụn tạo thành linh khí nồng đậm cỡ nhỏ vị diện giờ này khắc này trấn nguyên tử ngay tại cho minh nguyệt thanh phong cùng một đám linh thú g i ả n g đạo mà thanh giao kêu gào thanh â m đột m ộ t truyền vào minh nguyện thanh phong còn có ngũ trang quan một đám trúng tiểu nhân thanh giao đại vương ta về đến, đến rồi chỉ một thoáng trấn nguyên tử sắc mặt bỗng nhiên chính là tối đen phản p h t nghĩ đến cái gì không tốt ký ức. Là nó. minh nguyệt thanh phong hai người s ư n g sở trong lòng lướt qua một đầu tản r a vô tận vô lại dao long thân ảnh nhớ tới kia đoạn nhân sinh quả mặc cho ăn thời gian hai người không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt mà phía dưới rất nhiều đạt tới đại la kim tiên ngũ trang quan thế hệ trước linh thú thì toàn thân r ô n g dài bắt đầu phản phất thanh em này có một loại không h i ể u ma lực t r ấ n nguyên tử mặt đen lên quét một vòng phía dưới mọi người khi thấy minh nguyệt thanh phong kia nuốt nước miếng động tắt lúc khoe miệng đột nhiên co quắc một trận sắc mặt trở nên càng đen chấn nguyên tử bàn tay nháy mắt liền bóp lên phát huyết tại nhân sinh quả chỗ khu vực bố trí vô số cấm chế về sau Mới đối người, người đi đi. p mặt tình cảnh như thế trấn nguyên tử mất tự nhiên tằng hắng một cái ẩn ẩn có chút nghiến răng n g h n lợi mà minh nguyệt thanh phong hai người thì thần thái đo chính phản phất cái gì cũng không thấy được đồng dạng ha ha lý đạo hữu đã lâu không gặp ngũ trang quan bên ngoài trấn nguyên tử đối từ trên trời giáng xuống lý nghị có chút chắp tay nói ha ha ha từ khi vu yêu thời kỳ cùng đạo h ư u từ biệt liền không còn có sẽ qua đạo h ư u lần này gặp nhau lại là sảng khoái lần nữa nhìn thấy trấn nguyên tử lý nghị cũng cao hứng phi thường tại chỗ cởi mở cười ha hà nói đến lý nghị tại trong hồng hoang bằng h ư u đúng là thiếu tới cực điểm minh hà xem như một cái thông thiên miễn cưỡng xem như một cái mà trấn nguyên tử lại cũng coi là một cái mà lại hắn kết bạn trấn nguyên tử thời gian cũng sớm nhất sớm tại quá thời kỳ cổ hai người liền đã kết giao đạo hữu mời tới bên này trấn nguyên tử trong lòng cũng nổi lên nhàn nhạt vui sướng phải dỗi tay ra hướng về phía trước một dẫn lý nghị cũng không k h á c h khí trực tiếp đi theo trấn nguyên tử sau lưng cất bước tiến vào ngũ trang quan bên trong về phần thanh giao nó tại đối minh nguyệt thanh phong hai người một phen nháy mắt ra hiệu về sau đã sớm đi tìm ngày xưa bộ hạ cũ liên lạc tình cảm đi hai người đều là người tu đạo lần nữa gặp nhau tất nhiên là trước tiến hành một phen đàm huyền luận đạo mà lý nghị cũng đem vĩnh hằng thế giới một chút tin tức tiết lộ cho trấn nguyên tử nghĩ không ra hồng hoang vũ trụ phía trên lại còn có một cái thế giới như vậy ngay xong lý nghị lời nói về sau trấn nguyên tử phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. trong lòng cũng của hắn là một trận nổi sóng c h ậ p trùng đồng thời cũng ẩn ẩn có chút ước mơ đặc biệt là biết hồng hoang vũ trụ cũng có cuối cùng tuổi thọ chỉ có thế giới kia mới có thể vĩnh hằng bất diệt về sau lý nghị nhìn xem trấn nguyên tử hơi hơi trầm âm giọng thanh h ầ n nói đạo hưu ta cùng hồng quân gia lặc của bọn hắn quan hệ thù địch chắc hẳn ngươi cũng phi thường rõ ràng cuối cùng khẳng định chỉ có một mới có thể cùng tồn tại giữa chúng ta chú định sẽ phát sinh một trận sinh tử đại chiến mà lại trận đại chiến này rất có thể sẽ càn quét toàn bộ vũ trụ bởi vậy ta hy vọng đến lúc đó đạo hưu có thể đứng ở ta nơi này một phương ta lý nghị bằng hưu không nhiều ta thực tế không nguy đến lúc đó cùng đạo hữu sinh tử tương đối cứ việc lý nghị ngữ khí phi thường thành khẩn cũng rất có thành ý nhưng là trấn nguyên tử cũng không có lập tức liền đáp ứng lý nghị dù sao đây chính là sinh tử đại sự một khi chọn sai chính là sinh tử nói tiêu người tu đạo cầu chính là trường sinh bất kỳ cái gì liên quan đến sinh tử sự t ì n h đều phải tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ dùng không được nửa điểm xúc động nhìn thấy trấn nguyên tử lâm vào suy nghĩ lý nghị cũng không có gấp dù sao đây là một cái phi thường lựa chọn khó khăn hắn mặc dù đối với mình vô cùng tin tưởng nhưng người khắc liền không nhất định hướng hồ h ư n g quân gia lập cổ hai người cũng xác thực phi thường cường đại tước chừng qua chừng nửa canh giờ c h ấ n nguyên tử mới đối lý nghị nói đạo hữu ngươi nhìn dạng này như thế nào quyết chiến thời điểm nhược quả ngươi mới có hy vọng thắng lợi ta liền gia nhập ngươi một phương nếu không cũng chỉ có thật xin lỗi ha ha ha t ố t t ố t như thế liền đa tạ đạo hữu ủng hộ đạt được đáp án này lý nghị đã phi thường hài lòng cất tiếng cười to trong con mắt tràn ngập đối tương lai tự tin ta tin tưởng đạo hữu cái này lựa chọn tuyệt đối sẽ không có sai vô luận là hợp vân hay là gia lạc cổ bọn hắn cuối cùng là ta vấn đỉnh vô thượng cảnh giới đá đặc t r n trấn nguyên tử nhìn qua tản ra vô song bá khí lý nghị trong lòng cũng có chút một trận bình tĩnh nói thật hắn cũng phi thường không nguyện ý cùng lý nghị đối đầu một là không mất đi có thể chen m ồ m vào được bằng hưu thứ hai hắn biết rõ lý nghị khủng bố quả thực liền thâm bất khả trác chương hai trăm năm mươi thế sự biến thiên thông t i ê n trở về ngâm thế gian không có không tiêu tan chi đến hội cùng trấn nguyên tử ôn chuyện một phen mấy ngày sau lý nghị lần nữa ngự long mà đi lần này có thể tranh thủ đến trấn nguyên tử tỏ thái độ ngược lại là một cái đại thu hoạch khoanh chân ngồi tại thanh giao trên thân ngược gió cuốn lên tóc dài tay áo bầm bển lý nghị hai mắt hơi hít khỏe miệm kéo lên lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt vì mỉm cười lao ra chấn nguyên tử đại tiên cũng đủ keo kiệt nhiều người như vậy nhân s â m cũng mặc cậy no bụng cuối cùng cũng chỉ cho ta mười cái phi hành thuật bên trong thanh g i a o ổm ổm đối lý nghị phàn nàn nói con hàng này rõ ràng là ngại chấn nguyên tử cho phải ít nghe thấy thanh g i a o lời này lý nghị khỏe miệng giật một cái xúc khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ bao ăn no chỉ sợ ngươi no bụng thời điểm cây quả nhân s â m tận gốc đều cho ngươi ăn nghĩ đến cái này bên trong lý nghị không khỏi vì chấn nguyên tử cảm thấy một trận bi a y đưa đại lễ người ta chẳng những không linh tình lại còn ngại ít tuất chuyên tâm phi hành đi lý nghị tức giận đập thanh dao một trưởng mở miệng nói lần này sau khi quay về lý nghị trực tiếp đối bao quát một mươi hai tổ vu huyết mục ngũ tổ bọn người ở tại bên trong vu tộc tất cả t u ầ n thánh hạ lệnh tận lực lôi kéo hồng hoang trong vũ trụ từng cái đại la kim tiên trở lên cực giả cho dù là trả giá một vài điều kiện cũng không có cái gọi là bởi vì lý nghị đã cảm nhận được cuối cùng đại chiến thời gian càng ngày càng gần hiện tại là có thể gia tăng phân dốc hết sức lượng liền gia tăng một phân lực lượng Có khắc chốt lẽ thời khắc mấu chốt thời điểm, mấu những l năm. năm gần g đây vị diện vũ trụ tranh đoạt chi chiến sớm đã đình chỉ tất cả vị diện đều bị các phân thực lực dưa phân sạch sẽ toàn bộ vũ trụ cũng tiến vào một đoạn tương đối hòa bình thời kỳ khói lửa đi xa chống trận không vang cũng không phải là chỉ có vu tộc bắt đầu lôi kéo cừng giả tất cả mọi người là người thông minh không có người nào là kẻ ngu đều rõ ràng về sau tình thế Thiên đình, ma vực, h u y ế trăm v linh năm ta rốt cục trở lại một cái vô song hoang vu khắp nơi là mười ngàn trượng sông băng tinh thần phía trên lơ lửng một đạo áo bảo đen thân ảnh khiến người hoảng sợ là vẹn vẹn là áo bảo đen thân ảnh trên thân trong lúc lơ đãng phát ra khí tước liền làm phủ cận thời không đang không ngừng sụp đổ hồng quân ta nói qua vận mệnh của ta chỉ có thể từ ta trường khống hiện tại ta liền chứng minh cho ngươi xem Áo bào đen trong h ảnh phát â n a ra một rộng, lộ tiếng lạnh lùng lạnh n g khí sắc à i c h â phải nhẹ h n n à tại không gian bên trên gian không bên một điểm, liền quỷ mị, thanh vô vô t ứ c biến Vâng mất. a h Trong một c h mắt áo bào đen thân ảnh bước chân điểm kích không gian bắn ra vô cùng vô tận k i ế m khí nháy mắt đem toàn bộ tinh thần xuyên thủng hình thành một cái gai vị đồng dạng kim ế cầu ẩm vang sụp đổ mê ngông quốc gia đông nam bộ vẫn tiêu phía trên cựu trọng cung khuyết chỗ sâu giờ này khắc này hạo thiên ngồi tại thiên đế bảo tọa bên trên nhìn qua phía dưới cao thủ lớp lớp đại điện tâm bên trong sinh ra một loại to lớn cảm giác thỏa mãn chỉ cần mình ra lệnh một tiếng cái này từng tôn cao thủ liền sẽ vì chính mình chinh chiến b ắ t phương c h ấ n áp tiêu nhỏ chân chính uy phong b ắ t diện mình bây giờ mới xứng đáng làm chân chính thiên đế mà ngày xưa bất quá là một tôn khôi lôi thôi hạo thiên trong ngực sinh ra vô tận hào khí t i ệ t giáo những cái kia dư nghiệt xử lý phải thế nào hạo thiên ngữ khí uy nghiêm hướng phía dưới một đám thiên thần hỏi từ khi hạo thiên đột phá đến thánh nhân cảnh giới chân chính nắm giữ vô thượng quyền lực về sau hắn liền lập tức bắt đầu đối đã đánh mất thánh nhân tiết giáo bắt đầu hạ thủ đầu tiên thanh lý phong thần về sau tại thiên đình nhậm chức tiết giáo mô đồ mặc dù bởi vì lão tử nguyên thủy đám người nguy nhưng lại toàn bộ bị hắn lấy các loại tội danh liên quan tới thiên lao mà khổng t u y ê n thành lập khổng tức thần triều hắn cũng nhiều lần phái ra cao thủ tiến đến công kích nếu không phải khổng t u y ê n bản thân thực lực cao tuyệt chỉ sợ khổng tức thần triều đã sớm cho hắn s a n bằng khởi bẩm tiên đế thần cùng hai mươi tôn c h u ẩ n thánh tiến đến công kích đã đem khổng tức thần triều triệt để đánh tan bất quá khổng t u y ê n thực lực quá mạnh cuối cùng vẫn là cho hắn mang theo bộ phân tiệt giáo đệ t ử trốn qua một bước hướng hạo thiên hành lễ nói hay là cho hắn trốn rồi hạo tiên h í mắt lại có chút hiện lên mấy sợi nguy hiểm qua mang hai mươi tôn thánh phục kích một người vậy mà cuối cùng đều là thất bại trong lòng bất mãn vô cùng nhưng là phía d ư ớ i những này c h u ẩ n thánh đều là hắn hoa lớn đại giới mời tới cũng là n h ị n xuống cái này m ộ t hơi cười n h ạ t nói mấy vị khanh gia đã hết sức đều có công lao không cần ấ y n ấ y về phần khổng tên u y cái này dương nhiệt mặc hắn dây rủa như thế nào cũng trốn không thoát chấm lòng bàn tay sớm m u ộ n đem hắn g i o sát ừ khẩu khí thật lớn ta ngược lại muốn xem xem ai dám chặn giết ta tiệt giáo đệ tử nhưng vào lúc này một tiếng lạnh đến có thể rớt xuống vụn băng thanh â m chuyển tiến vào l ă n g tiêu đại điện uy nghiêm sát cơ khắp nơi tràn ngập không biết lúc nào một tôn áo bào đen thân ảnh đã xuất hiện tại trên đại điện mà áo bào đen trên thân về sau lại đúng là bọn họ vừa mới thương nghị tất sát đối tượng khổng tuyên các hạ là áo bào đen thân ảnh xuất hiện trong đại điện mình vậy mà không có phát giác hạo thiên sắc mặt nháy mắt chính là biến đổi cao thủ người này tuyệt đối là đạt tới hôn nguyên cảnh giới cao thủ ánh mắt quét qua đợi nhìn thấy áo bào đen sau lưng khổng tuyết lúc thân thể hơi chấn động một chút trong lòng lần có loại thật không tốt suy đoán hh hạ vừa rồi ngươi không phải luôn miệng nói muốn diện ta những n à y t i ệ t giáo dương nghĩa sao làm sao sư tôn ta đến liền k h á c h khí không tiên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hạo tiên h lạnh lùng châm chọc nói đối hạo thiên nhiều lần chặn giết hắn đã sớm phẫn hận vô s o n g đặc biệt là nghe tới thiên đình bên trong từng cái t i ệ t giáo đệ tử toàn bộ bị giam tiến vào thiên lao về sau càng là hận không thể trực tiếp xuất l ĩ n h khổng tức thần triệu đại quân giết lên thiên đình tới bất đắc dĩ hạo thiên đã chứng đạo hôn nguyên mình không phải là đối thủ mà lại hạo tiên phía sau càng đứng hồng quân đạo tổ mình tấn công tiên đình quả thực chính là đưa đồ ăn không nghĩ tới sư tôn thông thiên vậy mà th sao có thể không hào hào trào phúng một phen ra một hơi bất quá có thể đây tuyệt đối không có khả năng thông tin h ê giáo chủ tuyệt đối đã v ỡ lạc đây tuyệt đối không có khả năng có sai trong nháy mắt hạo thiên liền thất thố gào thét hắn rõ ràng tận mắt nhìn đến cố kia thi thể làm sao có thể tiếp nhận thông tin h ê còn sống sự thật có đúng không người á o đen nhẹ nhàng để lộ đỉnh đầu hiện ra một trương uy nghiêm gương mặt hai đạo mày kiếm đâm thẳng thương cung sáng ngời có thần đôi mắt phản g phất xem tấu vô tận tương lai thông tin giáo, giáo chủ hắn còn chưa chết trên đại điện rất nhiều cường giả trước kia đều gặp thông tin diện mạo lập tức liền nhận ra được trong n g á y mắt từng cái toàn bộ đều rối loạn lên lộ ra thần sắc kinh hoàng thông tin ê lúc này đến đây không cần phải nói cũng biết khẳng định là tìm hạo thiên phiền phước mà bọn hắn là hạo thiên thủ hạ bởi vậy quái dày cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn mọi người không cần sợ coi như hắn thật là thông thiên thì thế nào hiện tại ta cũng không phải ta của quá khứ cũng chứng đạo thành thánh chưa chắc liền thua hắn hạo thiên thấy đến phía dưới lòng người có chút bất ổn lập tức mở miệng quát hừ thằng ngại danh không biết sống chết hôm nay ta liền để ngươi biết ngươi cái này hồng quân thúc đẩy sinh trưởng vật cùng ta có t r a n lệch lớn bao nhiêu thông tin tràn ngập sát khí hai mắt nhìn qua hạo thi cười lạnh nói khổng tiên ngươi đi trước đưa ngươi những sư đệ kia cứu ra vi sư tại cái này bên trong đem cái này còn vọng hạng người đánh giết vâng sư tôn khổng tiên thân thể loại lên liền biến mất ở trong đại điện nhìn thấy thông thiên kia tràn ngập miệt thị phản phất đem mình nhìn thành một tôn vô song hèn mọn sâu kiến đồng dạng ánh mắt hạo thiên trong lòng nháy mắt liền sinh ra một cỗ cảm giác đ ụ c nhã sắc mặt đỏ đến giống hầu t ử cái mông đồng dạng vô cùng vô tận l ử a g i ậ n từ trong lòng vân ra thông thiên ngươi đi chết đi hạo thiên từ trong cổ họng phát ra quắt to một tiếng như một đầu nổi dặn sư từ đồng dạng bàn tay bóp thành quả đấm nháy m cuốn lên vô tận khí lãng trên đại điện từng cây ra chỉ vô số trận pháp cây cổ sinh sinh bị khí lãng xoắn thành một mịn vô dụng mặc dù ngươi đã chứng đạo thành thánh nhưng là trong mắt ta ngươi liền giống như trước đồng dạng thủy trung là một tôn hèn mọn sâu kiến vô luận như thế nào dãy ruộng đều đào thoát không được sâu kiến vận mệnh thông thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cuốn tới phản phất muốn xé rách hết thẻ quần bạo khí lãng ống tay áo có chút hướng vung lên pháp lực dâng trào ngưng tụ ra một chương to lớn trận đồ đem tất cả công kích toàn bộ phản xạ trở về xa xa né tránh phiến khu vực này cũng với hai tôn thánh nhân giao chiến cũng không phải bọn hắn những người này có thể nhúng tay sơ ý một chút bị nổ tung ra dư ba c h ô n b ụ i vậy liền thật oan u ổ n g ngươi nói lần này là thiên đế tỷ số thắng lớn đâu hay là thông thiên giáo chủ càng lợi hại một chút chuẩn thánh liền bắt đầu nghị luận lên trong lòng bọn họ cũng bắt đầu thấp t h ỏ g dù sao lấy trước thông thiên hung danh quá thịnh nhưng là có thể đồng thời chiến thắng hai tôn thánh nhân tồn tại a thông thiên ta muốn giết ngươi hạo thiên thân ảnh từ trong đụi mù xông ra hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào thông thiên đối mặt thông thiên như thế vũ n ụ hôm nay một khi tìm không trở về trang tử uy tín của hắn khẳng định sẽ hạ xuống một mảng lớn về sau hắn hạo thiên còn thế nào chỉ huy thiên đình trúng thần ngâm từng đầu mấy vạn trượng kim sắc cự long từ hạo thiên n ă m đấm tuân ra lắc đầu vấy đôi xoắn nát trùng điệp sắp xếp mây kinh khủng long uy ép tới thiên đình một đàm cơ hồ không t h ở nổi h ừ muốn giết ta Rõ r à n g hiện tại ta liền để ngươi thanh tỉnh một chút dưới thông tin trong con mắt sát cơ h ẩn hiện một cỗ khí thế kinh khủng từ thân thể của hắn bạo tạc mà ra minh ngông uy áp đem để không gian không chịu nổi gánh nặng răng rác răng rác vỡ ra lít nha lít nhít như, giống như mạng thông tin ê bàn tay nghiêng nghiêng hướng phía dưới vạch một cái từ giữa không trung nháy mắt xuất hiện một đạo mấy trăm ngàn trượng khủng bố kiếm quang vô số huyền ảo c h i cực trận pháp tại kiếm quang bên trong thoáng hiện quân bảo kiếm áp trực tiếp cách không đem vô số thiên cung chấn nát thành bột mịn ầm ầm kiếm quang mang theo vô tận hung y hướng hạo thiên chém giết mà đi trong một chớp mắt thiên điệu thất sắc nhật nguyệt vô quang hạo thiên ngưng tụ ra vô số đầu giữ t ậ n kim long phảng phất là từ giấy đồng dạng xoay một tiếng liền toàn bộ bị kiếm quang cắt thành hai nửa không có khả năng không có khả năng coi như hắn thật lần nữa sống lại mà hạo thiên sắc mặt t r ắ n g nhuận thất kinh một lần nữa ngưng tụ lại pháp lực hướng kiếm quang q u a n h tới t ẩm thư giữa không trung đột nhiên bạo tạc ra một hố đen to lớn hạo thiên thân ảnh hướng một viên sao băng đồng dạng hướng về đại đ ị a bắn ngược mà xuống nửa đường ngay cả tiếp theo đụng gây mấy chục tòa s ơ n nhà ạ từ n g tiếng ầm ầm đánh rách tả tơi âm thanh k i n h động toàn bộ mênh mông quốc gia ừ m cấp bậc thánh nhân đại chiến huyết ngục thành bên trong lý nghị đột nhiên mở chừng hai mắt trở nên mông trở nên mông lung à vậy mà là hắn hắn thật sống lại rồi nhìn thấy thông thiên thân ảnh lý nghị nháy mắt liền đứng dậy hơi trao đ ta không phải sâu kiến ta là thiên đế trí cao vô thượng thiên đế toàn thân khí tức bột phát hạo thiên từ trên mặt đất vọt lên như một tôn điên dại đồng dạng liều lĩnh đối thông thiên triển khai công kích đánh ra từng tòa mấy vạn trượng lớn nhỏ thần thánh c u n c quyết từng đầu gào thép mười ngàn trượng kim long cùng như núi cao lớn tiểu tản gia vô tận uy nghiêm ngọc tỷ lôi đỉnh nổ tung thanh nhâm không ngừng từ hư giữa không trung truyền đạt xuống tới cùng bạo khí lưu hình thành tứ ngược gió lốc cả mảnh trời vũ đều đang lay động mỗi một tia rơi xuống nước đến đại địa phía trên dư ba đều sẽ nổ tung ra một cái gần trăm trượng hồ sâu h ừ phí công dây ruộng sâu kiến thủy chung là sâu kiến thông tin ê liên tiếp ngăn cản hạo thiên mấy trăm lần công kích về sau rõ ràng hơi không kiên nhận bắt đầu bàn tay một phen đem một lần nữa chế tạo thanh bình kiếm xuất ra đoạn kiếm đạo thanh bình kiếm hung hăng hướng về hạo thiên một trạm răng rắc trong nháy mắt cả bầu trời liền bị chém thành hai nửa phảng phất xinh xinh cắt ra đồng dạng ở giữa là một đạo kéo dài mấy trăm ngàn trượng thiên một nửa tàn kiếm hư ảnh cấp tốc hướng về hạo thiên c ắ t quá khứ một sức mạnh không tin ê chăm chú đem hạo thiên p h a c h ặ n không được hạo thiên trong lòng sinh ra một cỗ h u n g hiểm vô cùng nguy cơ có bên trong sẽ phải vẫn là cảo giác nháy mắt liền từ điên dại trạng thái bên trong tỉnh táo lại siêu siêu siêu làm sao có thể như vậy đây là hảo giác đây tuyệt đối là hảo giác làm sao có thể có dạng này kiếm pháp hạo thiên tại trong không gian thứ nguyên ngay cả tiếp theo không ngừng mà nhảy vọt nhưng là vô luận hắn làm sao trốn tránh đều trốn không thoát một nửa tàn kiếm hư ảnh truy kích p h ả n phất hắn mỗi một lần trốn tránh tàn kiếm hư ảnh đều biết hắn muốn xuất hiện tại kêu bên trong đồng dạng căn bản là không có cách nào tránh ra thông tin tiệt thiên tri đạo đã đã tiếp cận lớn xong rồi lý nghị xa xa nhìn qua kia một nửa tàn kiếm hư ảnh sắc mặt có chút nghiêm trọng a ta cùng n g ư ơ i liều giống như bị buộc đến trên vách đá hung thú hạo thiên đ i ê n cùng bốc cháy lên toàn thân pháp lực hóa thành một vòng to lớn kim sắc mặt trời ngạnh sinh hướng một nửa tàn kiếm hư ảnh và đập tới vê anh một tiếng, tiếng nổ cực lớn lên hư giữa không trung xuất hiện một đoá tinh thần lớn nhỏ mây hình ấm cùng bạo dư ba càn quét thiên địa tại đại địa phía trên nổ tung ra một mảnh cự đại hải dương ẩm một đầu tàn tạ thân ảnh từ hư giữa không trung rơi xuống giống như chó chết rơi tại trong hải dương ẩm thông tin lạnh lùng nhìn một cái vô lực co cắp tại trên mặt biển hạ tiên phải tay khẽ vẫy liền đem dấu ở hạo thiên trên thân phong thần bản thu tới lượn lờ lấy không hiểu lực lượng bàn tay ngạnh sinh đem phong ấn tại trong đó tiệt giáo đệ tử linh hồn ấn ký rút ra sau đó thông thiên trường kiếm lần nữa v ẩ y lên một chùm vô tình kiếm quang liền hướng không có lực phản kháng chút nào hạo thiên vào tới xem ra muốn ngạnh sinh sinh đem hạo thiên đánh g i ế t cùng đây vây anh ngay tại thiên đình tất cả mọi người coi là hạo thiên chết chắc thời điểm d ị biến đ ộ t thời một đạo quỷ dị h ắ c quan g thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hạo thiên thân thể trước đó một quyền liền đem bắn g i ế t tới kiếm quang đánh nát là hắn lý nghị nháy mắt liền nhận ra tôn này đã từng làm cho thủ đoạn hắn ra hết quỷ dị hát quan thân ảnh phản phất nghĩ đến cái gì khoe miệng không khỏi lộ ra một tia không hiểu ý cười lần này thật đúng là có ý tứ thông tin ê con mắt nhìn chằm chằm đ ố n g nhiên xuất hiện h ắ c quan g thân ảnh lông mày có chút b ộ t khởi đối cái này h ắ c quan g thân ảnh trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc thậm chí có loại kia chính là ảo giác của mình Giống.、Hác、quang thân ảnh cũng không đợi thông thiên kế tiếp theo suy nghĩ xuống giới, toàn thân tản mát ra thủy triều đồng dạng thi sắc khí, điên hướng lấy thông thiên đánh tới. Chính như Lý Nghị đã từng gặp phải tình huống đồng dạng, quang đợi tiên tiếp dưới, triều thi điên tiên tới. phải thân ảnh toàn thân tản quần đánh Chính như tình thân ảnh bản thân Hắc theo thủy khí, hắc thực sắc lực suy ra mát kế đã lấy Lý hồng quân nội dẫn thông tin ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên gần thét lạnh leo sát khí hình thành một đạo quấn lên thiên địa phương bạo phụ cận vài tòa không chu toàn núi sơn nhạc trong chớp mắt liền bị xoắn nát thành bờ mịn ta thông tin không nguyện ý vật lưu lại liền không nên tiếp tục lưu lại trên đời ánh mắt lạnh lùng chừng h ắ c quang thân ảnh một chút thông tin ê hai mắt đ ố n g nhiên đóng lại chung quanh thân thể thời không nháy mắt sụp đổ hình thành một cái l ô đen thật lớn vừa nhìn liền biết hắn đang nổi lên một loại nào đó kinh khủng chiêu số giống h ắ c quang thân ảnh triệu hồi ra bản cổ h ư ảnh che khuất bầu trời nắm đấm trôn vùi vô số nặng hư không không chút lưu tình hướng thông tin ê oanh k í c h tới muốn sinh sinh đem thông tin đỉnh đầu kia cái sắt na thông tin hai mắt đột nhiên mở ra con ngươi của hắn biến mất con mắt giống như là từ từng khối nhọ vụn vỡ tan tấm gương tạo thành mỗi một khối bên trong mảnh vỡ đều thoáng hiện khác biệt đoạn tương lai chi k lực lượng hắn trong mộ gia tiệt thiên tri đạo vốn đang xem như bình tĩnh lý nghị sắc mặt nháy mắt liền trở nên vô song nghiêm trọng loại lực lượng này quả thực chính là thuộc về một loại cấm kỵ lực lượng cho dù hắn ý chí đã hóa đạo cũng chỉ là hơi tiếp xúc đến loại lực lượng này mà không thể ứng dụng cũng may ta cùng thông tin sớm đã có ước định lần này kiếm được thật kiếm được l ý n g h ị trong lòng vui mừng âm thầm cảm thán lúc trước làm ra quyết định kia thật là quá anh minh nắm giữ loại lực lượng này thông thiên đã có tư cách bước vào thái cổ trí tôn cấp độ b thông thiên tay cầm kiếm ánh sáng dưới chân diễn sinh ra mặt khác một tầng màu bạc trắng hư không tựa như là thân ở tương lai đồng dạng tùy tiện liền dịch ra bản cổ hư ảnh nằm đấm cả người hóa thành một đạo ngân sắc quang mang hướng hắc quang thân ảnh báo tố bắn đi giang giác giang giác hư giữa không chung lần nữa phát sinh biến cố vô số đầu to lớn màu đen xúc tu từ trên trời g a xuống xen lẫn thành một cái cự đại lồng giam hướng tiêu xạ b không tốt hồng quân lên sắc cơ xem ra hắn cũng khoan dung không được nắm giữ tương lai lực lượng thông tiên trông thấy những cái kia lan tràn mà ra màu đen xúc tu lý nghị trong lòng nhảy một cái bàn tay một phen liền thanh l i ê n cổ kiếm nắm trong tay liền muốn xuất thủ bất quá thân thể dừng lại lại ngừng lại trong lòng đột nhiên nghĩ đến thông tiên đã dám va chạm thiên đ ỉ n h còn dám tại chỗ muốn đem hạo thiên chèm g i ế t nên dự liệu được hồng quân sẽ ra tay nó trong tay tất nhiên còn có át chủ bài đã như vậy không bằng lại nhìn một chút kết quả lại nói đợi đến thông tiên bây giờ không có biện pháp thời điểm mình lại ra tay là được một mảng lớn xúc tu xinh xinh bị ánh kiếm màu trắng bạc trôn bụi nhưng là cuối cùng kiếm quang còn là bị không ngừng tuân ra xúc tu cả lại hừ hồng quân ta liền biết ngươi khẳng định sẽ ra tay thông tin ê trên mặt lộ ra một tia sớm biết như thế t h ầ n sắc không có chút nào kinh ngạc thân ảnh một chết dưới chân lần nữa dọc theo một đầu thời gian đường hầm nháy mắt liền thoát ly xúc tu phạm vi bao phủ ồ ồ ồ đại chiến bạo tạc lúc hình thành gió lốc ở trong hư không d í t lên thông tin ê trên mặt ngừng trọng nhìn qua cách đó không xa từng đầu màu đen xúc tu ánh mắt vô song kiến nghị cũng không có lập tức liền đậu thủ lý đạo hữu đợi chút nữa làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút ta những cái kia đồ nhi đồng nhiên thông tin ê hướng phía lý nghị vị trí quát ách lý nghị không nghĩ tới thông tin ê sẽ ở thời điểm này gọi mình hơi sững ư sờ bất quá h ắ n trung quy là kinh lịch quá nhiều sự tình rất nhanh liền kịp phản ứng đáp lại nói thông tin ê đạo hữu xin yên tâm có ta lý nghị tại ai cũng tổn thương không đồ đệ của ngươi kia liền đã tạ giải quyết lo toan một lo thông tin ê tâm bên trong đông l ỏ n g trong lòng sinh ra một cỗ chiến ý hồng quân hưởng ta đã từng tôn ngươi vi sư đối ngươi nói gì ngay đấy lại nghị không ra ngươi vậy mà tại linh hồn của ta bên trong động tay đậu chân càng đem ta tự bạo thân thể đoàn tụ bắt đầu khi làm công cụ hôm nay ta ngay tại cái này bên trong cùng ngươi tỉ thí một trận để ngươi biết ta thông thiên cũng không dễ ức hiếp thiên kiếm vị diện tất cả tu luyện kiếm đạo kiếm tu đem ý chí của các ngươi toàn bộ ra chỉ tại trên người ta thông thiên hét lớn một tiếng dùng pháp lực đem thanh â m truyền đến trong vũ trụ một cái thần bí vị diện mà vị diện này lại chính là thông thiên sau khi trùng sinh thành lập thế lực nơi này tu sĩ、si、tu luyện toàn bộ là kiếm đạo tại cái này bên trong kiếm chính là bọn hắn hết thảy thành tại kiếm chung với kiếm mà thông thiên chính là cái này bên trong trí cao vô thượng duy nhất thần thương thương thương, khi thông tin h ê thanh âm truyền đến vị diện này về sau trong nháy mắt một thanh kiếm một phẩy không không không thanh kiếm mười triệu thanh kiếm tất cả kiếm khí đều chấn động mà kiếm khí người sở hữu càng là tại chỗ ngồi xếp bằng tâm thần cùng kiếm khí dung hợp lại cùng nhau vê anh một cố thuộc về kiếm đạo văn minh lực lượng hướng phá không gian trói buộc hóa thành một đạo cự đại cổ sáng d á n g lâm tại thông tin h ê trên thân khiến cho thông tin h ê khí tức một đoạn một đoạn dâng đi lên phụ cận hư không càng là hiện ra một quyển quyển kiếm đạo văn minh sử đây là văn minh lực lượng hoặc là nói tín ngưỡng lực lượng lý nghị trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng thông tin thật sự là một vị kỳ tài vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện tín ngưỡng lực diệu dụng lờ bức tranh dọc theo dối ra xúc tu khe hở chui Chuyến răng rắc răng rắc tranh theo tu nát tầm thành Một giọt một giọt máu tươi từ trong khe ra ra răng răng xoắn khe hở dối vào ngươi không phải sớm đã đem ta xem như cuối cùng muốn chết đi quân cờ sao n g h e tới hồng quân thanh âm về sau thông thiên cả người đều trở nên điên cuồng toàn thân tản mát ra vô song cuồng bạo kiếm khí t ừ n g t r ư ơ n g to lớn kiếm đạo văn minh bức tranh phô thiên cái địa hướng tiến vào tinh d i a không trung hướng thanh âm chuyển đến địa phương quân giết tới phanh phanh phanh chỉ là trong trước mắt tinh d i a không trung liền có vô số khỏa tinh thần bạo tạc bắt đầu ầm ầm tiếng vang truyền khắp toàn bộ m ê n ngông quốc gia ừ ngươi cho rằng nắm giữ một chút kỳ dị lực lượng liền có thể cùng ta đối kháng sao thật sự là quá ngây thơ hồng quân lạnh lùng tràn ngập trào phúng ý vị than ngay sau đó một con bao trùm mấy viên tinh thần thanh quang thú chảo xuất hiện lập tức liền đem những cái kia kiếm đạo văn minh bức tranh toàn bộ xé nát、Phúc. lực lượng p h ả n vệ thông tin ê phun một ngụm màu tươi quả nhiên cùng hắn vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa bất quá cũng đạt tới mục đích thông tin ê nhìn thấy kia to lớn thú chảo xuất hiện biết mình còn không phải là đối thủ nháy mắt liền xuất hiện tại lý nghị bên cạnh đương nhiên nói còn lại giao cho ngươi ích lý nghị khỏe miệng co q u ắ c một trận hóa ra thông tin sớm liền tính toán tốt chính mình nhất định sẽ xuất hiện mà lại nhất định sẽ xuất hiện giúp hắn mà chính mình là hắn sau cùng át chủ bài ta phụ ngươi lý nghị đối thông tin ê trận mắt tức giận nói cũng vậy năm đó ngươi không phải cùng dạng đem ta hố rõ ràng mình liền cần trận đại c h i ế n kia còn nhất định phải lôi kéo ta nợ một thân tình hiện tại ta đứng tại ngươi bên này không trả giá một chút đại giới sao được thông tin ê cắn răng nghiến lợi cờ trách lý nghị một phen sau đó nghĩa chính l u ô n từ nói ai coi như ta không may làm sao lại nhận biết ngươi một người như vậy lý nghị bất đắc dĩ thở dài một hơi nhưng cũng không thể không thừa nhận thông tin ê thật tính toán dẫn đến hắn xác thực sẽ ra tay hồng quân cứ thế ngừng tay đi lý nghị phi thân đi tới dưới trời s a phương nhàn nhạt mở lời nói、ừ. n g ư ơ i muốn n ú n g tay chuyện giữa chúng ta nếu như ta không nói gì hồng quân trực tiếp thân ảnh hiện ra ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lý nghị một tia sát khí tại lan tràn không lý nghị cười lạnh nháy mắt liền lên đỉnh đầu hiện ra một nhánh cự lớn hỗn độn thanh liền đồng thời bản tôn cái tia kim sắc hoàng kim hai mắt cũng ở trong hư không xuất hiện n g ư ơ i hồng quân nháy mắt liền minh bạch lý nghị ý tứ sắc mặt đột nhiên trầm xuống hung h ă n g chừng lý nghị một chút thân thể nháy mắt biến mất chương hai trăm năm mươi hai thinh không đại chiến đặt thành âm mưu đáng chết thật là đáng chết lý nghị tiểu nhi cũng dám uy hết trở lại tinh giữa không trung nặng mới tạo dựng lên tử tiêu cung về sau hồng quân nhớ tới mới vừa rồi bị lý nghị uy hiếp c h ẳ n g cảnh trong ngực tự dưng dâng lên mười ngàn trượng l ử a giận giống như vô số cái viễn cổ núi l ử a đồng thời buộc phát đồng dạng phiêu g i ậ t thanh nhã khí chất lạnh nhạt vô tồn toàn thân tản mát ra ngang ngược khí tức rất giống một tôn muốn nhắm người mà phệ hứng thú ầm ầm hồng quân phát t i ế t hướng tinh giữa không trung cùng đập mấy trưởng hạo đáng pháp lực c u ố n lên vạn trọng khí lãng trong một chớp mắt liền đem ngàn tỷ bên trong tinh không sinh trôn vùi thành hư vô ha, ha ha xem ra hồng quân đạo hữu mới vừa rồi bị tức giận đến không nhẹ à, như thế lớn một câu trêu tức thanh â m đột một truyền tiến vào tử tiêu cung bên trong phản p h ấ t không có chút nào thèm quan tâm tử tiêu cung chi chủ hồng quân cảm thụ hư ra là cổ đã đến liền ra đi làm gì dạng này trốn trốn t r a n h tránh hồng quân hai mắt lướt qua hai đạo sắc khí hướng tinh giữa không trung nào đó một chỗ phản trào phúng hắc hắc ta hồng quân cũng liền bị uy hiếp một chút mà thôi không giống người nào đó không những mình tới tay cơ duyên đều cho người khác đánh cắp tự thân còn bị đánh cái nửa tàn hồng quân n g ư ơ i q u á phân Tử tiêu bên trong bên cung k hồng ô n gian nên trận lăn tăng nước, hình thành thánh quang g gỡ cái sau có chút tạo nên một trận ở nước, về sau hình thành một trì m về quân nhìn qua mặt mũi tràn đầy sát cơ tràn ra ngoài r a lạc cổ cười lạnh cũng không quan tâm dù sao r a lạc cổ lại không làm gì được hắn liền xem như qua phân lại như thế nào r a lạc cổ tay phải có chút vung lên tại hồng quân đối diện ngưng tụ ra một trường thánh quang vương tọa thân thể n h ó á n g một cái liền ngồi lên ánh mắt nhìn thẳng hồng quân nói nói đến chúng ta cũng bất quá là chó che mèo lắm lông mà thôi tất cả mọi người thân thụ nó hại không bằng cùng một chỗ hợp tác như thế nào hừ n g ư ơ i bất quá là vị nào bại tướng dưới tay mà lại căn bản cũng không có bước ra một bước kia lại cái gì tư cách cùng ta hợp tác hồng quân con mắt có chút n h e o lại khinh miệt đối g i a lạc cổ nói đồng thời nội tâm của hắn chỗ sâu cũng sinh ra một cỗ tham lam chi ý hắn rõ ràng trước mắt g i a lạc cổ tất nhiên không phải hồng hoang người trên thân khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết nếu là mình đem g i a lạc cổ thôn p h ệ lời nói nói không chừng mình thực lực sẽ có một cái chất đột phá hồng quân ngươi g i a lạc cổ nghe thấy hồng quân lời nói về sau gương mặt nháy mắt và mẹo hắn không nghĩ tới hồng quân vậy mà nửa điểm cũng không để mặt mũi trong đôi mắt toát ra một tia bán Ta l i ề n thử một chút n g ư ơ i đ ế n tuột i ù n g có rồi gia cùng hợp lạc tư cổ trăm ngàn không nghĩ đến hồng quân sẽ đem chú ý đánh tới trên người hắn hơn nữa còn không để ý chút nào cùng cường giả tôn nghiêm không chút lưu tình đối với hắn tiến hành tập kích thân thể đột nhiên lắc lư hướng tử tiêu cung chi chạy ra ngoài nhưng là vẫn chậm lựa nhịp thánh quang vương tọa tại chỗ bị đánh nát thành cặp bã mà gia lạc cổ tức thì bị đụng bay mấy trăm ngàn bên trong thân thể ngay cả tiếp theo xuyên thủng hơn mười k h o a tinh thần liên tiếp vết máu trong tinh không nhẹ nhàng rớt xuống hồng ác không ngươi nói sai ta chỉ là thăm dò một chút muốn liên hợp minh hữu mà thôi hồng quân mỉm cười đáp lại một tiếng cả người lại hướng phía bay ngược bên trong gia lạc cổ thân thể bao t ố bắn đi toàn thân pháp lực điên cùng dân g trào tay phải vừa nhấc một chương bao trùm mấy trăm k h o a tinh thần lớn nhỏ c ủ phát thái cực đ ầ ngưng tụ mà ra vô tận thần uy từ cổ phát thái cực đồ tàn ra toàn bộ tinh không đều đang rung động một, đen một trắng, âm dương nhị khí lưu chuyển. chớ vĩ lực lan tràn toàn bộ tinh không nháy mắt liền bị ma d i ệ t hiển nhiên ra phong hỏa nước ẩm ẩm thái cực đ ồ mang theo hủy thiên d i ệ t địa đình định c ả n k h ô n thần uy không chút lưu tình hướng phía gia lạc cổ thân thể nghiền ép mà xuống ven đường ma d i ệ t một khỏa lại một khỏa tinh thần chăm chú khóa chặt gia lạc cổ thân ảnh không giết gia lạc cổ quyết không bỏ qua hồng quân ngươi vậy mà đem chú ý đánh tới trên người ta gia lạc cổ hướng hồng quân phát ra gầm lên giận dữ lúc này hắn lại không rõ hồng quân mục đích hắn nhiều năm như vậy liền thật là sống h n phí hồng quân không có lên tiếng không qua trong ánh mắt s á t ý càng thêm nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hai tay đối cổ p h á t thái cực đ ồ lần nữa đầy trùng t r u n g điệp điệp pháp lực còn như thượng cổ dòng lũ đồng dạng trào lên mà lên toàn bộ dung nhập vào thái cực đ ồ bên trong đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu cho nên h à n g vô muốn để xem kỳ diệu thoáng chốc ở giữa vốn là khổng lồ vô cùng thái cực đ ồ lần nữa bành trướng đến cuối cùng đủ có thể đủ bao trùn mấy ngàn khóa tinh thần vô tận đạo vận chạy xuôi thậm chí vang lên như hiện như hiện đạo kinh ngôn ngữ không được cảm nhận được thái cực gia lạc cổ trong lòng đột nhiên siết chặt sinh ra một câu nguy cơ to lớn biết hồng quân toàn lực đối với mình hạ sát thủ thiên đường giáng lâm giờ này khắc này gia lạc cổ không dám có chút do dự vừa ra tay chính là mình sợ trường tuyệt chiêu vô lượng ánh sáng thần thánh tràn ngập tinh không từng cái thánh anh tại thỏa thích ngâm xương ca ngợi chi ca giang r á c một tiếng không gian vỡ ra một đạo thâm thúy khẽ hở một tọa thánh quang ngưng tụ mà thành thần thánh thiên đường chấn áp mà xuống đột nhiên đụng vào cổ phát thái cực độ phía trên quả nhiên như gia lạc cổ sở liệu thần thánh thiên đường căn bản cũng không phải là thái cực đồ đối thủ âm dương nhị khí có chút lưu chuyển một chút nháy mắt liền đem thần thánh thiên đường đánh rách tả tơi ra vô số khẽ hở trong chốc mắt liền đem thần thánh thiên đường đâm đến vỡ nát tiếp tục hướng gia lạc cổ nghiền ép mà tới song tử tự thần gia lạc cổ cùng thượng đế tương hố vừa đối mắt cả hai sắc mặt đều lộ ra vô song nghiêm trọng minh bạch tình thế nguy cấp trên thân hai người đồng thời tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng thần thánh như là hai vầm mặt trời từ từ thân ảnh của hai người biến mất tất cả thánh quang bắt đầu ngưng tụ thời gian một hơi thở không đến tinh giữa không chúng xuất hiện một tôn mấy trăm ngàn trượng song tử tượng thần thần uy như ngục toàn bộ tinh không đều tại r u n lầy bảy một viên một viên tinh thần tại thần uy phía dưới vô thanh vô tức tăng dân dã song tử tượng thần bốn cái con ngươi đồng thời bắn ra một đạo mấy vạn trượng thần quang vô tận thần lực tại tượng thần trên đỉnh đầu hình thành một cái màu ngà sữa vòng Một đạo hơn trăm triệu t h u kim sắc lôi đ ỉ n h từ s ữ a vòng xoáy màu trắng bên trong tiêu x ạ mà ra phảng phất thần phạt chi lôi đồng dạng hạo đáng phán quyết ý chí càn quét tinh không mấy trăm triệu vạn bên trong tinh không giống như vỡ tan giống như tấm gương xuất hiện vô số khe hở Vâng, hơn trăm triệu t h u kim sắc thần phạt chi lôi cùng đủ để bao trùm mấy ngàn k h o a tinh thần lớn nhỏ cổ p h á t thái cực độ ẩm vang đụng vào nhau địa báo phần có một cái sắt na ở giữa toàn bộ tinh không biến thành một mảnh t r ư ớ mắt màu trắng vô số viên tinh thần từng mạng lớn hư không bị nháy mắt bốc hơi về sau mới chuyển đến vang vọng hoàn vũ tiếng nổ、ừ. hồng quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tôn kia mấy trăm ngàn trượng song tử tượng thần trong lòng có chút một trận nghiêm nghị lại là không lại đọc thủ hồng quân ngươi còn muốn động thủ sao song tử tượng thần bên trong truyền r a r a lập cổ thanh âm thật lớn trong thanh âm ẩn hàm vô tận tức giận Hiện nhiên, hắn đã bị Hồng quân sở tác sở vi triệt để chọc Ha ha, hưu nghiêm trọng, bần đạo không phải mới vừa nói phải tham thôi. Hồng thể chập vi triệt giận. mới nói loại lại nội quân trọng, bần ràng quân lắng trùng đã để đạo đạo đây bị bất quá sở sở sao, tác rất một vừa rõ mà là dò ẩm x o n g tử tượng thần ẩm vang tán loạn hiện nhiên ra ra lạc cổ cùng thượng đế thân ảnh lúc này sắc mặt hai người đều trắng bệnh như tờ giấy h i ệ n nhiên vừa rồi chiêu kia đối bọn hắn đến nói là một cái c ự đại phụ tải không phải tùy tiện liền có thể dùng h ừ hồng quân ngươi cũng dám có ý đồ với ta sớm muộn có một ngày ta muốn đem ngươi thôn phệ sạch sẽ lấy bao mối thủ ngày hôm nay ra là cổ ánh mắt ác độc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào từ tiêu cung tự lẩm bẩm hiện tại hắn đối với chúng ta còn có giá trị đối phó vị kia còn phải muốn hắn xuất thủ mới được vô luận như thế nào chúng ta hay là trước cùng hắn thương nói chuyện hợp tác sự tình đi cùng diện sát vị kia về sau chúng ta lại tới đối phó hắn để hắn chết không nhắm mắt thượng đế dùng âm trầm trầm ngữ khi đối gia lạc cổ nói không sai hiện tại còn này đối với gia o vị kia sự tình làm trọng gia lạc cổ nhẹ gật đầu lắng lại một chút tự thân h ố n loạn khí tức sau liền hướng tử tiêu cung đi đến cùng lúc đó thượng đế thân ả n h hơi động một chút liền dung nhập vào gia lạc cổ trong thân thể ha ha không biết gia lạc cổ đạo hữu muốn hợp tác như thế nào chắc hẳn ngươi cũng biết vị kia tồn tại quả thực liền cường đại đến cực điểm phi thường khó có thể đối phó sơ ý một chút chính là vẫn là kết quả hồng quân dù bận vẫn ung dung bó gối ngồi tại một cái bồ đoàn ph mỉm cười đối g i a lạc cổ nói phản phất vừa rồi đối g i a lạc cổ ngoan độc hạ thủ không phải hắn vị kia tồn tại tự nhiên phi thường khó có thể đối phó nếu không ta cũng sẽ không tới tìm đạo hưu hợp tác bất quá chỉ cần hắn còn chưa triệt để bước ra một bước kia ta liền có biện pháp đối phó hắn chỉ là cần muốn đạo hưu phối hợp mới được gia lạc cổ cũng không hề đề cập tới chuyện vừa rồi lòng tin tràn đầy đối hồng quân nói nói như vậy đạo hưu thật sự có biện pháp rồi không biết đạo hưu chuẩn bị dùng phương pháp gì đối phó hắn ngay tới gia lạc cổ lời nói hồng quân con mắt mánh lại chính là sáng lên thanh âm có vẻ hơi vội vàng dù sao bản tôn trong lòng hắn chính là một vùng đi không được các đ ộ n g có thể tìm tới đối phó bản tôn phương pháp tự nhiên là tốt bất quá trong lòng của hắn đồng thời sinh ra một loại khác ý nghĩ nếu như đến lúc đó gia lạc cổ thật sự có biện pháp đối phó bản tôn lời nói tại đối phó hoàn thành tôn chi về sau hắn liền muốn âm thầm hạ thủ đối gia lạc cổ tiến hành tất sắc nhất kích đánh lén chỉ cần hắn đồng thời thôn phệ hai người này như vậy hắn liền có khả năng hoàn toàn theo dựa vào mình thực lực đột phá đến một bước kia đương nhiên nếu như đối phó không được lời nói hắn liền lấy gia lạc cổ xem như tấm mục mà mình thì âm thầm đào tẩu hai người trên mặt cười nhẹn h à n g mà nội tâm bên trong đều gần tận sinh ra đủ loại âm mưu quy kế đem đối phương coi là q u â n cờ ước chừng một thời gian uống cạn c h u n g trà về sau hai người ước định hợp tác nội dung về sau gia lập cổ thân thể l ó é lên liền rời đi tử tiêu c u n g bên trong thông tin ê tay phải nhẹ nhàng bắt một chút sợi dâu ngựa khí kiên định nói trong con mắt tràn ngập vô tận kiếm ý đứng tại thông tin ê phía sau khổng tuyên thân thể chấn động gương mặt chi toát ra một loại mừng như điên biểu lộ trọng lập tiển giáo đây là hắn những năm gần đây một mực ôm lấy mẫu tưởng hiện tại rốt c ụ c muốn thực hiện